t r ư ơ n g tám trăm linh chín tâm thần có chút không tập trung t r ư ơ n g tám trăm linh chín tâm thần có chút không tập trung vô danh trai tuyết cốc bên trong đám người vây quanh ở tiên thuyền bốn phía trên dưới vội vàng nhưng nếu nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện bất kể là nghiên tu sĩ vẫn là người phục vụ động tác trong tay đều có chút hứng hở tựa hồ tâm thần cũng không ở chỗ này mau ngang dẫm lên phủ đài bay vút mà tới ánh mắt quét qua thấy lý t u y ề n ngồi một mình ở một khối bốc lên nhỏ trên đ à i nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay có xếp nàng ngày thường nặng nhất trang sức bây giờ lại tô y hề nhạt nhan hiển nhiên cũng là có chuyện trong lòng vô tâm rêu dao ăn mặc lý sưu lý sứ muội hắn gọi vài tiếng lý tuyển mới thức tỉnh bình thường chưa hề biết cầm bao lâu quả xếp bên trên nâng thu hút đôi mi thanh tú cao lại mao sư minh làm sao rồi ta cuối cùng cảm thấy trong lòng không chắc mao ngang trầm giọng nói cũng không chính là sao lý tuyển hít một tiếng trong tay cái kia thanh do đường quốc n ổ i danh họa thủ c h í n đại sơn nhân vệ sơn thủy quả xếp nhẹ nhàng vừa gõ điểm hướng bốn phía ngươi nhìn đại gia từng cái làm việc câu được câu không hồn sớm bay đến kia hư vô mờ mịt càng trên đỉnh núi cao rồi há trừ bỏ hắn quả xếp xa xa định tài chính hết sức chăm chú điêu khắc trận văn diêu tư bình trên thân hắn ngược lại là chuyên chú mau ngang nhìn xem thân ảnh kia càng thán cũng không biết ở đâu ra lòng tin cùng lực lượng lại không hề ảnh hưởng cũng khó trách nhân ra có thể từ nhất dai nhảy lên tam dai đâu lý tuyền k h ẽ cười nói bất quá những người khác nhưng là không còn loại này định được đi đừng nói người khác chúng ta không phải cũng đồng dạng mau ngang cười khổ đây là tự nhiên một bóng người nhanh nhẹn mà tới thân hình như sơ ảnh nghiêng người dựa vào tiếng như ngọc thạch gõ nhẹ chính là bánh nguyên lần này kết quả không chỉ là quyết định chúng ta những ngày này tâm huyết phải chăng hết hiệu lực vẫn là quyết định tương lai đường nên đi đi đâu lời tuy l ạ nhạt nhưng hắn trắng bệnh đốt ngón tay lại tiết lộ nỗi lòng bây giờ cỡ nhỏ tiên thuyền đã bị mang đi đám người chỉ có thể ở tuyết cốc bên trong lưu lại cự hình tiên thuyền thể xác bên trên tiếp tục luyện tập nhưng h i ê n tu hội không thông qua đây hết thể bất quá chỉ là lãng phí thời gian thôi luôn cảm thấy nam cung sư tỷ có chút cấp tiến lý tuyên vất c ằ m tiếp thần kế hoạch rõ ràng đã đẩy tới đến mấu chốt giai đoạn thế nào đột nhiên liền chuyển hướng tiên thuyền bởi vì tiếp thần kế hoạch cần trả lời bách nguyên ngữ khí nặng nề cho nên mấu chốt vẫn là lang xanh nói câu kia không nên trả lời lý tuyển n h ư ớ n g n h n g mày chỉ bằng nàng một cái nhỏ người phục vụ chúng ta liền muốn từ bỏ toàn bộ phương hướng cũng không thể toàn nói là nàng bách nguyên nhìn về phía chỗ cao nhưng nàng đưa ra vấn đề xác thực tồn tại chúng ta ngay cả thần đến tột cùng là cái gì đều không thể phân rõ vô thượng thần còn không lường được đổi một cái chẳng lẽ liền nhất định tốt hơn mau ngang ngửa đầu nhìn trời nhẹ nhàng thở dài bây giờ trên mặt đất cơ hồ đã khó mà nhìn thấy bởi vì tầng tầng mây trắng ngăn trở nhưng ở núi tuyết tri đình trên tầng mây thần mặt ngược lại là do rõ, rõ rằng, rằng cũng có thể rõ rõ ràng ràng trông thấy trên đó dần dần trắng xám từ khí còn có kia cho đen t h i b a n nước lẹ đường vân dần dần lan tràn thậm chí còn có một ít vặn vẹo tuyết trắng dài nhỏ sự vật tại tĩnh mịch chỗ tổn hại tiến vào chui ra nhúc ních gầm nhấm kia là g i ỏ i bọ sao bách nguyên thanh â m từ bên cạnh v a n g lên không biết mau ngang lắc đầu nhưng suy nghĩ một chút cái này nhìn xem rất nhỏ g i ỏ i bọ nếu là thật sự tại chúng ta trước mắt nên lớn bao nhiêu bách nguyên thì t h ả o nói ô nhuận như ngọc trên mặt vậy lộ ra không rét mà run thân sắc không chịu được đánh cái dù mình nhưng lại nhịn không được nhìn càng thêm sâu được rồi được rồi chớ nói lý tuyển cảnh giác đánh gãy cũng đ ừ n g nhìn nhưng mà bọn hắn đâm chìm trong cái này thần trên mặt ánh mắt giống như là càng lún càng sâu dần dần muốn rơi vào cái này loang lộ nước nẹ bên trong tựa hồ xuyên thấu qua những n à y cái nước muốn nhìn thấy bên trong t ĩ n h mịch hư không hư không bị n g ạ đừng xem nhờ cậy khinh ngọc thanh âm nương theo lấy tiếng chuông uy c h ấ n xuyên thấu tâm thần chấn tỉnh hai người chỉ thấy nhờ cậy khinh ngọc phi thân m à t ớ i trong tay nắm lấy một viên tinh vi tinh xảo linh chuông tiếng vọng vẫn còn quanh quẩn buồng tim mọi người cái này bạch tháp thượng cổ linh chuông phiên bản thu nhỏ từ đầu tới bách nguyên mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói nhờ cậy khinh ngọc gật đầu là nam cung sư tỉ m ậ a ta nói nếu có dị thường liền go nó vừa gõ may mắn ngươi tới được kịp thời lý t u y ê n nhẹ nhàng thở ra ta vừa rồi thế nào gọi đều gọi bất tỉnh bọn hắn k i a nam cung tại sao không cho chúng ta mỗi người một cái bách nguyên bất mãn nhờ cậy khinh ngọc giải thích nói đây là thượng cổ linh vật phục chế tuy là giản lược bản nhưng nghe nói cũng là chế tác không dễ vật liệu khó được là nam cung sư tỉ cố ý mời người làm thật lâu mới có thể làm ra một cái nàng cũng là đọc lấy ta không phải chuyên chú nghiên t u người với ta mà nói ngược lại không dễ dàng đắm chìm trong đó chẳng bằng ta cầm có lẽ còn có thể đến giúp chư vị tiền bối cái này cũng đúng có lý mau ngang nhẹ gật đầu nam cung chính là thận trọng lý tuyền cũng nói trong mắt dạng dỡ phát quang nói đến là ai làm ta cũng muốn đặt làm một cái giá tiền tùy tiện mở lý tuyền tiền giấy năng lực thế nhưng là luôn luôn có thể không người nghi vấn nhưng nhờ cậy khinh ngọc lại chỉ có thể lắc đầu việc này chỉ có thể hỏi nam cung trường lão ta cũng không biết muốn hỏi ta cái gì một đạo trong sáng giọng nữ rơi xuống trong lòng mọi người vui mừng chỉ thấy nam cung huyện ngự kiếm mà tới phía sau chính là vị k i a áo bảo s á m người phục vụ lăng xanh ý vị này nghiên t u hội kết thúc rồi ra sao lý tuyển cái thứ nhất tiến lên mau nói a nam cung bách nguyên theo sát hàn sau mau ngang t u ổ i tác đã lớn luôn là một bộ không đếm x ỉ a tới bộ dáng nhưng lúc này vậy không thể che hết đáy mắt cháy bỏng nhờ cậy khinh ngọc thì là lo lắng mà nhìn xem hai cánh tay n ắ m ở một đợt ngón tay đều muốn b ó c đỏ nhưng mà nam cung nguyện cùng lăng xanh không hề lên tiếng chẳng lẽ thất bại lý tuyển trong lòng xích chặt không thể đi bách nguyên lông mày cao chặt chúng ta như vậy nhiều tâm huyết chẳng lẽ liền như thế trôi theo dòng nước lời còn chưa dứt hắn bà rút ra phi kiếm nhất kiếm quang hàn liền muốn bay thẳng bầu trời mau ngang vội vàng một thanh n u lại chờ một chút n g ư ơ i điên rồi n g ư ơ i là nghĩ bay lên càng cao phong cùng tám vị trưởng lão tranh cái thuyết pháp bọn hắn chỉ là hình chiếu n g ư ơ i tìm ai đi lý tuyền vậy nghiến răng nghiến lợi nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt hiển nhiên vậy kìm nén một hơi nhờ cậy khinh ngọc nhỏ giọng hỏi có thể bàn lại sao không thể nam cung nguyện nhàn nhạt lắc đầu đúng vậy a nghiên tu hội định chính là định sao có thể nói biến liền biến mau ng những mày vắt ó c suy nghĩ nếu không ta thay cái danh tự lại đưa một tăng thiên danh đưa phi cái lại lần. Xe tăng phi thiên kế hoạch nghe cũng không ế o ạ c e cần g không tăng là đường quốc thanh vân các sản trùng tên quốc các phẩm, bởi vì bàn lại không có khả năng thông qua đồng dạng hạng mục không có khả năng tiếp qua đám người có chút mờ mịt đã thấy nếu a m n Nguyễn g không phải nàng tu vi cao thâm hy vọng phía trước chỉ sợ sớm đã bị hợp nhau tấn công hung hăng giáo hấn một lần rồi liên tiếp dưới sự kích thích vốn là tuổi tác đã cao mao ngang tiền bối tâm bệnh đột phá vẫn là dùng một viên tiểu hoàn đan mới cứu lại được bất quá mau ngang sở dĩ như thế kích động thật cũng không là đơn v ì t r ọ đùa mà là bởi vì nam cung nguyện theo sau ném ra nói nghiên tu hội đề nghị muốn để toàn bộ núi tuyết đều ra nhập vào lời vừa nói ra lập tức xôn xao đương nhiên nghiên tu hội sở dĩ có này kiến nghị cũng không phải không có chút nào nguyên do dù sao hiện tại thế cục gấp gáp thần giáng này lửa xém l ô n g mày liên quan với thần giáng nhật thân cư cao vị người người nào không biết chỉ là đối với lần này đều có phán đoán có người kiên kỵ có người chạy theo như vịn nhưng mặc kệ thái độ như thế nào đều có một cái chung nhận thức vô luận cuối cùng đem đối mặt như thế nào thiết mệnh có thể làm chuẩn bị nhất định phải g i à n h trước nhất là khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy liêu xanh đám người biểu hiện ra kia trước cỡ nhỏ tiên thuyền nghe nói chân chính tiên thuyền thể lượng phải lớn hơn nghìn lần một lần liền đều hiểu chỉ dựa vào vô danh trai hơn trăm người căn bản chống đỡ không nổi bực này khổng lồ công trình càng không nói đến nếu là thất bại còn muốn tiến hành xây lại khảo thí thậm chí khảo thí một lần lại một lần vì việc này giờ này khắc này vô danh trai nghị sự đường bên trong tranh luận say sưa nhưng là hiện tại trên tuyết sơn không phải một lòng người chiếm đa số lý tuyền cao mày nói đặc biệt là đỗ nguyệt nga một phái kia thế nhưng là nhìn chằm chằm vào nam cũng đâu c ò n có lý niệm khác nhau bách nguyên đ ô n g đưa lý tuyển quạt xếp cười lạnh nói thiên nhi hổ ra thành quả về sau mấy người chạy tới hỏi ta thời điểm nào có thể tinh thần việc này lão phu cũng có chỗ nghe m a o ngang cũng là gật đầu không ngừng đương nhiên cũng có người hỏi trước mặt ta tới nam cung nguyện một mặt trầm tĩnh bất quá những cái kia nghi vấn thật cũng không có thể trách bọn hắn dù sao đó cũng là chúng ta đã từng kế hoạch vấn đề là mục đích của bọn hắn chưa hẳn thuần ý. lý tuyển âm thanh lạnh lùng nói có bao nhiêu người nhưng thật ra là thánh điện bên kia chúng ta cũng không tin tưởng húng chi còn có một phái b á c h nguyên ngữ điệu hơi ngừng lại mặt quạt vừa thu lại hàn dạ phái đám người thần sắt đột biến phái này người là nhất i ê n bọn hắn cho rằng đảo hướng hàn dạ mới là cuối cùng kết cục nghĩ đến bọn hắn kia âm trầm quỷ bí lại đấm máu kinh khủng nghiên tu t r a i cũng làm người ta cảm thấy không rét mà run nếu không có nghiên tu đốc cha sẽ nhìn chằm chằm vào trên tuyết sơn người đều hoài nghi bọn hắn tại làm cái gì có làm trái nhân luân lẽ trời nghiên tu không được không được không được tuyệt đối không được c h ậ m tới được mau ngang d ã r u i lấy ngồi thẳng mặt đều n h ẹ t h a n h tuyệt đối không thể để cho cái gì a miêu a cầu đều lất vào nhưng này nam cung nguyện thần tình lại nh chính là nghiên tu hội mở ra thông qua điều kiện mà lại bọn hắn hy vọng năm nay hoàn thành lần đầu bay thử câu nói này nói ra đám người vừa mới lửa nóng đầu góc cũng là lập tức lạnh đi đích xác hơn trăm người muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành một chiếc hoàn chỉnh tiên thuyền nhiệm vụ cơ hội là không thể nào nhân thủ tài nguyên thời gian mọi thứ đều gấp văn bối có cái đề nghị chợt có một vệ thanh lãnh thanh â m vang lên ngự a khí khiêm tốn lại lộ ra ung dung bình tĩnh đám người theo tiếng nhìn lại chính là một mực đi theo nam cung nguyện bên người người phục vụ lăng xanh người nói lý tuyên nhẹ nhàng nói nếu là khác người phục vụ nói chuyện nàng cũng sẽ không như thế nhưng là lăng xanh tiểu cô n ư ơ n g này rõ ràng nam cung nguyện thái độ đối với nàng rất không bình thường mà lại nàng n h bén sớm đã khiến người lưu lại sâu khắc ấ n giống như sớm muộn không phải vật trong ao liêu xanh c h ầ m rãi mở miệng van b ố i đang nghĩ chúng ta có thể để người bên ngoài ra nhập vào nhưng là cần thông qua tính khuynh hướng thẩm tra tính khuynh hướng thẩm tra nam cung nguyện hỏi đám người cũng có chút hiếu kỳ cái này cũng đúng cái mới m ẹ đồ chơi không sai căn cứ bất đồng tính k u y n h hướng thì như liêu xanh nhanh chóng suy tư một chút nhãn tình sáng lên giống như là nghĩ rõ bình thường tăng nhanh ngữ tốc ý gì theo đối nghiên tu tín ngưỡng q u ỷ dị cùng với chân lý cách nhìn khuynh hướng chia làm bất đồng nhân cách khuynh hướng thì như nói đối nghiên tu là càng tôn sùng thực thao vẫn là lý luận đối tín ngưỡng là tôn sùng thuận theo vẫn là lý tính tự biện đối q u ỷ dị là trốn tránh vẫn là tiếp nhận nghiên cứu đối chân lý là thủ vướng đã biết vẫn là chủ động truy tìm không biết là tin tưởng chân lý duy nhất tính vẫn là đa nguyên tính tứ tượng cùng sở hữu tám loại tính khuynh hướng tổ hợp lên cùng sở hữu m ư ơ i sáu loại khuynh hướng tổng hợp phán định hình thành m ư ơ i sáu loại nhân cách liêu xanh càng nói con mắt càng sáng lấy quyền cách trường giải quyết dứt khoát nói tạm thời chúng ta có thể đem chi mệnh tên là tứ tượng xem tâm mười sáu hình nghiên tu nhân cách khảo thí ý thì theo kiểm tra này chúng ta liền có thể căn cứ bất đồng khuyên hướng đem người đặt ở bất đồng trên cương vị như vậy đã có thể sung túc nhân thủ nhưng lại có thể tránh một chút cực đoan vấn đề thì như giống như là bảo sinh chuyện như vậy kiện tuyệt đối không thể phát sinh nữa bất quá cái này nghe giống như là tại làm phân liệt không có cách đây là biện pháp nhanh nhất hiện thực tới nói chúng ta xác thực cần nhân thủ mà lại chúng ta không phải có tín ngưỡng nền tảng sao một khi bọn hắn tại trong lúc này bắt đầu suy nghĩ chân lý liền sẽ chịu đến địa mẫu đại nhân ảnh hưởng một chút xíu thay đổi một cách vô tri vô giác liêu xanh nghĩ đến cũng cảm thấy bản thân ngay tại đi hướng cho người ta in dấu lên tín ngưỡng lạc ấn con đường đồ long giả cuối cùng thành long a lắc đầu vứt đi ý niệm như vậy thời kỳ phi thường đi thủ đoạn phi thường liêu xanh nói xong những lời này mọi người nhất thời lâm vào trong trầm tư thuyết pháp này mọi người nhất thời lâm vào trong trầm tư thuyết pháp này mọi người nhất thời lâm vào k h ô n g trầm tư liêu xanh gật đầu nói căn cứ cái này tứ tượng thiết kế một bộ đề mục lấy hai thái cực câu trả lời xong t u y ể n đề khiến người lựa chọn càng khuynh hướng đáp án đại khái liền có thể biết do hắn tính khuynh hướng xem ra ngươi có chút ý nghĩ rồi lý tuyền gật đầu mỉm cười liêu xanh có chút gật đầu xem như nam cung nguyện trầm tư một hồi đã nói như thế vậy ngươi liền thiết kế một bộ nhìn xem thế là trở lại trai xá liêu xanh đem từng tại liên bang đế quốc trên tinh vong lưu hành qua cái kia gọi là cái gì khẩu giặc vẫn là cái gì em mở biến thoại nhân cách khảo thí kết hợp vừa rồi mình ý nghĩ ném cho thế giới trình hợp một lần hiện tại thế giới phân phối bốn khối thiên diễn thạch tính lực cường đại đến khó mà tưởng tượng tình trạng loại này cấp bậc khảo thí chỉ dùng cạnh g ó c dư lực liền có thể tạo ra hàng ngàn hàng vạn lên khôn u vốn nó chủ thể tính lực thì còn tại thanh tẩy và phân tích từ thai thần thế giới mang về khổng lồ số liệu đầu tiên là thiên nhĩ hồ mấy trăm năm tích lũy lại đến hư không quan c h ắ c tư liệu bộ phận này số liệu đối tinh đồ vẽ cùng hư không hoàn cảnh lý giải có không thể thay thế tầm quan trọng tiếp theo cũng là mấu chốt nhất đ ế từ tòa kia máy g a tốc hạt hoạch tâm số liệu tại thai thần thế giới bên trong cỡ lớn máy gia tốc hạt cuối cùng nhất cùng núi tuyết dung hợp dựa theo chu cựu thành đám người khi còn sống thiết định hình thức ngày tiếp nối đêm tự chủ vận chuyển chưa hề ngừng tạo thành kinh người số liệu dòng lũ dù bởi vì không người điều khiển rất nhiều số liệu dư thừa lặp lại hoặc hỗn loạn nhưng đối với liêu xanh mà nói y nguyên giá trị phi phạm đặc biệt là hiện tại cả toàn núi tuyết bản máy gia tốc máy va chạm cỗ l ạ i đờ, đã bị hoàn chỉnh vận chuyển đến hư không một khi số liệu thanh tẩy hoàn tất đem có thể khởi động lại nghiên tu lại là càng có tính nhắm vào nghiên tu nghĩ đến hôm nay nghiên tu hội bên trên n h ữ n g trưởng lão kia thấy được cỡ nhỏ tiên thuyền thành công lên không thậm chí đáp lấy cỡ nhỏ tiên thuyền ngắn ngủi ngao du một lần hư không nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật cũng chính là thoát khỏi một lần tầng khí quyển rất nhanh liền bởi vì năng lượng không đủ không thể không cấp tốc trở về địa điểm xuất phát nhưng rung động qua sau nói ra các loại nghi vấn lại là khó giải quyết không thôi hư không cùng mặt đất thông tin như thế nào giải quyết tiên h nhĩ hồ nghiên tu thành quả nói rõ đã có giải quyết cơ sở tinh đổ vẽ đâu chúng ta không thể tại hư không bên trong lung tung không có mục đích phi hành a ngay tại thông qua thiên nhĩ hồ quan c h ắ hình thành cái này một chút nam cung nguyện còn có thể từng đầu cãi lại trở về nhưng là càng nhiều vấn đề lại làm cho người khó mà trả lời cái này cỡ nhỏ tiên thuyền khởi động lúc linh k h í nhu cầu cao đến mười sáu phẩy không không không năm trăm bốn mươi tam linh châu nếu là cỡ lớn nhu cầu lượng quả thực khó mà tưởng tượng khổng lồ như thế hao năng như thế nào bảo hộ thời gian sử dụng như thế nào thực hiện trường kỳ vận chuyển cái này tiên thuyền vật liệu ta đều có thể một quyền đập nát làm sao có thể chống cự thiên ngoại t r i hỏa thiên ngoại vẫn thạch còn có trong hư không trường kỳ vận chuyển hao tổn nếu là tạo dựng loại cỡ càng lớn hơn tiên thuyền cần thiết tài nguyên bao nhiêu núi tuyết phải trang chịu tài nổi còn có các ngươi nói thông đạo Cái g không, không, không, không thể không nói liêu xanh mặc dù tự phụ có siêu thoát thời đại này thấy xa cùng học thức nhưng núi tuyết những này yên l ặ n nhiều năm trường lão từng cái quả nhiên cũng không phải hời hợt hàng người thế mà như vậy nhanh chính là nhìn thấy tiên thuyền trong kế hoạch các loại thiếu hụt cùng không đủ vậy nguyên nhân chính là như thế nghiên tu hội mới đưa ra đầu kia gần gũi hà khắc cứng nhắc yêu cầu nhất định phải tại năm nay bên trong hoàn thành lần thứ nhất bay thử Chương 811, tài ứ tứ tượng xem tâm, 2. 811, tứ tượng xem tâm, t Chương xem xem 2. 2. 811, nguyên không có khả năng trường kỳ chút xuống tại các ngươi một nơi vị t i a dâu giải trưởng lão một lời quyết định sau lại thấm thiện nói cho nên các ngươi cũng muốn bản thân đi tranh thủ càng nhiều tài nguyên bất quá mặc dù các trưởng lão nói ra lãnh khốc như vậy lời nói nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tình tất nhiên đây là vì thiên hạ ta sẽ tự mình đi thuyết phục đường quốc công bộ cung cấp nhu cầu ủng hộ dâu giải trưởng lão ngữ điệu nhất chuyển lại bổ sung mặc bác cũng thế vị kia d à y rộng như núi trưởng lão trầm giọng nói huyền châu tán thành phi thiên búi tóc nữ tử biểu thị linh câu cũng thế bụi gai mũ trùm nam tử vậy gật đầu nói có bọn họ tỏ thái độ bốn nước thế lực thế tất đem lần lượt đầu nhập t à i nguyên hiệp t r ợ tiên thuyền kế hoạch chỉ là nhiều cùng thiếu vấn đề đương nhiên tùy theo mà đến vậy đem thiếu không được các quốc gia can thiệp cùng t h â m thấu đối với lần này dâu giải lý trưởng lão lại đưa cho hứa hẹn nếu thật sự có người ngang ngược can thiệp các ngươi trực tiếp báo cáo nghiên thu hồi chúng ta sẽ đích thân ra mặt nhưng là duy chỉ có, có một chút hạn cuối cùng nhất vẫn là nhắc nhở một câu đừng chọc đến thánh điện thánh điện nhân số cụ thể thực lực sâu cạn không người biết được theo nam cung nguyện chỗ thuật hiện n h â m tuyết sơn trưởng lão bên trong trừ nàng tư lịch t ít nhất t u vi thấp nhất cái khác đều là thần tàng hậu kỳ uy tín lâu năm tu sĩ tất nhiên bọn hắn đều không muốn khé mở chiến sự kia thánh điện thực lực chỉ có thể càng mạnh sẽ không yếu hơn liêu xanh mặc dù cũng nghĩ qua chính mình cũng đã là b á n thần quyền đánh mười cái thánh điện trưởng lão cũng không đủ à bất quá cũng chỉ là ngẫm lại thôi đánh qua mới biết đương nhiên không đến khi tất yếu vẫn là chức không đánh nhau còn như bỏ mình mối thủ có thể chậm rãi lại báo thật sao bây giờ trọng yếu nhất là hoàn thành trước mắt nghiên tu kế hoạch đầu có thể đứt máu có thể chạy thành quả không thể không ra là như vậy sao vấn đề rất nhiều vậy liền từng kiện giải quyết đi được duyệt một khi xác nhận tương quan công việc tựa như liền hỏa liệu nguyên giống như cấp tốc triển khai đầu tiên chuyện thứ nhất chính là tại toàn bộ núi tuyết phía trên dòng chống khua chiến phổ biến một hạng tên là tứ tượng xem tâm mười sáu hình nghiên tu nhân cách khảo thí muốn tiến vào tiên thuyền kế hoạch không có ý tứ trước hết tiến hành khảo thí nếu như không nguyện ý khảo thí có thể vậy liền hướng nghiên tu hội đệ trình t h n h cầu chủ động rời xa lên hạng mục chính là rồi nhưng là từ khi tiên t h u y ề n kế hoạch khái niệm hiển lộ phong mang hắn sau lương tích chứa rã tâm cùng thoát đi hy vọng tựa như nam châm bình thường hấp dẫn lấy vô số ánh mắt trừ số ít đối với mình nghiên tu trai hạng mục ôm lấy kiên định lòng tin người đại đa số nghiên tu sĩ cùng người phục vụ cũng sẽ không nguyện ý bỏ lỡ khó như vậy được cơ hội đỗ nguyệt nga đối với dạng này khảo thí đương nhiên cảm thấy có thụ khuất đ ủ c ó thể nàng hết lần này tới lần khác lại muốn biết rõ nam cung đến cùng trong hồ lô bán cái gì thuốc nghiên tu hội liên tiếp thông qua hai cái nam cung nguyện hạng mục trung gian cơ hồ không có giảm sóc t h ậ đỗ nguyệt h nga một bên trong h lòng tu hội oán nghiệm tuyết bước lên một bên cắn răng mở ra linh tấn tìm tới cái kia viết thất huyền sơn đồ tiêu đường đường nghiên tu trai nhập môn khảo thí thế mà là lấy thiên vong trò chơi hình thức tiến hành quả thực trò đùa đến thực điểm nàng đối với lần này đưa ra qua chất vấn kết quả nam cung nguyện bên người cái kia theo đuôi nhờ cậy khi ngọc h n lại cười đến một mặt ôn nhu giống như là khi nàng là kẻ ngu một dạng ôn nhu giải thích nói đây là vì có thể phân biệt làm bài người thân phận tránh có người thay người khác thay mặt đáp ảnh hưởng kết quả độ chuẩn s á c đâu đỗ nguyệt nga hừ lạnh một tiếng tâm đạo liên điểm này phá đề còn cần mời người thay mặt đáp nhưng ai nhường nàng hiện tại người ở dưới má i hiền chỉ được bất đắc di tại thất huyền sơn tân thủ thôn bên trong tùy tiện tìm một nơi trước hàng rào đống có k h â ngồi xuống t h con bao bên trong lật ra kia phong chuyên môn phát cho nàng đóng gói thành giấy viết thư khả ngươi càng thường cổ vũ người khác truy cầu lý tưởng vẫn là thích t n g hiện thực cái này cùng nghiên tu có quan hệ gì thử thích t n g hiện thực đi ngươi càng muốn trở thành loại người nào dẫn dắt bắt đầu người vẫn là ổn đ â m ổn đánh người đương nhiên là người dẫn dắt ai muốn làm theo đôi đáng ghét đáng tiếp t a hạng mục không lâu sau đều do n a m cung đạo này câu cơ hồ phẫn hận vạch ra biên giới nhưng rất nhanh những đề mục này dần dần dính đến cấp độ càng sâu ngươi là có hay không tin tưởng nhân quả cùng thiên mệnh tín ngưỡng với ngươi mà nói là tâm linh chỉ dẫn vẫn là thu hoạch lực lượng môi giới ngươi cảm thấy quỷ vật là thai họa khởi nguồn không thể đụng vào vẫn là đáng giá tìm tòi nghiên cứu có thể thêm lợi dụng nàng bất chi bất giác nghiêm túc lên đến hoàn toàn không có nghe được phía sau một đám gà muốn ra tới lại bởi vì nàng nằm ngang ở phía trước chỉ có thể bất lực ngăn ở hàng rào bên trong ổ cục đ ê u thảm thiết ngay cả chuồng gà chủ nhân một vị đại nương t h ở phì phò ra tới muốn đuổi nàng nàng đều phảng phất không nghe thấy thằng đến đối phương d ơ lên quét phân trúc cái trội rán r á chắc chắc gõ một cái chán của nàng đỗ nguyệt nga ô đầu này này đại nương ngươi làm gì ngươi cản trở ta chuồng gà rồi kia đại nương chống lạnh cả giận nói đỗ nguyệt nga nhất thời sửng sốt trong đầu còn nghĩ vừa mới thấy đề mục nếu vì nghiên tu thành quả nhất định phải hy sinh bộ phận dân chúng ngươi sẽ lựa chọn như thế làm sao nàng không có xê dịch đại nương nghi ngờ nhìn qua lắc đầu thở dài nguyên là cái ngốc tử chúc cái t r ổ i hướng nàng dưới chân quét qua giống như là quét rác một dạng đem đỗ nguyệt nga quét ra mở ra chuồng gà đại môn đem gà đuổi ra tìm ăn mình thì đi vào quét dọn một phen h ô ngươi là có hay không cho rằng thần minh là có thể nghiên tu nhược nhu vứt bỏ hết thể mới có thể tiến nhập chân lý hay tâm ngươi sẽ cân nhắc liên tục vẫn là không chút do dự ngươi như thế nào đối đãi quỷ hóa người đã là dị loại nên thanh trừ vẫn là nhân tính vẫn còn tồn tại chỉ là mất cân bằng nếu như nhân sinh của ngươi có một loại khả năng khắc tính ngươi sẽ hiếu kỳ vẫn là sống ở bây giờ tứ tượng xem tâm đề mục tường đạo trực kích đỗ nguyệt nga bàn tâm nhất là nhân sinh một loại khả năng khắc tính đạo này nàng tự a hồ có loại trí nhớ mơ hồ ngay tại trong đầu chậm rãi nổi lên tự hồ có nàng khác ngay tại trải qua cuộc đời hoàn toàn khác nàng khác tự hồ có tướng công có nữ nhi giống như lại không có nữ nhi lại hoặc là nữ nhi đã chết quỷ hóa người ba chữ không hiểu xuất hiện một cô kỳ dị đau lòng như bị cây kim đâm tại ngực t ẩn t ẩn nổi lên ngài tốt ngài ngài tốt nàng h o à n hồn phát hiện đứng trước mặt một cái khóc đến rút thuốc tha thuốc t h i ế t dựng tiểu cô nương nhìn bộ dáng bất quá sáu tuổi lớn tựa hồ chính là vừa rồi kia dùng c h ú t cái chổi đổi nàng đại nương nữ nhi đối phương n u lấy góc áo của mình nhút nhát nâng đầu nhìn nàng đỗ nguyệt nga chỉ có thể tận lực chậm dần ngữ khí mà họ tham làm sao rồi nàng còn không quá quen thuộc cùng như thế một cái tiểu cô nương liên hệ mẹ ta vừa mới g i ta Ngươi có thể hay k h ô n g giúp nàng không nói với nàng nói. Ta không phải ta Ta cố ý m u ố n đánh n á t t r o nga nhà đáng tiền nhất gà chống lớn gà vật t r n nguyện g trí. Đố A. khó trách sinh khí đâu nàng tị bội thường nói trẻ con phiền phức bây giờ xem xét quả thật như thế chính là chỗ này lúc một cái thanh âm lạnh như băng tại trong óc nàng văng lên nhiệm vụ đã tiếp nhận hiệp trợ cơ tiểu nha giải quyết mâu nữ quan hệ vấn đề khó đỗ nguyệt n a ta giống như không nói phải tiếp nhận a hết lần này tới lần khác cái này cơ tiểu nha nước mắt nước mũi dán thành một đoàn chắp tay trước ngực dùng non nớt giọng nói cầu khẩn nói xin hỏi ngươi có thể nhanh lên một chút à ta muốn để nương nhanh lên tha thứ ta để cho nàng mang ta đi mua lý đại bá đồ chơi làm bằng đường nhi lý đại bá một hồi sẽ qua nhi liền muốn dọn s ạ c h rồi lời còn chưa dứt một đầu màu lam n h ạ t nhiệm vụ nhắc nhở thanh tiến độ nháy mắt hiện lên ở trước mắt nàng thời gian giới hạn hoàn thành đến ngược một c h é n trà rồi mới thanh tiến độ bắt đầu r u ngắn đứa nhỏ này thật đúng là tính nôn nóng đỗ nguyệt nga khỏe miệng giật một cái nàng vốn muốn cự tuyệt há to miệng lại không biết vì sao nhìn xem đứa nhỏ này khóc đến cùng hồ đ ả o tựa như con mắt lại vẫn là thở dài nhận mệnh đứng dậy đi hướng kia ngay tại chuồng gà bên trong quét dọn bóng người Đi để giải giới thử quyết trên thế nhất khó khăn lấy này một ụ c m t r o ngày Mẫu phẩm. Trưng 812, núi tuyết xuất phẩm. Một quan tuyết xuất tuyết xuất nữ Trưng núi Trưng núi n hệ. g 812, 812, này qua sau tứ tượng xem tâm trở thành trên tuyết sơn sốt u dẻo nhất chủ đề người với người gặp mặt lẫn nhau ở giữa vấn đề thứ nhất chính là người tứ tượng xem tâm kết quả là cái gì đối nghiên tu thái độ lệnh đi động vẫn là nghĩ kiểm tra đối tín ngưỡng lệnh kiền thành vẫn là lý trí đối quỷ dị lệnh cẩn thận vẫn là dò xét cứu đối chân lý là truy cầu vẫn là thủ thận tứ tượng tám k u y hướng như thế liền hình thành đi thành thận cầu đi lý do xét thủ tư thành thận cầu chờ một chút mười sáu loại bất đồng nhân cách tổ hợp đương nhiên nam cung nguyện sớm đã trước đó cường địa qua này khảo thí đem nhân tính quá độ đơn giản hóa chỉ cung cấp tham khảo cũng không phải là định tính càng không hữu khuyết phân chia bất quá đại gia vẫn là không nhịn được dùng cái này lẫn nhau phân loại thậm chí giao phó mỗi loại nhân cách một cái xưng hảo những n à y xưng hảo theo liếu xanh nếu dùng liên bang đế quốc t i n h võng lưu hành n g ự a t ô i nói thật sự là có chút chủ hữu ni bị h nhưng hết lần này tới lần khác trên tuyết sơn đến nghiên tu sĩ cho tới người phục vụ t ừ n g cái đối với lần này đạo thảo luận được như si như say chẳng trách có ta nhóm như thế trò chuyện đến nguyên lai đều là định con người chúng ta giới luật người cùng các ngươi phá không người có thể thật trò chuyện không đến cùng một chỗ đi khó trách ta cùng ngươi luôn luôn tại nghiên tu trai cãi nhau chật chật bởi vì ngươi là tà ác lâm viên người ngâm nghiệp đi ngươi cái này lạnh lùng người quan sát cùng gọi linh người nhất dựng ba loại nhân cách theo thứ tự là mà thế giới vậy tham gia náo nhiệt còn vì mỗi cái nhân cách tạo ra một đoạn đối với liêu xanh tới nói có chút quá tại l ộ b ộ miêu tả đặc ở quang minh trên diễn đàn khiến người thảo luận Kể từ đó vốn chỉ là vì tiên t h u y ề n kế hoạch sở thiết nghiên tu nhân cách khảo thí lại ngoài ý muốn vang r ộ i cấp tốc truyền bá đến toàn bộ núi tuyết bên ngoài cho dù là không nghiên tu người bình thường vậy hảo hảo hiếu kỳ lên cái này tứ tượng xem tâm rốt cuộc là cái gì khảo thí để kho cũng bị truyền lên đến t h ấ t huyền sơn bên trong cung cấp người tự do tham dự mặc dù đệ nhất giống như h ỏ i là nghiên tu ý chí nhưng đối với với thế nhân tới nói vẫn là có thể lý giải thành là h ỏ i đạo ý chí tu hành ý chí c ầ u học ý chí thậm chí nhân sinh ý chí ứng dụng rất rộng ngược lại không giới hạn với đây đến sau đó tại ứ tượng tâm hình n g xem vô danh trai bên trong nam cung nguyện không hiểu cảm khai nói lúc này vô danh trai hạch tâm cao tầng chính ngồi vây quanh một đường thảo luận khảo thí sau、so、phân tổ công việc có nghiên tu nhân cách kết quả khảo nghiệm lại tổng hợp mỗi người hồ sơ sở học sở trường am hiểu lĩnh vực cùng nghiên tu phương hướng cùng nhau đưa vào thế giới bên trong rất nhanh liền cho ra mỗi người thích hợp nhất phân bộ cùng chức trách thuộc về thế là l i ễ u xanh đem kết quả hồi báo cho nam cung nguyện sau nam cung nguyện lập tức triệu tập đám người đem điều hành kết quả công bố ra cũng tốt để đại gia nắm chắc trong lòng nói chuyện phiếm song chính sự vừa vặn nói chuyện phiếm vài câu dĩ vang thế nhân cũng không biết chúng ta nuối tuyết liền xem như biết rõ cũng cảm thấy cho chúng ta là bán linh tấn không nghĩ tới lần này cuối cùng để người thiên hạ đều biết chúng ta là nghiên sửa mau ng ng u ố t dầu cảm khách nguyên nói tiếp biết là biết rõ nhưng thế nhân cho là chúng ta nghiên tu ra đến lớn nhất thành quả chính là chỗ này tứ tượng xem tâm dù sao lúc này tất cả mọi người biết núi tuyết xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm mặc dù trước mắt cũng liền linh tấn cùng tứ tượng xem tâm nổi danh nhất lý tuyền đ ô n g đưa quạt xếp phụ họa chỉ là một mặt không biết nên khóc hay cười l i ê u xanh ngay vậy cũng là trên mặt tường đỏ trong lòng nhỏ giọng oán trách thế giới m ộ t câu ai bảo ngươi tham gia n á o như đâu ta thế nhưng là mang đến lượng rất lớn người sử dụng lượng rất lớn lưu lượng đâu thế giới ngược lại là tự giải trí bất quá nam cung nguyện lại có chút thản nhiên thôi cũng coi như thanh danh sơ hiện gần đây ta thậm chí tiếp vào mấy cái đến từ với bốn nước giấy viết thư bảo là muốn bỏ vốn bồi dưỡng cái này tứ tượng xem tâm phát dương quang đại rồi mới ngươi liền thuận tiện trò chuyện lên có một cái gọi là tiên thuyền kế hoạch hạng mục có cảm thấy hứng thú hay không lý tuyền đ ô n g đưa cây q u ả hỏi ta cũng sẽ không như thế ngay thẳng nam cung nguyện trừng mắt nhìn việc này vẫn chưa thể quá khoa trường chỉ nói có cái hạng mục lớn hữu ích với thiên hạng nếu có hứng thú không ngại đến biết rơi trần nói chuyện nam cung sư lao sư ngài muốn đích thân trò chuyện ở một bên liếu xanh nhịn không được hỏi đương nhiên nam cung nguyện gật đầu một mặt đương nhiên liêu xanh mở to hai mắt vậy ngày mai xuất phát đi bắc cảnh người đi là tốt rồi h ả đúng rồi nam cung nguyện bổ sung còn phải mang lên nàng kia con loan chờ một chút ta liêu xanh muốn nói lại thôi ta cái này cái gì thân phận đi cùng trong truyền thuyết hộ bắc đại tướng quân đàm đừng lo lắng nam cung nguyện xem thấu sự do dự của nàng ngựa khí chắc chắn ngươi thân phận hoàn toàn không có vấn đề ngươi là tiên thuyền kế hoạch tổng quản sự phụ trách hài hòa tài nguyên điều hành ngoại trừ ngươi còn có ai có thể đi liêu xanh chờ những người khác tán đi liều xanh vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi vấn nam cung nguyện liền kiên nhận giải thích hiện tại các phân bộ đều đã sơ bộ hoàn thành tổ kiến tiếp xuống chính là thời kỳ mấu chốt huấn luyện gian luyện nghiên tu đều cần thời gian cùng nhân thủ tất cả mọi người đi không được kia ta có thể đi ra liêu xanh đáng thương nói không là bởi vì ngươi có thể viễn trình làm việc còn không phải sao liêu xanh chỉ cần có thiên võng liền có thể thời gian thực giám sát đến từng cái phân bộ vận chuyển tình huống cùng đẩy tới tiến độ còn có thể viễn trình dùng nhỏ xúc tu tham dự trong đó t r ờ i sinh châu ngựa nam cung sư tỷ quá độc c á i này gọi là vận tận kỳ dụng êm hai điểm năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn câu nói này có thể thật q u e n t h a i liêu xanh trong đầu lẩm bà lẩm bẩm lấy bừa bộn sự tình cái này bên cạnh nam cung nguyện tiếp tục nói mà lại nếu là chúng ta một đống người đi ngược lại nguyễn ngụ sẽ lên lòng đề phòng thần điện thậm chí với thánh điện cũng sẽ chú ý tới nơi đây ngươi một cái tiểu c ô u nương đi đến v ừ a vặn sẽ không làm cho người cảnh giác còn có a nàng d ừ n g một chút nhìn về phía liêu xanh ta chuẩn bị đặc biệt để bạn ngươi vì nghiên tu sĩ có thể được hướng nghiên tu hội chứng minh ngươi là có năng lực liêu xanh nhữ mày ta nghiên tu thành quả không tính sao nam cung nguyện cười một tiếng nếu ngươi là bình thường có sư môn phe phái nghiên tu sĩ vậy dĩ nhiên có thể bởi vì sư môn phe phái chính là của ngươi tài nguyên nhưng ngươi bây giờ là người phục vụ xuất thân muốn chứng minh không phải ngươi nghiên tu năng lực mà là ngươi lôi kéo tài nguyên năng lực tài nguyên tài nguyên quả nhiên chỗ nào đều như thế cho nên lần này tiến về chính là ngươi chứng minh bản thân giá trị cơ hội tốt nhất bắc cảnh bên kia ta tin tưởng ngươi một người là đủ một đỉnh đỉnh mũ cao liên tiếp trục xuống liều xanh đều có chút đầu vóc t r ò n váng đương nhiên nàng cũng nghe được ra nam cung sư tỷ bánh vẽ chi ý dù sao ngươi là phá không người nam cung nguyện mỉm cười ngươi không vào h a n cọc ai nhập h a hổ ngay cả tứ tượng xem tâm kết quả khảo nghiệm đều bị lấy ra nói chuyện liêu xanh còn có cái gì tốt phản bác mặt khác nam cung nguyện còn đối liêu xanh khó được hoạt bắt chừng mắt nhìn lần này bắc hành nói không chừng còn sẽ có kinh hỉ liêu xanh đối với lần này bán tín bán nghi bất quá nàng vậy thừa nhận nam cung nguyện lý do nói còn nghe được còn như đi bắc cảnh trường thành có thể hay không thuyết phục hộ bắc đại tướng quân nàng ngược lại thật sự là không có để ở trong lòng quá mức liền lén qua xuất cảnh vụ trộm đào quáng thực tế không được liền đánh một trận liêu xanh nắm chặt nằm đấm nàng lại như thế dự định chương tám trăm mười ba trong biển cổ trạch chương tám trăm mười ba trong biển cổ trạch bất quá liêu xanh đương nhiên không có khả năng thật sự l ẻ loi một mình tiến về bắc cảnh bởi vậy ngày thứ hai trước kia nàng mang lên nam cung trưởng lão tự viết cùng c h ỉ dẫn đường đem mỗi ngày s a y thức n g u y ệ n t h ì chi nhét vào tiểu lục viên bên trong thu thập sẵn sàng liền xuống núi rồi hạ sơn lại tìm đến tuyết rơi bên ngoài trấn chỗ kia vắng vẻ sân nhỏ tìm tới kia không tình nguyện giống như là bị liêu xanh q u á i dày bình tĩnh sinh hoạt thái bạch kiếm tiên muốn đi bắc cảnh thái bạch kiếm tiên hít vào một n g ụ n khí lạnh nữ nhân kia cũng không tốt đối phó đi không liêu xanh chỉ là nhẹ giọng hỏ Thái bây ạ lại c cái trước mắt, quay đầu ngắm nhìn đơn độc h hiếm thấy nhìn kiếm tiên một mắt, ngắm đơn quay do dự đầu u x n giờ quần áo như tuyết tóc b u ộ c thành bụi tóc ngay cả t r ò m râu đều tu bổ cẩn thận tỉ mỉ đ ứ n g ở đó bạch tuyết ở giữa mới nở hoa đào ở giữa ngược lại thật sự là có mấy phần họa bản bên trong nhẹ nhàng kiếm t i ê n phong thái chứ nhìn xem lớn tuổi chút liêu xanh nếp miệng nhìn thái bạch kiếm tiên như thế không nhậm ý vậy không cường nhân chỗ khó chắc tay dắt lên bạch mã c h ò n lên xe xoay người rời đi ai ngờ vừa đi mấy bước sau lưng lại vang lên tiếng bước h â n ai ai đừng nóng nội a ta lại không nói không đi thái bạch kiếm tiên bước nhanh đội kịp ngươi bỏ được rời đi liêu xanh ghé mắt không có cái gì có bỏ được hay không chỉ là đi tạm biệt thái bạch kiếm tiên ngồi lên rồi x e ngựa cụt mắt tính hồi lâu mới thở dài một tiếng đối với nàng mà nói ta bất quá là cái tá túc k h á c h nhân lại có cái gì có bỏ được hay không có thể nói liêu xanh nhất thời không nói gì chỉ có thể yên lặng đem một bình hoa lên h u ỡ n g đưa tới thái bạch kiếm tiên trên thân mùi rượu mờ nhạt tựa hồ hồi lâu chưa uống giờ phút này tiếp nhận bình rượu trầm mặc cầm trên tay nhìn mường à y mới nổ n é t uống một hơi cạn sạch nàng mặc dù thích uống rượu lại không thích thích uống rượ liêu xanh im lặng gật đầu theo sau nàng liền bị bách nghe xong dòng g ã một đường lá dâu chuyện lý thú một trăm kiện không gì hơn cái này cũng là tốt chí ít l ư ỡ đồ không đến nỗi quá t ì n t m ị n h muốn đi trước bắc cảnh trường thành cần vượt qua toàn bộ vực sâu chi hải lại đi ngang qua mạc bắc nhất bắc bộ nhưng nghe nói mạc bắc nhất bắc bộ bây giờ cũng đã rơi vào vực sâu cùng trường thành phía bắc cùng với vực sâu chi hải cũng không còn cái gì khác biệt rồi mà tiến vào vực sâu ăn mòn bộ phận liền không thể tùy ý cưỡi ngựa xe phi hành ở trên trời cũng không tốt tùy ý vận dụng q u tắc không gian bằng không có thể sẽ bởi vì không gian sai vị tiến vào không thể biết địa phương như thế tính toán cho dù là bạch mã cất trình cực nhanh đoán chừng cũng muốn bảy ngày có thửa mới có thể đến đương nhiên còn không có tính đến vạn nhất trên đường gặp được cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đâu thì như nói trước mắt cái này một đạo giống như là chạy sôi bóng đen ngồi ở vực sâu chi hải b i ể n d ư ớ i hòa tan chi tiết ở giữa còn cầm một cây cần câu tựa hồ ngay tại thả câu t i ê n là cái gì liều xanh đương nhiên sẽ không không có lễ phép hỏi ra lời thái bạch kiếm tiên nhấp một cái rượu hứng hờ nói đ ư n g đi nhìn là đ rồi bạch mã run v à nhi nơm nơp nớp lo sợ rời quá khứ nhưng n à y đoàn lưu động bóng đen tựa hồ đang chậm rãi quay đầu bình thường p h ầ n cổ dần dần d à i nhỏ đen như mực mặt giống như là tại nhìn chăm chú xe ngựa phương hướng nhưng thấy không rõ mặt mũi có lẽ chỉ là ảo giác liêu xanh căn cứ ngươi không phạm ta ta không phạm ngươi nguyên tắc không có đem t h ô n p h ệ nàng cũng không phải loại kia thấy quỷ tất nuốt thích giết chóc chi đồ dù sao nàng cũng không ít quỷ vật bằng hữu nếu như ngươi đem định nghĩa vị bằng hữu nói là trọng yếu hơn là nàng lúc này chính một lòng tẩy luyện thể nội chống chất vẩn đục chi khí không lô địa mẫu đại nhân thân thể bên trong tiêu hóa không tốt có chỗ vướng v í bộ phận thật sự là nhiều lắm còn phải một chút xíu đem thông qua tu luyện còn có khảo sát năng lượng quan hệ đem sa lại thêm nàng bản thể vậy tồn tại dạng này vấn đề thế là hai bên gần nhất đều ở đây ngày đêm không thôi trong tu luyện để giải quyết bệnh nặng kéo dài tránh đột nhiên đột n g ộ t mà chết tại loại này tình trạng bên dưới càng sẽ không nhìn thấy cái gì liền lên đi mở ăn lại không phải tham ăn nhỏ xúc tu một đạo kim sắc xúc tu đang chảy bóng đen bên cạnh chầm rãi dâng lên rác hút mở ra lộ ra một vòng lại một vòng hiện ra hàn quang rác nhọn từng giọt nước bọt chảy xuống thậm chí có một tích tích đến rồi bóng đen kia trên đầu bóng đen bỗng nhiên lắc một cái cả đoàn chất lỏng tựa như như n ư ớ c gợn rập rờn cảnh giác quay đầu kết quả không có vật gì. Người thế nào như thế tinh lịch liêu xanh bất đắc dĩ điểm nhẹ trong tay háo thọ đầu ra nhọn xúc tu người nhìn đem người ta dọa đến cần câu đều nhanh run bay run cùng thận ảnh đứt mất tín hiệu tự như nhọn xúc tu lại cọ sát đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng anh một tiếng vòng quanh cổ tay của nàng c u ộ n thành một đoàn an ổn thiết đi nhưng vừa nằm xuống lại xoát dựng thẳng lên thân thể tràn đầy cảnh giác xe ngựa vậy ngừng bạch mã bất an phun hơi thở bốn vó run dày không chịu tiến lên liều xanh thông qua phía ngoài con mắt có thể rõ ràng nhìn thấy chẳng biết lúc nào lên tại phía trước con đường bên trên vậy mà lít nha lít nhít đứng đầy người nhưng muốn nói là người đi lại có chút gấp ép chỉ có thể nói là hình người quỷ vật đều âm u đầy t ử khí giống như là mới từ trong đất đào lên một dạng mà lại trên thân luôn có tàn khuyết muốn sao cánh tay thiếu chân muốn sao không có đầu không có ngũ quan thậm chí còn có chỉ còn một nửa thân thể chính là thấp một đoạn trên mặt đất xử lấy mà lại từ miệng vết thương xem ra đều là bị gặm nhấm cắn xé vết tích tử trạng tương đương thế thảm nhưng là bọn chúng đều không ngoại lệ đều là chính diện hướng phía xe ngựa phương hướng ánh mắt vị trí trống g i n g mà nhìn xem không có cảm xúc không có sắc ý nhưng lại làm kẻ khác lông tơ đ ư n g đấy hạn ý thẳng vào sống lưng những người này xem ra hẳn là thần hiển nguyên nhiên trước kia thái bạch kiếm tiên đột nhiên nói liêu xanh làm sao nhìn ra bởi vì ta sống được đủ lâu thái bạch kiếm tiên đương nhiên nói hắn ho khan thanh âm cuối cùng nghiêm chỉnh lại bọn hắn mặc quần áo rất giống ta khi còn bé gặp t r ư ở n g b ố i mặc kiểu dáng đặc biệt là ngươi thấy trong đó tướng sĩ sao liêu xanh gật gật đầu trong đám người xác thực mơ hồ có thể thấy được mấy m ặ t giáp trụ tướng sĩ nhìn kỹ liêu xanh rõ ràng rồi bọn họ giáp trụ bên trên không có một tia trật văn đúng thái bạch kiếm tiên ánh mắt t h ă n trầm cái này tại thần hiện nguyên nhiên sau này là tuyệt đối không thể sự s á c thực như thế bất quá dưới mắt xem ra bọn hắn cũng không có ác ý trước giả vợ như nhìn không thấy tiếp tục đi thôi liêu xanh gật đầu đồng ý trong tay một cây xúc tu dối ra đem bạch mã con mắt che kín theo sau một căn khác xúc tu kéo theo dây c ư ờ n g dẫn bạch mã đi thẳng về phía trước đồng thời cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những ngày người nhưng mà bọn chúng trên thân tỏa ra quỷ ý băng hàn vô cùng bạch mã cũng có thể cảm ứ n g được dần dần khí tức nặng n ề bước đi lảo liêu xanh cùng thái bạch kiếm tiên trong lòng cũng rất rõ ràng những n à y quỷ vật bây giờ không hề động là có nguyên nhân chân chính sau màn tồn tại còn không có hiện thân thàng đến tại đám người cuối cùng thấy được một nơi cực lớn cổ lao t r ạ c h viện n a m ngang ở trên đường rộng lớn chặn lại rồi sở hữu đường đi trước cửa hai ngọn đèn lồng đỏ trong bóng đêm có chút chập trờn giống như là trong thâm viên dâng lên hai điểm huyết đồng lạnh lùng ma tính mịt trở đây nặng nghề ác ý chương tám trăm mười bốn nhiệt tình hiếu khách chương tám trăm mười bốn nhiệt tình hiếu khách cộng lớn k ẹ t k ẹ t một tiếng mở ra một đạo dàn mua mà thanh em khản khản từ trong khe cửa văng lên chủ nhân nhà ta cho mời hai vị đi đường mệt mỏi sao không tiến viện nghỉ ngơi một phen liều xanh cùng thái bạch kiếm tiên lẫn liêu xanh hỏi muốn đi vào sao thái bạch kiếm tiên ngáp một cái nhân ra như thế nhiệt tình đường vậy chặn lại có thể không đi vào sao cũng thế hai người phen này thảo luận đối với trong khe cửa vị kia tựa hồ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cửa kia khâu ngược lại mở lớn hơn chút một tấm trắng xám tiểu tụy mặt chậm rãi nhô ra khoe miệng đường cong n ứ ớ c đến quá phận trưng dương ưu tối con mắt nhìn xem xe ngựa xoay tích chuyển tựa hồ đánh lấy cái gì chủ ý vậy chúng ta xe ngựa làm sao đây liêu xanh hỏi người kia cười lớn hơn đương nhiên là cùng nhau tiến đến nghỉ ngơi nhà ta c h u ồ n ngựa bên trong chuẩn bị thượng hạng có khô nhất định có thể để hai vị khách quý con ngựa ăn no nê móng ngựa dừng một chút không ngừng lặng le hương sau cái đôi u càng là bực bội quật lấy không khí tựa hồ là cực lực phản đối liêu xanh n g n g tay đem ổn định theo sau ôn n u nói hy vọng thật là thượng hạng có khô trong n ô n ngữ ý vị thâm trường đương nhiên đương nhiên mời người kia hơi hạ thấp người cổng lớn liền chậm rãi hướng hai bên mở ra môn trung đình viện thật sâu phản phất một tấm t ĩ n h mịch miệng lớn còn sót lại hai ngọn đèn lồng đỏ ở trước cửa lắc lư là cái này hắc á m bên trong duy nhất nguồn sáng mạch mã hoảng cực kỳ nhưng không đợi nó xê dịch móng liền có một cố vô pháp kháng cự lực đẩy đưa nó hướng đại môn lớp đẩy nguyên lai、like、là bên cạnh những cái kia vây quanh bọn quỷ vật chính n à o h à o tiến lên im lặng không lên tiếng đẩy xe ngựa nó hoảng sợ hí dài một tiếng dãy ruồi lấy tại trên mặt tuyết b à o vó lại không cách nào chống cự liêu xanh cùng thái bạch kiếm tiên chỉ tính t ỏ a trên đó mặc cho xe ngựa bị những n à y hình người quỷ vật chậm rãi đưa vào kia tính m ị c h trong phụ đệ thằng đến cổng lớn ở sau người trung điệp đóng lại đèn lông đỏ quăng cũng bị ngăn cách bên ngoài kia cố không thể ngăn cản lực đẩy mới cuối cùng ngừng lại vị lao giả kia khàn k h ẳ n nói hai vị đồ ăn đã chuẩ thả n một một bạch, phất phất cho cho bạch mã lập tức hí dài một tiếng móng tại trên tấm đá xanh lạo đạo mấy lần tại liêu xanh nghe tới nên là biểu đạn tán cùng lão giả tia tiều rung cơ hầu ngoắc đến mang thai liên tục gật đầu đương nhiên đương nhiên tuyệt sẽ không bị khuất nó mảy may theo xe ngựa bị mang rời khỏi hơi có vẻ r ố i tung tiếng vó ngựa dần dần biến mất ở bên hai Mời. chậm lên, ném xuống màu máu đỏ ảnh, giống như một im màu máu mắt, cảm cảm thềm giả kia tiến chiếc chiếc dại giống cái giác. Liêu cái kia dưới Lao lang lên, lồng lên, lạng là trìa tay ra. sang cao xanh theo theo con song song lạng im màu màu màu con từng từng xuống xuống. cũng không ràng những ảnh, khúc từ Trên thực tế, thấy rình rủ rõ này Dọc bước chân chỗ chỉ được, hành như đèn đỏ đỏ dấu ở dưới thềm, chẳng biết lúc nào sớm đã rót vào cái này trong trạch viện như bóng với hình theo đôi u tại sau thái bạch kiếm tiên lại phản p h ấ t hồn nhiên không hay gối lên cánh tay khoan t hai dạo chơi thần sắc nhàn nhã giống là ở nhà mình hậu hoa viên tàn bộ mà trước mặt lão giả càng không thèm để ý chỉ là dẫn đường sau khi không nhanh không chậm giới thiệu dọc đường phong cảnh khoe miệng kia khoa trương ý cười một mực chưa từng rút đi hắn nói mình họ viên là tòa nhà này quản sự nhưng hỏi một chút lên cái này dinh thự chủ nhân hắn lại mập mờ suy đoán ngài rất nhanh liền có thể thấy rồi viên quản sự miệng dù nước ngực lớn câu chuyện lại là kín không kẽ hở ngược lại nói lên cái này một t o a đâu là lao ra đặc biệt vì tiểu thư tu phòng đánh đàn tiểu thư mỗi ngày đều sẽ tới này thành tu đánh đàn nhưng không nhìn thấy đàn đâu h ả khả năng quá mở ngại không nhìn thấy có đúng không có thể nhìn ban đêm liều xanh n ế t miệng xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong không có vật gì gốc cây này vân anh cây có thể khó lường là phu nhân đặc biệt từ huyền châu mời tới hoa n ở thời điểm có thể nói là như mây như hà viên quản sự chỉ vào giữa sân một gốc rắc rối khó gỡ như quỷ trạo đầu cành chọc như mạch cốt cây giả cười ha hà nói cái này liều xanh muốn nói lại thôi nhìn qua nhánh cây kia treo lùng lẳng cấp trên thình lình treo hai người mặc áo trắng như tuyết hài đồng chính treo ngược đối nàng lộ ra nụ cười q u ỷ dị làm sao rồi viên quản sự đột nhiên quay đầu không có cái gì liêu xanh thản như nói chỉ là muốn hỏi cây này thời điểm nào nở hoa viên quản sự tiếu d u n g cứng một cái trước mắt nhưng rất nhanh lại chẳng hạn ra mùa xuân đến, đến rồi tự nhiên làm ở hai vị bưng lấy khay thị nữ đúng lúc chạm mặt tới các nàng thân hình cao gầy thậm chí có thể nói là quá phận cao gầy chân vừa mảnh vừa dài giống như là chân dài n ệ n nửa người trên cơ hồ áp vào trên sà ngang Viên quản sự dẫn sự hai người từ các nàng dưới cánh tay xuyên dưới từ tay các qua, v ẫ n không quên quay đầu căn dặn quay đầu m ộ t câu, c đợi một h ú t n h ớ được bưng nước r ử a c h â n cho phu nhân. n â v g Hai vị thị vị nữ ă miệng m một lời ngữ điệu như một chân dài một bước lập tức từ nơi này hành lang vượt qua viện tử đi đến đối diện hành lang phu nhân lúc này không cùng chúng ta cùng nhau dùng nữa liêu xanh hỏi quản sự cười cười phu nhân là sợ lãnh đ ạ m quý khách cho nên đi đầu r ử a chân lấy biểu kinh ý lời này nghe rất quá đấy liêu xanh trong lòng thầm đủ đến không hết xuyên qua bao nhiêu tầm cánh cửa đi qua bao nhiêu tòa sân nhỏ nghe viên quản sự niệm kinh một dạng giới thiệu hai người đều nhanh muốn lâm vào tái diễn mệnh mọi bên trong nhưng vào lúc này chót mũi truyền đến một cỗ nhàn nhạt hương hỏa khí tức kỳ dị là nơi đây chỗ rẽ không còn đèn lồng sáng lên một mảnh ưu ám quang ám ở giữa liêu xanh dừng bước ánh mắt rơi vào nơi xa một phương đình viện nho nhỏ, nhỏ. kia trong viện yên tĩnh chỉ có ba điểm hơi yếu que hương ánh lửa l ó e lên l ó e lên mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong thờ phụ n g một tôn diện mục mơ hồ tượng nặn chỗ này là liêu xanh khẽ to mày ai nha nơi này a viên quản sự thấp bé thân hình một bên ngắt ở liêu xanh trước mặt ngữ khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng là lao phu nhân khi còn sống ở viện tử nàng tính tình rất quái vẫn là chớ có đến gần vi diệu lời này nghe lại là cổ quái lại nhìn xung quanh những cái kia cất dấu ánh mắt không hẹn mà cùng đối với lần này nhượng bộ lui binh càng là cảm thấy nơi này có cái gì cổ quái liêu xanh ánh mắt nhất động lại không nói cái gì tới tới tới hai vị quý khách mời hướng cái này vừa đi chúng ta hiến phòng khách sắp đến rồi viên quản sự tiếp tục cười đưa tay hướng một phương hướng khác một giải liêu xanh m ị t mở cùng thái bạch kiếm tiên trao đổi một ánh mắt đuổi theo viên quản sự tăng nhanh bộ pháp không người nghe tới phía sau kia định viện c h ố sâu lại phát ra bé không thể nghe c ù n cụt một tiếng tia trong bàn thờ tượng nặng tựa hồ nước ra một tia chương tám trăm mười lăm đạo đại khách chương tám trăm mười lăm đạo đại khách không bao lâu phía trước liền ẩn ẩ n chuyển đến mùi rượu thái bạch kiếm tiên cánh mũi khẽ nhúc ních sắc mặt lập tức đỏ lên hít sâu m ộ t hơi nhịn không được lớn tiếng tán thưởng rượu ngon rượu ngon cái này n g h e lên phải có hơn ba trăm năm nữ nhi hướng a viên quản sự cười một tiếng tiền bối quả nhiên lợi hại cái này vào rượu chính là ta gia chủ người tại tiểu thư xuất sinh năm đó tự tay cất phong tàng đến nay phía trước là một tòa tứ phía sảnh xây với thủy tạo phía trên mặt nước khô hà tàn nhánh dưới mặt nước mơ hồ có thể nhìn thấy từng t r ư ờ n g tuyết trắng khuôn mặt từng đôi mắt hướng lên trên nhìn xem còn có một từng sợi như r o n g giống như tóc dài theo chập trùng tràn từ trong nước phiêu đ n g quần áo nhìn rõ ràng là lúc trước bám theo một đoạn mà tới người thậm chí có chút đã một chút xíu leo tới trên bờ nâng lên đầu nhìn viên quản sự giống như là không thấy được cái này từng cái từ trong nước toát ra đầu lâu bình thường chỉ không người vừa mời mời hai vị nhập tiệc chủ nhân nhà ta đã đợi đợi đã lâu thiếu dung là trước đó chưa từng có xá lạ nhưng là chủ nhân đâu tại tứ phía trong sảnh chỉ có một cái bàn tròn trên cái bàn tròn chỉnh t ề bày ra năm bộ bát bữa bên cạnh bàn là năm tấm cái ghế phía trên không có một hay liêu xanh tại viên quản sự liên tục rục dã tại chủ vị chậm rãi ngồi xuống chỉ là cùng ba ghế chống xa xa tương đối trong đầu không hiểu cái gì thái bạch kiếm tiên cũng không để ý như vậy nhiều ngồi xuống liền nhặt lên chén rượu thật sâu vừa nghe rồi mới uống một hơi cạn sạch trong miệng luôn mồm u cái hay rượu ngon quả thật rượu ngon nhưng mà không người đ á p lời còn tốt thái bạch kiếm tiên người này không sợ xấu hổ chỉ lo đ ư c uống uống một mình mà viên quản gia đối thái bạch kiếm tiên bên cạnh trống g i n g cái ghơi hạ thất người lập tức phủi、tay. dọn thức ăn lên lập tức từng cái cao g ầ y được đỉnh t i ê n lập địa thị nữ từ tứ phía sảnh bốn phương t á m hướng nhảy tiền đến đem từng bản thức ăn c h ầ m c h ầ m mang lên mặt bàn đủ loại nguyên liệu nấu ăn khác nhau chỉ là theo liễu xanh đều không phải người ăn muốn sao là một cây căn đỏ tươi lẩu lưỡi muốn sao là xào thành một đĩa viên cầu nhỏ còn có một chén lớn canh canh bên trong chìm nổi lấy n ú c nhích xúc tu còn có một lớn đĩa đều là dịch nhờn màuốc í c h xúc tu còn có một lớn đĩa đều là dịch nhờn m à u quả liễu xanh nhìn xem những thức ăn này bỗng nhiên mở miệng chờ một chút kia viên quản sự còn có những cái chân dài thị nữ nhiên dừng lại, giống như là bị đ trên mặt vậy mà không hẹn mà cùng lóe qua một vẻ khẩn trương bầu không khí đột nhiên ngưng trệ không cần chờ các n g ư ơ i phu nhân lại mở yến sao liêu xanh chỉ hỏi bầu không khí bỗng nhiên buông lỏng viên quản sự thở dài một hơi những cái kia chân dài thị nữ cũng là giãn nhẹ một hơi bên trên s o n g đồ ăn liền yên lặng chân dài một bước vượt qua thủy tạng vừa rồi lao ra vừa vặn hướng hai vị giải thích chỉ là khả năng quý khách quá chuyên chú với cái này đầy bàn món ngon chưa thể nghe rõ viên quản sự cười giải thích nói liêu xanh h ừ n có lẽ là đi cuối cùng t hai i loại đối với nhân loại tới nói đối với n bàn nhân cần nhất định độ chấp nhận còn đối với với nhỏ nói đầy độ các chấp xúc với không thực. tu tới u đã rằn mỹ、thực. Chỉ q h ồ lâu vị ẫ vẫn n không người động、đua. Không biết là chủ nhân chờ lấy khách nhân động chức vẫn là khách nhân chờ lấy chủ nhân hiện thân. là là lấy là lấy khách khách chủ chờ chức chờ chủ biết Hai đua. v quý khách vì sao còn không ăn thế nhưng là thức ăn này không hợp khẩu vị ngược lại là viên quản sự không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí hỏi đáng tiếc ca đáng tiếc thái bạch kiếm tiên thở dài sao thế nào viên quản sự có chút khẩn trương mang lên vẻ rút g i đáng tiếc những n à y tốt nguyên liệu nấu ăn không có tác dụng phương thức tốt nhất nấu nướng thái bạch kiếm tiên dung đầu lắc nào nói liêu xanh vậy gật đầu phụ họa s á c thực như thế viên quản sự t i ê u dung có chút cứng đờ thái bạch kiếm tiên kẹp lên một cây đỏ tươi đầu lưỡi t h như nói đạo này đầu lưỡi nếu là có thể cắt thành tấm tại trên lửa t h i ê u đốt d i ả i lên một chút muối thô cùng hồ tiêu là được thoải mái giòn nồng hậu cái này trong mắt cũng là như thế sao lăn phía dưới trong đó tương dịch s ó i mòn thật sự là phung phí của trời a kia phải làm thế nào đâu viên quản sự cứng đờ nói l i u xanh nói tiếp có thể lấy gừng tỏi t r o hấp ra nổi sau lại tới lấy xì dầu g ả i lên hành thái cuối cùng nhất dầu nóng như bị phỏng sẽ không sói mòn tinh hoa nguyên chất nguyên vị còn tốt ăn đây quả thật là không sai lão phu còn biết có khát nhất pháp thái bạch kiếm tiên nói t r ú n g lên một t ầ n g mặc áo d i ả i lên cây thì là bột ớt tại trên lửa thiếu đốt bên ngoài cháy bên trong non nước dịch nóng hổi một ngụm b ả o tương nói thái bạch kiếm tiên không nhịn được nuốt ngụm nước miếng hai người kẻ s ư ớ n g người h ò a t ừ n g đạo phê bình một vị là trải qua nhiều năm lao tiết h một vị là gia học u y ề n thâm nói lên ăn đến có thể nói đạo lý rõ ràng nghe được viên quản sự sửng sốt một chút nguyên lai、like、trong này còn có nhiều như vậy muốn đạo viên quản sự chính nghiêm túc nghe bỗng nhiên nhìn về phía thái bạch kiếm tiên dưới tay vị、trí. biểu lộ nghiêm một chút theo sau nâng tay vỗ chân giải thị nữ đạp trên c h ỉ n h tệ bộ pháp từ bên ngoài phòng nối đuôi nhau mà vào đang chuẩn bị đem trên b à n thức ăn từng cái triệt hồi cái này cũng đúng không cần liêu xanh nâng tay chặn lại thuốc tay đệ lại trong tay háo kích động không thôi nhỏ xúc tu viên quản sự mặt lộ vẻ xấu hổ nhưng lão gia nói b ự c này t h u c ạ c h chi vật bưng lên là lãnh đ ạ m quý khách là chúng ta thất trách dứt lời lại móc ra một thanh đoàn đ a o không chút do dự hướng trên người mình mánh đâm một cái máu tươi hào ạt mà ra là tiểu nhân sai là tiểu nhân không có nhắc nhở đầu bếp thật tốt tính tiến chủ nghệ lại đâm một cái mắt thấy viên quản sự dần dần điên cuồng một đạo xúc tu đoạt lấy trong tay hắn lơi ư đ a o h ả o h ả o nói chuyện đừng nhúc n í c h n a o liêu xanh lạnh n h ạ t nói thái bạch kiếm tiên liền nói có thể ăn là được đừng lãng phí một đạo kiếm quan g quét qua những cái kia bị bưng lên đến gián điệp tình chuẩn rơi vào hắn dì xét trên trường kiếm lại một đường đạo chuẩn sắc không sai lầm trở xuống mặt bàn kiếm thế chưa tuyệt h ắ n ý bước người trong sảnh thị nữ lập tức như kinh đ i ể u t á n đi chân dài di chuyển kinh hoàng lui đến hành lang trong bóng tối viên quản sự càng là núp ở thính giác ôm đầu còn lại run lệ bầy thằng đến thái bạch kiếm tiên thu kiếm kết lực gạt ra t i ể u d u n g tiền bối t ố t t ố t hào kiếm pháp không hồ là không hồ là ngươi nhận ra ta thái bạch kiếm tiên nhữ mày đương đương nhiên viên quản sự gật gật đầu ghé vào thủy tạo bên cạnh chỗ tôi từng khỏa đầu vậy cùng nhau gật đầu nút ở hành lang bên dưới chân dài thị nữ cũng thế thái bạch kiếm tiên ánh mắt lạnh mấy phần chấm giọng nói cho nên các ngươi là hướng về phía ta đến t i ể u nhân t i ể u nhân không dám không thể nói là hướng về phía chỉ là thành tâm thành ý mời ngài vậy các ngươi vì sao muốn dẫn chúng ta nhập các ngươi quỷ vực lại che, che lấp lấp cố làm ra vẻ bí ẩn chủ nhân lại chậm chạp không hiện thân thái bạch kiếm tiên tay lại sờ về phía dị xét trường kiếm kiếm khí từ nơi này tiểu lão đầu nhi trên thân một chút xíu phát ra nếu không nói một chút thực tế chớ trách ta lấy lực phá các ngươi chẳng lẽ coi là cái này chỉ là thai họa cấp quỷ vực có thể vây được chúng ta một sợi kiếm ý từ hắn trên người chậm rãi dâng lên như xương như lạnh một chút xíu khuyết tán ra trong khoảnh khắc trong sảnh khí tức đột m ộ t gấp sở hữu quỷ vật đều như chim sợ cánh con g u n lầy b ẫ nhưng mà nhưng vào lúc này một đạo u y ệ n chuyển mà khoan thai giọng nữ vang lên tiền bối làm gì tức giận hoa vi quý nha từ từ nói là được thủy t ạ bên ngoài một đôi to lớn chân rơi xuống trên chân là một đôi thủy hồng sắc dày tê h mũi dày khả một viên cực đại nam châu c h â u mặt chân bóng bóng ánh sáng long lanh chỉ là so với người đầu lâu còn lớn hơn nhưng mà càng xem liền càng cảm giác không đúng tiêu màu đỏ nguyên không phải bản sắc mà là từ trong dậy dỉ ra máu tươi tầng tầng tầm nhiễm đem nguyên bản đỏ nhạt nhuộm thành đỏ thấm lại dần chuyển thành tím s ậ m gần như đen như mực hai chân này quá lớn thậm chí to đến làm cho không người nào có thể thấy rõ trên đó thân hình nhưng là nàng thân phận không thể nghi ngờ ngài chính là phu nhân liêu xanh nhìn qua cặp kia cự dày cuối cùng lên tiếng hỏi phía trên truyền đến thanh em sâu kín không sai không phải cố ý lãnh đạm các ngươi chỉ là ta không tiện lập tức có mặt giờ phút này đôi giày kia đã ẩn ẩn tản mát ra thối nát chi khí hỗn hợp có huyết tinh chi khí đập vào mặt cái này cũng đúng có thể lý giải liêu xanh yên lặng gật đầu k h ô n g chế lại bịt mũi xúc động còn như lão ra nhà ta cùng tiểu nữ không phải vẫn luôn ở đây sao chương tám trăm một mươi sáu một mảnh giấy chương tám trăm một mươi sáu một mảnh giấy liêu xanh nhìn lại kia ba tấm cái ghế vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ở đâu đúng lúc này thái bạch kiếm tiên bên cạnh kia cái ghế chống bỗng nhiên cháy lên một đạo hát diễm trong ngọn lửa một bóng người chậm rãi hiện hiện mơ hồ hình dáng tại trong thiêu cháy dần dần rõ ràng bởi vì nhiệt độ cao cơ hồ hòa tan trên mặt gạt ra một tia cứng đờ tiêu dung hướng đám người phất phất tay tựa hồ đang bày tỏ thân mật lập tức ba một tiếng ngọn lửa dập tắt bóng người cũng theo đó tiêu tán mà ở liếu xanh cái ghế bên cạnh bên trên vẫn là cái gì cũng không có nhưng là tỉ mỉ nghe xong mới nghe được một đạo y ê u ớt mỗi kêu thanh âm dùng nhỏ xúc tu hình thành lỗ thai tới gần mới nghe được cơ hồ giống như là cố găng kêu to ra tới giọng nữ ta ta ta ở đây nhìn thấy sao nghe được sao chăm chú nhìn lại mới tại bên cạnh b à n mầm sứ về sau nhìn thấy một cái nhỏ tiểu hát ảnh như là bọ chết đồng dạng tại khăn trải bàn bên trên nún nhảy một cái nhỏ xúc tu góp đi xem xét mới nhìn đ ạ t được hai to mặt lớn tướng mạo còn có mấy phần thành tu với lệ mặc màu hồng bay trang chỉ là bởi vì thực tế quá là nhỏ bé nếu không phải tận lực tìm kiếm căn bản khó mà phát giác như thế vừa đến liêu xanh cùng thái bạch kiếm tiên cũng có chút ngượng n g ủng đúng là thất lễ nhân ra rõ ràng một mực tại trận cùng đi lại bị làm như không thấy tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn còn bị cố ý soi mói gây chuyện thái bạch kiếm tiên tay từ kiếm gãi gãi thưa thất s a u sọ não cái này cũng không thể trách chúng ta a các ngươi xem ra đích xác có chút kẻ đến không thiện đều tại ta là ta không có an bài thỏa đáng dẫn đến hai vị đại nhân hiểu lầm viên quản gia lập tức khóc sức mất cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh cây kéo liền muốn hướng trên cổ của mình đâm bên dưới kết quả còn chưa đâm bên dưới liền bị một đầu kim sắt xúc tu còn lấy lần nữa nhẹ nhàng linh hoạt cướp đi đao lại tiện tay đem hắn lật ngược lại giống run y phục bình thường nhẹ nhàng run lên mấy lần lập tức một đống đinh, đinh đương đương đồng nát sắt vụn rơi ra đao kiếm cây kéo liêm nào cái cạo xin cá giao phay cái gì cần có đều có xúc tu thu hồi trước vẫn không quên trên bàn quét qua đem còn thừa đồ ăn toàn bộ càn quét cửa vào trở lại liêu xanh trong tay áo lúc còn thỏa mãn ở một cái cho nên các ngươi ngăn lại mục đích của chúng ta là cái gì liêu xanh bình tĩnh hỏi chúng ta sở hữu quỷ vật đồng thời than nhẹ một tiếng trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới đến v i ệ c rồi liêu xanh bén n h y ý thức được nhưng bọn quỷ vật chỉ là muốn nói lại thôi cuối cùng về với chờ mặc hay là trước ăn cơm đi rồi mới còn mời hai vị quý khách ở đây nghỉ n ơ i một đêm n g h ngơi nghỉ ngơi Thủy tạ bên ngoài, vị phu nhân kia ứng tiếng nghe cũng có một tia xấu hổ chúng ta vội vã đi đường cho nên không có như vậy nhiều thời gian tốn tại nơi này liêu xanh cũng là lắc đầu nghe vậy chư vị quỷ vật sắc mặt trở nên trắng xám lại xanh xám từ nhưng cũng không một mở miệng quê lưu càng không giống săn quỷ kịch bản tròng kia to bằng hâu ngơi liền lưu lại đi lại tế ra hung hiểm nhất thủ đoạn chỉ là lẳng lặng đứng dùng trống rông ánh mắt nhìn chăm chú thực lực thu liễm lấy bên trong ác ý cũng có vẻ làm bộ đáng thương nhưng lại bởi vì tới gần với vực sâu chấp nghiệm giống như là lấp lóe không g i ê n hạn không ngừng rợ dịp tại lý trí cùng điên cuồng ở giữa cuối cùng ác ý triệt để thu hồi không có người nào động thủ bởi vì bọn chúng đều rất vững tin vô pháp lưu lại hai vị này quý khách bạch mã chẳng biết lúc nào cũng bị dắt đến thủy t ạ bên cạnh còn buồn ngủ phần bụng hơi cứng lại vẫn ở một cái hiển nhiên ăn uống no đủ buồn ngủ say x ư a đột nhiên theo xe ngựa được đưa tới ao bên cạnh tiểu kêu khúc c h ế t móng ngựa bối rối vừa tỉnh dậy kém chút dẫm vào trong nước dọa đến hì dài một tiếng liền muốn hoảng hốt chạy vừa một tên không đầu tướng sĩ bay người lên trước cưới lên bạch mã đưa nó g liêu xanh xem xét kỵ sĩ không đầu cặp tia thâm đen dạy theo chủ nhân lúc này mở miệng lộ ra mấy phần thất vọng thôi các ngươi chỉ cần ngồi lên xe ngựa liền có thể rời đi nơi đây một đám quỷ vật tâm tư càng là ám c h ậ m liên tục chạch trong viện h ắ t cám đều tùy theo ngưng trọng mấy phần ở nơi này thất vọng khuyết tán thời điểm l i ê u xanh lại chậm rãi mở miệng chúng ta cũng không nói lập tức liền muốn đi chẳng qua là cảm thấy cũng không còn tất yếu đợi đến ban đêm hiện tại là được rồi ý gì sở hữu quỷ vật khẽ giật mình ánh mắt bên trong đều dâng lên một tia cộng đồng nghi vấn chỉ thấy liêu xanh trong tay náo một cây nhỏ xúc tu đột nhiên bắn ra. đ ô n g nhiên đâm vào trong hư không xúc tu n g ọ n g ngoại như tại dẫn dắt cái gì k ẹ t k ẹ t k ẹ t k ẹ tiếng t cọ sát chói hai từ trong hư không chuyên r a giống như là có cái gì vật khổng lồ đang bị nàng từng tấp từng tấp từ đó lôi kéo ra tới nương theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang một đạo răng khắp nơi vết nứt giữa không trung nổ bể ra đến phản phất cả vùng không gian muốn bị s i n h s i n h x é rách hắc cám ở trong đó mở mị lấy nhưng cổ quái là có thể cảm nhận được một loại hôn độn thần thánh lực lượng toàn bộ dinh thự bỗng nhiên rung động căng cơ nổ vàng xà cột muốn đổ vách tường băng liệt mái nhà chấn động rất xuống một bộ đổ chi thái một đám quỷ vật nháy mắt phát giác không đúng ào ào chạy tứ tán ẩn nút có nhảy vào trong ao có trèo lên mái hiên c u ộ n mình mà giấu chân dài bọn thị nữ cấp tốc một bước phóng ra biến mất ở trạch viện trùng điệp bên trong còn bên cạnh váy hồng tiểu thư càng là hoảng hốt chạy bừa một đầu tiến vào chẳng biết lúc nào bị u ố n g đến tinh quang chén trà bên trong vẫn không quên đem cái nắp phanh một tiếng nhẹ nhàng c a i lên còn như vị lao ra kia đ o á n chừng đã không có ở đây dù sao cũng không có ai nhìn thấy cặp kia to lớn dày theo bối rối nhất chuyển cũng không nơi ẩn nút bọn quỷ vật ào ào nhường đường tứ phía sành một trận chấn động cửa đây mới là thật sự lãng phí thái bạch kiếm tiên một bên hô hào đáng tiếc đáng tiếc một bên dơ trường kiếm lên hét lớn một tiếng vừa vặn hán trường kiếm dâng lên kiếm khí phun trào chém vào kia hư không vết nước trong một chớp mắt khe hở bên trong truyền đến kịch liệt g i ã y động cố lực lượng kia phản g p h ấ t bị triệt để bừng tỉnh vây một tiếng vết nước hoàn toàn bị xé mở tiếp theo một cái chớp mắt một tòa khổng lồ điện thờ từ không trung h i ệ n hiện treo cao với dinh thự phía trên bên trong thờ phụ một tôn mơ hồ không rõ tự thần thần lực đen như mực chính chậm rãi chạy sôi bút tích như là xúc tu tứ tán kéo dài một chút xíu lan tràn qua nóc nhà, từ bên ngoài đến bên trong từ biên giới đến bên trong đem cái này một mảnh dinh thự cũng dần dần nhuộm thành hai màu đen trắng nguyên bản lập thể thế giới phảng phất bị bóc ra chiều không gian dần dần thu gọn thành mặt p h ẳ n g chỉ còn phát họa qua loa đường nét là lâu chủ thủ đoạn đã từng dấn thân vào với tiêu tương lâu thái bạch kiếm tiên liếc mắt nhận ra trường kiếm vung lên hàn quan g đ và thủy đem tiêu đã chiều không gian đổ sụt bộ phận kịp thời cùng cái khác chặt đứt kiếm khí tung hoành chỗ giống như là một tấm giấy trắng bị xe nước lộ ra phía sau h á cám hư không t i ê hư không nhìn đi vào làm người sinh ra sợ hãi mà bọn quỷ vật càng là cảm ứng được bên trong thâm tàng tồn tại triệu không thể không bị hấp dẫn rồi mới thật sâu rơi vào nhưng vào lúc này cặp kia dày t h e o bỗng nhiên đập mạnh điện từng cây t h e o t u y ế n không biết từ đâu bay ra đem sở hữu ngay tại rơi vào hư không quỷ vật kịp thời kéo về dày đặc khâu khâu sen lẫn thành to lớn mạng nện đưa chúng nó gắt gao chói lại v ư ơ n g chắc trên mặt đất mà l i ê u xanh thì tại giờ phút này phi thân lên lao thẳng tới tôn kia điện thờ đã hóa thành màu mực một mảnh trong b ả n thờ mặc dù thấy không rõ tượng thần khuôn mặt nhưng từng đạo bút tích câu lên tựa h ầ ngay tại phát họa ra tâm tình v u t í c h ngươi bắt đạt được ta sao mơ hồ trong đó liễu xanh tựa h ầ nghe đến như thế một câu mang theo theo sau liền ẩ n vào hư không chỉ để lại khổng lồ hư ảnh cùng với mê loạn b u tâm lực lượng đương nhiên có thể khoe miệng của nàng v ậ y câu lên một tia đồng dạng đường cong từng đạo kim tuyến tung hành đ ố n g nhiên hiện hiện nhưng điện thờ cũng không tại tọa độ trục bên trong chí ít giờ phút này không ở nếu là thêm một đầu trục tọa độ đâu liêu xanh tâm niệm vừa động nháy mắt khởi động thời gian điều khiển tên ăn mày bản trở lại mười giây, giây trước mỗi một tấm biến ảo đều ở đây tọa độ g ư ờ n g trên trần trọng hiện tia điện thờ du tẩu tại không gian t r ụ tọa độ bên ngoài nhưng muốn đối hiện thực tạo thành ảnh hưởng lời nói lại thoát ly không ra thời gian thế là nàng bắt được trong nháy mắt đó điện thờ xuất hiện lại biến mất máy mắt tinh chuẩn bắt lấy một khắc này nhỏ xúc tu bắn ra khóa được tôn kia t ư ợ n g thần màu mực c u ầ n c u ộ n ở giữa điện thờ đ ỗ n g nhiên chấn động sở hữu bút tích đồng loạt rung động liên tới lấy tượng thần nổi lên tầng tầng vận sóng theo sau một lần nữa hiện thân với thế mang theo h o à n g sợ run run run nhưng mà rất nhanh tôn kia tự thần liền định xuống tới nghiêm nghị khé động thần uy áp hạ xuống màu mực hướng phía liêu xanh mánh liệt mà tới ngàn vạn đen nhánh xúc tu quần quận muốn đem nàng một lần hành động nứt hết nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang từ phía trên chém xuống đem tia từng đạo mực vết toàn bộ chặt đứt mực chiều có vào vòng quanh rung động kịch liệt điện thờ cùng với vô cùng phẫn nộ tự thần cùng nhau thu gọn đến một cái thu hẹp mặt phẳng nhưng mà l i ế u xanh xúc tu vẫn như cũ dẫn động tới tòa kia điện thờ thế là phía trên chiều không gian thu gọn lực lượng cũng liền mang theo chút xuống đó là một loại vô pháp kháng cự thôn vệ chi lực như gấp giấy giống như đem hiện thực ép hướng b ằ n g thẳng đem lập thể đ ỉ n h viện ép làm hơi mỏng một tờ nhỏ xúc tu bị ép thành một đầu màu m ự c dài vết thô k ệ c mà không bị kỹ pháp có hạn nhưng từ đầu đến cuối không đột phá nổi mặt ph liêu xanh bóng người cũng theo đó bị cuốn vào một mảnh k i a bằng phẳng bên trong thái bạch kiếm tiên không kịp phản ứng đuổi theo chỉ có thể một kiếm kiếm khí vạch phá t ầ n g tầng hư ảnh không chung giống như là bị cắt đứt xuống một khối đêm tối nhiều hơn một phương t u y ế t trắng liên lụy hiện thực d ị động cuối cùng ngừng một mảnh giấy từ giữa không trung ung dung bay xuống trang phiến ố vàng hơi cuộn trên giấy giải rác mấy bút vẽ lấy một tòa điện tờ còn có một tên toàn thần kim s á t s ú c tu trương dương t i ế u nữ lang nhiên đứng ở màu mực thủy triệu bên trong chương tám trăm mười bảy trên dưới trái, trái phải liêu xanh tầm mắt bên trong hắc bạch phân min q u y ể nàng sách sai phát ra lần đầu, cung cấp cho không sai chứng thiết, vô loạn chương đọc không thiết, thể tiết duyệt t ra lần loạn đầu, đầu ngươi nghiệm. vô mở bộ thế i i ớ chỉ còn liền ạ tung tọa hữu cùng hành hai đạo độ, sở hữu không gian c hai h i đạo độ, sở u sâu, đều lập cấp thể, rút độ đã bị rút ra. à n giống l ê n g i bị ép thành trang giấy giống như tồn tại chỉ có thể ở cái này hai đầu trên phương hướng di động trên dưới hoặc là trái phải nàng thử nghiệm đi lên xây dịch đương nhiên cái này ở bên trên là không có lập thể không gian ý nghĩa bên trên chỉ là t r ụ c tọa độ bên trên lại đột nhiên đụng đến một đạo hát tuyến còn có càng nhiều đường nét lộn xộn bẻ gãy có chút đường nét còn tại nhỏ xuống dưới rơi nho nhỏ chấm tròn cùng đoạn thẳng tầng tầng chống chất dùng nhỏ xúc tu cảm ứng một lần thô sáp còn mang theo chất n h ầ y kia là nhỏ xúc tu thích hương vị liếm một lần có thể xác nhận những thứ nhỏ bé này đoạn thẳng là rơi xuống thịnh đồ ăn sử dụng mâm mà đụng vào hát tuyến là cái bản nàng tại tứ phía trong sảnh muốn rời khỏi liền phải tìm tòi đến nó môn may mắn đây là tứ phía sảnh tứ phía đều t h ô n g trước kia vì để cho nàng cùng thái bạch kiếm tiên một bên dùng nữa một bên thưởng thức khô hà cảnh đẹp thật sao đẹp không không trọng yếu tóm lại cửa phòng cùng k h c hoa cửa sổ đều là rộng mở vừa vặn có thể đem thủy t ạ bên trên âm phong trận trận dẫn vào trong phòng có một phen đặc biệt n h ã thú liêu xanh bằng t h ẳ n g xúc tu vốn lượn r ố i ra như dây mực ố n lượn dọc theo hành tung độ một đường lục xoát tại nồi chén mũi trậu cái bàn xà cột khắc hoa biên giới đi vòng xuyên qua cuối cùng mò tới phụ cận một đầu lỗ hổng lại dọc theo biên giới du tẩu lại tại bên phải bên trái cùng với phía trên m ò tới một đạo lỗ hổng bất quá lựa chọn lỗ hổng cũng là cần ý tứ cuối cùng vẫn là muốn nhìn nàng muốn đi đâu mặc dù nàng bị kéo vào trong bàn thờ cái kia quỵ dị tượng thần sân nhà vậy sụp xuống đến đối phương quen thu nhọn xúc tu mở rộng ra đều sẽ va va chạm chạm gặp được rất nhiều không rõ chướng ngại vật trên thực tế chỉ là chén t r à cái môi thậm chí là một cây đũa mà thôi nếu như tại ba triệu bên trong những này chướng ngại vật dễ như t r ở bàn tay nâng nâng tay liền có thể vượt qua nhưng là rơi vào hai triệu bên trong chính là đặt ở trước mắt không thể không né tránh tồn tại bao quát chính nàng hiện tại vậy thân hám với trên dưới trái phải vụn vật chi vật đang bao vây nhưng từ chỗ tốt bên trên nghĩ nơi này đã là sân nhà đối phương vậy mang ý nghĩa bản thể ngay ở chỗ này liêu xanh bỗng nhiên nhớ tới hoài sơn bên trên tình hình bằng thẳng hai điểm con mắt khẽ hít một cái hình thành hai đạo tinh tế đường vòng cung khoe miệng cũng là câu lên một đạo chân chính đường vòng cung có lẽ nàng lại có thể cầm tới một tấm lầu trụ tàn phiến nhỏ xúc tu vung ra quét ra trước mắt đoạn thẳng nát ảnh đang n g u ồ n hướng mục tiêu mà đi lúc chợt nghe một tiếng cực kỳ nhỏ bé la lên từ một cái nào đó căn đường nét bên trong bay ra yếu đến giống như là nàng từ một cái khác chiều không gian mới có thể nghe được đồng dạng là ta mau cứu ta liêu xanh ngưng thần cảm ứng thuận thanh âm tìm đi cuối cùng cầm lên một đầu so sánh thô đ o thẳng góp đến bên hai thanh âm kia vừa mị lại nhỏ nhưng đã là dùng hết hết thể lực lượng kêu đi ra một dạng khàn cả r i ọ n g ta ta ở đây có thể nhìn thấy sao liêu xanh lúc này mới ý thức được chỉ sợ là trong ngôi nhà này nho nhỏ tiểu thư đường này đoạn nhìn hắn độ rộng nên chính là c h é n trà một cây xúc tu đi lên kéo dài vượt qua đoạn này đoạn thẳng cuối cùng tìm tỏi đến chén trà cái nắp nhẹ nhàng hướng lên dịch ngang sốc lên có nho nhỏ một điểm từ bên trong bay ra phiêu đãng tại tứ phía trong sảnh bởi vì vô số đoạn thẳng chiếu giỏi quái dị trắng cảnh không nhịn được hoảng sợ được kêu to lên nhưng cũng còn tốt nàng bị một đoạn xúc tu một mực quần lấy cẩn thận đừng có chạy lung tung liêu xanh thấp giọng giàn giọ đừng bị kẹp lại rồi đặc biệt là như thế một hạt bụi nhỏ giống như tồn tại nếu như bị kẹp lại vẫn thật là tìm không thấy vậy không ra được kia sám điểm nghe lời ừ một tiếng nàng nắm chắc căn này đen thùi lùi đoạn thẳng đường này đoạn vậy quân lấy eo thân của nàng mới cuối cùng có chút cảm giác an toàn ta gọi diệp khanh trần hạt bụi nhỏ tiểu thư chủ động nói trước mắt to lớn đoạn thẳng giật giật biết rồi tên của ngươi gọi cái gì diệp k h a trần lại hỏi ngươi không biết ta là ai đoạn thẳng thanh â m bên trong lộ ra một tiêng nghĩ hoặc a Đương nhiên không bởi vì các ngươi muốn thoát khỏi dưới mắt chi phối các ngươi thần minh cho nên không thể không đầu nhập một vị khác là như thế này không sai nha các ngươi lại thế nào biết rõ địa mẫu đại nhân chính là tốt đâu nếu là cùng các ngươi hiện nay một dạng đâu chỉ bằng đại nhân ngại có thể như thế tự tại thảo luận việc này liền có thể nhìn ra địa mẫu đại nhân là không giống liêu xanh mặt mặc nàng một bên xuyên qua những n à y ngăn trở đoàn thẳng một bên tìm kiếm lấy phương hướng nhỏ xúc tu nhanh chóng xuyên qua với tán loạn đường nét ở giữa chậm rãi tại tọa độ trục giường trên trưng bày địa đồ diệp khanh trần còn một đường tại bên thai nàng liệu dịu nói hiện tại toàn bộ quỷ dị vòng tròn đều đang đồn địa mẫu đại nhân là nhân từ nhất tồn tại chỉ cần chưa từng làm điều phi pháp quỷ nếu là ném hướng địa mẫu đại nhân liền có thể và ở thế ngoại đảo nguyên tiểu lục viên cũng không tiếp tục lo ăn u còn có thể sửa luyện ổn định chấp nghiệm không dùng thời thời khắc khắc lo lắng cho mình sẽ trở thành vực sâu nô lệ nghe nói địa mẫu đại nhân ở khắp mọi nơi càng là quỷ dị dạy đ ặ c chỗ càng là có thể gặp được gặp cho nên chúng ta liền nghĩ thiên hạ quỷ dị nhiều nhất không phải liền là vực sâu chi h ả i sao bắc cảnh đâu liêu xanh hỏi nói nơi đó không phải quỷ dị càng nhiều bắc cảnh đã là rơi vào vực sâu chi địa nơi đó đều là cùng hung ác cực chi đồ chúng ta mới không đi đi sẽ chỉ bị ăn sống mất tươi đợi không biết bao lâu cuối cùng chờ đến các ngươi nói đến đây diệm k h a trần cao hứng liều xanh vậy cao hứng bởi vì nàng cuối cùng ở nơi này trong mặt phẳng lục lọi ra mục đích của mình điện chính là kia một nơi đ ì n h viện nguyên bản đi ngang qua hưng ơ hỏa ẩn ẩn cất g i ấ u điện thờ đ ì n h viện nhưng là dưới mắt chỉ có một sợi nhỏ xúc tu có thể chạm đến vô số đoạn thẳng nằm ngang ở nàng cùng kia tồn tại ở giữa nếu không phải nàng đã trước thời hạn nghĩ đến chỗ kia khả nghi đ ì n h viện tận lực hướng cái hướng kia thăm dò chỉ sợ cũng là không có như vậy mau tìm đến nếu là ở không gian ba triệu bên trong kia đ ì n h viện khoảng cách bất quá là chân d à i thị nữ vượt qua hai ba bước liền đến khoảng cách nhưng là ở nơi này hai triệu bên trong là liều xanh muốn vượt qua thiên sơn vạn thủy mới có thể đến bị nạn ta điểm tính ngưỡng đủ sao không đủ thế giới chi tiết áp nàng thở dài bất quá tín ngưỡng ao góp nhặt cần thời gian bởi vì điểm tín ngưỡng phân biệt đến từ với thế giới mới bản thể thế giới còn có đến từ với nơi đầy thế giới thế giới khác nhau ở giữa căn cứ không gian xa gần tín ngưỡng chuyển vào thời gian có to lớn khác biệt chớ nói chi là dính đến ba triệu trở lên cao duy pháp tắt thời gian điều khiển tên ăn mày bản cho dù là tên ăn mày bản cho dù là hai lần sử dụng vậy cơ hồ đem còn sót lại tín ngưỡng ép cái sạch sẽ như thế liệu xanh chỉ có thể xuyên qua những này giải rác đoạn thẳng một chút xíu chuyển tới chuyển tới trên đường lớn nhất cảm khái chính là tại sao tứ phía sảnh muốn tại trong ao tại sao trong bồn nước có như vậy nhiều khâu hạ a chương tám trăm m ư ơ i tám quỷ vật gia tộc chương tám trăm m ư ơ i tám quỷ vật gia tộc đây là ngươi tổ mẫu ừ m h ẳ là ngươi không nhận ra tổ mẫu của ngươi ai sẽ nhận ra chỉ có một sợi dây tổ mẫu a trải nghiệm rất dài hai triệu bốn ba liều xanh cùng diệp khanh trần đã dần dần quen thuộc đừng nhìn diệp khanh trần giá người nhỏ nhỏ lá gan lại không nhỏ cũng dám cùng liêu xanh kêu gào một phen đương nhiên cũng có thể là bởi vì nói chuyện luôn luôn không ai nghe thấy cho nên nàng nói chuyện luôn luôn không khỏi lớn tiếng một chút phách lối một chút giống như l à như vậy tài năng thể hiện tồn tại cảm nhưng dù cho như thế khi nàng xa xa trông thấy phía trước đầu kia tản ra khí tức hôi thối hắt u y ế n lúc vẫn là không tự chủ rút về liêu xanh b ả vai thân thể run r u dậy hiển nhiên ý sợ hai khó nén trần nhi là người sao già ngu khàn khàn kêu gọi từ phía trước văng lên khàn giọng bên trong mang theo vài phần quan tâm cùng tự ái diệp khanh trần run lợi hại hơn trần nhi trần nhi hắc tuyến chính chậm rãi hướng phía các nàng tới gần liêu xanh nghe được càng thêm nồng nặc khí tức tanh hôi nhưng trong đó còn có hương hỏa khí tức chuyển vào trong núi rõ ràng hẳn là thánh khiết hương vị lại lộ ra mơ hồ huyết khí trần nhi trần nhi diệp khanh trần nhưng vẫn không có trả lời trung gian cách xa nhau lấy đường lát đá xanh cùng với vô số bộc phát cỏ dại cùng xoắn dây leo trở ngại trùng điệp có thể sợi dây kia đoạn lại vẫn không nhanh không chậm lục lọi tới gần ừng ta tìm tới ngươi ngươi ở nơi này còn mang theo một cái người xa lạ thanh âm kia rất là vui sướng lại bởi vì vui sướng cất cao thanh âm có vẻ hơi quá độ đoàn thẳng hai bên không ngừng hướng phía tầm mắt cuối cùng kéo dài đây là dần dần đến gần dấu hiệu khanh trần ngươi đến rồi thế nào đều không nói một tiếng là không thích tổ mẫu sao d i ệ p khanh trần co rúng lại r u n g giọng nói tổ tổ mẫu bên cạnh ngươi chính là ai vì sao không cùng tổ mẫu nói một chút đây là cha mẹ mời tới quý khách quý khách ta thanh â m kia dừng một chút vừa c ư ờ i hỏi đã là quý khách thế nào không cùng ta lão bà từ này nói một tiếng để cho ta chuẩn bị một chút chớ có chậm trễ cha nói ngay một mực mọi chuyện vất vả những chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhọc đến ngài đồng thủ l i u xanh có thể cảm giác được rõ ràng trên vai tiểu hôi điểm chính có chút phát run thật là cha ngươi cùng mẹ ngươi đây là cùng ta cái này là mẹ khách khí đâu không không phải đoạn thẳng lại không nghe diệp khanh trần lắp ba lắp bắp giải thích trực tiếp mở miệng vị quý khách kia không bằng vào nhà ngồi một chút trước mắt đoạn thẳng đã cường thế chiếm lĩnh liêu xanh toàn bộ thị giác thối nát khí tức đập vào mặt t i ể u hôi điểm nhanh co lại thành nhỏ hơn một điểm liêu xanh lại cười ứng tiếng tốt. diệp khanh trần dọa đến một thanh kéo lấy nàng đoạn thẳng liêu xanh nhưng không có ứng chỉ là trấn an dùng xúc tu điểm một cái. cái này quý khách còn là một tiểu cô nâng đâu cùng k h a trần tuổi không sai biệt lắm ba ừ, hẳn là liêu xanh theo tanh hôi khí tức trong i ế n v phòng không t r còn là lộn xộn giao toa cỏ cây đường nét mà là một chút càng tinh tế mềm mại kết cấu giống tơ nghện giống như con quanh nhỏ xúc tu đụng một cái tức dính tại phía trên liên lụy lên tinh tế chất nhảy giống như là một đ o à n run run đoạn thẳng ở trước mắt bên hai thì vang lên xa xa xa xa xa xa tiếng vang giống như là có cái gì mang theo chi tiết đồ vật tại lương h ạ t h ỉ ra m à chậm chạp bỏ sát lấy không nhanh không chậm tiết tấu dần dần tới gần nhưng là bởi vì quá bé nhỏ cái gì vậy không nhìn thấy ngồi đi liêu xanh chốc chốc bằng phẳng con mắt nhìn xem trước mặt kia từng đống dao thoa đường nét căn bản là không có cách phán đoán cái nào một cây mới là cái thế nàng vậy đoán không được chính hắn một bộ dáng muôn thế nào tại không có lập thể không gian trong hoàn cảnh điệp ra đến một cái khác trên mặt phẳng thế là ta đứng là tốt rồi đối diện nghi ngờ an tĩnh một cái t r ớ c mắt được thôi đến u ố n g điểm trà đổ nước thanh em vang lên một đoạn màu đen bị đẩy lên liều xanh trước mặt liều xanh dối ra xúc tu tiếp nhận xúc cảm lạnh bớt là đồ xứ còn có nồng nặc hủ khí mùi thối còn tốt nhỏ xúc tu thích uống một hơi cạn sạch đối diện hết sức hài lòng đúng là rất biết điều khác h nhân tiểu hôi đ i ể m co lại càng c h ặ t hơn run lẩy bẩy chưa hề ngừng nhường ngươi thấy chê cười ta cái này cháu gái nhắc gan thế nào là cảm thấy tổ mẫu sẽ ăn ngươi sao bên trên một câu vẫn là nói với liều xanh câu tiếp theo đã ép về phía diệm khanh trần còn một tiếng cởi khẽ dường như mang theo thầm ý dĩ nhiên không phải chỉ là diệm khanh trần lung túng chỉ là tổ mẫu cái nhà này có chút lạnh đương nhiên lạnh vàng không vị này nhi càng nặng mùi vị liêu xanh lông mày khẽ động đúng vậy a vị quý khách kia chớ có ghét bỏ nơi này tồn lấy cho thần cung phụng tồn được lâu không khỏi có chút hương vị sợi dây kia đoạn khanh khách một tiếng nhưng bởi vì khàn giọng càng giống là h ọ khan một luồng hơi lạnh chui vào l i ê u xanh mặt phẳng thân thể từ phải hướng trái từ b à n chân ngoạn nguồn bay thẳng chắn mà kia nho nhỏ xám điểm càng là co rúm lại đến cực hạn cơ hồ muốn từ liêu xanh bả vai triệt để tan vào nàng đoạn thẳng bên trong thế nào người ghét bỏ tổ mẫu lao nhân khàn khàn mở、miệng. cũng không biết đối diện con mắt ở nơi nào trong một m ờ tối hoàn cảnh bên trong nhưng có thể bén nhạy bắt được diệp khanh trần run dày diệp khanh trần không dám trả lời lao nhân ra lại là càng tức giận hơn n g ư ơ i có phải hay không đã quên là ai ban cho n g ư ơ i tỉnh táo nếu không phải tổ mẫu nghĩ hết biện pháp hướng minh thần kính dân hết thảy ngươi nào có bây giờ lý trí còn tại g ặ m nhấm lấy nhân ra nội tạng đâu n g h e xong câu nói này liễu xanh cảm giác gánh vác tiểu hôi điểm vị trí có chút ngứa một chút tựa hồ thời điểm nào sẽ bị gặp xuất động tới bất quá nàng càng để ý chính là minh thần hai chữ diệp k h a trần ngượng ngùng nói đúng có lẽ là như thế không sai nhờ có tổ mẫu thế nhưng là thế nhưng là một khi khôi phục lý trí ta đã không có cách nào lại trở về đã từng thời gian chúng ta còn muốn tiếp tục làm loại sự tình này sao còn muốn đi tổn thương người khác sao người đứa nhỏ này tổ mẫu thanh em dần dần lạnh lẽo vốn cũng không phải là đồng loại hại lại như thế nào mà lại người có lẽ không có nghĩ qua chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể lây nhiễm vị khí sinh ra chấp nghiệm trở thành đồng loại của chúng ta đến lúc đó đi theo minh thần cùng nhau thăng nhập thần quốc lao nhân ra dần dần cùng loạn trước mặt đoạn thẳng càng là run dày dữ dội giống như là đối cháu gái giận hắn không tranh hoặc như là đối với tương lai kích động biên giới dần dần mở rộng ngay tại tới gần chúng ta là đang giúp bọn hắn người cái gì cũng đều không hiểu d i ệ p khanh trần đầy mắt sợ hãi nhưng chúng ta từng rơi vào vực sâu sao nhận tâm để người khác dẫm lên vết xe đổ trong vực sâu có bao nhiêu sao đáng sợ tổ mẫu ngài đã quên sao nguyên nhân chính là rét lạnh k i a cùng sợ hãi chúng ta mới thành người một nhà chúng ta lẫn nhau canh gác muốn vượt qua hát cám muốn tất cả biện pháp một lần nữa làm người chẳng lẽ ngài đều đã quên sao thì ra là thế Liêu a n h giờ mới hiểu được vì sao t r ô n g nghĩ n này tới khác ệ các ngươi thường n h thái cái c dù không phải là người so với những cái này ra vẻ đạo mạo người còn muốn giống người cười hắc hắc chống giông tiếng vọng phảng phất từ bóng đêm vô tận chuyển đến dần dần tràn ngập bên hai tựa như kéo dài vô hạn tràn ngập trước mắt một đầu h á cám chương tám trăm mười chín kính yêu tổ mẫu chương tám trăm mười chín kính yêu tổ mẫu h á cám ăn mòn tầm mắt liêu xanh cảm thấy trên thân b ò đầy lông xù đồ vật rất nhiều nhỏ bé sờ chân đụng vào nàng đường nét biên giới mềm mại lại n h ó i nhói từng sợi tơ n h ệ n quấn lên đến tại nàng quanh thân d ệ t ra một cái dạng kén rào chắn mặc dù ta không biết như thế một cái tiểu cô nương thế nào có thể thành cha mẹ ngươi trong mắt quý khách lại có thể làm thành cái gì nhưng ngươi không thể ảnh hưởng minh thần kế hoạch bao quát cha mẹ của ngươi đều không thể không có người có thể lông xù chân bén nhọn hung hăng hướng chỗ sâu không tại trong mặt phẳng là không có chiều sâu chính là hướng nàng hình dáng đâm đi muốn đem nàng toàn bộ đường nét đều gặm ăn thành mảnh vỡ nhưng theo ánh sáng nhạt l ó e lên gặm ở vòng phòng hộ phía trên phản chấn ra từng tiếng kêu đau đây là nàng tiến vào vực sâu chi hải sau liền đập vào trên người mặc dù nàng lực lượng đã là đương thời nhất lưu nhưng là nên làm phòng hộ vẫn phải là làm khó trách như thế l ắ m liệt s ô n g tới vẫn là có chút thủ đoạn tổ màu u n g t ù m cười một tiếng nhưng n h ữ này đối với chúng ta tới nói không tính cái gì liêu xanh nháy mắt cảm giác được vòng phòng hộ bên trên linh lực ngay tại phi tốc xói mòn tựa hồ những n à y nhỏ đồ vật có thể g ặ m ăn linh lực cái này cũng đúng hiếm lạ linh lực đối với quỷ vật tới nói nên là tránh mà không kịp ăn sẽ tiêu chảy đồ vật nhưng không nghĩ tới những n à y nện con lại có thể g ặ m ăn bất quá vậy như nàng sở liệu những n à y nện con gặm được vui sướng nhưng không đầy một lát liền lật cái bụng ở trong mắt liêu xanh chính là điểm nhỏ điên đ ả o rồi trên d ư ớ i giống chết rồi một dạng tê liệt n g ã xuống chỉ là nhóm này đổ xuống phía sau lại vọn tới một nhóm cùng lúc đó t r ư ớ căn mắt c này t n gậy kiện đường nét t r cởi a n lửa à chính là do mụ mụ thanh kiếm hình thành đối với quỷ vật tới nói có cực mạnh thiêu đốt tác dụng mà cây kia đoạn thẳng như bị nhen lửa giống như cháy đen tối nát ngay càng là làm người buồn nôn liêu xanh lần nữa vung côn đem đánh bay nhưng sau một khắc đối phương lại đột ngột xuất hiện ở nàng sau lưng gai s á c đâm thẳng lồng ngực liêu xanh suýt nữa trúng chiêu vội vàng vung ra xúc tu lại bị chém tới một tiết ta là phát hiện ngươi cái này xúc tu mặc dù ở khắp mọi nơi số lượng phong phú tái sinh tốc độ nhanh mà lại phía trên khí tức h ù quỷ cực kỳ nhưng kỳ thật cường độ là không đủ mà ta thì tư ơ n g phản cường độ là của ta năng lực thật sao liêu xanh một bên vung vẩy gậy cởi lửa một bên thuận miệng trả lời đương nhiên ngươi thử nhìn một chút liền biết rồi xoát xoát xoát lại là ba cây nhỏ xúc tu bị chặt đứt đối phương cũng không có nói ra bản thân ưu thế lớn nhất nàng có thể ở bên trong không gian này tùy ý thoáng hiện từ tùy ý góc độ tập kích liêu xanh liêu xanh dùng xúc tu đánh trở lại đây là bị động phòng ngự còn như dùng nhóm lửa côn thanh kiếm đánh trở lại lại là miễn cưỡng bởi vì căn bản bắt giữ không đến thân ả n h của đối phương tiểu hôi điểm đến lúc này đã sớm trốn đi giấu ở liêu xanh bên tóc mai sợi tóc bên trong nhỏ giọng nói ta tổ mẫu năm đó ở bắc c ả n h bên ngoài một thân vỏ cứng không quỷ có thể bằng nếu không phải đương thời bị đánh tổn thương tấn thăng vô vọng tuyệt sẽ không khuất tại với đây bất quá nàng ổ bụng là của nàng khuyết điểm thế nào trần nhi ngươi là muốn đem tổ mẫu bí mật tất cả đ liêu xanh lại lớn âm thanh nói tiếp mặc dù khanh trần nói như vậy nhưng là ngẫm lại ngươi ổ bụng tại loại này thị giác bên dưới ta thế nào công kích đạt được a ngươi biết là tốt rồi ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi như thế một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu cô đ ư ơ n g vậy mà có thể có được như thế một thân tu vi ngươi đến cùng gọi cái gì danh tự n g ư ơ i ở đây bên ngoài tuyệt không phải hạ người bình thường lao thái thái cũng coi như nhớ tới muốn hỏi liêu xanh danh tự liêu xanh nhưng chỉ là thản nhiên nói danh tự cũng không trọng yếu nàng ánh mắt nhất chuyển n ữ liệu nhất chuyển ta càng tò mò hơn là ngài đương thời là tuyên văn đế dưới trướng vị kia tướng lĩnh những cái kia tướng sĩ c ũ n g chính là ngài a bất quá đương thời có nữ tướng sao cái này cũng đúng chưa từng nghe qua ta nhớ được chờ minh nguyên đế đăng cơ sau mới dần dần xuất hiện đối phương trầm mặc một lát mới nói t i ể u cô nương thật thông minh cảm ơn lời này chán nghe rồi như thế cũng tốt như thế thông minh tiểu cô nương liền nên gia nhập chúng ta c h â n nhi ngươi phải có cái m u ộ i m u ộ i vui vẻ sao diệp khanh trần nào dám trả lời liêu xanh lại nói xem ra ngươi rất có lòng tin có thể thu thập ta đương nhiên nhưng ngươi còn không biết ta l ạ như thế nào xuất hiện ở này a ý gì ngươi nếu là biết rõ sợ là đã sớm giận đi lên cũng sẽ không chất vấn liêu xanh như thế một cái tiểu cô nương có thể làm thành cái gì nụ cười của nàng càng đậm tiếp tục nói bởi vì ta là cái k i a đem thần ra hạ thần bàn thờ người n g h e xong câu nói này k i a không ngừng đâm về liêu xanh cứng rắn đoạn thẳng quả n h i ê n run r à y dữ dội lên tựa như lúc trước như thế nhưng là lần này không thể nghi ngờ chính là thuần túy phẫn nộ trần nhi nàng nói là sự thật sao thanh âm c ấ t cao s ắ c nhọn trói thai dường như còn không dám tin diệm k h a trần lúc này cuối cùng mở miệng là thật còn có một trang giấy phiến bị run lên ra tới chúng ta liền tiến vào rồi từ kia trang giấy bên trên lời còn chưa dứt phẫn nộ cuối cùng triệt để bộc phát đoạn thẳng như giống như liên đánh tới phẫn nộ như làm ó n g nhọn d ư ơ n g anh múa vớt bao k h ỏ a liêu xanh hình dáng y đồ đem liếu xanh xé nát liêu xanh một bên né tranh trước mắt làm cho quá gần đường nét vừa cười nói vì sao tức giận như thế đâu người phá hư điện tờ h người phá hư nhà của chúng ta tương lai người cho chúng ta thăng nhập thần quốc tương lai lưu lại chỗ bẩn không phải chỉ a liêu xanh mỉm cười người nghĩ nói cái gì theo đâm xuống đến gai nhọn thanh âm lạnh như băng giáng lâm phải nói ta còn phá hư kế hoạch của ngài còn xâm nhập ngài nơi ở cái này vốn nên thuộc về minh thần nơi ở xem ra ngài cũng không phải như thế thành kính ngươi làm đây hết thảy vậy không chỉ là vì cung phụ minh thần đâu mà là ngươi làm u ố n đánh cắp tín ngưỡng chi lực bản thân thành thần liêu xanh nhẹ nói xong kia cố l ử a giận cuối cùng ép không được rồi mà liêu xanh lại cuối cùng cảm thấy được một loại nào đó khí tức đáy mắt lóe lên thấp giọng cười một tiếng cuối cùng bắt đến ngươi nhỏ xúc tu một cuốn từ trên không rơi xuống đem sợi dây kia đoạn hung hăng nhấn trên mặt đất đây là có thọc sâu một đạo công kích ở trong mắt liêu xanh nhân tại nhỏ xúc tu bên dưới không còn là mơ hồ không rõ hát tuyến mà là một tấm bằng phẳng tranh gián tưởng một con to lớn vô cùng quỷ vật nữ nhân gương mặt k h ẳ n g tại cổng kềnh như cầu máu thị t đoàn khối bên trên còn có vô số chỉ chân dài từ ổ bụng kéo dài xuống mà ra lại nhìn kỹ k i a cổng kềnh thân hình rõ ràng là một tôn do máu thị tạo t thành lư u hương phía trên từng cỗ tính mịch hình người phát họa ra lư u hương thượng huyền áo vô cùng minh văn lư hương út ngược ngọn nguồn hướng lên trên từng cây hương hỏa cắm ở nàng ổ bụng bên trong hóa thành vô số chân dài từ máu thị bên trong kéo dài mà ra có chút rung đây chính là diệp khanh trần tổ mẫu chương tám trăm hai mươi lư hương như lật chương tám trăm hai mươi lư hương như lật cái này một thị giác chính là l i ê u xanh thăng nhập cao duy sau này thấy nàng cuối cùng nghĩ rõ ràng tại sao đối phương có thể thoáng hiện trên thực tế đó cũng không phải một loại nào đó cùng loại với thoáng hiện thuấn di năng lực mà là bởi vì đối phương tầm mắt sớm đã siêu thoát trước mắt hai triệu lấy ba triệu tư thái quan sát mặt thẳng cũng có thể ở ba triệu bên trong tự do di động cùng loại với quân cờ trên bàn cờ di động liều xanh nhất định phải thuận đường dẫn dịch ngang nhưng đối phương lại có thể ở phía trên n g ạ vọt cái này quá không công bình bất quá ý thức được điểm này n á y mắt liêu xanh vậy rõ ràng muốn chân chính bắt lấy đối phương nhất định phải từ cảng cao chiều không gian xuất thủ may mắn nàng bây giờ điểm tích lũy sung túc ngắn ủi thăng duy cũng không phải là việc khó mà lại từ hai triệu thăng nhập ba triệu tiêu hao đương nhiên không bằng tiến vào cảng cao chiều không gian lớn tiêu hao một điểm điểm tích lũy đổi ba triệu bên trong một phút một khi thăng nhập cao duy cuối cùng thấy được toàn cảnh cũng nhìn thấy đối phương ổ bụng sáu mươi giây một chút xíu trôi qua liêu xanh đột nhiên xuất thủ một đạo nhỏ xúc tu từ cao không rơi xuống vững vàng đem đối phương ấn xuống ngay sau đó một cái khát xúc tu đâm vào thế thì chụp lấy to lớn lư hương bên trong đó chính là quỷ vật phần bụng m á u thịt dây dưa tàn hương bên trong một tấm ố vàng nhỏ trang giấy thình lình nhận náo trong đó làm k i a trang giấy bị chậm rãi rút ra lúc vô số tàn hương tùy theo dính liền hình thành to lớn lực cản g cùng lúc đó vang lên bên thai chói thai d í c lên hiển nhiên đau đến không muốn sống đương nhiên đau đớn nội tạng bị xé nước kịch liệt đau nhức ai có thể tiếp nhận thân thể muốn bị c ư n g ép nổ cách vị trí chiều không gian đau đớn càng là đau đớn vô pháp nói rõ theo lực lượng hạch tâm bị một chút xíu trừ bỏ liếu xanh trong mắt đoạn thẳng bắt đầu nô lên, có cao độ, có độ dày. hết thảy quay về với ba triệu bên trong liêu xanh cuối cùng nhìn thấy kia bằng thẳng tại vẽ lên lư hương quỷ vật cụ hiện ở trước mặt mình một tấm đau lớn lại vặn mẹo gương mặt phát ra rít lên nhìn không ra dung mạo chỉ có thể nhìn thấy thưa thất tóc trắng to lớn thân hình lăn xuống trên mặt đất vô số nội tạng tùy theo bị rút ra sền sệt rơi là tả trên đất toàn bộ hắc mạch thế giới cũng theo đó tàn mát bên hai nho nhỏ diệp khanh chân hét lên kinh ngạc mảnh giấy kia bị dơ lên liếu xanh trước mắt phía trên dính đầy tanh hôi vết máu màu đen cùng nang đã từng cầm tới một mảnh kia đến từ với tiêu tương lâu lâu chủ mảnh vỡ rõ ràng hệ thái bạch kiếm tiên trong tay trang giấy giống như là bị một loại nào đó quái dị lực lượng dẫn dắt bình thường từ trên tay kéo ra trôi nổi với không trung kéo dài trải ra mở rộng ở giữa không trung t r ư ơ n g dương ra tới lúc này sở hữu quỷ vật nâng đầu đều có thể nhìn thấy trên bức họa là kia toàn thân xúc tu thiếu nữ hình tượng không ngừng biến ả o giống như là tại họa bản trong chuyện một dạng một tấm tấm hoạt động xúc tu chậm rãi cuốn lấy kia điện thờ kéo ra một cái cổ quái lư hương t t ngược lấy lăn trên mặt đất chảy ra một chỗ cơ quan nội tạng tại trong bàn thờ ngồi ngay ngắn tượng thần nhân cách hóa bình thường lộ ra kinh ngạc thân sắc t r ừ n g hai con mắt cực lớn miệng vậy tạo thành khoa t r ư ơ n g hình tròn cơ hồ chiếm cứ nửa gương mặt theo sau kia lư hương nhanh như chớp nhất chuyển từng cây hương giống như là lít nha lít nhít chân một dạng d â y rủa lấy muốn đứng lên nhưng mà tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thiếu nữ dơ cao gậy cởi lửa phanh một tiếng đem hung hăng nện xuống lư hương trùng điệp rơi xuống đất que hương quần quong lại nện lư hương nổi lên điêu hình người minh văn lại sụp đổ xuống tới trên mặt đất rơi mất một chỗ giống n ú c n í c h côn trùng dãy rủa bỏ lên từng cái người tí hon tại cơ gậy cởi lửa thiếu nữ bên chân khoa tay mỗ chân theo gậy cởi lửa từ lưng cái kia hắc n h o a bạch đường nét mà thành thiếu nữ vậy bỗng nhiên hiện hiện thân hình ôn éo rơi vào bên hồ nước bên trên thái bạch kiếm tiến bên cạnh rơi xuống đất quá trình bên trong thân hình một chút xíu bổ sung nhan sắc chi tiết âm ảnh dần dần nạp vì lập thể giải quyết rồi thái bạch kiếm tiến hỏi liêu xanh cười một tiếng đương nhiên to lớn d i à y t h e o cảm giác được không thích hợp bước nửa bước dừng ở thần bí trạch viện biên giới phủ phục mà xuống cuối cùng lộ ra mặt cùng nửa người trên kia làm ộ t vị mặt như khay bạc mắt phượng hất lên xinh đẹp nữ tử nhìn dung mạo đã bốn mươi có thửa trên đầu mang theo một đỉnh linh lung thép vàng s o n g ngũ phượng người mặc đại hồng trang hoa c m b à o hoa phục châm đóng vai trùng điệp rất là đoan trang lộng lẫy nàng do dự một chút mới chậm rãi rôi ra một đôi bàn tay khổng lộ dùng thoa đầu khấu móng tay nhẹ nhàng móc rơi trên đỉnh mảnh ngói có chút trận to một chút bởi vì con mắt quá lớn không hề nghi ngờ có thể thấy rõ bên trong run run kinh ngạc p h a nàng h n đột nhiên hướng lùi lại nửa bước dù là cẩn thận vẫn là d ấ m sụt một hàng phong ốp chân dài thị nữ giống như là tản đi nhẹ con tứ tan trâu tránh chỉ thấy trạch viện trong có một vật phá đỉnh mà ra như như đạn pháo phóng lên tận trời liêu xanh cùng thái bạch kiếm tiên t h ấ y thế lập tức bay lên không nhưng vẫn là vị này gần ngay trước mắt giày theo phu nhân c à n g kịp thời ba một tiếng vỗ tay giống như là đập mũi một dạng vỗ vào vật này lòng bàn tay mở ra là một đoàn huyết nhục mơ hồ đồ vật liêu xanh bay gần một n h ì n kia là một tôn nho nhỏ tự thần bị mạng nhện cuốn thân khuôn mặt mơ hồ đã bị đập thành thịt nát đây là lâu chủ tín ngưỡng vật dẫn có thể hấp thu thế giới nhắc nhở xúc tu với tới một cuốn liêu xanh nếm thử hấp thu cũng chỉ có giải rác m ộ ư ơ i ba điểm còn thiếu rất nhiều đền bù nàng ở đây tiêu hao tín ngưỡng này giá trị đều bị kia lư hương láo phu nhân hút đi cho nên còn thừa không có mấy thật sự là đáng tiếc bất quá cũng khó trách nàng luyện được lợi hại như vậy thậm chí nắm giữ một kia quy tắc chi lực mặc dù liêu xanh giải quyết vậy lao phu người nhìn như nhẹ nhõm nhưng nếu đổi lại người bên ngoài tuyệt đối khó mà chống đỡ cái này lao phu nhân năng lực đủ để thôn tính một tòa thành trì lại nhìn bây giờ ở nơi này trạch viện bên trong một đám quỷ vật cũng có thể rõ ràng trong đó có thật nhiều sẽ trở thành quỷ vật sẽ xuất hiện ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều có vậy lao phu người nguyên nhân lúc này bọn chúng một bộ thoải mái nhưng lại mở mịt bộ dáng đặc biệt là những cái kia chân dài thị nữ cùng với không c h ọ n vẹn tướng sĩ trong lòng có cái gì đồ vật phản phất theo một cái t ắ t kia bị đập nát rồi nhưng theo khi đó đối kháng điện thờ thiếu nữ xuất hiện lại từ, từ, từ từng giờ từng phút dựng lại lên cái này tòa nhà vốn là tổ mẫu tại liêu xanh trên vai diệp khanh trần n h ẹ nói lúc này liễu xanh huyền lập không trung quan sát cả tòa dinh thự chỉ thấy tiểu viện trùng điệp hành lang vòng khúc chiết như mê cung giống như kéo dài giật mình quy mô của nó to lớn vượt xa khỏi suy nghĩ lại liên tưởng đến kia từng cái tướng sĩ đông nhiên đối với mình nguyên bản phán đoán sinh ra chút hoài nghi nàng phi thân mà xuống đi đến kia lúc trước thân ở tính mịch đình viện vừa rồi chẳng qua là từ ba triệu nhìn thấy khu nhà nhỏ này bản vẽ mặt p h ẳ n g giống mà thôi bây giờ mới thật sự là dùng mắt trần đi thực tế cảm thụ trong phòng vẫn như c ũ tràn ngập múc meo khí tức sàn nhà bởi vì lâu dài bị ẩm đã mục nát không chịu nổi bước chân đập lên liền kẹt kẹt t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lư hương nghiêng l ậ t hai chương tám trăm hai mươi lư hương nghiêng l ậ t hai hình người bọn quỷ vật trầm mặc im lặng đi theo phía sau đứng trên sàn nhà chỉ cúi đầu nhìn xem liêu xanh tâm niệm vừa động nhỏ xúc tu vẩy một cái một sàn nhà từng cây bị rút lên lộ ra phía dưới từng cô đen nhánh di hải nồng nặc khí tức hôi thối phun ra ngoài may mắn trừ thái bạch kiếm tiên bên ngoài tại chỗ đều vì quỷ vật đối với lần này không động đậy giống như không đúng chỗ nào mà thái bạch kiếm tiên đỏ bừng cái mũi nhữ một cái tranh thủ thời gian trong miệng nói lẩm bẩm kiếm gì tại bên người phi tóc xoay tròn lấy kiếm khí xua tan hôi thối nhưng đến về sau vẫn là không cách nào chịu đựng nghĩ đến vô sự dứt khoát phi kiếm mà đi tiếp tục thâm nhập sâu xuyên qua điện thờ một tòa lâu không người đến linh đường hiện ra với trước mắt linh đường cực lớn khắp nơi cờ trắng treo trên cao nhưng sớm đã vỡ vụn ô vàng linh đinh rủ xuống lạnh lùng công đường chính giữa b ả y biện một bộ quan tài trước mặt trên bàn thờ hư thối cống phẩm sau b ả y biện một khối bài vị chỉ là phía trên chữ đã bị vạch được khó mà phân biệt đây là lấy lạnh đàn mục làm thành cứng rắn vô cùng muốn k ắ c họa ít nhất định phải là dùng vũ khí sắc bén vô cùng lớn khí lực mới được nhìn vết tích là dùng móng tay vạch nghĩ đến hẳn là hận thấu phía trên chữ a quen thuộc giọng nữ bên thai bờ nhẹ nhàng vang lên không phải diệp khanh trần như vậy của cải thanh âm liêu xanh lúc này mới cảm ứng được tay mình trên cổ tay long m ạ c h không biết khi nào lại tản mát ra hào quang trói lọi theo sau trên cổ tay như bị phỏng một đạo kim ảnh theo long hình đ ằ n g nhưng mà hiện một vị người khoác vàng d ự c nữ tử chậm rãi bước ra đứng ở liêu xanh bên người nàng vừa xuất hiện phía sau những cái kia yên lặng đi theo quỷ ả n h ả o kinh hô cùng nhau quỷ giảm xuống đất minh nguyên công chúa minh nguyên bệ hạ công chúa bệ hạ cách gọi không đồng nhất lại đều xuất phát từ chất tâm tóm lại là nhận ra liếu xanh bên người bỗng nhiên xuất hiện lý minh bất quá chỉ là nhận ra nàng là công chúa quả nhiên chưa từng trải qua thần h i ể n nguyên nhiên sau này công chúa lúc lên ngôi đều đứng lên đi lý minh ngữ khí bình tĩnh chúng quỷ c u ố n quít đứng dậy nhất thời lại bức dứt bất an to lớn dày t h e o ở bên ngoài vào không được duy chỉ có mũi dày hướng ngưỡng cửa bên cạnh đá m ộ t c ước phía trên nam châu giống như là đụng phải cái gì vẫn run r u dày ngọn lửa kia quấn thân lão ra cuối cùng hiện thân che lấy bờ ngông nhai răng trận mắt vớt vớt một năm đầu lập tức thay đổi một mặt định nọ chi xác không biết công chúa đại giá t i ể u nhân tại hạ Văn bối theo ô n g có sau nhìn lý minh n h ư n c u trục ánh n mắt mới vội vội vàng vàng lui ra trong lúc nhất thời có con mắt rơi mất có chân không thấy không thể không quay đầu vội vàng lục tìm tràn diện hỗn loạn lung tung lúc này liêu xanh mới càng thêm trực quan ý thức được minh nguyên công chúa tại đăng cơ trước kia liền có cỡ nào hy vọng đợi chúng quỷ lui t à n trên trận dần dần giống chỉ còn lại liêu xanh lý minh còn có tại nàng bên tóc mai ngó giáo giác diệp k h e n h trần người thế nào đến rồi liêu xanh hỏi ta cảm ứng được nơi đây có nhàn nhạt long mạch khí t ứ c cho nên mới rồi lý minh nhìn chăm chú trên bàn thờ bài vị nâng tay đánh ra một vệ kim quang cột tại trên bàn thờ họa chụp bá rơi xuống phía trên vẽ lấy một tên cung trang nữ tử tóc mây như s ư ơ n g mặt như khay bạc môi son như điểm giữa lông mày một điểm hoa mai điển đúng là lúc đầu đường quốc sở hỉ điển hình mỹ nhân nhi lại thêm châm vàng ngọc xuyến trên thân một đầu lưu tìm váy kéo mang tung bay theo gió nhìn xem phong thái lỗi lạc nàng là liêu xanh nhìn thấy lý minh trên mặt một màn kia nhàn nhạt, nhạt buồn vô cớ không khỏi hỏi nàng là phụ hoàng sù phi nguyễn hương liên liêu xanh khẽ giật mình nhớ tới nhỏ tuổi lúc nhìn qua một ít bá đạo đế vương tiểu vương phi kịch bản cố sự ở nơi này chút cố sự bên trong đều thích lấy một vị tên gọi hương phi nữ tử xem như nhân vật chính băng cơ ngọc cốt tự mang làn gió thơm nghe nói chính là lấy tài liệu với tuyên văn đế lúc yêu nhất sù phi nghĩ đến vừa rồi kia xấu xí lư hương quỷ vật không nghĩ tới hôm nay lại thành rồi cái bộ dáng này ta chỉ nghe nàng theo phụ hoàng nam trinh bắt chiến giết quỷ thời điểm bất hạnh nhiễm lên quỷ dị bỏ mình tha hương. Không nghĩ tới đúng là ở đây. đây là cái gì địa phương nơi này là hoàng gia b i ệ t viện lang viên b i ệ t viện lý minh nói đương thời phụ hoàng vì nàng sở kiến ngày mùa hè nghỉ mát tất mang nàng cùng dạo hương phi hương tiêu ngọc vẫn sau viện này lập tức phong bế không gặp thế lý minh lạnh lùng cười một tiếng đương thời ta muốn khởi động lại viện này cải thành thư viện lại bị những cái k i a lao thần từng cái lấy cái chết bức bách nói đây là phụ hoàng di niệm không thể c h u y ể n làm hắn dùng liêu xanh có chút gật đầu nghĩ đến năm đó ở trên triều đình nhất định là huyên náo gió t a mưa máu lập tức lý minh lắc đầu thôi vật đổi sao rời hiện tại xem ra không làm thư viện cũng là chuyện tốt liêu xanh rất tán thành hương phi vừa chết hoán niệm c ó tán nơi này sớm thành rồi quỷ trạch lại chỗ nào còn thích hợp dạy học mà nàng càng là trở thành cái này trong nhà chân chính hoàng cũng là thế sự kỳ diệu xem ra nàng là thật hận thấu phụ hoàng lý minh nuốt ve lệnh b à i kia đầu ngón tay tinh tế tô qua v ế t khắc kia là nữ t ử thon dài móng tay vạch một cái vạch một cái khắc xuống nhất là tại nào đó mấy chữ bên trên rất được kinh người vậy không nguyện ý thừa nhận hương phi danh hiệu khó trách nàng vừa rồi hoàn toàn không có nói ra việc này liêu xanh giật mình nói ngược lại là ta nói nàng là tướng quân cũng không còn phủ nhận cũng là vui vẻ tiếp nhận đáng tiếc ta cũng không biết nàng cùng phụ hoàng ở giữa ân đoán lý minh nhẹ nhàng thở dài chỉ biết nàng đương thời là mạc bắc người phụ thân ngược lại là người đường cho nên có như thế một cái tên vậy bởi vậy bị mạc bắc đưa tới đường quốc thì ra là thế bất quá cũng có trách nàng chỉ là mặt ngoài theo minh thần kỳ thực không phải ngược lại còn từ đó đánh cắp tín ngưỡng dù sao liêu xanh nâng mắt thấy hướng lý minh trong mắt hiện hiện cổ quái thần sắc lý minh xứng sở minh thần ngươi nói là hiện tại treo ở một cái thế giới khác bầu trời vị kia ta nàng chỉ, chỉ chính mình liêu xanh gật gật đầu lý minh đ ỗ n g nhiên nâng vòng đầu chú ý bốn phía cũng là nói cái này lang h u y ê n biệt viện là một cái thế giới khác lang h u y ê n biệt viện liêu xanh lần nữa gật đầu lý minh như có điều suy nghĩ đầu ngón tay điểm nhẹ cái cảm khó trách ta khi đó cũng không có phát hiện nơi này có cái gì dị thường n g ắ m lại nguyễn hương liên đương thời đã đi thế đã bao nhiêu năm nơi này cũng nên thành quỷ trạch rồi nàng có chút như mày nhưng tại sao một cái thế giới khác đồ vật sẽ đến đến chúng ta cái này bên cạnh liêu xanh giải thích nói có lẽ là bởi vì hàn dạ lan tràn v ư ợ sâu ăn mòn c à n kịch một ít hạt đã không nhận t r i u không gian vậy không nhận không gian hạn chế khắp nơi du tàu lưu động lý minh trầm trọng cho nên chỉ có quỷ vật có thể chạy qua đến không sai liêu xanh khẳng định nói quỷ vật hạt đặc thù nhất có thể xuyên qua giới hạn đây chính là rồi lý minh ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo cái này cùng đương thời giống nhau như lúc đương thời thân h i ệ n nguyên n h i ê n trước kia chương tám trăm hai mươi mốt thị nữ tố nga chương tám trăm hai mươi mốt thị nữ tố nga việc này lớn được mau nhường trường an bắt đầu chuẩn bị lý minh vẻ mặt nghiêm túc liêu xanh gật đầu không sai hàn dạ tiến trình một khi mở ra liền khó có thể kết thúc c à như g n i ề u quỷ vật du tẩu vật l ỡ n g giữa, dưới ở lâu chủ ý nghĩ từ đầu đến cuối chờ biến từ nàng cất giấu bản thân mảnh vỡ tại trong bàn thờ mượn bái minh thần chi danh ăn cắp tín ngưỡng chi lực nàng mục tiêu chân chính là thành thần chỉ là nàng con đường thành thần có lẽ là đem sở hữu thế giới kéo vào vực sâu đúng vậy a một cái thế giới khác ta bất quá chỉ là nàng đặt ở trên mặt bàn nguy trang lý minh cười khổ một tiếng bất quá như thần điện chậm chạp không làm vậy liền để t r ư ớ c tạo viện tham gia nuôi như thế nhiều năm là thời điểm hiện lộ chỗ dùng lý minh ánh mắt nhất chuyển còn như nhân thủ vừa vẫn muốn chọn sĩ t h y liêu xanh trừng mắt nhìn như bản thân còn tại quốc thư viện sợ rằng cũng phải đứng trước đại sự này c h ỉ t i ế c mình bị bách sớm rời đi không biết tại cái khác thí nghiệm tạ nạ cạ l i u xanh phải chăng có thể có một cái sẽ có cơ hội bước vào tuyển sĩ kiểm tra đâu vẫn là lại bởi vì lượng từ dây dưa tất cả đều bỏ lỡ cơ hội nàng lắc đầu dứt bỏ cái này nhất nghiệm đầu lập tức mịt mở nhắc nhở còn có nhà kho chi đô đây mới là chống cự v ự c sâu cuối cùng nhất một đạo phòng tuyến nhất định phải tới liên thủ lời này tuy là như thế nói lý minh nhiễu những mày đáng tiếc thành chủ lâu dài lẻn vào v ự c sâu ta đến nay chưa thể cùng hắn đối mặt liêu xanh hỏi nếu là như vậy có muốn hay không ta nhập v ự c sâu tự mình đi tìm dù sao v ự c sâu ta cũng quen tắt rồi trả về hồi đô vây ở chính giữa đầu ra không được nàng cuối cùng không có đem đối thành chủ hải nghi nói ra miệng không có bằng chứng nàng không muốn nhẹ kết luận lý minh trầm tư một hồi lắc đầu ngươi không phải còn muốn đi bắc cảnh sao ngươi có trách nhiệm bên người không cần thiết mọi chuyện tự thân đi làm ta đi là được liêu xanh s ứ n g sở thế nhưng là yên tâm ta có thể mượn dùng cái khác long mạch chi lực như thế ở trong v ự c sâu ngược lại là có thể chấn được lý minh c h ư p mắt nhìn về phía liêu xanh thủ đoạn nói đến dẫn ta tới đây chính là long mạch khí tức trên b ổ tay long mạch nhẹ nhàng linh hoạt nhất chuyển bay lên mà lên n h ỏ tiểu long thủ thân mật cọ sát lý minh sách thật là dù sao cũng là t ổ tông dù không biết đây rốt cuộc là vị nào hoàng đế nhưng tóm lại tại năm tháng d à i đ ằ n g đang cùng với thần bí tế luyện bên trong mất đi lý trí là ai cũng đã không trọng yếu tiểu long cọ xong tổ tông lập tức đuôi dài b ã i xuống xoay quanh tại quan tài gỗ phía trên lý minh khẽ nhữ mày trong này hẳn là nguyễn hương liên thi thể thế nào biết ánh mắt l ấ m liệt chẳng lẽ nâng tay kim quang đạn qua đem tia nắp quan tài một lần s ố c lên chỉ thấy trong quan tài dấu thuyết ngay cả một mảnh góc áo cũng không thấy tiểu long xoay quanh mây vòng bay trở về lý minh trên vai có chút l ắ đầu lý minh tâm niệm vừa động lập tức gọi những cái này chân g i i thị nữ thường cây chân g i i sử tại bên ngoài như là g i n g trúc dày đặc cầm đầu thị nữ vốn lên trần c u ộ n tròn lấy thân eo chui vào trong phòng nhẹ nhàng quý sát tại lý minh trước mặt công chúa bệ hạ đứng lên đi ta công chúa nữ tử n ử a đứng dậy lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ lý minh xem xét tự hồ gọi trở về một kia hồi ức ngươi là t ố nga tỷ tỷ đúng làm có bệ hạ còn nhớ rõ thị nữ kia túi đầu thì thầm lý minh mỉm cười trong mắt nổi lên ánh sáng nhu hòa đương nhiên nhớ được mỗi lần đi hương phi trong cung chơi tố nga tỷ tỷ tổng nhớ được ta thích g n hạt rẻ xúc giòn mỗi lần đều trước thời hạn tự mình làm tốt cho ta còn bồi ta trong sân chạy tới chạy lui tố nga nghe xong trong mắt dần dần s u y ế t đầy nước mắt đúng sau đó cũng trách nô tỷ không lưu tâm để bậy hạ ngã một phát lý minh l ắ t đầu đó là tang lịch lợm không có quan hệ gì với ngươi ngược lại hại ngươi chịu phụ hoàng trách phạt tố nga có chút túi đầu kia là nô tỷ sai thánh thượng trách phạt nên may mắn được nương nương c h i ế u cố đem nô tỷ lưu lại cũng là từ đó trở đi nô tỷ liền thể chết cũng đi theo nương nương nàng t h ầ n sắc nghiêm một chút nhìn ra phía ngoài kia từng cây chân dài còn h ư những cái kia không muốn đi theo nô tỷ cũng vì nương nương không t i ể u thư nhà ta từng cái giải quyết rồi trong thanh ấm mang theo lạnh lẽo những cái kia chân dài l ạ n g y ê n run run một lần liêu xanh trong lòng một ngày xem ra cái này nguyễn hương liên thuộc h ạ cũng không phải cái gì loại lương thiện a lý minh đương nhiên cũng nghe ra trong đó chi ý sắc mặt lạnh lùng lập tức hỏi vậy cái này trong quan tài thi thể đâu đến t ộ t cùng đi đâu vậy đều tản trên mặt đất đâu tố nga lạnh lùng đáp cái gì lý minh nghe không hiểu tố nga nâng đầu nhìn liêu xanh liếc mắt im ắng kháng cự lanh ý đưa tới nàng ý tứ là những cái kia bị ta từ trong lư hương kéo ra đến nội tạng chính là nguyễn hương liên tạc khu liêu xanh tỉnh táo nói tiếp vâng tố nga gật đầu nhưng là không hoàn toàn là đúng không liêu xanh truy vấn nàng đem chính mình thi thể tế luyện thành cái k i a bộ dáng nhưng là bên trong còn có càng nhiều máu thịt không thuộc về nàng nếu không một người phải có mấy chục phó tim phổi đâu s ắ c thực như thế tố nga không có phủ nhận chủ thượng cần càng nhiều máu thịt càng nhiều c h ấ c nghiệm tài năng hình thành khổng lồ như vậy thân thể đủ để hình thành một cái có thể hấp thụ tín ngưỡng vật chứa dùng có thể lý giải lời nói tới nói chính là lấy đủ nhiều c h ấ c nghiệm tài năng ngưng tụ quỷ khí hạt ở nơi này không gian bên trong hình thành một cái có đầy đủ chất lượng tồn tại từ đó hình thành to lớn lực hút đem tín ngưỡng hạt hấp thụ đến bên trong đi xác thực như thế giải thích thì càng dễ lý giải rồi đơn giản sáng tỏ liêu xanh nhòm ả o ả o gật đầu đồng ý tại sao nàng cũng muốn thành thần lý minh khó hiểu nói tố nga nâng liếc mắt bình tĩnh mở miệng thánh thượng có thể thành thần công chúa cũng muốn thành thần vì sao tiểu thư không thể có lẽ mang chủ t ử vàng khí tố nga nói chuyện dần dần không k h á c h khí là lâu chủ nói với nàng cái gì liêu xanh đột nhiên hỏi tố nga lắc đầu nô tỷ không biết lâu chủ là ai cái kia dẫn dắt tiểu thư nhà ngươi đi đến thờ phụ minh thần con đường tồn tại nói qua cái gì liêu xanh kiên nhẫn giải thích tố nga hơi xứng sở lập tức thất đầu vậy thấp thanh âm vị kia nói chỉ có một vị thần minh có thể thăng nhập thần quốc cho nên để chúng ta không muốn theo sai một vị thần minh tố nga gật đầu đúng một cái thế giới chỉ có thể có một vị thần minh liêu xanh nhữ nhữ mày thế giới định nghĩa là cái gì vì đó một cái tinh cầu vì thế giới vẫn là lấy một mảnh ruộng thí nghiệm vì thế giới vẫn là một tầng c h i ề u không gian vì thế giới đây đều là không giống nhưng mà hỏi tố nga dĩ nhiên đối với này hoàn toàn không biết gì chỉ là một mặt m ở mịt nhưng là tiểu thư nhà ngươi không tin càng muốn bản thân thành thần tố nga có mắt vẫn là kia một điểm tiểu thư cảm thấy nếu là người người đều tranh vì sao nàng không thể tranh Trưng Thành, Trưng Thành. Phượng Phượng Mũ Mũ Chi Chi không nghĩ tới vị này hương phi tính tỉnh cùng liêu xanh chấu nghe lời vốn thảo luận hoàn toàn khác biệt cái này bên cạnh lý minh cuối cùng hỏi nguyễn hương liên thi thể là n g ư ờ i liệm sao ý của ta là tại nàng đem chính mình tế luyện trước kia không sai tố nga lạnh lùng nói tiểu thư nhiễm lên quỷ dị thánh thượng liền đưa nàng phong với việc này không cho phép người bên ngoài tới gần ngay cả một câu xa nhau n ữ điệu đều chưa từng lưu chỉ làm cho nàng cô độc một người trong bóng đêm lẳng chết đi cho nên ta đương nhiên muốn đích thân liệm không phải đáng thương biết bao cho nên đương thời nguyễn hương liên trong bụng phải chăng lý minh cuối cùng hỏi ra câu này thố nga im lặng một cái trước mắt lập tức nói cái này đã cùng bệ hạ không quan hệ rồi từ đóng lại cửa sân một k h ắ c này hết thảy đều cùng lý ra không quan hệ rồi ta chỉ là hỏi có hay không lý minh ngữ khí c h ỉ m ấ y phần thố nga cụt mắt không nói nhưng nàng c h ầ m m ặ t nói rõ hết thảy lý minh nhẹ nhàng thở ra một hơi đưa bẹ kia bây giờ ở nơi nào thố nga lại cúi đầu không n ú c n í c h lý minh còn muốn hỏi lại lại biến sắc chỉ thấy tố nga dưới chân chạy ra chất lỏng màu đen chậm rãi lan tràn dần dần cả người mềm nôn r a thật dài chân s ủ i lơ trên mặt đất trở thành một bãi mềm vật đ ổ vật giống như là xì hơi tối ra chất lỏng chạy tràn đầy đất đều là nàng chết rồi liêu xanh trầm giọng nói quỷ vật vô pháp triệt để tử vong bởi vì quỷ khí hạt vô pháp bị triệt để xóa đi cho nên dĩ vãng chỉ có thể bị thu nhận hoặc là giống như là l i ê u xanh đều có thể làm như thế đem quỷ vật hấp thu rồi mới chuyển hóa mà tố nga lại lựa chọn tự ta từ bỏ này quỷ dị sinh mệnh tiêu tán một thân quỷ khí dung nhập trong vực sâu xem ra nàng thật sự không muốn nói ra đứa bé kia hướng đi lý minh thấp giọng nói hai người nhìn về phía trong sân sở hữu chân dài thị nữ theo tố nga ngã xuống đất ào ào mềm lún g co cắp trên mặt đất theo sau hóa thành một bãi nước động chảy ngang xem ra từ các nàng trong miệng là không chiếm được câu trả lời bất quá như vậy ngược lại nói rõ đứa bé kia còn sống liêu xanh nói lý minh cũng là cười một tiếng lạnh lùng vô cùng đúng v à n g không các nàng sẽ không lựa chọn như thế kết cục các nàng không muốn qua loa tắc trách ngày xưa minh lên công chúa lại không cách nào phản bội kính yêu tiểu thư nguyễn h ư liên chỉ có ra này hạ hạ sách bất quá ngài không phải cảm ứng được l o n g mạch khí tức sao liêu xanh hỏi trên lý luận là có thể nhưng nếu là đối phương lấy phương thức nào đó che đậy khí tức vậy coi như chưa hẳn rồi lý minh lại lắc đầu bây giờ xem ra mấy trăm năm qua đối phương cũng không có ngoi đầu lên cũng không có bị phát hiện sợ rằng thật có thủ đoạn như thế liêu xanh có chút gật đầu bây giờ lan g huyên biệt viện sự xem như có một kết thúc nhưng quỷ vật t a n trí vấn đề lại vẫn vắt ngang trước mắt liêu xanh đi ra trạch viện thời điểm đã lẻ loi một mình thái bạch kiếm tiên sa sa đứng ôm kiếm gì ánh mắt ý chào một cái những này muốn thế nào xử lý liều xanh thuận ánh mắt của hắn nhìn lại trước mắt vườn hoa trong hồ nước lít nha lít nhít tràn đầy quỷ vật còn có không ít là vừa vặn mới tìm được bản thân thi thể ngay tại c h ắ p vá lên bây giờ tất cả đều là một mặt hoảng loạn tràn đầy không biết đi con đường nào m ở mịt chỗ xa nhất cặp tia to lớn dày theo có chút giật giật vị t i a x i n h đẹp phụ nhân thấp xuống đầu to lớn n h ẹ lấy thanh â m hỏi cô đ ư ơ n g chúng ta sau đó phải như thế nào đi theo điểm mẫu quỷ phụ nhân nao nao trận lộ ra nét mừng chúng ta hết thể có một vạn một n g h n bốn trăm sáu mươi bảy tên quỷ vật liêu xanh kinh ngạc như mày có như thế nhiều x i n h đẹp phụ nhân đ á n g chát cười một tiếng là nàng tội hồ sợ hãi sẽ bị địa mẫu đại nhân ghét bỏ quá nhiều quỷ khẩu tăng thêm g á n h vác bởi vậy có chút bất an giải thích nhưng kỳ thật có một hơn vạn quỷ đều là tiểu trần t ộ c nhân không thế nào chiếm chỗ vậy không thế nào thiêu hao tài nguyên tiểu trần đã sớm bị lãng quên tại tóc mai ở giữa tiểu trần leo đến liêu xanh bên hai têu i gào nói ta ta ta ở đây liêu xanh tay hái một lần lấy ra diệm khanh tay hái một lần lấy ra diệm khanh trần tay liêu xanh xích lại gần mới có thể thấy rõ phía trên chữ tên diệp khanh trần phân tích độ hoàn thành 100%. s ở thuộc loại hình tục đàn quỷ vật hình người quỷ vật hiệu quả miêu tả cực nhỏ lực ảnh hưởng đẳng cấp dê phân tích đánh giá t i ể u nhân thi đ ấ u voi lớn cũng đừng xem nhẹ ta mà to lớn dày tê từ trên đầu lấy xuống kia to lớn mũ phượng đưa tới liêu xanh trước mặt liêu xanh túi đầu xem xét chỉ thấy mũ phượng bên trong lại t à n g lấy một tòa tinh xảo mạ vàng thành nhỏ phòng ốc trung đ i ệ khu phố giao tòa chim sẻ tuy nhỏ mũ tạng đều đủ nhìn chăm chú nhìn kỹ lít nha lít nhít như là kiến hôi vô số tiểu nhân ngay tại trong thành ra vào hành tẩu cùng diệp khanh trần thể lượng nhất trí phân tích quét qua qua liên tiếp trương tam vương v õ triệu tư chờ một chút nhỏ bảng liên tiếp b ắ n ra hiện hiện ở nơi này mũ phượng bên trong thấy liêu xanh một mặt hiếu kỳ dạy theo chủ động giải thích nói khi đó cả tòa thành người đều được rồi một loại nào đó thu nhỏ quỷ dị liền thành bộ dáng như thế đương thời triều đình còn tưởng rằng cả tòa thành người đều bị mặc b ắ t sai khiến cái gì biện pháp bắt đi ai có thể nghĩ tới hướng trên mặt đất nhìn chúng nhìn lên cứ như vậy nơm nớp lo sợ sinh sống hồi lâu mới bị mẫu thân thu về dưới trướng cái này mũ p ư ợ n g tri thành cũng là nàng sai người chế tạo chỉ là sau đó chìm cho nàng n â n g không nổi đầu mới khiến cho ta đ e o lên như thế nào thế nhưng là dung không được như vậy nhiều người giày thêu khẩn trương nói liêu xanh hơi lắc đầu yên tâm địa mẫu đại nhân không chê quỷ vật nhiều vậy chúng ta muốn thế nào di chuyển thiêu đốt lao ra vậy xuất hiện hỏi một câu liền biến mất cũng không cần di chuyển liêu xanh lắc đầu a chúng ta không thể đi kia tiểu hồng vườn sao tiểu thúy vườn bên cạnh quỷ vật c ả i chính không phải đâu chẳng lẽ không phải phỉ thúy thành không phải thành đi những này quỷ vật thần sắc khẩn trương thảo luận chỉ sợ bị né bỏ địa mẫu đại nhân tuyệt đối đừng đem chúng ta ném nếu không chúng ta cũng sẽ bị vượt sâu đồng hóa hoặc là bị những người xấu kia bắt lấy bị thu nhận đi đến địa phương càng đáng sợ liêu xanh nhữ m ẩ y thu nhận đi nhà kho chi đô không tốt sao nơi đó đều là các ngươi đồng loại tại trong trí nhớ của nàng nhà kho chi đô khoa học kỹ thuật tương đương phát đạt mà lại dân phong thuần phát nơi đó từng cái đều là quỷ mới nói chuyện lại tốt nghe đối với quỷ vật tới nói không quả thực tựa như về nhà bình thường có thể lời vừa ra khỏi miệng chúng quỷ vật lập tức cùng nhau biến sắc đại nhân ngài không hiểu rõ k i ệ là trước kia bây giờ nhà kho chi đô sớm đã thay đổi liêu x a n h ngạc như nói nhưng là thu nhận đi và o quỷ vật cũng không thể cùng các ngươi giao lưu các ngươi thế nào biết rõ chúng ta tại trong thâm viên có từng thấy a bọn chúng thành rồi minh thần nô b u ộ c tại trong thâm viên càng ngày càng sâu tại khát m á u cùng trong giết chóc càng chạy càng xa chúng ta không muốn biến thành như thế như thế ngay cả một lần nữa làm người hy vọng cũng bị mất a làm người cũng không còn cái gì tốt nhưng duy trì lý trí tóm lại là trọng yêu a ta cũng không muốn trải qua suốt ngày tại trong vực sâu nhặt rác r ư i thời gian tóm lại chúng ta tình nguyện tỉnh táo chết đi cũng không cần ngơ ngơ ngác ngác còn sống như đồng hành thi đi thịt bình thường sở hữu quỷ vật đều nghiêm mặt gật đầu biểu thị phụ họa ư nghe mục trời. Trưng minh thần hoặc là nói minh thần sau lưng lâu chủ tựa hồ muốn tại trong vực sâu làm chút cái gì nhưng đến tột cùng là cái gì vấn đề này không có quỷ có thể trả lời dù sao đều là t ầ n giới quỷ cũng nói không ra cái gì còn như nhà kho chi đô đến tột cùng từ khi nào bắt đầu biến chất lại có hay không chỉ có bên này nhà kho chi đô xảy ra vấn đề chỉ có tự mình tiến vào mới có thể biết được t r ậ tướng liêu xanh nhớ tới bản thân hai độ tiến vào vực sâu trải nghiệm chỉ có thể trịnh trọng căn dặn lý minh tuyệt đối không được đi được quá sâu lập tức còn đem bản thân tầm linh nghi giao cho nàng mặc dù vực sâu khuyết thiếu linh khí nhưng nguyên nhân chính là như thế có lẽ có thể ở bên trong vì nàng chỉ dẫn nhân gian phương hướng yên tâm đi nếu có cái gì ta sẽ thông qua long mạch đưa tin với ngươi lý minh trịnh trọng nhận lấy cười nói câu này mới từ liêu xanh bên người rời đi mà dưới mắt lan g v i ê n biệt viện bọn quỷ vật đương nhiên là toàn bộ hợp nhất địa mẫu đại nhân chưa từng ghét bỏ quỷ khẩu quá nhiều mà lại những n à y quỷ vật phần lớn tu luyện qua hỗn độn âm dương quyết tinh thần tương đương ổn định về sau tại liêu xanh q u ỷ dị thế giới bên trong chắc hẳn sẽ chỉ càng ổn định mà không cần di chuyển ý tứ liêu xanh nói hai tay một ngân nháy mắt bốn phương tám hướng hiện ra vô số tráng kiện kim sắc xúc tu h ư ảnh giao thoa đ a n dệt thành to l ớ n kén đem chọn tòa lang huyên biệt viện cùng sở hữu quỷ vật cùng nhau bá khỏa trên không trung càng chiếu ra rộng lớn trang nghiêm thiên đình h ữ ảnh từng cây cao lớn lập trụ đứng ở chân trời không nhìn thấy cuối cùng ngay cả g à y thêu n g a đầu nhìn lại đều không hiểu sinh ra bản năng tính sợ cùng nhỏ bé cả tiếp theo một cái trước mắt thiên địa b i ế n ả o âm trầm màn trời tiêu tán ánh sáng ấm áp từ trên trời gián xuống toàn bộ thế giới nháy mắt phát sáng lên ở lâu h ắ t cám bọn quỷ vật vô ý thức hít mắt ào ào lui vào trong bóng tối giấu thân hình nhưng rất nhanh phát hiện loại này quang minh đối bọn chúng tới nói cũng không có chỗ hại ngược lại ấm áp mà tươi đẹp gió nhẹ đánh tới trận trận hoa lê hương không biết đến từ đâu từng mảnh từng mảnh tựa như bông tuyết trắng hồng cánh hoa chậm rãi bay xuống g i i đầy đình viện hết thể tựa như ào n ộ n g chúng quỷ vật ào ào đi ra che đậy đón lấy quang minh n â n tay tiếp được những n g à cánh hoa lại nâ trước có t u y ế t cảnh nơi xa là một gốc đỉnh thiên lập địa đ ạ i thụ khắp cây tuyết trắng cao vút như lọng tre cơ hồ che đậy toàn bộ màn trời chặt cây ở giữa có kim quang nhàn nhạt tản mát mà xuống vì thế giới mang đến q u a n minh kia là cái gì cây sở hữu q u ỷ đều không gặp qua dạng này to lớn cửa ngục giày theo nâng đầu ngắm nhìn trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái cuối cùng nhìn thấy một gốc cùng mình thân hình xứng đôi cây rồi nàng vừa x à i bước ra tòa viện cái khác quỷ vật cũng là nâng ớ p lo sợ đi theo đi ra cái này phương đã từng g a viên đồng thời cũng là vây nốt bọn chúng lầm giam bên ngoài quỷ âm thanh huyền áo n g h i nhiên là một nơi cực kỳ náo nhiệt thành nhìn lối kiến trúc ngược lại là đường quốc chi phòng nhưng lại nhìn hai bên cửa hàng rất nhiều đồ vật tự động phát sáng lên tiếng còn có biết bay cố kiệu thật sự là khắp nơi mới mẻ trên đường hành tàu rất nhiều đều giống như chúng là thân hình quái dị quỷ dị như thế tự do tự tại đi ở quan g minh bên d ư ớ i khiến bọn quỷ vật trận mắt h ố t mồm phảng phất đi vào một cái khác thời đại một t ầ n g khác thế giới có quỷ vật giữ chặt qua đường quỷ hỏi nơi này ra sao nơi đối phương một mặt kinh ngạc đương nhiên là tiểu lục viên a các ngươi nhìn xem rất là lạ mắt mới tới chúng q u lúc này mới chợ hiểu nguyên lai lang huyên biệt viện cứ như vậy cùng tiểu lục viên giáp giới rồi dọc theo náo nhiệt khu phố c h ậ m rãi tiến lên chúng bị bản năng hướng cây kia đại thụ tới gần đi đến gần mới giật mình kia đúng là một gốc lê hoa thụ chỉ là không biết làm sao ngày thường khổng lồ như vậy nếu là liều xanh biết rõ bọn chúng cảm khái chắc chắn nói cho bọn chúng biết bởi vì chuyển gen từ khi rót vào kiến mục gen rút ra dịch về sau cái này khỏa lê thụ quỷ tốc độ phát triển có thể nói một ngày n à n dặm đáng tiếc còn chưa sinh ra chân chính tâm trí chí ít còn không có sinh ra giống như là lăng t i ể u thụ loại tồn tại này có lẽ là thời gian còn chưa đủ dù sao cho dù cái này k h ó cây lê đã tồn tại mấy trăm năm như cùng trên vạn năm lịch sử kiến một bảo bảo làng tiểu thụ so sánh sợ là ngay cả phôi thai cũng không tính là nhiều nhất chỉ là một ý oxy gì bỏ sợ đường ý oxy h c h đại chua xót m à t h ô i nói đến tựa hồ đã thật lâu không có nghe được làng tiểu thụ thanh n m rồi liêu s a n h nghĩ như vậy t h u á t tay một tay lấy quấn lấy lê t h ụ quỷ bảo bảo muốn uống rượu thái bạch kiếm tiên kéo lên xe ngựa móng ngựa nhẹ nhàng màn xe k h ẽ nhúc ních tại vực sâu chi hải quần quận ở giữa tiếp tục đạp lên tiến về bắc cảnh lữ đồ ta giống như nghe tới tỉ tỉ tại gọi ta làng tiểu thụ lỗ thai nhẹ nhàng khẽ động bỗng nhiên nâng vòng đầu chú ý bột phía th n giây ư tỉ tỉ. Thánh h nữ n đại núi g núi là vị kia non g trùng thuyết tỉ n n không phải tại điệp cao s lớn lại cổ xưa cây cối ở giữa dây leo chi phí đi đường chứng khí lửa chóp núi đều là oi bức ở mức khí tức bên hai càng có sổ sổ soạt soạt, soạt tiếng vang liên tiếp giống như là trưởng xả phần bụng sắt qua lá mục hoặc như là giao thoa côn trùng tiêu vang hoặc là cái gì theo sát hắn sau bước chân đạp ở hầm ức trong vũng bùn tỷ tỷ đương nhiên không có khả năng ở đây nơi này ngay cả thiên vong cũng không có có lẽ là bởi vì quá lâu không có nghe được các tỷ tỷ lời nói xuất hiện nghe nhầm rồi trong lòng ảm đạm nàng lại không để kia cảm xúc nổi lên mặt đến chỉ quay người nhìn về phía đám kia chính thần sắc hoảng sợ linh câu người các ngươi nói những cái kia mất tích tộc nhân ở phụ cận đây không sai một tên ở trần thân hình mạnh mẽ ra rẻ hiện ra thảo dịch màu xanh biết nam tử lập tức đứng ra hít mũi một cái lớn tiếng nói ta nghe được trên người bọn họ khu trùng hương mùi vị kia tuyệt đối sẽ không sai thế nhưng là chúng ta đã tìm rồi tầm vài vòng rồi đúng a chỗ này đều muốn bị chúng ta d ẫ m t h ợ c rồi cái k h á c linh khâu người hào hào lên tiếng nói như vậy l ă n g tiểu thụ nhữ mày lại kia cũng chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn nàng chân trần dẫm nhập trên mặt đất lòng bàn tay cùng dưới chân đồng thời sinh ra ngàn vạn v ụ ợ vặt lặng yên không một tiếng động chui vào bề mặt trái đất dưới đất cấp tốc kéo dài quay quanh, quanh phản phất linh động bầy r á n phía dưới vô số cây hệ giao lưu sai tiết nhưng một khi cảm ứ n g được lòng tiểu thụ khí t ứ c ào hào nhược bộ lộ ra thần phục chi thái nàng nguyên không muốn quáy dày núi rừng chúng、sinh. nhưng bây giờ chỉ có phát này cuối cùng tại một gốc đại thụ bộ r ễ c h ỗ sâu một vệ tàn tạ g ố c cáo lặng yên lộ ra ở nơi đó l a n g tiểu thụ nâng tay một chỉ linh khâu đám người lập tức tay cầm binh khí chạy qua tiếp cận cây tia đại thụ đống nhiên chấn động thân cảnh kịch liệt lay động mấy mảnh thô to chạc cây như người cánh tay rúi ra đột nhiên bổ về phía bọn hắn lùi ra l a n g tiểu thụ gầm t hét trong tay lật một cái dây leo như lôi đỉnh giống như rút ra đem sở hữu trạc cây từng cái quân quanh một mực trói buộc những người còn lại thừa cơ tiến lên ra sức lột ra v à cây chỉ thấy bên trong t hình lình có do mấy đám máu thịt bị đè ép được biến hình vật mẹo gần như không hình người chỉ nhìn máu thịt ở giữa quần áo có thể miễn cưỡng nhận ra một tia tộc nhân vết tích máu thịt ở giữa vẫn không ngừng chuyển đến thấp giọng ai hô cứu ta cứu ta mau cứu ta thanh âm kia ưu ưu chấm thấp phản phất có thể chui vào lòng người khiến người nhịn không được tới gần vươn tay muốn đem bọn hắn rút ra không nghĩ tới như thế c u ố n quít lấy nhau người đoàn thế m ạ n như thế tùy tiện liền rút ra trên thân xền x ệ c trên mặt còn che một tầng bạch phiến tựa như vật chất khiến cho khuôn mặt lộ da trắng hồng trong e o phản phất vừa t r ư n g chín bánh ngọn Có chút dây r ba vành mạch từng đạo thanh lục đằng mạn như rắn như tiễn đông nhiên rút trên tay bọn họ đem kia vặn vẹo đồ vật toàn bộ đánh rất trên mặt đất thánh nữ đại nhân các tộc nhân hẽ mở lấy miệng đầy mắt mở mịt nhìn về phía làng tiểu thụ mở mịt qua sau thậm chí có một chút tất giận thánh nữ đại nhân không phải là người đương nhiên không biết cái này có bao nhiêu sao hy hi hữu bao nhiêu mỹ vị tại sao muốn từ bọn hắn bên miệng đánh dụng bằng cái gì không nhường bọn hắn ăn lang tiểu thụ tức giận chống lạnh lớn tiếng quát lớn các ngươi không bằng túi đầu nhìn xem kia rốt cuộc là cái gì đám người xưng sở túi đầu nhìn lại ở đâu là cái gì người rõ ràng là một đám trên mặt đất v ằ n m è o nấm hình thể trắng mềm hai to mặt lớn còn anh anh kê ừ chương 824, t h á n h nữ đại nhân chương 824, t h thánh nữ đại nhân có mấy phần giống người nhưng cuối cùng không phải là người đáng tiếc đây là một nháy mắt người sở hữu trong đầu hiện hiện ý nghĩ nhưng loại này mê hoặc cảm giác bay vọt bên trên vượt nôn bản năng tới tương sùng không nhịn được làm h ẹ vài tiếng còn có người bản thân cho rút bản thân một cái tát cái này có cái gì mỹ vị cái này có cái gì đáng tiếc cá biệt còn chưa tỉnh táo cũng không cần lăng tiểu thụ xuất thủ bên cạnh tộc nhân ba một cái t á t dán lên đi lúc này mới cuối cùng bừng tỉnh dưới cơn nóng giận đám người hào hào nâm chân đem tiêm một đoàn dãy ruổi loài nấm quỷ vật dâm đến nát nhừ làm lòng người động lại mềm lòng chu lên cuối cùng đình chỉ rồi cái này còn bào nhất là kho phỏng bay vào người thân thể bên trong bất chi bất giác ký sinh mọc dễ còn bản thân không biết c h ú nào lao thợ săn lan đó trầm giọng nói nàng người khoác dây leo áo trên lưng v à i thanh đốn t u ổ i đao nhìn xem rất là trầm bồn già dặn tộc nhân khác cũng là hào hào phụ họa đúng vậy a liền sợ thành rồi nó ổ còn mờ mị t không biết hại một đám người may mắn có thánh nữ đại nhân ở đa tạ thánh nữ đại nhân bảo đảm chúng ta một m ạ n g a bọn hắn nào hào đối vị k i a đứng tại dây leo nhánh phía trên lăng tiểu thụ không người thăm hỏi nếu không phải thánh nữ đại nhân bọn hắn đã sớm không biết ở nơi này cổ lao chỗ rừng sâu chết bao nhiều hồi rồi có đôi khi là không biết đến từ đâu dây leo có đôi khi là ngụy trang thành linh thảo độc thảo còn có loại này gây h o h n h ấm càng có ở khắp mọi nơi nặng nề t r n g khí thật sự là khó lòng p h ò n g bị còn tốt thánh nữ đại nhân luôn luôn có thể liếc mắt xem thấu bản chất bây giờ l a n g tiểu thụ đã toàn bộ nhưng là một thành thụ cô nương bộ dáng đầu đội phức tạp bằng bạc trang sức chán phía trên lộ ra mạnh mẽ sinh trưởng bụi bùi lục diệp người mặc lông mảy màu xanh áo ngắn eo nhỏ lấy vải xanh một chùm in nhuộm màu xanh viền váy phiêu động nhanh nhẹ nhược n lâm ở giữa t i ê n tử nàng chân trần một điểm nhẹ nhàng rơi trên mặt đất nói khẽ không sao cứu người trước đi đám người tranh thủ thời gian gật đầu đáp lời cầm lấy cái sẻn tiến lên đ ó n móc may m à c h í n h như thánh nữ đại nhân nói cây cổ thụ kia bên dưới quả nhiên cất giấu mấy vị mất tích tộc nhân không giống như là vừa rồi huyễn tượng bên trong như vậy đáng sợ chỉ là ngủ mê không tỉnh đám người tranh thủ thời gian cho bọn hắn ăn vào khử trướng canh tản báo nước trừ cổ lộ vân vân tầm t ầ n giữ g cửa hải để phòng v ặ t nhất đợi mấy vị kia tộc nhân tỉnh lại lấy lại bình tĩnh mới chậm rãi nói ra đến tột cùng xảy ra cái gì chúng ta tìm được một nơi mỏ linh thạch lời vừa nói ra đám người xôn xao cái gì mỏ linh thạch linh thạch thế nhưng là kia thần quốc chỉ ra muốn đồ vật đương nhiên một khối linh thạch có thể chế tạo ra bao nhiêu linh châu a linh khâu đã bao nhiêu năm chưa từng thấy qua mỏ linh thạch rồi khắp thiên hạ đều không bao nhiêu chỉ còn lại có thể xoa ra linh châu toái linh mỏ nhưng tốt như vậy đồ vật chúng ta thật sự muốn cho kia lời này mới xuất khẩu liền bị bên cạnh người một thanh đại lại nói lời này chính là trong đội ngũ một cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu họa t ử trúc nhạc mái tóc màu xanh lục của hắn gai nhọn hướng lên trời mặt mũi tràn đầy là kiều c ă n g khó thuận nếu không có thể như thế nào lĩnh đội nữ t ử thanh hòa âm thanh lạnh lùng nói nàng là linh k â u tộc trưởng nữ nhi mà phải mặc ba cây gai sướng mặt mày lăng lệ nâng đầu nhìn một chút dấu ở âm trầm trầm v chẳng lẽ chúng ta có thể lật cái này trời không thành nói không chừng thánh nữ có thể có người thấp giọng nói đám người lặng lẽ nhìn về phía lăng tiểu thụ nàng lại không nói chuyện chỉ là trầm mặc ngưỡng vọng trên trời thần bí kia mặt đen không biết tại n g h ĩ chút cái gì thanh hòa lại khai thác một tiếng bây giờ thần quốc khí diễm chính thịnh linh khâu còn bất lực khai chiến vậy gánh chịu không được khai chiến máu chạy thành sông trừ phi chính chúng ta vậy có được c ư ờ n khai vào, chiến máu chạy thành sông đám người hiểu rõ đối với kia mỏ linh thạch càng là trong lòng nóng bỏng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu nhất định phải tìm tới kia mỏ linh thạch dựa theo vừa mới cứu đến mấy người nói tới dựa theo vừa mới cứu trở về mấy người nói mỏ linh thạch là ở bọn hắn ngộ nhập trong rừng lúc ngẫu nhiên phát hiện muốn đi vào thăm dò ai ngờ mảnh kia khu mỏ cặm đã sớm bị một loại nào đó quỷ vật xây tổ chiếm v ị sao h u y ệ t nơi nào còn dám tới gần mấy người bọn họ là muốn về bộ lạc thông báo tin tức sao liệu trên đường lại lâm vào khuẩn dị thường cảnh kém chút bị hắn cộng sinh cây thôn vệ vì chất dinh dưỡng bây giờ tốt xấu gặp gỡ đại đội nhân mã lại có thánh nữ t ò a c h ấ n mấy người trong lòng thực tế rất nhiều mừng rỡ vội vã dẫn đường thẳng đến mỏ linh thạch mà đi lại hướng rừng sâu chi điệu tiến lên liền bị một đám thân hình như khỉ lại mọc ra người bình thường ánh mắt cùng nụ cười quỷ vật quân lấy cười đùa từ trên cây bay vọt mà xuống s ắ c nhọn móng n u ố t chụp vào đám người số lượng nhiều khó mà địch n ổ i trải qua một phen chiến đấu chủ yếu vẫn là lăng tiểu thụ đại phát thần uy dễ mây lượt vòng quét ngang khắp nơi mọi người mới có thể đào thoát bực này quỷ vật dù quỷ lại tốt xấu hữu hình có bóng đau có thể c h é vào tóm lại còn có thể đấu lan đoá lau vẹt mồ hôi thở dài một cái nói. đúng vậy à sợ nhất chính là loại kia không có thực thể giống như là vừa rồi những cái kia quỷ đồ vật còn không phải sao bị từ d ễ cây bên dưới đảo ra mấy vị tộc nhân nghe vậy lập tức một trận ghê tởm ào ào cắn răng chúng ta vừa mới ở trong mơ đều vượt qua đại phú đại quý thời gian chỗ nào nghĩ đến thế mà bị giấu ở d ễ cây bên trong chậm rãi hư thối thật sự là sẽ gạt người quỷ vật các người nói lừa gạt là loại này lừa gạt sao một đạo âm lãnh giọng nói thình lình chen b ả o đám người bỗng nhiên quay đầu chỉ thấy cuối cùng nhất phương vị kia tên gọi trúc nhạc thiếu niên chính mẹo đầu cười Chỉ thấy nàng cảm thấy trong i cổ à n tăng g l phảng vất có chỉ trùng tại vỗ cánh vang lên nòng nòng một cỗ dị vật chính chậm rãi bỏ vào lồng ngực phải bay hướng nàng trái tim trong lòng run lên trên tay nàng âm lánh ánh sáng tím loay qua một thanh đặt tại bản thân nơi trái tim trung tâm có cái gì đồ vật tựa hồ ngạo nghệ chui vào lúc này mới khó khăn lắm đẻ xuống dị động nàng thở dài một hơi làm sao rồi thanh hóa hỏi có đồ vật chui vào trong lòng ta đi nạp lan mồ hôi lạnh chảy r ò n g r ò n g may mà ta dùng bao tâm cổ bảo vệ sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ khó coi âm chầm nói chỉ sợ sẽ là như thế chúc nhạc mới có thể chết đi ta không có chết ta chúc nhạc thanh âm đỗng nhiên vang lên nạp lan nhữ mày túi đầu xem xét nguyên bản nằm dưới đất chúc nhạc thi thể đã không gặp lại nâng đầu thấy chúc nhạc mở mịt nhìn mình theo sau sắc mặt đột biến tựa hồ thấy được cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật nàng vừa định hỏi đến tột cùng là làm sao rồi c h ậ t cảm giác được bộ ngực mình tê dần có cái gì đồ vật phành phạch cánh tại trong lồng ngực l o ạ n c h u y ể n che phủ căng đầy áo ngực nhìn xuống được rõ rõ rằng ràng, ràng ngực có cái gì d ư ơ n g cánh muốn bay đem ra thị phồng lên lên, đâm ra hình dạng quả thực có thể nhìn thấy bén nhọn rác hút cùng phành phạch cánh tê đau cùng thét lên còn chưa xuất khẩu thổi phu một tiếng ngực một đạo máu tươi bỗng nhiên p h u n ra nàng ngã trên mặt đất ý thức mơ hồ ở giữa chỉ nghe được chúc nhạc lớn tiếng nói thánh nữ nhanh mau cứu nàng theo sau liền bất tỉnh nhân sự chìm vào một vùng tăm tối bên trong chương 825, đ ả o ngược thần miếu chương 825, đ ả o ngược thần miếu tỉnh lại lần nữa ánh vào nạp lan trong mắt là đầu đ ầ y nồng n ạ c lục diệp xanh biết giạt d à o phải làm cho nàng không nhịn được muốn đưa tay nắm kết quả tay mới nâng lên liền bị đùng một cái một tiếng vô tình đ ẩ y ra được rồi ngươi trước nhìn xem bản thân thích ứng không thích ứng là thánh nữ thanh âm nạp lan ngơ ngẩn có chút túi đầu chỉ thấy thánh nữ chính chậm rãi đưa tay từ ngực nàng thu hồi lại nhìn bộ ngực của mình một đạo to lớn miệm vết thương ngay tại chậm rãi chữa lành lỗ thủng ở giữa vậy mà mọc ra từng cây tỉ mỉ trồi non cấp tốc sen lẫn thành từng tầng từng tầng cưng c ọ i như là thân cây chất sơ giống như màu lục tổ chức tại tổ chức ở giữa khe hở bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong nhảy lên trái tim là màu lục chất gỗ trái tim đa tạ t h á n h nữ nạp lan đột nhiên kịp phản ứng hốc mắt phát n h i ệ t đang muốn quỳ xuống đất nói lời cảm t ạ lại bị t h á n h nữ đẻ xuống bà vai chớ lộn xộn người mới vừa vặn t h á n h nữ trên mặt nhiều hơn một t i ê mọi mệt xanh đậm da rẻ tựa hồ tái nhận một chút liền ngay cả trên đầu phiến lá biên giới đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được có chút khô h nạp lan trong lúc nhất thời trong lòng ý xấu hổ phun trào lại không biết như thế nào lời nói nhưng thánh nữ không tiếp tục nói cái gì chỉ chậm dại đứng lên đi hướng nơi xa thuận thân ảnh của nàng nhìn lại nạp lan lúc này mới phát hiện bản thân đã không ở chỗ cũ mà là người để tại một mảnh trên vách núi người chung quanh ảnh đám lập đang lẳng lặng nhìn về phương xa nàng bị ngực nhẹ nhàng đứng dậy bước đi khẽ run tới gần đám người nâng mắt nhìn đi chỉ thấy trong đêm tối phương xa thiên địa trô u giao giới lại có một vệ ánh sáng nhạt lưu động đây không phải là ánh lửa vậy không phải ánh đèn mà là một loại thuần túy thanh t ị n h mang theo tân sinh hy vọng ánh sáng nu hòa nó lẳng lặng mà lơ lửng ở nơi đó tựa như thiên địa sơ khai lúc luồng thứ nhất nắng sớm n h a n nhạn lại đủ để xuyên thấu sở hữu chìm ám làm cho tất cả mọi người trong lòng vì đó run lên như thế liền biết đây chính là trong truyền thuyết mỏ linh thạch tại một cái thế giới khác bên trong một sợi linh quang tại liễu xanh tâm hải đột nhiên nở rộ đó là chân chính linh quang tràn đầy linh khí thanh tịnh q u a n huy giống như là quang minh chiếu sáng trước mắt nàng âm mù để liễu xanh trong lúc nhất thời lại hoảng hốt cho nàng thấy không do khác sự vật làm sao rồi đang ngồi ở trần xe uống rượu thái bạch kiếm tiên phát giác được liêu xanh khí tức biến hóa vi rượu thuận liêu xanh nhũ mày trầm ngâm nửa ngày mới mở miệng nói ta giống như thấy được một tòa mỏ linh thạch thái bạch kiếm tiên vừa mới nuốt xuống rượu phốc một tiếng phút tới ngươi ngươi nói cái gì mỏ linh thạch trong truyền thuyết mỏ linh thạch liêu xanh có chút gật đầu tựa hồ là như vậy không sai bất quá cái này đạo linh cảm tựa hồ đến từ với một cái thế giới khác đáng tiếc vượt giới truyền cảm vốn là mơ hồ không rõ thêm nữa nàng bây giờ thân ở với hàn dạ giới h ạ n chỗ linh quang lóe lên tức tối sầm sùm giới tựa như chưa từng có thoáng hiện qua bình thường liêu xanh nhắm mắt lại lại lần nữa dò xét lại chỉ cảm giác tia sáng k i a đã ở xa ngàn vạn trọng chiều không gian bên ngoài nàng đỗng nhiên ý thức được khi thế giới triệt để lâm vào vực sâu mà sở hữu nàng đều triệt để hóa thành q u ỷ khí hạt thời điểm có lẽ liền có thể tại khác biệt chiều không gian ở giữa thoải mái giao lưu không trở ngại chút nào chỉ là khi đó nàng có hay không còn có thể phân biệt thị phi thiệt ác có hay không còn có thể phân biệt tư duy giới hạn cái gì là của mình tư tưởng cái gì là đến từ với không biết tồn tại áp đặt nàng lắc đầu tâm thần quý nhất khu động xe ngựa nhanh như điện chấp hướng trước đi nhanh thái bạch kiếm tiên một cái không sẵn sẵng từ trần xe lộn xuống.、Lúc、đầu có thể quảng tại nhỏ xúc tu hình thành kim sắc kén lớn Lúc xúc có sắc thể tại tu t kim bên ra o n nhưng mà hắn g mà k i toàn thần k i ế một khí như gai nhím bình thường, nhỏ xúc tu nhỏ hào tránh gai đi, màu tu xúc l ra m ộ cái động lớn vậy mà để thái bạch kiếm tiên một đường từ đám mây ngã xuống vừa rơi xuống trên mặt đất tròn vo thân e o lật một cái vừa muốn lấy thân hóa kiếm phi vệ c h ẳ t nghe nơi xa chuyển đến rút t h u ố c tha t h u ố c thít dựng tiếng khóc lỗ thai hắn một tấm một đường đi tìm đi mới phát hiện thanh â m đến từ với tại tảng đá phía sau một cái gậy gò thân h n h nho nhỏ, nhỏ. thút thít thanh â m rất là vang dội gậy yếu được n ô lên đến lưng một đứng thẳng một đứng thẳng nhìn xem khiến lòng người hê ẩm、Ai? thái i ể u à i Nhi, ngươi rồi? h làm sao t bạch kiếm tiên ngồi sổ người xuống đưa tay vỗ nhẹ đứa nhỏ nghe tiếng kinh hô một tiếng quay người liền muốn trốn kết quả sau lĩnh bị nói ra vừa vặn cả người sách trên không t r u n g chân giữa không trung loạn đạp thái bạch kiếm tiên đem hắn lật qua nhìn xem k i a mặt mũi tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ đem hắn nâng lên xích lại gần k h é người nồng đ ậ m mùi rượu đập vào mặt đứa nhỏ s ữ n g s ờ càng là hoàng rồi lao nhân này râu d i ê loạn hỏng bét mùi rượu ngất trời động tác lại của quái thế nào nhìn cũng không giống cái gì người đứng đắn lao đầu nghe thấy một hồi mày trắng vẩy một cái trên người、ngươi. có thần điện g h i thức n g vị mà lại là rất máu tanh loại kia hắn đau mũi một cái lại đánh liên tục mấy cái hát xì mùi vị kia tại thân điện ở một đoạn thời gian còn trải qua một loại nào đó thần bí nghi thức hắn đối với lần này quá quen thuộc hoa đứa nhỏ cũng n h ị n không được nữa bạo khóc thành tiếng đều là các ngươi những n à y đ ạ i nhân hỏng thấu bắt ta ra ra còn muốn bắt ta các ngươi tất cả đều hỏng lời nói này vô luân lần lại nghe được trong lòng một n ắ m c h ặ t thái bạch kiếm tiên đem hắn chậm rãi thả lại trên mặt đất kết quả đứa nhỏ vừa rơi xuống đất đã muốn chạy lại bị hắn ôm trở về chậm rãi chậm rãi đừng vội ngươi đem lời nói do g à n ra hắn nuốt vớt cái mũi ta không phải thần điện người n g h e xong thái bạch kiếm tiên câu nói này tiểu hài nhi mới ngừng lại được b á n tín bán nghi nhìn về phía thái bạch kiếm tiên nhưng trong mắt tràn đầy đề phòng ngươi không phải thần điện người nhưng tại sao m à c áo trang phục thái bạch kiếm tiên xứng sở lập tức gãi gái đầu một mặt bị khuất y di phục này ta đã sớm xuyên qua ai biết thần điện sau đó vậy học ta xuyên đáng ghét đứa nhỏ khỏe miệng cong lên mặt mũi tràn đầy không tin thế nào khả năng thần điện sẽ học ngươi bằng cái gì thần điện muốn học ngươi lời tuy như thế nhưng h ắ n đánh không lại lao nhân này vừa chạy cũng sẽ bị sách trở về cửa hắn ồ c nhẹ lựa n nào k h á gật đầu nước nợ nói chúng ta một đợt bị bắt sau đó là ra ra mấy người bọn hắn đại nhân vụ trộm thả ta chạy đến không phải ta đã sớm vậy hắn nói nâng đầu nhìn về phía thái bạch kiếm tiên giật giật hắn tay áo tiếng buồn bã khẩn cầu ra ra có thể hay không mau cứu ông nội ta người như thế lợi hại nhất định có thể cứu đúng không thái bạch kiếm tiên ho nhẹ một tiếng người đây coi như là cầu đúng người nói một chút ở đâu liêu xanh phát giác thái bạch kiếm tiên không thấy cũng b ấ t quá một chút thời gian nàng phi thân xuống dưới tìm lại phát hiện thái bạch kiếm tiên bên người đã nhiều hơn một cái bé con nói là gọi là adn danh từ này chẳng biết tại sao luôn cảm thấy có chút con hay nàng trong lòng k h é động lại nhất thời nghĩ không ra cũng liền tạm thời coi như thôi ngươi muốn dẫn hắn đi tìm ra ra lúc này a diễn đang ngồi ở xe ngựa góc khuất hai tay ôm bánh nướng ăn như h ổ đói ăn đến mặt mũi tràn đầy là nhảm giống như là đói bụng ba ngày ba đêm đúng vậy a bất quá ta bản thân đến liền tốt thái bạch kiếm tiên nói ngươi tới chỗ đem chúng ta bông u xuống chờ ta làm xong chính sự lại đuổi đi lên nói hắn còn thân hơn mật vỗ vô a diễn lưng ăn từ từ đừng nhẹ lấy nói xong đưa tới một chén trong suốt chất lỏng a diễn uống một b ụ n lập tức sặc phải ho khan tấu không ngừng há cầm nhầm đây là rượu thái bạch kiếm tiên lúc này mới ngượng ngùng thay đổi một chén bạch thủy cho hắ liêu xanh liếc bọn hắn liếc mắt ngài đây là coi ta là thành xe riêng đưa đón rồi ai ta nghĩ đến thân pháp của ta nhanh vậy không chậm trễ ngươi đi đường thôi ta và các ngươi cùng đi chứ liêu xanh nghĩ nghĩ nói cái này không chậm trễ ngươi đi b ắ t cảnh không có việc gì ta đối với ta tốc độ xe cũng rất có lòng tin mà lại nghe ngươi nói chuyện này nghe kỳ quặc thần điện vì sao muốn đối phổ thông bách tính hạ thủ đến cùng bắt được đi muốn làm cái gì t i ê u nghi thức rốt cuộc là vì cái gì liêu xanh c a o mày nói đặc biệt là liêu xanh hiện tại đã để tổ kỳ một nhà cùng thần điện đạt thành hợp tác bây giờ tại m ạ c bắc địa mẫu đại nhân tín ngưỡng đã lạc yên truyền bá ra đến kể từ đó thần điện thế nào lại đột nhiên làm ra loại chuyện này đáng tiếc a diễn niên kỷ quá nhỏ cái gì đều nói không rõ ràng đặt thành hợp tác có lẽ chỉ có một bộ phận cũng có không nguyện ý thuận theo địa mẫu đại nhân bộ phận đâu đối thế giới lời này liêu xanh ngược lại là tán đồng suy nghĩ lại một chút nơi này là mạc bắc biên thủy khoảng cách su đ ă n g thành xa sôi ngàn g dặm nếu thật sự có phản loạn một phái mưu đồ làm loạn cũng không phải không có khả năng tất nhiên gặp được liêu xanh liền không khả năng bỏ mặc đây đều là tiềm ẩn tín đồ a còn có a diễn cái tên này luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua xuất phát từ loại này cảm giác quen thuộc liều xanh tự nhiên nhịn không được xuất thủ mà lại hai cái thần tàng cảnh xuất thủ tra ra một chuyện bất quá là tiện tay mà làm có thể chậm trễ bao nhiêu thời gian đâu trừ phi đối diện còn có đại thần quan cấp bậc tồn tại có loại ý nghĩ này xe ngựa chậm rãi hướng phía a di ẩn nói tới phương hướng một đường tìm kiếm lúc này xe ngựa bay rất thấp tránh bỏ lỡ cái gì manh mối như thế vậy đem trên mặt đất hết thệ thu hết vào mắt liều xanh càng xem càng là t r o mày trên mặt đất từng mảnh từng mảnh thiêu hủy bộ lạc cùng thôn xóm tại tuyết trắng mênh mang bên trong lóe lên tiên diễn á n h lử bị đốt rụi lều bạc tàn k h u n g đốt đến đôm đốt rung động hơi khói bay thẳng đám mây bất quá khắp nơi đều không gặp thi thể tựa như a tn nói thần điện đem tất cả mọi người bắt đi không còn một ngống nhưng là bởi vì như thế vết tích đặc biệt rõ ràng như vậy nhiều không thể tu hành dân chúng bị mang đi tự nhiên khó mà tránh khỏi tại trên mặt tuyết lưu lại dấu chân một đường đi theo đất tuyết bên trong thật sâu nhàn nhạt dấu chân đuổi theo không lâu sau lại gặp phía trước ánh lửa ngốc trời kia là một tòa thành lớn nhưng tường thành đều đã bị đốt đến một mảnh cháy đen trong không khí tràn ngập nồng nặc đất khô cằn cùng mùi máu tươi đổ nát thê lương ở giữa có không ít mặc áo b à o trắng người đến về tuần tra thủ vệ nghiêm ngặt bởi vì cấm chế bao phủ trong thành khí tức loang lộ không rõ hoặc như là có cái gì kinh khủng tồn tại mờ mịt kể từ đó liêu xanh tự nhiên không tốt mang cái tiểu hài nhi đi vào nàng đem xe ngựa giấu ở ngoài thành trong thôn trang một nơi đốt đến nửa sập sau phòng hỏa thiêu vết tích còn chưa hoàn toàn làm lạnh gỗ cháy tàn ngói vừa vặn che đậy bộ dạng a duy n cũng bị tạm thời lưu tại chỗ tối liêu xanh ngồi sồn người xuống trong tay hắn thả một cây truy thủ thanh này cho ngươi g ọ n nói của nàng bình tĩnh nhưng không để hoài nghi chiếu cố tốt chính mình chúng ta đi tìm ra ra ngươi kia trùy t h ủ hàn q u a n g bức người khắc đầy văn, thổi đầy trần văn, lạng t yên tới gần bên cạnh thành liêu xanh dẫn theo thái bạch kiếm tiên quy tắc không gian phát động thân hình liền lọt vào đèn nhánh khô nước trong tường thành ngắn ngủi một bước tiêu hao không nhiều bên trong bạch b à o thần quan càng nhiều mà lại từ nhất giai đến tam giai đều có chính hướng phía trung tâm thành hội tụ mà đi như thế nhiều thần quan đến tột cùng đến từ đâu thái bạch kiếm tiên thầm nói liêu xanh nhữ n h ư mày ta vừa mới viễn trình hỏi sáng ca hắn nói hắn nói su đăng thần điện phương diện vẫn chưa tuyên bố bất luận cái gì điều lệnh thậm chí không có chút nào gì đ ộ u xem ra những người này cũng không phải là chính quy điều khiển mà là các nơi thần quan lén lút tụ tập mà tới vậy thì không phải là chuyện nhỏ thái bạch kiếm tiên thấp giọng nói như thế một đoàn quần thần quan tập kết lại không đi phía chính thức điều lệnh chỉ có thể nói rõ nhu đồ làm loạn liêu xanh đáy mắt nổi lên hàn ý mặc bác t h ầ n điện sợ là thật sự sắp biến t i ê n rồi nhắm ngay hai cái đi ở bên tường thành thần quan thái bạch kiếm tiên trong tay kiếm gì vung lên kiếm khí quần c u ộ n tại cái cổ sau nhẹ nhàng chấn động liền đem hai người cùng nhau đánh cho bất tỉnh theo sau hai ba lần cởi xuống bọn họ bạch bảo ném cho liêu xanh một cái mình thì mặc lên một kia khác thái bạch kiếm tiên vừa ăn l ư ợ c địa hệ mặc áo mang một bên nhữ mày phàn nản ai y phục này cũng không biết hai cát thế nào như vậy gấp liêu xanh liếc qua bị hắn tròn vo bụng căng đến cực gấp b ạ c bảo nhịn không được nói hẳn không phải là quần áo vấn đề a vừa rời đi là dâu nhà. thái bạch kiếm tiên thả lập tức vứt bỏ dáng người quản lý ở trên xe ngựa ăn ngon uống sướng rất nhanh thân thể tựa như thổi khí cầu một dạng trướng lên đến thái bạch kiếm tiên khẽ giật mình tiếp theo ho khan một tiếng vô vô bụng của mình ngươi nói đúng từ giờ trở đi kiên r ư ợ u còn ăn một cách giờ được thôi thầy xong y phục liễu xanh ngửi n g ư ờ i trên thân ghét bỏ quăng mấy đạo k hiết tinh thuật rồi mới mới thỏa mãn run lên tay áo ngẩm đầu đỡ ngực dung nhập thần q u a n trong đội ngũ hai người thuận dòng người hướng trung tâm thành đi đến trên quảng trường bạch bào thần q u a n nhóm bảy trận đứng trang nghiêm không người trò chuyện thần xác nghiêm nghị mà ở quảng trường chính giữa một tòa rộng rãi thần miếu nguy nga đứng x g mà trên đó không một tòa nhưng ngược lại toàn thân đen nhánh thần miếu chính chậm rãi dâng lên miếu thờ trên dưới tương đối một sáng một tối thần dị phi thường một cố không rõ khí t ứ c l ạ g yên trong không khí tỏ khắp không biết những người kia đến cùng bị bắt được đi nơi nào đâu thái bạch kiếm tiên cao mày nói liêu xanh ánh mắt lại rơi hướng về phía trước đảo ngược thần miếu quen thuộc cấu tạo nhường nàng trong lòng đã rõ ràng liền ở đó nàng thấp giọng mở miệng sợ rằng ngay tại quỷ hóa tiến trình bên trong t r ư ơ n g tám trăm hai mươi sáu con đường thành thần t r ư ơ n g tám trăm hai mươi sáu con đường thành thần liều xanh cùng thái bạch kiếm tiên chậm rãi đến gần thần miếu những n à y bạch b à o thần quan chỉ là thoảng qua quét mắt một vòng liền hờ hững bay đầu trở lại đi trong ánh mắt là xa lạ đồng thời cũng là không thèm để ý chút nào hai người nguyên bản còn lo lắng lạ mặt cố ý dùng dịch dung phủ sửa lại khuôn mặt bây giờ xem ra ngược lại là vẽ vời thêm chuyện tất nhiên những n à y thần quan đều là từ địa phương khác tụ đến lẫn nhau ở giữa cũng không quen thuộc cũng là bình thường trên quảng trường thần quan sắp xếp thành đội từng cái tiến lên theo thứ tự tiến vào trong thần miếu nhưng một lần chỉ có thể một cái đi vào bên trên một vị ra tới tài năng đến phiên vị kế tiếp canh giữ ở trước cửa chính là một vị tứ giai thần quan một đầu nhuộm thành mái tóc dài màu đỏ rực đâm thành đôi ngựa hai mắt nóng rực khí tức t ĩ n h m ị c h xem xét liền biết là động huyền cảnh tu vi thái bạch kiếm tiên nói nhỏ như cổng chính là tứ giai ở trong đó chỉ có thể là ngũ giai thậm chí càng cao liều xanh lông mày cao lại ngũ giai trở lên chỉ có thể là đại thần quan rồi nhưng thật sự sẽ có đại thần quan như thế hiện thân với đây cơ hồ hóa thành phế tích biên thủy tri thành bên trong sao nàng cảm ứng lặng yên ngoại phóng nhưng trong thần miếu có bảy cấm chế dày đặc cho dù lấy nàng thần t à n g c ả n h tu v i cảm ứ n g trí lực cũng vô pháp xuyên tấu một phút giới hảo cho dù dùng quy tắc không gian chỉ có thể nhìn thấy bên trong có mơ hồ một bóng người tựa hồ cũng không người khác chỉ có thể từ ra tới người thần s ắ c nhìn ra một chút manh mối có ít người thần thái s a n g láng ánh mắt nóng bỏng thậm chí có chút kích động mà có ít người thì sắc mặt tái nhợt bước chân phù phiếm giống như là bị rút sạch cái gì bình thường mà mỗi khi có người sau dạng này người xuất hiện trong đội ngũ liền truyền đến một trận đè nén bạo động cùng lo sợ không yên ai đoan chừng hắn mang tới không đạt tiêu chuẩn Đừng nói hắn. ta cảm thấy ta vậy không đạt tiêu chuẩn số lượng vẫn là kém một chút vậy ngươi còn d á m tới không có cách một ngày không d r t vào kinh mạch của ta hãy cùng ngàn vạn cái côn trùng đang cắn một dạng thiếu liền thiếu đi đi dù sao cũng tốt hơn không có bên cạnh một người lạnh leo nói đúng vậy a ai nguyện ý tiếp nhận trở thành quỷ vật hậu quả chỉ là loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng nếu là trễ r t vào chỉ sợ sớm đã duy trì không ngừng ta nghe nói địa mẫu đại nhân bên kia suýt lập tức có người ngăn lại đừng nói cái kêu gọi lai dị thần phi dị quỷ chẳng lẽ ngươi cũng tin bộ kia thế nhưng là trên thần điện bên dưới lúc trước người kia n h ỏ giọng nói kia là đại vũ nữ quyết định chúng ta cùng lại không phải vị kia thái bạch kiếm tiên nhẹ a một tiếng đại vũ nữ đây chính là đại vũ nữ có thần quan hạ giọng run dậy thanh tuyến bên trong có thể thấy được đại vũ nữ d ữ uy đại vũ nữ lại như thế nào nhưng có một người khác xì k h ẽ một tiếng nàng bộ kia bất quá là kéo dài hơi tàn chi pháp đúng vậy à tuy nói kia cái gọi là đ ị a mẫu tựa hồ thật có thể chỉ hoãn quỷ hoa tiến trình nhưng cuối cùng chỉ có thể vây ở d i ớ i này sớm muộn sẽ bị vượt sâu thốt vệ Còn không bằng chúng ta bây giờ lợi dụng cái này thành thần c h i pháp trực tiếp đạp phá hư không phi thăng thần giới khẩu khí này thật là lớn nha nàng tiếp cận tới giả vờ như tò mò thấp giọng hỏi các ngươi nói phi thăng thật sự đáng tin tại sao đương nhiên không phải chúng ta tới đây bên trong làm cái gì có vị thần quan đ ỗ n g nhiên nhìn chăm chú vào liêu xanh lộ ra một tia cảnh giác ngươi nếu không tin tới làm cái gì ta chính là nghe nói việc này có chút hiếu kỳ liêu xanh khẽ cười nói có thể nàng câu nói này lại chưa thể bỏ đi đối phương lo nghĩ nói đến nhân xúc ngươi mang sao vị t i a cảnh giác thần q u a n có một đôi dài nhỏ con mắt nhìn xem nhất là k h ô n khéo hắn nói k hít hít mắt con mắt càng là dài nhỏ như một đường nhỏ đ ư ờ n g n h i n mang liêu xanh gật đầu bao nhiêu con thính không rõ lắm nên có một hơn vạn đi hơn một vạn phu cận mấy người kêu lên sợ hãi những người khác cũng là hào hào ghé mắt nhưng là kia dài nhỏ mắt lại là lạnh lùng cười một tiếng cái này bắc bộ chữ thành chúng ta đã quét thật là nhiều lần lấy ở đâu như vậy nhiều người cho ngươi nhặt nhạnh c h ỗ t ố t cũng không biết ngươi là nói đồ đâu vẫn là nói không nên lời âm điệu kéo được thật dài ngữ khi ý vị không rõ theo sau hai c ư mắt i ế lật một cái cả người phanh một tiếng ngã xuống đất mấy người khác cũng là lại một cái tiếp một cái bịch đổ xuống bốn phía lập tức dối loạn tư phanh mừng liền ngay cả cổng tên kia tứ giai thần quan vậy n u mày đi tới thế nào chuyện liều xanh l ạ n g y ê n thu hồi tay có chút như người không biết có lẽ là quỷ tan ra lời kia vừa thốt ra mọi người chung quanh ả o ảo biến sắc cấp tốc sao rút sợ bị truyền nhiễm bình thường trong chốc lát đưa ra một mảnh đất trống tứ giai thần quan n u mày tới gần túi đầu xem xét sắc mặt lúc này trầm xuống chỉ thấy kia mấy tên ngã xuống đất người r a thịt bên dưới lại có nhúc nhích dấu hiệu nâng lên sụp đổ phảng phất có cái gì đổ vật ở bên trong g i r ủ muôn phá thể mà ra chính đang hắn p h ụ phục xem xét mấy cây mảnh đen xúc tu đ ô n g nhiên xuyên phá ra rẻ trong khoảng điện quan g hỏa thạch hướng hắn hai mắt đâm tới kia thần quan phản ứng cực nhanh trong tay kim đao lắp một cái hàn quang t r t hiện l ệ n h cạch một tiếng một đoạn ngắn xúc tu bị chém đứt rơi trên mặt đất còn vẫn nhúc nhích không ngừng đây là quỷ vật quả nhiên bọn hắn quỷ ta ra vây xem thần quan kinh hô nổi lên m ộ n phía ả o ả o sao rút đưa ra khe hở lớn hơn liêu xanh thừa cơ hướng phía trước một bất giải bất chi bất giác đến rồi phía trước đội ngũ sách chen ngang nhưng bây giờ nơi nào có người hữu tâm quản nàng chen ngàng không chen ngang tứ giai thần quan sắc mặt tâm trầm trong tay h áo vung lên b á tế ra một tấm kim sắc thần lưới đem kia mấy tên quỷ hóa người một mẻ hút gọn theo sau dẫn theo lưới vàng thân hình hóa quang thẳng đến không t r ú n g t ò a kia treo ngược thần miễu m à đi liêu xanh ngửa đầu nhìn trên trời quỷ dị kia thần miễu bên ngôi nhấc lên một vệt lạnh lùng cười cái khác thần quan đều ở đây nghị luận không thôi không cứu xem ra chỉ có thể xử lý xem ra vẫn là bởi vì bọn hắn rót vào không đủ không chiếm được minh thần che chở cho nên chúng ta vẫn phải là tranh thủ thời gian thu thập nhiều một chút miễn cho lưu lạc đến tận đây chính là đúng vậy may mà ta lần này tìm được ta nhiều hơn ngươi hai cái hh ắ c ắ các c ngươi thế nào đều có thể tìm tới như thế nhiều ta mới tìm được ba cái hắn như thế nói chuyện người bên ngoài hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt nhiều hơn mấy phần v ẻ thương hại thế nhưng là ta có thể làm sao đây phu cận có thể tìm b ậ y tìm được không sai biệt lắm rồi người kia thần sắc quấn bách g ã i rối tung tóc dài trên đường xoay chuyển mấy vòng theo sau xoay chuyển ánh mắt nói trừ phi chúng ta xuôi nam chớ nói lung tung có người lập tức đánh gãy phía trên đã nói không thể vận giới nếu không đạt được cũng không biết thời điểm nào mới có thể hoặc là ngang tìm kiếm ý của ngươi là hướng phía đông hướng đông bắt đi không phải liền là bắc cảnh bắc cảnh ngẫm lại là tốt rồi liều xanh thần sắc càng ngưng trọng thêm nàng chú ý tới thái bạch kiếm tiên tay sớm đã đặt tại trên chuôi kiếm nhưng liều xanh lắc đầu lạng yên truyền âm qua cẩn thận nghe không ít người ở nơi này chút thần quan trong tay đâu vẫn phải là ổn lấy điểm muốn không có sơ hở nào thái bạch kiếm tiên khẽ gật cù, ngón tay từ trên chuôi kiếm chậm dài chớp xuống kiếm khí nội liễm có thể một kiếm bình nơi đây tự nhiên không có vấn đề có thể người ở bên trong đâu còn có bên trong tòa thần miếu kia cất dấu bí mật xếp hàng làm cái gì Bên trong r trong phòng. Trong phòng chỉ có hắn cùng kia thất tuyết trắng lửa làm bạn ánh lửa tại tổn hại mãi hiên bên cạnh này vọn chiếu sáng hắn mặt tái nhuận nhưng khói đặc cùng mở nhạt ánh lửa đàn sen tầm mắt mơ hồ không rõ không nhịn được càng là khẩn trương cái chán b u ố t lên mồ hôi hắn c á i này không bình tĩnh dáng vẻ ngược lại gọi đến bạch mã lướp mắt còn thử lên một hàng răng trắng như tuyết nhẹ nhàng suy một tiếng à gì ẻn không xác định ngựa này có đúng hay không tại c ử i hắn nhưng bộ dáng này thế nào nhìn thế nào giống hắn mặt tường hông lên nhỏ giọng đĩu i trách móc ta ta ta chính là lo lắm nha những người xấu kia như thế lợi hại ngay cả trong bộ lạc mạnh nhất ta đạt thúc thúc cũng đỡ không nổi đối diện một chiêu liền bị đốt thành thang cốc ta ta thế nào khả năng không lo lắng tỉ tỉ và ra ra bạch mã lần nữa hừ một tiếng run lên lông bẩm tựa hồ đối với hắn đối liêu xanh cùng thái bạch kiếm tiên lòng tin không đủ cực kỳ khinh bỉ đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận dối tung mà tiếng bước chân rồn rập ánh lựa chiếu g i i một chút mặc áo bảo trắng bóng người mơ hồ xuất hiện nửa sập tường vây bên ngoài À g ì end biến sắc vội vàng lùi về trong bóng tối nín hơi ngưng thần ngay bên ngoài đọc tính mau tìm tìm xem đi trước đó đám người này xúc chính là ở phụ cận đây trốn mất nhưng khẳng định chạy không xa đáng chết tranh thủ thời gian tìm đứng d ứ t lại phía sau là ta cảm giác ta đã không xong rồi hh ắ c ắ c ta cảm giác khá tốt tiết là đương nhiên ngươi lần trước tìm tới như vậy nhiều rót vào không y ta xác thực bất quá còn chưa đủ a thanh âm hẹn gọn mang theo làm người phát lệnh hưng ấ n tranh thủ thời gian tìm xem m ộ dần dần lại. Lại càng càng ngay sau đó dưới chân rẽ ngang dường như thẳng đến hắn lần thân góc khuất mà tới à dì n niệm tim như lôi cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng dần dần siết chặt truy thủ ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lại nghe được một tiếng nữ tử thét lên đi chết đi ngay sau đó là n h ụ thể đụng nhau thành em À gì em giật mình không nghĩ tới cái này trong phế tích còn có cái khác người sống sót nhưng như thế làm bất quá là sói vào miệng cọp quả nhiên chỉ nghe kia h è n bọn thanh em vâng lên ôi tiểu nương tử này ngược lại là chủ động ôm ấp yêu thương a thả ta ra cứu mạng a nữ tử khàn cả giọng d i ấ y rủa thịt người này xúc một người khác do dự nói h è n bọn thanh em nói được rồi biết rõ ngươi ý tứ về ngươi có thể bất quá nha trước cho ta mượn chơi một hồi như thế nào có thể có thể nhưng đừng quá lâu biết rồi ngươi trước đi phụ cận đi dạo đừng váy dây ta thế là một cái khác tiếng bước chân xa kia thịt hát hát cười không ngừng nhưng tiếng cười im b ặ t mà dừng rồi mới một tiếng kêu đau người cái này tiểu nương dài ra răng nanh liền sẽ tán người nhìn ta không đem hàm răng của ngươi từng khóa g õ rơi nữ tử phi một tiếng lập tức một tiếng thê lương thét lên ngậm lấy hết sức thương khổ a g ì ẻ n sắc mặt trắng bệnh bên hai phảng phất lại nghe thấy da da bị đậm nện trên đất gào thét còn có bọn hắn bị giam tại lưới vàng bên trong nặng nề g h gào khóc cùng không ngừng nghỉ đánh chửi âm thanh nghĩ đến dần dần đỏ trong mắt trùi thủ tay cầm trong tay đã bị mồ hôi ngâm được chân nhẵn hít sâu một hơi, giống như là cho mình cổ động. theo sau cắn răng một cái rón rén chuyển đến vỡ miệng bên l i n giới thăm dò nhìn lại chỉ thấy một đạo bạch bảo bóng người chính đặt ở nữ tử trên thân nữ tử kia còn tại dãy r ủ i chửi mắng nhưng là theo một trận quyến cước từng tiếng kêu đau dưới chân mềm nhún không còn chuyển động chỉ là có chút co cắp phát ra thật thấp tiếng nghẹn ngào vang kia bạch bảo bóng người cười lạnh liền muốn lần nữa ép xuống đúng vào lúc này đ ô n g nhiên cảm giác áo lót đau xót hắn ách một tiếng đ ô n g nhiên lăn lộn ngã xuống đất trước mắt là một đạo thân ảnh đỏ gầy trong tay cầm trùi thủ toàn thân rốn dậy hôn t r ư n g thịt nổi giận gầ hắn mặc dù bị đâm một lần nhưng dù sao cũng là sơ cảnh tu sĩ lại thế nào sẽ như thế tùy tiện bị giết chết trong lòng bàn tay sáng lên một đạo ô h ế kim quang hướng phía a di ẻn đánh tới chợt cánh tay đau xót kia thoi thóp nữ tử lại đứng lên gắt gao cắn xé hắn xương cổ tay cắn được máu thịt xoay tròn sâu đủ thấy xương đồng thời a di ẻn thấp người lăn một vòng hiểm lại càng hiểm tránh ra thiện nhân thịt lúc này thật sự hối hận còn chưa kịp đem nữ tử răng lên gõ nát giận g ữ hất lên đem nữ tử dùng sức băng ở trên tường nữ tử một tiếng văng trầm sụi lơ trên mặt đất trên lưng máu một mực tại lư mặc dù có t u vi nhưng lại không xử lý cũng sẽ mất máu mà chết t h ị t gắng g ư ợ ngựa che trên lưng vết thương giật xuống b à t á o quân lấy mấy vòng còn không có thở ra hơi ạ dì n lại lảo đảo n h à o tới người tiểu tạp chủng này hắn tức giận mắng đem ạ dì n đập lăn trùy thủ đ á bay liền muốn một cước dấm nát ạ dì n thủ đoạn nhưng mà một tiếng m ó n g ngựa vang còn chưa kịp phản ứng n g ự c đau xót nháy mắt đại lực đá ngã lăn trên mặt đất rồi mới vật nặng đống nhiên rơi xuống xương ngực bị dấm đạp từng chiếc đức từng khúc phun ra một ngục máu tươi hắn phẫn nhìn xem từ đâu tới ngựa hắn nằm trên mặt đất không thể động đậy chỉ có thể run rẩy móc ra một t ấ m phụ lục vừa muốn kích phát vê anh nơi xa một tiếng vang thật lớn một tiếng này kinh thiên động địa liền ngay cả nơi đây phòng ố c đều ở đây chấn động xảy ra cái gì tất cả mọi người t ạ i nghĩ tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra chỗ chỉ thấy trên bầu trời đêm một đạo huyết quang phóng lên tận trời theo sau trầm trầm mây đen bị nổ tung một tòa to lớn mà quỷ dị kiến trúc hiện lên ở không trung kia là thần miếu một tòa huyền không thần miếu trong mơ hồ tựa hồ nhìn thấy trong hư không có từng đạo xúc tu dối ra dương anh múa vớt đem tòa thần miếu này tầm tầm q u ấ n quanh thì ánh mắt đột biến ý thức được có đại sự xảy ra nhưng còn chưa kịp suy nghĩ đến tột cùng là cái gì đại sự cái cổ trợt mắt lạnh ý thức triệt để gây mất trong nháy mắt đó hắn dư quang thắng nhìn vị k i ê m máu me khắp người nữ tử run dày đứng lên trong tay nắm thật chặt một thanh nhuấn máu truy thủ trong mắt của nàng đều là hoán độc h ậ n ý ngươi ngươi nhưng cái này ngươi chữ còn chưa nói xong liền bị b ọ n g máu phong bế cuối cùng nhất chỉ còn lại một đạo mơ hồ tê vang theo máu loang từ trong cổ phun ra ngoài chứng tám trăm hai mươi bảy chìm vào biển người thịt bởi vì kinh ngạc không căm lòng hối hận chờ một chút mà hai mắt trở t o từng chút từng chút tạm đẳng đi cuối cùng nhất triệt để mất đi quang nữ tử cúi đầu hai tay phát run lại vẫn là một đao tiếp một đao gai đất bên dưới thẳng đến thi thể cổ thành d ồ i máu thịt bé bét một đoàn bạch mã đi qua nhẹ nhàng đá một móng đầu lâu này liền lăn ra một mực lăn nhập hắc cám trong góc tường nữ tử miệng đầy làm á u nhìn về phía nơm nớp lo sợ hạ gì n hàm hồ nói cảm ơn ngươi lại nhìn về phía hy giải một tiếng bạch mã nói bổ sung cảm ơn các ngươi câu nói này còn chưa vừa dứt bạch mã đông nhiên phát ra một tiếng bén nhọn hí dài đông nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa a gn cùng nữ tử kia vậy vô ý thức đi theo nhìn lại lại có ba đạo bạch bảo bóng người bước nhanh chạy tới trong miệng còn vừa nói thịt đi mau trong thành xảy ra vấn đề rồi đ ứ n g đua đi mau thịt lời còn chưa dứt liền nhìn thấy trên mặt đất cỗ kia không đầu thi thể lập tức thần sắc ngưng trệ thế nào chuyện là các người g i ế t không một nữ nhân một đứa tiểu hài nhi thế nào khả năng có năng lực này một người lầy miệng nhưng sự thật đã bày ở trước mắt lại quá là rõ ràng sắc thân quan chính là kẻ độc t h ầ n lúc đầu bắt các ngươi không mời các ngươi đi là muốn cho các ngươi hưng ở phúc để các ngươi thật tốt hầu hạ minh thần chỉ t i ế p các ngươi đường sống không đi càng muốn tìm chết bây giờ nha chỉ có thể giải quyết tại chỗ rồi ba người cười lạnh đi tới riêng phần mình xuất ra vũ khí nhất là kia cho ạ g ì ẻ n lưu lại đau lớn trí nhớ lưới vàng gào thét lên trương được cực lớn hướng phía ạ g ì ẻ n cùng nữ tử bao phủ m à tới ạ g ì ẻ n cuốn quít lăn khỏi chỗ lách mình tránh ra còn nữ kia tử mặc dù áo quần rách nát đầu đầy đầy người đều làm á u tươi lại vẫn đứng thẳng người ánh mắt lạnh như lưới đao tay c ba vị này thần quan bước chân d ừ n g một chút trong lòng dâng lên đầu tiên là phẫn nộ thế mà bị như thế một cái phàm nữ bước cho lui quả thực chính là vô cùng nhục nhã theo sau chính là to lớn tham lam truy thủ này tuyệt đối là cái bảo vật như thế tưởng tượng dưới chân một điểm cùng nhau hướng phía nữ tử đánh tới nhưng mà bạch mã đột nhiên sông ngang mà ra trên thân kim quang loại lên một cô cự lực trực tiếp đem bên trong một người đâm đến lảo đảo rút lui một người khác bị một vó đại bay lan ra mấy t r ư ờ xa cái này cái gì đồ chơi tuyệt không phải phàm n g a mau mau bắt lấy nó tiểu quỷ này cùng nữ nhân cũng thật là một thân bảo v ậ ta khó trách thịt sẽ hao tổn ở đây ánh mắt tham lam nhất chuyển còn lại hai người riêng phần mình xuất ra lưới vàng muốn bắt lấy cái này bạch mã lưới vàng đã tổn hại vị kia trong tay giơ lên loan lao muốn từ bên cạnh chặn đứng bạch mã lại không nghĩ rằng bạch mã tay trơn trượt một bữa vào mạnh căn bản bắt không được ngược lại đem bọn hắn trượt được xoay quanh bọn hắn cuối cùng không nhịn được hào tế ra cuối cùng nhất thủ đoạn một cái xuất ra một bình xứ nhỏ một cái khác xuất ra một cây đen nhánh dài khoảng hai thước côn nhỏ tử còn có một cái xuất ra chương cổ lão tổn hại trăng giấy đang muốn xuất thủ lại bỗng nhiên trước ngực mắt lạnh ba đạo đen nhánh x trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của bọn hắn bọn họ hộ thể thần quang cùng bạch b à o giống như là giấy dán m ộ t dạng căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực cơ hồ ngay cả kêu thảm cũng không phát ra liền đã mới ngã xuống đất ở tại bọn hắn tan r ã trong con mắt chiếu ra một thiếu nữ c ắ t hình thiếu dung thanh đạm nhưng lại mang theo vài phần l ị c h ngợm xúc tu một quấn đem bọn hắn trên tay sự vật c u ố n tới trước mắt a ba cái quỷ vật thu nhận cảm ơn t ỷ t ỷ a gì em nhìn người tới lòng tràn đầy vui sướng giống như là cuối cùng tìm được chỗ dựa chỗ nào còn thấy ngay từ đầu kia lòng tràn đầy để phòng đau đầu bộ dáng thần dị bạch mã cũng là chậm rãi cọ quá khứ dùng đầu ngựa thân mật cọ lấy thiếu nữ bà vai nữ tử vẫn cầm trùy thủ nhưng trong đầu một mực dẫn theo dây cung vậy không tự giác lòng ra mấy phần nghĩ đến vừa mới thiếu nữ kia chậm rãi đi tới tay một nâng liền đ ỗ n g nhiên gọi ra kia từng đạo quỷ dị xúc tu dễ như chở bàn tay đem ba tên thần quan thu hoạch được sạch xanh xanh trong khoảnh khắc giải trừ nguy cơ trong lòng vẫn cảm giác được phản phất đang nằm mơ thiếu nữ ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một cái t r ớ c mắt theo sau mỉm cười cô nương trùy thủ này là của chúng ta đồ vật ngượng ngủng nữ tử khẽ giật mình trận cuốn qu thiếu nữ kia lại là cười một tiếng không sao chủ yếu là trùy thủ này là linh khí vật liệu khó được là chúng ta đặc biệt lưu lại cho đứa nhỏ này a g ì en nghe được lời này lập tức mừng khấp khởi đưa tay tiếp trở về bảo bối tựa như ô m vào trong ngực nữ tử lúc này mới trợt h i ể u rõ ràng c h ắ c không được trùy thủ này có thể xuyên thấu thần quan hộ thể linh quang thậm chí phá vỡ kia thần bàn cho bạch bảo còn có q u ỷ dị lưỡi vàng nguyên lai là chân quý như thế chi vật nhưng trước mắt thiếu nữ lại không chút do dự đem cho một đứa bé từ quần áo cùng khẩu âm đến xem đứa bé này giống như nàng cùng là mạc bắt n g ờ i mà thiếu nữ ăn mặc xem xét chính là đường của người. hiển nhiên không phải bạn đường a nàng đang nghĩ ngợi một trận ấm áp từ trên vai chuyển đến một bộ y phục bị thiếu nữ tiện tay k h o á t trên người mình phía trên là xanh đỏ loẹ loẹ hoa văn nhi thêm nhung kẹp bưng vải mặc lên người rất là ấm áp trong bụng nàng ấm áp đang muốn nói lời c ả m tạng đã thấy thiếu nữ đã chuyển đi túi đầu sờ sờ a di ẻn đầu một mặt quan tâm sững sờ một lần nàng yên lặng gộp lại bó sát người bên trên y phục cái này một bên a di ẻn cắn ngôi khẩn trương hỏi tỉ tỉ các ngươi các ngươi có tìm tới vị này thiếu nữ chính là liễu xanh nàng một thân một mình đến đây tìm a di ẻn chính là bởi vì sự tình đã xong bây giờ liền nói với a dì ẩn tìm tới một số người trong đó cũng có lao nhân ra a dì ẩn lập tức nhãn tình sáng lên còn như bên trong có hay không ra ra ngươi sợ rằng cần ngươi tự mình đi nhận liêu xanh nhóm giọng nói tóm lại nếu như ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt liền theo chúng ta cùng đi xem xem đi a dì ẩn nghe ra lời nói bên trong hàng nghĩa sắc mặt nháy mắt t r ợ nhìn nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng ta muốn đi nhìn vừa muốn động thân nữ tử cũng tới trước một bước xin hỏi ta có thể cùng đi sao liều xanh quay đầu nhìn nàng một cái trong mắt nàng cất giấu sợ hãi lại tràn đầy t r ờ mong ta cũng có người thân bị bắt vào đi liêu xanh nhìn xem nàng được thôi ngươi vậy cùng theo đi nhưng lại cường điệu một câu nhưng là phải làm tốt chuẩn bị tâm lý ánh mắt của nàng rất chân thành nữ tử trong lòng một ngày rồi mới dùng sức nhẹ gật đầu trên đường đi đều là hỏa tiêu h đường bạch mã kéo lấy xe ngựa chầm rãi ép qua đất khô cằn tàn s á m xe bánh xe nghiền ép lên thanh â m ở nơi này t r ố n g vắng bên trong phá lệ trói thai nữ tử cùng ạ gì e n ngồi ở trong xe nhìn xem hai bên cảnh tượng chỗ cùng đều là tường đổ trong không khí vẫn lưu lại đốt cháy sau sặc nhân khí vị khiến lòng người căng lên nơi này đã từng là chúng ta bắc bộ lớn nhất thành bây giờ lại thành rồi phế tích vị này tự xưng gọi là sổ mạ nữ tử trong mắt l ó e r a quang t h ấ p giọng thì thảo rõ ràng đều là mạc bắc người vẫn là mạc bắc thần điện tại sao tại sao muốn như thế làm liêu xanh nhẹ nhàng thở dài bởi vì bọn hắn đã đi lên k h á c con đường lời này quá mức sâu xa s ổ mạ nhất thời không thể rõ ràng trong đó hàng nghĩa chương tám trăm hai mươi bảy chìm vào biển người hai chương tám trăm hai mươi bảy chìm vào biển người hai lúc này xe ngượng ừ n g liêu xanh nói đến rồi dẫn đầu xuống xe số mạ cùng a di ẻn theo thứ tự xuống xe vừa xuống xe a di ẻn lập tức hô to một tiếng ra ra sau một khắc một cái tóc trắng thơ người mặc bạch bảo lão nhân giang hai cánh tay đem hắn ôm vào trong ngực nhẹ nhàng sờ lấy đầu của hắn lộ ra nụ cười t ừ á i số mạ còn tưởng rằng vị này chính là a di ẻn tâm tâm n i ệ m n i ệ m ra ra lại nghe a di ẻn bao hàm nước mắt nước nở nói ra ra của ta đâu vị lão giả này lại sờ sờ đầu hắn nhẹ nhàng thở dài tình huống như thế nào liêu xanh hỏi tạm thời an định lão nhân lạnh nhạt nói vừa rồi lại có hai vị tứ g i a thần q u á tới nhưng đã bị ta đoán sửa、lại. lời nói này h ơ i h ậ n lại làm cho sổ mạ trong lòng giật mình nhưng nhìn thiếu nữ cũng không còn cái gì kinh ngạc chỉ có chút gật đầu nơi này không thể ở lâu sớm muộn còn sẽ có những người khác tìm đến h ừ m được mau chóng chuyển di thế là sổ mạ theo lão g i ả cùng thiếu nữ đi ở cái này rộng lớn trên quảng trường trước mắt là trong thành lớn nhất thần miếu mây đen nặng nề chiếu r a huyết sắc sắc trời tựa như dáng đỏ lăn lộn không thôi mà ở tòa thần miếu kia phía trên một tòa treo ngược thần miếu trôi nổi với không nhìn xa xa liền đã cảm thấy rung động bây giờ thân ở hắn bên dưới càng là cảm thấy cảm giác g á p bách như trời nghiêng sóng thần làm người hô hấp trì trệ chậm d ã i đến gần càng là có thể nghe được nồng nặc huyết khí quảng trường rộng lớn tia sáng u ám số mạ nhất thời không hay biết dưới chân mất tự do một cái đã phải cái gì thân thể một chút lảo đảo mượn hơi yếu ánh lửa xem xét trên mặt đất tất cả đều là nằm thất linh bắt lạc bẻ bảo mà lại không n ú c ních áo bào bên trên rơi đầy vết máu đỏ tươi nhìn qua không rõ sống chết số mạ trong lòng đột nhiên một ngày độ khủng hoảng nhường nàng dưới chân mềm lún lại cảm giác trên cánh tay ấm áp hình như có một cố lực lượng vô hình nhẹ nhàng lấy nàng nàng đột nhiên lần g đầu ba người khác đều cách nàng rất xa thế nào khả năng đỡ đ ư ợ c nhưng dưới ánh mắt ý thức rơi xuống phía trước thiếu nữ kia trên thân trong lòng một ngày tám thành là nàng trong lòng ổn định lại nàng lại túi đầu nhìn kỹ những ngày thi thể vết tích không giống nhau có vết đau kiếm thường cũng có vặn gây vết tích thậm chí trên thân lại có không c h ọ n vẹn gặm nuốt vết tích giống như là bị cái gì dã thú gặm cắn qua bình thường sộ mạ bờ môi khen run cuối cùng nhịn không được lên tiếng những người này là các ngươi luôn cảm thấy khó có thể tin hai người thế nào có thể làm ra dấu vết như vậy nhưng liêu xanh làm sao biết trong lòng đối phương có cỡ nào kinh ngạc chỉ là thuận miệng an ủi đừng lo lắng bọn hắn đã không tổn thương được các ngươi rồi tiếp tục hướng phía trước l i ề n đến tòa kia treo ngược thần miếu bên dưới ra ra ở phía trên sau a dì h n ngưỡng vọng tòa kia bóng đen áp đỉnh thần miếu nhỏ giọng hỏi liêu xanh nhẹ gật đầu hẳn là tại hy vọng tại trong lòng nàng yên lặng bổ sung một câu theo sau kim sắt xúc tu một giải liền đem sổ mạc ù n g a dì h n cùng nhau quấn lên giữa trời bình ổn rơi vào thần miếu dưới đáy nhỏ hẹp trên b ậ cửa sổ thái bạch kiếm tiên thì thân hóa một đạo kiếm quang băng mở ra một cánh cửa sổ liền có thể tiến vào bên trong là tĩnh mịch hành lang cùng với hành lang hai bên từng tòa đen nhánh lồng giam thô r i á p trên tường cùng trên cửa đều là bị móng nhọn cào vết tích ở mức â m lanh trong không khí gầm nhẹ va chạm thì thầm gầm thét kéo dài không suy q u e n quẩn kích thích người nghe thần kinh h ắ cám dưới đáy lòng không tự giác chậm dài sinh sôi may mắn liều xanh gõ gõ một viên chung nhỏ lòng của mọi người mới tạ i déo rắt tiếng chung bên trong ổn định lại đến nơi này số mạ cùng ạ di ẻn chỉ còn lại trầm mặc trong đầu tựa hồ rõ ràng một chút chỉ là một ở giữa lại một gian lồng giam nhìn lại Từng vặn vẹo gương mặt đập vào mắt bên trong dần dần thù đến đến r nam tử kia nghe tới kêu gọi chậm dãi bỏ tới dán khe cửa nhìn quan nàng tiến đến cái này thu hẹp cạnh cửa tài năng nhờ ánh lửa nhìn thấy ánh mắt hắn bên trong lộng lây chi sắc không có chút nào tiêu điểm vậy không có chút nào tình cảm dù là sộ mạ khóc đến tê tâm liệt phế ánh mắt đều chưa từng rung động một lần à gì ẹn trong lòng rung động dưới chân tăng tốc một gian lại một gian nhưng thủy trung không thấy được tâm tiêu khuôn mặt quen thuộc cuối cùng hắn chán nản ngồi ngay đó hai vai run r u dậy thanh â m mang theo không cầm được nghẹn nào ra ra đến cùng ở nơi nào liêu xanh đứng ở hắn bên người lặng im một lát mới trầm thấp hít một tiếng nàng cuối cùng nhớ tới mình là ở đâu nghe qua cái tên này t ừ văn vi lan nơi đó nàng còn hướng văn vi lan xác nhận qua khi đó văn vi lan tại mạc bắc biết một tiểu nam hải nhi liền gọi a di n vừa lúc gặp mặt cũng là mất đi ra ra nàng sờ sờ a di n đầu thấp giọng nói ta nghĩ có lẽ ở một cái địa phương nhưng người tốt nhất đừng nhìn a di nâng đầu nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được sợ hãi từ đáy lòng chỗ sâu dâng lên nhưng một loại khác tình cảm nháy mắt áp đảo cô này sợ hãi ta muốn nhìn hắn kiên định nói ta muốn đi xem liêu xanh nhịu nhữ mày thái bạch kiếm tiên lại chậm rãi mở miệng để hắn xem một chút đi ngữ khí của hắn rất phẳng nhưng đáy mắt lại cất giấu một loại nào đó sâu không thấy đáy c h ì m s ắ c giống như là tại xa xôi trong hồi ức chìm nổi liêu xanh khẽ giật mình đ ỗ n g nhiên ý thức được thái bạch kiếm tiên quá khứ tựa hô không có ai biết liền xem như kịch bản tròng chuyện cũng không có hắn giống như là cứ như vậy hoành không xuất thế lấy một thân kiếm thuật thế là nàng cái gì đều không lại nói ba người hướng thần miếu chỗ càng cao hơn đi đến hoặc là nói thần miếu tận dưới đáy chỗ sâu nơi đó đã đột phá tầng khí quyển tiến vào hư không dưới chân phù phiếm chi lực cực kỳ mãnh liệt chỉ là bởi vì pháp trận một mực đâm trên mặt đất vừa bước vào nồng nặc mùi máu tươi đập vào mặt mà bởi vì pháp trận mất đi hiệu lực mà nháy mắt mất trọng lượng bay lên ạ gì ẻn mở to hai mắt nhìn yên lặng nhìn trước mắt to lớn cự vật ngay cả kinh hô đều không phát ra được khẩu trước mắt lơ lửng một viên to lớn huyết sắc hình cầu tựa như một vòng màu đỏ sầm q u y ệ t đây không phải là thực、thể. c à n bởi vì quá độ kinh ngạc mà thất thần ạ dị ẻn thân thể không tự chủ được hướng phía kia to lớn huyết cầu lớn tới ngay lúc sắp đụng phải may mắn trên mắt cá chân xích chặt một đạo xúc tu quân lấy hắn chỉ thấy vị tỷ tỷ kia dội ra xúc tu một bên vịn xung quanh vách tường một bên nắm kéo hắn vị lao giả kia nắm lấy bản thân kiếm gì kiếm khi đẩy hắn phản xung quá khứ kém chút tiến đụng vào quỷ dị kia hình cầu c rất nhiều người mắt vẫn mở ngăn lấy huyết cầu cùng ba người đối mặt giống như là còn sống bình thường trong mắt cùng xô mạ trượng phu một dạng tràn đầy lộng lây chi sắc mà lại càng làn đồng đậm ngay cả trong trắng mắt đều bị lan tràn không ngừng đan sen c h i m nổi giống như là huyết hải bên trong quỷ hồn ạ dì e n nhìn xuống buồn nôn gắt gao mở to hai mắt hướng bên trong nhìn lại tại kia vặn vẹo hình thể bên trong một chút xíu tìm kiếm những cái kia thân thể không ngừng chìm nổi có nổi lên tầng ngoài có bị đẩy vào c h ỗ sâu tuần h o à n qua lại mãi mãi không ngừng hắn nhìn được con mắt khô khốc ghế ẩm sưng nước mắt hôn tạm mùi máu tanh tại trong hốc mắt đ q u anh đông nhiên có một chương quen thuộc mặt nổi lên mặt ngoài lại rất nhanh chìm vào biển người tựa hồ rốt cuộc không thấy được chương tám trăm hai mươi tám tuổi nhỏ thần tảng chương tám trăm hai mươi tám tuổi nhỏ thần tảng mặc dù chỉ là như vậy một cái trước mắt nhưng ạ dĩ nước mắt vô thanh vô tức t r ư ợ xuống khuôn mặt hắn rủ xuống mi mắt thanh âm và hoa tỉ tỉ cái này rốt cuộc là cái gì liêu xanh than nhẹ một tiếng ánh mắt ném hướng tia ẩn chứa to lớn năng lượng đỏ thám đến biến đen huyết cầu đây là năng lượng trong thanh âm là khó nói lên lời nặng nề đây là một loại có thể so sánh mỏ linh thạch khổng lồ nguồn năng lượng chỉ là năng lượng như vậy nàng có thể sử dụng sao nàng không muốn dùng trở lại nàng chính thức bước vào này quỷ dị thần miếu một khắp này l i u xanh người mặc b ạ bảo bước vào trong điện liền nghe được một đạo thanh âm trầm thấp từ trong thần miếu vang lên đưa ngươi cùng phụng đưa ra đi nâng đầu nhìn lại bên trong trống r ỗ n g không thấy bóng dáng chỉ có dưới ánh đ ế n dân hương lợn l ờ một bức tượng thần ngồi ngay ngắn trên đài cao mơ hồ khuôn mặt tại trong ngọn lửa lúc sáng lúc tối trước tượng thần bày biện một cái cự đ ạ i thay khả m gợn sóng phập phồng v i ề n vàng cùng vóng màu vàng rất là thích hợp trên đó chạy xuống còn trương ngưng kết vết máu một đường ngốn lượn nhỏ xuống chạy xuống bàn thờ trên mặt đất chậm rãi đ ọ n lại thành một bãi đưa n g ư ờ i cùng phụng đưa ra có lẽ là liều xanh quan sát thời gian có chút dài thanh em lại lần nữa vang lên ngữ liệu bên trong đã mang lên mấy phần không kiên nhẫn liều xanh chậm rãi tiến lên để lên tới lại thúc liêu xanh đưa tay thăm dò vào trong túi chữ vật tại khay trước dừng lại thật lâu phóng lên đến ngữ liệu bên trong nghiêm khắc càng là tăng thêm mấy phần liêu xanh lại nhẹ nhàng cười một tiếng người thật sự rất gấp nàng chậm rãi đưa tay rút ra gông xuống nho nhỏ một vật khay bên trong đập gia đình một tiếng v a n giòn một viên nho nhỏ lúa mạch đường lăn nhập vết máu loang lộ trong m ầ m trong chốc lát bốn phía yên tĩnh sau một khắc người tìm chết dít lên một tiếng đinh thái nhức góc cả tòa thần miếu đều giống như tại chấn động bên trong tỉnh lại bình thường một cô thực chất hóa mở mịt lấy hát cám lực lượng thần thánh từ bốn phương tám hướng vào tới lan lộn và mẹo hình như có ngàn vạn cái tay dương nhanh múa vớt n h à o về phía nàng cường đại uy áp từ đầu rơi xuống muốn đem l i ế u xanh đẻ xuống đất bức bách nàng học được thần p h ụ bên ngoài càng là chuyển đến kinh hoàng gọi cùng gõ cửa âm thanh đại nhân làm sao rồi đại nhân là xảy ra c h u y ệ n sao nhưng bất luận như thế nào gõ cửa đậy cửa cánh cửa kia đều không nhúc nhích tí nào như từ bên trong nhìn lại liền sẽ nhìn thấy trên cửa kia sớm đã lít nít bỏ đầy kim sắt xúc tu đem gác gao phong tỏa tia thần thánh hắc cám lan tràn to lớn môn thời điểm cũng có thể cảm giác được một cỗ va chạm nhau chi lực khiến cho nhất thời do dự không dám gần t ừ n g đôi trong bóng tối ánh mắt nghi ngờ hướng phía liêu xanh nhìn lại chỉ thấy vị này cổ quái nhất giai thần q u a n ở nơi này ngập trời uy áp bên trong vẫn thẳng tắp đứng thẳng sắc mặt như thường hoàn toàn không vì uy áp mà thay đổi nhưng là trên mặt nàng cao giai dịch dung phủ tại cỗ uy áp này tẩy luyện bên dưới tan giã với vô hình bất quá đều đến nơi này liêu xanh đối với bại lộ cũng không e ngại chỉ là một tầng tầng tỉ mị kim sắc xúc tu sen lẫn ở trên mặt hình thành một tầng mặt nạ màu và ngáo nhá t h anh em thần bí hiểu do nói liêu xanh có chút gật đầu hừng không phải đối phương nghiêm túc t ư ở n g tận xem xét liêu xanh mặc dù không biết từ chỗ nào chấm d ứ i nói ngươi thần tăng cảnh không sai trẻ tuổi như vậy thần tăng cảnh ta vậy mà chưa từng nghe qua dù chưa từng đo cất linh nhưng liếc mắt có thể thấy được liêu xanh tuổi tác không lớn hừng ta tương đối là ít nổi danh những cái kêu ẩn nút với trong bóng tối hôn đội lực lượng dường như do dự lại như đang suy tư cuối cùng là chậm dãi lui vậy ngươi đến cần làm chuyện gì nghe nói các ngươi đi theo chính là minh thần đại nhân không sai như thế số một thần minh ta tại sao chưa từng nghe qua minh thần đến từ với cao hơn thế giới tại giới này chưa từng nghe qua cũng là bình thường bất quá về sau ngươi sẽ thường xuyên nghe được cho nên các ngươi là quan g minh chính đại từ bỏ vô thượng thần liêu xanh hỏi đối phương cười cười ngươi là thần tàng cảnh hẳn là so bất luận kẻ nào đều càng hiểu làm gì biết rõ còn cố hỏi cho nên ngươi qua đây thế nhưng là bởi vì đối minh thần cảm thấy hứng thú không biết có phải hay không là l i ê u xanh nào rác tại kia tượng thần trên mặt tựa hồ lộ ra nụ cười quá dị đối mặt hỏi như thế đề liều xanh trầm thấp cười một tiếng vậy ta mới biết minh thần có thể mang cho ta cái gì ha ha ngươi đã thần tàng cảnh chẳng lẽ không nghĩ tiến thêm một bước đối phương giọng mang rụ hoặc thế nhân đều coi là thần tàng cảnh chính là thế gian đỉnh cao nhất lại không biết đến rồi thần tàng cảnh mới thật sự là tuyệt vọng ngươi có thể nhìn thấy càng cao phong tồn tại nhưng với ngươi mà nói tu hành chính là đến rồi cuối cùng không còn đường có thể đi mà minh thần chính là cho ngươi cung cấp con đường này xem ra ngươi rất hiểu rõ liều xanh như có điều suy nghĩ nói đương nhiên chúng ta bên trong cũng không chỉ ngươi một cái thần tàng cảnh lời này cơ hồ thầm chấp nhận liễu xanh thuộc về thật sự là tự tin nhưng là thú vị liêu xanh đối với lần này không tỏ r õ ý kiến tiếp tục hỏi cho nên minh thần muốn thế nào cho ta cung cấp con đường này a đầu tiên muốn tử vì gì thần t à n g cảnh lại khó tiến lên nói lên ngươi có thể cảm giác được cảnh giới ràng buộc có thể cảm giác được cao hơn tồn tại lại khó mà tiến thêm một bước thậm chí chậm rãi cảm giác được giới này đối ngươi bài xích là như thế này không sai à? liêu xanh ánh mắt hơi khép đúng không sai nhưng nguyên nhân là cái gì chỉ sợ ngươi cũng không biết ta. đúng ta không biết liêu xanh thừa nhận vô c h i tựa hồ cực lớn lấy lòng đối phương chia sẻ lớn thanh âm nhanh n h ẹ không biết cũng là bình thường liền xem như đã đặt chân thần tàng cảnh mấy trăm năm thế gian cao cường nhất người cũng là đi theo minh thần mới cuối cùng rõ ràng việc này liêu xanh quét qua ống tay áo thanh k h i ế t thuật thanh trừ trên mặt đất bụi bặm trực tiếp trên mặt đất xuống tới một bộ ngươi nói đi ta nghe bộ dáng chương 828, t u ổ i nhỏ thần tàng hai chương 828, t u ổ i nhỏ thần tàng hai đối phương ra vẹ thâm trầm chậm rãi nói lên đó là bởi vì chúng ta nơi này chỉ là nhân giới phía trên còn có thần giới thần tăng cảnh thần tăng cảnh thần tăng chi ý chính là dấu thần với bên trong tất nhiên đã là tiếp cận thần minh tại nhân giới tự nhiên sẽ cảm thấy không hợp nhau nếu không thể đột phá tựa như thời gian dài ngâm mình ở trong nước m á u thịt sớm muộn sẽ sưng v ụ rồi mới mục nát chỉ có tiến vào thần giới bên trong dấu thần minh mới có thể chân chính hiện hiện t à i năng t ấ n cấp từ đó siêu thoát như thế chính là thành thần liêu xanh chừng mắt nhìn không nghĩ tới lời này nghe thật sự chính là như thế một chuyện nói cậu thả lý không cậu thả mặc dù nghe không đủ khoa học nhưng muốn nghiêm cẩn một chút nói đến vẫn là sinh mệnh triệu không gian cùng không gian triệu không gian hạt tròn không đúng đủ vấn đề nghe thái bạch kiếm tiên nói qua đây cũng là hắn ban đầu muốn chém thần nguyên nhân nhưng lại để vốn là đầy người ám bệnh bản thân càng l à bởi vì thiên khiển mà tổn thương chỉ là bởi vì liễu xanh mới vào thần tàng cảnh không lâu còn chưa từng có chỗ trải nghiệm liền thành liền b ả n thần cho nên căn bản không có đồng dạng buồn dầu bất quá nàng vậy hoài nghi nếu là ở giới này ở lâu có lẽ vấn đề giống như trước đồng dạng sẽ r á n g lâm trên người mình sợ rằng so thần tàng cảnh k i ế p tới nhanh hơn cho nên ý của ngươi là các ngươi có thể đột phá nhân giới lên tới thần giới nói không sai như thế nào làm được đương nhiên là tu hành đối phương nói liêu xanh có chút n h ữ n mày đối phương khép cười một tiếng tiếp tục nói đương nhiên ngươi cũng biết bây giờ tu hành không cửa chúng ta tự nhiên muốn dùng cách thức khác cho nên mới có bây giờ tòa thần miếu này còn có cái này cung phụng nghi thức liêu xanh lạnh lùng nói tiếp không sai ý của ngươi là các ngươi c ư ớ p đoạt như thế nhiều dân chúng tới liền vị cung phụng cho minh thần để đổi lấy cái này một t u y ế n phá giới cơ hội mặc dù liêu xanh đã tận lực đem ngựa khí để nằm ngang chậm nhưng vẫn là tiết lộ ra một tia gần sóng đối phương ý vị thâm trường nói xem ra ngươi tựa hồ không quá đồng ý loại phương thức này ta chỉ là không rõ hắn trung nguyên lý những người dân này bất quá là người bình thường liền xem như quỷ hóa lại có thể thế nào thế nào có thể dính đến phá giới thì ra là thế người có nghi vấn như vậy cũng là bình thường đối phương tựa hồ cũng không có hoài nghi liêu xanh sẽ có hài lòng giống như rất tự tin nàng một khi biết rõ nguyên lý liền không khả năng sẽ từ bỏ con đường này còn đối với với c ò n trẻ như vậy thần tàng cảnh tóm lại sẽ nhiều mấy phần kiên nhẫn n g ư ơ i biết quỷ vật trong đầu kỳ thật có một loại dạng tinh thể liêu xanh ánh mắt lạnh lẽo biết rõ loại này tinh thể ẩn chứa trong đó năng lượng lớn bao nhiêu người biết không biết rõ xem ra người biết vậy không ít nhưng là loại này năng lượng hỗn độn không chịu đổi dùng rất là nguy hiểm liêu xanh nói không giống như là linh châu như vậy tinh khiết sẽ không sinh ra ảnh hưởng trái chiều không sai đối phương khẳng định nói nhưng nếu như minh thần có thể giúp ngươi sử dụng thời điểm ổn định tâm thần đâu liêu xanh trong lòng run lên xem ra đây là tín ngưỡng nền tảng hiệu quả cho nên các ngươi đem người làm thành quỷ vật thông qua hắn quỷ tinh lấy thu hồi được tu hành năng lượng liêu xanh nói thanh tuyến cực kỳ bình ổn nghe không ra trong lòng b ư ớ lên lựa giận không sai n g ư ơ i phải biết mới nhất tươi quỷ vật tài năng có được thuần túy nhất chấp h nhiệm thời gian lâu dài chấp nghiệm vậy tự nhiên hỗn tạp thậm chí bung xuống chấp h nhiệm như thế phẩm chất sẽ không tốt mà lại trải qua minh thần g i a chỉ hình thành quỷ vật là đặc thù nhất thân lực cùng quỷ lực dung hợp ngươi có thể nghĩ tới đây loại năng lượng đối với người tu hành tới nói là có bao l ớ n ích lợi à. liều xanh híp híp mắt có thể tưởng tượng được cái này không phải liền làm mảnh vỡ ngôi sao sao đương nhiên đối với thần tàng cảnh tới nói các ngươi không cần hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần g a nhập loại này tinh thể tự sẽ cung phụng của ngươi lại có chuyện tốt bực này liều xanh thanh nhãm vẫn là rất bình tĩnh đương nhiên, chỉ có thần tàng cảnh tài năng đánh vỡ giới này ràng buộc mà những người khác nếu muốn cùng nhau trèo lên trời liền cần đủ nhiều thần tàng cảnh đồng thời xuất thủ tài năng một người đắc đạo gà chó lên trời kia một vị thần tàng cảnh có thể mang bao nhiêu người đâu đối phương dừng lại một chút mới nói chúng ta có tiên thuyền tiên thuyền để cho thần tàng cảnh tu sĩ thúc đẩy kể từ đó tiên thuyền có thể chứa được bao nhiêu tự nhiên là có bao nhiêu thì ra là thế liêu xanh ánh mắt hơi trầm xuống các ngươi còn có cái này tiên thuyền kế hoạch vậy cái này tiên thuyền bây giờ ở đâu lại có mấy chiếc hỏi nơi này đối phương lại là không nguyện ý lại trả lời chỉ là nói không tỉ mỉ đáp lại cái này ngươi như gia nhập chúng ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi nhìn nhưng ở này trước đó ngươi phải ăn trước bên dưới cái này thoại âm rơi xuống một đoàn lộng lây s ắ c sự vật chậm rãi hiện hiện lơ lửng ở giữa không trung dao động biến ảo hình dạng lóe lên ánh sáng nhạt phảng phất tẩn dấu năng lượng bằng bạc dù chỉ là tới gần đều để người sinh ra một loại nuốt vào liền có thể thành thần ảo giác liêu xanh nhìn chăm chú đoàn kia sự vật trong con mắt chiếu da kỳ quái lạ lùng lộng lấy màu sắc ẩn ẩn lộ ra si mê đúng rồi đây chính là tốt đồ vật chỉ có nuốt vào vật này tài năng thành thần chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần cách liêu xanh trong mắt dị sắc liên liên trong thanh âm mang theo sợ h ã i thán phục không sai không sai đối phương đại hỷ khó trách ngươi tuổi còn trẻ thành tựu t h ầ n tàng quả nhiên tuệ căn không cạn đúng rồi ngươi gọi cái gì tên liêu xanh nhưng thật giống như căn bản không nghe thấy vấn đề này vẫn như cũng nhìn chằm chằm đoàn kia quỷ dị sự vật tiếp tục hỏi thế nhưng là tốt như vậy đồ vật đến cùng đến từ đ â u đâu cái này cái này tự nhiên là có đến nơi chắc chắn sẽ không là phát hiện liêu xanh rất chắc chắn bởi vì giới này không có người như thế nào xác định đối phương có một tia do dự ta chính là xác định liêu xanh nói cho nên đây cũng là đến từ thiên ngoại kia rất có thể chính là triệu thần nghi thức cũng là nói mười năm trước thi thiên giám hủy diện thời gian điểm có chút không khớp nhưng là giống như chỉ có cái kia thời cơ mới có cơ hội nối tiếp thiên ngoại xem ra các ngươi hẳn là bí ẩn chuẩn bị rất nhiều năm đi bất quá các ngươi rốt cuộc là người nào đường quốc thần điện khẳng định có tham dự trong đó lại đến chính là mạc bắc thần điện huyền châu cũng có a cái này thần dị lưới đánh cá đương nhiên có thể thúc đẩy như thế nhiều thân điện cũng chỉ có một cái cao hơn tồn tại cũng là nói thánh điện mới là hết thẻ kẻ đ ồ u ê ư thánh điện sớm tìm nơi nương tựa vô thượng thần bên ngoài ngoại thần chật chật thật là khiến người bất ngờ minh thần là ngoại thần các ngươi lại là thế nào tiếp xúc đến hắn tất nhiên là có người một vị cùng vực sâu có cực mạnh liên lạc tồn tại muốn sao lâu dài ẩn nút với vực sâu muốn sao bản thân liền là quỷ vật mà người này hoặc quỷ còn rất dài kỳ giấu ở trong thánh điện vốn nên chống cự vực sâu thánh điện lại cách vực sâu gần như thế còn chặt chẽ hợp tác cũng là có thú liêu xanh nói đối phương càng là càng thêm trầm mặc nhưng là loại trầm mặc này ngược lại nói rõ liêu xanh nói tới đều là đúng người rốt cuộc là ai lời còn chưa dứt miếu bên trong hắc ám đột nhiên phun trào tôn kia vốn không n g ũ quan tự thần giờ phút này bộ mặt dần dần hiện ra một tấm ung t ù mặt c h ầ m r ã i đẻ thớp một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm liêu xanh đến giờ khác này cái này tượng thần mới bạo lộ ra đây chính là vẫn đối với nói tồn tại liêu xanh lại không sợ hai chút nào ngược lại lộ ra một vệ tiếp hận ý cười ta cũng mới biết ngươi là ai a đáng tiếc không có thời gây ý gì lời còn chưa dứt một tiếng ầm ầm tiếng vang từ trên cao chuyển đến cả tòa thần miếu ầm vang rung động như thiên băng địa liệt bình thường tượng thần sợ hai hai con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại gắt gao khóa lại liêu xanh n g ư ơ i liêu xanh núi vai không có thừa nhận cũng không có phủ nhận uy áp tầng tầng điệp ra hát cá gộp lại đi qua tượng thần đồng thời mở miệng ngươi làm cái gì liêu xanh nhưng như cũng không đáp chỉ là thân hình l ó ạ i lên né tránh tại chỗ nở rộ từng đoá huyết liên hỏi ngược lại người những n à y lồng giam có đúng hay không, không khỏi quá thô g i rồi cái gì cái gì lồng giam đương nhiên là các ngươi quan những n à y tân sinh quỷ vật lồng giam a người thế nào nhìn thấy người đây là cái gì thủ đoạn người thế nào nhìn thấy người đây là cái gì thủ đoạn nhưng mà liêu xanh vẫn như c ũ không hề không đáp phối hợp nói các ngươi sẽ không sợ những này quỷ vật đ à o thoát vẫn là ngươi nhóm đối với cái này cái gọi là đảo ngược thần miếu có lòng tin tuyệt đối xem ra đây cũng là thần ban cho chi vật a ồ đúng còn có một cái khả năng các ngươi sẽ ở bọn hắn hoàn thành biến hóa triệt để quỷ hóa về sau đem bọn hắn đưa vào tầng cao nhất cái kêu huyết cầu bên trong d u n g hợp trở thành cái gọi là tấn thăng năng lượng tiến trình cực nhanh tự nhiên không sợ đ ả o thoát nói liêu xanh ánh mắt dần dần lạnh xuống t r ư người Thánh tử Chi r tử, tử tử. thấy được âm lanh thanh âm tiếng vọng tại trong thần miếu càng thêm nặng nề n g ư ơ i vậy mà xông đến tầng cao nhất đi không n g ư ơ i là cái gì có phân thân cũng không phải phân thân liếu x a n h thản như nói ta chỉ là có mụ mụ tại mà thôi câu này không giải thích được càng là triệt để đốt tượng thần l ử a giận không trả lời cũng liền thôi lại vẫn d á m cầm bực này hoang đường nói đến trêu đùa với nó thần miếu chấn động kịch liệt bọn tôi bốn phía như biển quần quận đánh tới huyết sắc liên hoa từ mặt đất chậm rãi tràn ra như từ địa ngục kéo lên dung nham Khi xinh xinh đây là thần lực tượng thần trần kinh trên người nó ô huế kim quang lưu động tựa hồ đang kêu gọi lấy cái gì nhưng sở hữu thanh nhầm cùng đưa tin đều phản phất trâu đất xuống biển không có chút nào đáp lại lúc này mới phát hiện cả tòa thần miễu mặt ngoài lít nha lít nhít kim sắc xúc tu huấn lượn lan tràn đem hết thể ngăn cách ra còn muốn gọi người không cửa liêu xanh nhẹ nhàng cười một tiếng nàng lần nữa vung côn thân hình bay lên hướng phía tượng thần chính diện chọc vào quá khứ xúc tu xuyên thấu hát cám chỗ đến kia tượng thần hát cám ăn mòn bị kim quang ăn mòn t h ô n vệ thân thể t r ụ c khối bong ra từ n g mảng tựa như bị đao cắt đ ầ u hũ g ì rào hạ lạc đủ rồi tượng thần sắp nhịn không được hét lớn một tiếng nếm thử từ nơi nào đó rút ra trong đó lực lượng nhưng giật mình vốn nên vì nó cung cấp năng lượng đầu mượn đã hoàn toàn biến mất tại cảm ứ n g bên trong liêu xanh thu tay lại ngữ khí ôn nu người đã bị giam lại nha trong chốc lát lê hoa như tuyết ảo ả o bay vào trong tần miếu tượng thần rốt cuộc nghe không được phía ngoài kêu gọi tại nó trước mắt trống r ô n g thần miếu nháy mắt hiện hiện từng t r ư ơ n g cái bàn khói lửa đập vào mặt các loại quỷ dị khách nhân ngồi vây quanh trên bàn bày đầy mùi thơm nước mũi màu s ắ c mê người thức ăn còn có h ỏ a kế cầm khay ghé qua ở giữa đem món ăn từng cái đưa đến trên bàn tượng thần cúi đầu thình lình phát hiện mình dưới đùi lại nhiều hơn một đạo rèm vải gộp lại lấy cửa nhỏ sau đầu bếp lửa bốc lên nồng nặc ăn thịt đun nhừ hương khí truyền ra một vị đại nương bưng lấy một đại nồi thịt h ầ m hùng hùng hổ, hổ từ cửa nhỏ ở giữa xuyên ra cuối cùng rõ ràng đây trong kiểu lâu những n à y quỷ vật sớm đã b u ơ n g đua xuống ả o hào giữ im lặng nâng đầu nhìn mình theo sau từng cái đứng lên bỏ lên x â y dịch một chút xu í hướng bên này tụ tới tượng thần còn sót lại lực lượng đã không đủ để chống cự những n à y quỷ dị cuối cùng quỷ khí bao phủ tàn khu gắm cắn văng lên làm tượng thần bị những n à y quỷ vật cắn xé được liềng xiềng cuối cùng lộ ra giấu ở tượng đá nơi trọng yếu một bóng người người kia đầu chọc mắt đỏ da rẻ nhăn co lại thành nho nhỏ một đoàn n g h i nhiên bị khảm vào trong tượng đá hài nhi nhưng nhìn mặt hoặc như là cái rún gió lao đầu tử bỗng nhiên bại lộ trong không khí hắn cực không thích、hứng. phát ra lênh lảnh lại trói hai kêu sợ hãi thần s á c hoảng sợ giống một con lạc đàn chim cút không nghĩ tới ngươi lại như thế một cái đồ vật liêu xanh p h ủ phục nhìn lại những mày quy khí thần thánh khí tức cùng tồn tại còn có bực này t u vi trời xê in h người kia trợn mắt nhìn kiên cường trả lời h ừ ngươi hỏi ta như vậy nhiều ta đều không có trả lời ngươi bằng cái gì ta hiện tại cần hồi đáp ngươi nhưng hắn bộ này kêu ngạo lại ngạo mạn bộ dáng bản thân đã nói do hết thảy liêu xanh nhưng không có như ước nguyện của hắn lộ ra vẻ hâm mộ chỉ là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói mà lại dài đến vừa già lại nhỏ liêu xanh cái này liên tiếp đánh giá càng là đem người này tức giận đến con mắt cơ hồ muốn v u lửa nhưng nàng miệng cũng không có dừng lại siêu tuyệt trẻ sơ sinh dáng người đỉnh lấy một tấm tám mươi tuổi mặt mò ngươi đ â y rốt cuộc xem như cái gì đồ vật ta mới không nói cho ngươi hắn khàn giọng hô có thể nhìn đến xung quanh quỷ vật lại n g o ngoe muốn động lập tức đổi giọng lắp bắp nói ta, ta ta ta ta là thanh tôn thanh tôn liêu xanh có chút n h ữ n m ẩ y từ lâu tới sẽ không là vô thượng thần cháu t r a i a nhưng vi sinh vật trí năng thể năng sinh đời sau nếu thật sự như thế vậy ngươi chẳng phải là thế giới đồng tộc nàng dừng một chút thần sắc mang cười há đúng rồi thế giới nói nó không muốn nhận ngươi cái này đồng loại mặc dù không rõ thế giới là ai nhưng cái này quái vật hay là từ trong lời nói của nàng nghe được nồng nặc trào phúng tức g i ậ n đến khỏe mắt chừng ngày người người người người người người bên người liêu xanh lại không đổi theo cái đề tài này tiếp tục ép hỏi mà lại như có điều suy nghĩ nói ta nhớ được mạc bắc thần điện có cái thánh tử ngươi là đại thần quan x u â n nhi tử nàng nhìn đối phương tấm kiệt như khô cắp giống như trẻ nít khuôn mặt nhỏ lại bổ sung một câu nhưng ta nhớ được x u â n thế nhưng là mạc bắc đệ nhất mỹ nam ngươi thế nào trưởng thành như vậy thánh tôn tức giận đến con mắt đều đỏ lại lắp bắp nói không ra lời chỉ là lẩm bẩm đáng ghét người xấu loại hình lời nói liêu xanh không để ý tới trải qua liên bang đế quốc đại học cùng tinh v o n g hôn đúc liêu xanh không phải loại kia tư tưởng cứng nhắc có thành tiếng người cho nên có câu hỏi này đối với như vậy đột phá cách ly sinh sản tồn tại sinh vật học tiến sĩ liêu xanh thật sự hết sức tò mò nhưng là đối với loại vấn đề này t h á n h tôn cũng không lại trả lời rồi có lẽ cũng là vô pháp trả lời hắn bị bạo lộ ra còn bị cắt đứt từ phía trên đảo ngược thần miếu truyền dẫn xuống đến lực lượng đầu óc trở nên hỗn độn không chịu nổi chỉ còn lại mánh liệt chấp nghiệm n ụ c thể cũng là càng ngày càng yếu ớt da thịt cũng giống làm ấ t nước bình thường càng là thịt chặt khô héo miệ ô nước lử ra thấp giọng khàn giọng nói người chờ xem ngươi sẽ gặp bảo ứng ngươi vừa đi ra khỏi tòa thần miếu này liền sẽ bị đến phô thiên cái địa trả thù bên ngoài đều là của ta tùy tùng ngươi căn bản không thể rời đi nơi này t h á n h tôn không ngừng n g ừ n rủa liêu xanh lại nhẹ nhàng cười một tiếng để lý tiểu nhị mở ra nơi đây đại môn quảng phong lâu đại môn cũng chính là nơi đây thần miếu đại môn bên ngoài ánh lửa vừa c h i ế u tiến đến t h á n h tôn nguyên bản đường đỏ con mắt đ ỗ n g nhiên t r ừ n g lớn rồi mới chậm rãi mất đi hào quang bên ngoài bạch bào đầy đất hắn mong đợi tình hình cũng không có xuất hiện thậm chí có thể sẽ không lại xuất hiện nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn con mắt đột nhiên sáng lên một cái bạch bạo bóng người xuất hiện ở cổng n ắ m trong tay lấy nhỏ m à u kiếm gì trên thân sát khí chưa tản rất tốt giết nàng giết nàng cho ta giết nhưng mà thanh âm tại giữa hết hầu im bặt mà d ừ n g chỉ thấy vóc người này tròn vo láo già hõm hẹm tiện tay dùng trên người thần bảo lao kiếm gì bên trên vết máu tiếp lấy đem thần bảo kéo một cái tùy ý q u o n g r a lộ ra phía dưới tràn đầy mỡ đông vết rượu bạch b ả o t h á n h tôn sắc mặt nháy mắt thay đổi những cái kia thần còn nhóm đều là đem cái này thần ban cho bạch bạo cùng bái hành động như vậy thế nào có thể là dưới tay hắn thần quan Quả nhiên, vị lao đầu này nhìn về phía chán ghét nữ tử thuận miệng hỏi làm sao giải quyết rồi ừ m bên ngoài giải quyết rồi vẫn được n g ư ờ i ở đây cấp trên làm ra tiếng vang đem người đều dẫn tới rồi còn rời đi lực chú ý cho nên ta liền thuận tay toàn diện ngữ khí l ư t nhẹ lại làm cho người nghe được tê cả ra đầu được ta vậy giải quyết ta bộ phận lao đầu mục quang rơi vào thánh tôn trên thân may trắng vẩy một cái chính là chỗ này sao một cái đồ chơi thoạt nhìn là như vậy nói là gọi thánh tôn thánh tôn xuống nhi tử xem ra ngài cũng biết xuống đương nhiên tại đường quốc thần điện cũng không ít thần quan nhất là nữ thần quan yêu thảo luận hắn đâu không nói đến thần điện coi như tại dân gian chỉ sợ cũng là làm cho nhiều nữ tử tâm trí thần diêu tồn tại xác thực cũng không biết thế nào sinh ra như thế một cái đồ chơi làm điều á ca ở nơi này từng tiếng không có chút nào tôn trọng không có chút nào kính ý thảo luận bên trong cái kia khô h é o thánh tôn cuối cùng nhắm mắt lại cũng không mở ra nữa còn dư lại thân thể kịch liệt thu nhỏ cuối cùng nhất chỉ còn một cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân đã xác ướt hóa toàn bộ khô q u ắ t nhăn cũng c o lại thành một đoàn đây rốt cuộc là cái cái gì đồ vật liêu xanh xúc tu một cuốn đem từ tượng thần cái bệ thu giữ tới t a o mày lật tới chuyển đi nhìn hồi lâu d u n g nhỏ xúc tu xâm nhập trong đó dạo qua một vòng phát hiện vậy mà thể nội ngũ tạng đều đủ cùng nhân loại kết cấu không khác chỉ là trong đầu đúng là một đoàn lộng lấy chất e o thật chẳng lẽ chính là đẻ con mà ra liêu xanh rung động trong lòng càng thêm hiếu kỳ đến cùng kia sụt là như thế nào sinh ra loại này đồ vật chẳng lẽ là cùng thần minh tàn thể nhưng là hiện tại thế giới này thần minh tàn thể rõ ràng tại nàng nơi này như thế chỉ có thể là không đến từ giới này nhưng bây giờ không nội dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn nàng n g â g đầu nhìn về phía phía trên thái bạch kiếm tiên lập tức hiểu ý ăn ý khẽ vươn tay để xúc tu quấn lấy bản thân bị liêu xanh mang theo một bước nhảy lên chương 830, huyết mạch tương liên chương 830, huyết mạch tương liên kết quả hai người lại bị ngăn tại đảo ngược thần miếu dưới đ á y ngoại tầng ngươi không phải nổ rất thượng tầng thái bạch kiếm tiên hỏi đúng là nổ liêu xanh nói nói đúng ra ta chỉ sửa đổi bộ phận cơm chế đem ngoại tầng kết cấu chấn một cái bên trong kia đồ vật ta không dám dẫn bạo nàng ngựa đầu nhìn lại tòa thần miếu kia tầng cao nhất đã từ nặng nghề tầng mây bên trong hiện hiện giống như là treo ngược trên không trung đào nhỏ nặng nề rủ xuống nàng tin h tưởng cảm nhận được có cái gì đồ vật ngay tại trong lúc này lặng yên dựng lại vỡ vụn cấm chế mạch kín cấp tốc khâu lại tàn phá năng lượng tiết điểm từng cái quý vị tựa như tự lành cung máy liều xanh hỏi thái bạch kiếm tiên đây đương nhiên là hỏi hắn có hay không từ đẩy đất bạch b ả o trên thân tìm tới nàng sớm đã dò xét qua cấm chế nếu muốn cưỡng ép phá giải không có nửa nén hương công phu căn bản không có khả năng chính như nàng trước đó bóp méo cấm chế lúc như thế từ t ừ d a i thần quan dẫn người tiến vào núp ở bên trong nhỏ xúc tu chui ra bên ngoài thân lại chạy đến cao tầng viễn c h ỉ n h sửa chữa cấm chế vẫn là bỏ ra phải có thời gian một nén hương nếu không nàng cũng không cần cùng kia thánh tôn nói cho rõ hồi lâu hiện tại nếu là có càng cấp tốc hơn phương pháp đương nhiên càng tốt hơn đương nhiên là có thái bạch kiếm ti t liêu xanh cùng thái bạch kiếm tiên trước sau chui vào liêu xanh đã không phải lần đầu tiên đến trong đầu rung động ít đi rất nhiều nhưng thái bạch kiếm tiên lại là lần đầu mắt thấy cùng nhau đi tới thần sắc càng thêm băng lãnh kiếm khí ẩn ẩn lộ ra ngoài đây là tại làm cái gì những người này liêu xanh không có trả lời ngay mà là dẫn hắn xuyên qua rắc rối phức tạp thông đạo đi tới thượng tầng sau một khắc thái bạch kiếm tiên con ngươi thu nhỏ lại hắn nhìn thấy viên tiên nóng rực rực đỏ như huyết sắc liệt nhật giống như treo cao với không lớn huyết cầu xoay c h ậ m chậm tản mát r a dọa người năng lượng ba động cơ hồ làm lòng người thần run r u dậy bọn hắn muốn chính là cái này liêu xanh bình tĩnh mở miệng ánh mắt rơi vào trước mắt kia nóng bỏng nhảy lên to lớn huyết cầu bên trên hiện tại có mấy cái sự thật rất rõ ràng thứ nhất có người biết tiên thuyền kế hoạch tồn tại không chỉ biết mà lại ngất n é cũng đem coi là vật trong túi thứ hai, thứ bốn g ư i này vậy t mặc bác bên trong thần điện lấy số súng đại thần quang cầm đầu tổ chức trận này cực kỳ tàn ác săn bắn hoạt động cụ thể có bao nhiêu thần quang tham dự còn không rõ nhưng hiển nhiên đã không phải hành vi cá nhân này thánh điện cao tầng rất có thể ngầm đồng ý thậm chí trực tiếp ủng hộ việc này nếu thật sự như thế vậy cái này trên phiến đại lục không ngừng mặt bắc vậy không ngừng tòa này đảo ngược thần miếu đường quốc huyền châu linh khâu nói không chừng đều có tương tự b ổ cục mà lại thánh tôn thật là duy nhất sao nghĩ đến đây liều xanh trong lòng đ ố n g nhiên run lên a một tiếng kinh hô từ ạ gì ẹn trong miệng thoát ra thân thể của hắn lại bị một loại nào đó không nhìn thấy lực lượng đ ỗ n g nhiên kéo hướng huyết cầu liều xanh tay mắt lanh lẹn h á y mắt đưa tay đem hắn nữ lại có thể kêu huyết cầu tựa hồ không muốn tùy tiện bông tay mấy cây vốn lượn nhúc n tựa như có ý thức mạch máu đ ỗ n g nhiên hướng ạ gì ẻn với tới chém thái bạch kiếm tiên đầu ngón tay một đạo kiếm khí bắn ra muốn đem tơ máu chặt đứt lại không có phản ứng đạo kiếm khí kia tựa như rơi vào vực sâu liên sóng lan cũng không lên nửa phần đừng nói chém căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm kiếm khí biến mất hắn nhũ mày liêu xanh chú ý tới điểm này tâm niệm vừa động sau một khắc trong mắt hiện ra từng đạo kim sắc tọa độ tuyến nàng nhìn đến rồi những t i ê máu kia cũng không thuộc về ba triệu thế giới mà là quấn quanh ở cảng cao triệu không gian kết cấu bên trong hiện tại đang từ từ hướng phía nàng kim sắc tọa độ ăn m ọ n dây dưa lan tràn thành một đám lớn huyết sắc internet cái này đồ vật thuộc về cao duy khó trách dù sao cũng là thần minh c h i vật nhưng là tại sao muốn nhằm vào ạ dị ẻn nàng còn đến không kịp suy nghĩ sâu xa tơ máu đã c u ố n lên ạ dị ẻn cánh tay một chút xíu đem hắn kéo vào huyết cầu c h ố sâu liêu xanh không do dự nữa thể nội xúc tu đ ỗ n g nhiên tuân ra cưỡng ép xuyên qua chiều không gian đem ạ dị ẻn gắt ga o bắt lấy một c ô m a n h liệt xẻ rách cảm cô tới phản phất toàn bộ ý thức đều bị lôi kéo t i ế n cái nào đó cấp độ sâu không gian kết cấu nhưng l i ễ u xanh v ậ y c ư ỡ n g lên không quan tâm càng nhiều nhỏ xúc tu vượt qua đi mạnh mẽ đem a di ẻn từng t ứ c từng t ứ c lôi trở lại a di ẻn nửa người cuối cùng thoát ly huyết cầu còn chưa ổn ở lại một cố càng mạnh hấp lực đống nhiên phản công mà tới đoàn kia huyết cầu giống vật sống bình thường một ngụm đem hắn lại kéo trở về mà l i ễ u xanh lần này cũng không thể thối lui bị liên lụy được nửa người thăm dò vào huyết cầu bên trong một máy mắt quăng nóng ám máu quỷ khí cùng thân lử tại năng nhục thể bốn phía nổ tôm một phát sai một đem nắm rất nhiều mơ hồm ngắn đống nhiên hiện lên trong đầu trong bóng đêm một đạo vô tận cầu thang vốn lượn hướng lên cuối cùng là thần thánh ánh sáng nhạt nàng độc thân leo lên từng bước một hướng phía đỉnh tiêm đi đến mà phân c u ố i là một cái quen thuộc thiên môn nhưng vô luận thế nào đi cánh cửa kia từ đầu đến cuối xa không thể chạm thang đến nàng từ chỗ cao rơi xuống hung hăng ngã vào một tòa xa lạ cung điện nàng quy dạp xuống đất chót m ũ i đập lấy lạnh như băng ngọc thạch vật đất cẩn thận từng ly từng tí n â n g bắt đầu xung quanh tất cả mọi người là mạc bắc người ăn mặc đầy người kim sức nhìn qua lộng lấy dị thường nhưng trên mặt xác thực giống nhau như lúc lạnh lùng cùng g i xét chỉ có phía trước nhất một vị ngồi ở thú bị vương chỗ ngồi đầu đội kim quan hoa phục láo giả đối liêu xanh cái này bên cạnh ném lấy ôn hòa ánh mắt thân hình hắn cao lớn nhưng kiên nghị xanh đen trên mặt mũi mang theo rõ ràng vẻ mệt mỏi đối liêu xanh vầy vây tay khàn khàn nói hai tử tới liêu xanh không hề động nhưng là thân thể của nàng đậu rồi tự hành đứng lên đi tới một khắc này nàng mới sau đó phát hiện ý thức được bản thân thật thấp thật nhỏ phản p h ấ t biến thành một người khác nàng đi tới trước mặt láo giả khéo léo quỳ gối dưới gối mặt cho hắn tự tay vớt ve khuôn mặt rồi mới đến lưng mày đứa bé ngoan ngươi cái này mặt mày thực giống mẹ của ngươi lao giả nói trên mặt hiện ra ngắn ngủi hoài niệm c h i sắc mậu thân liêu xanh trong lòng k h ẽ nhúc đ í c h lại không cách nào lên tiếng mà bột phía những cái kia nguyên bản lạnh lùng gương mặt giờ phút này lại hào hào c à n g là lộ ra miệng mai cùng kinh m i ệ t như cùng ở tại nhìn một loại nào đó không khiết với mạch ô h ế t ậ p t r u n g lao giả lại không thèm để ý chút nào từ một bên lấy ra một viên do thuần kim đúc thành vòng cổ nhẹ nhàng vì nàng m ặ c lên ngựa khí trinh trọng kể từ hôm nay ngươi chính là mạc bắc vương t ổ n hậu duệ a dn không liêu xanh chương tám trăm ba mươi mốt ai ý、chí? chương tám trăm ba mươi mốt ai ý chí liêu xanh cuối cùng rõ ràng đây là ạ gì ẻn ký ức hoặc là nói cái nào đó tương lai ạ gì ẻn ký ức chỉ là không biết tại sao lại đem l i ê u xanh v ậ y dính vào rồi chỉ thấy vương lại mở miệng hô một tiếng xuân lập tức một vị tóc vàng mắt xanh như là thái dương một dạng trói mắt kim bảo nam t ử ứng tiếng mà tới trên mặt là nụ cười tựa như gió xuân nô vương xin phân phó về sau đứa nhỏ này liền do ngươi chỉ dạy ngươi là thánh tử liền để trở thành t h á n h tôn xuân cười cười thánh tôn chi vị xem như thánh tử hậu tuyển một trong cũng không phải như vậy dễ dàng khu khu vương thần sắc kịch liệt và mẹo muốn nói cái gì lại hò khan không ngừng vậy ngươi liền hết sức tại ngô trước khi chết đẩy lên đi đúng ta vương ta đương nhiên hết sức thánh tử y ê u nhã túi người chào quay đầu nhìn về phía liêu xanh lộ ra một cái ý vị không rõ tiếu dung bất quá cũng được xem ngươi nhận không thừa nhận được sở hữu đau đớn đúng không liêu xanh l i ê u xanh trong lòng chấn động mạnh một cái theo sau chàng cảnh nhầm vang rút lui nàng giống như là bị nào đó có ý chí cương ép lôi kéo một mực hướng về vô hạn thời không cuối cùng quá khứ hoặc tương lai huấn y tượng ảo ả o sụp đổ chỉ có sử dụng tạp kia như s ạ phải giống như lôi mắt tựa hồ từ đầu đến cuối xuyên qua trùng điệp chiều không gian tập trung vào nàng tại trong hư không tăm tối như ẩn như hiện tại trong hiện thực liêu xanh rất tạ dị ẩn nửa người bị dán tại huyết cầu bên trong một nguồn sức mạnh m ê n mông đang không ngừng nếm thử chui vào liêu xanh thể nội đem vô tận năng lượng rót vào h n t h â n thậm chí trực tiếp đẩy t h ă n g tu v i của nàng phản p h ấ t chỉ cần nàng nguyện ý liền có thể thành thần nhưng liêu xanh lại tại toàn thân tâm kịch liệt kháng cự kỳ thật trước ngươi đã dùng qua mảnh vỡ ngôi sao không phải cũng giống nhau là như thế tạo nên sao. Vì sao hiện tại muốn thanh â m này u u chuyển đến không biết đến từ liêu xanh ở sâu trong nội tâm vẫn là đến từ với huyết cầu bên trong hoặc là trong hư không tồn tại vậy không giống nhau có cái gì không giống chỉ bất quá ngươi không có nhìn tận mắt như thế nào hình thành mà thôi nói không chừng trước ngươi giết hấp thu sở hữu quỷ vật đều là như thế chuyển hóa câu nói k i a gọi cái gì tới quỷ vật không phải trời sinh đều là hậu thiên ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua liêu xanh trầm mặc tựa hồ bất lực phản bác theo đi ngươi rõ ràng khoảng cách thành thần còn kém như thế một bước ngươi ở đây chờ cái gì ngươi chỉ cần thành rồi chúng ta cũng có thể thành đây cũng không phải là lại là thanh âm mà là trực tiếp xuất hiện ở liêu xanh trong đầu ý nghĩ một loại ý chí mãnh liệt chúng ta hẳn là mang theo người sở hữu một đợt thành thần chẳng lẽ không đúng sao không sai cho nên tiếp nhận cố lực lượng này trở thành đồng loại của chúng ta một đợt nhưng mà những ý nghĩ này im bặt mà dừng bởi vì liêu xanh bỗng nhiên chặt đứt cố lực lượng kia liên kết nhưng loại cảm giác này giống như là khát nước khó nhịn nhân chủ động cự tuyệt c a m tuyển hoặc là càng trực c o n nói chính là loại kia đập lấy ngay nói có thể khiến người ta dục tiên dục chết thần tiên tán nhiều năm chủ động muốn không thể thai bình thường tỉ mỉ cảm giác đau từ toàn thân của tới phản phất ngàn vạn căn châm mảnh từ xương sống đâm vào theo sau lại đột nhiên rút ra mang đi nguyên bản quần quận không dứt lực lượng nhưng nàng cuối cùng vẫn là không c ó n é m hướng c ủ a lực lượng này mà là dây rủa lấy lôi kéo adn về sau lui tiếp theo một cái trước mắt một cố càng mạnh sức kéo chuyển đến đưa nàng tính cả adn một đợt từ kia huyết cầu dinh dính bên trong lôi ra vậy triệt để từ nơi này rồi rào năng lượng r ụ hoặc bên trong thoát ly hô cuối cùng đem các ngươi cho rút ra có thể thật tốn sức liêu xanh theo tiếng quay đầu trông thấy thái bạch kiếm tiên đang gắt gao dắt lấy cái kia thanh kiếm gì trên thân kiếm quấn quanh lấy kim sắc xúc tu một chỗ khác liên tiếp thân thể của nàng chính là dựa vào lực lượng này mới đưa nàng cùng hạ di ẻn một đợt từ huyết cầu bên trong kéo ra ngoài nhìn kỹ lại kim sắc trên xúc tu hiện đầy lít nha lít nhít tơ máu p h n g phất mạch máu cắm dễ trong đó còn có chút chập trùng nhảy lên xong bị cái đồ chơi này ăn mòn nhưng rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu là chuyện tốt thế giới đối với lần này kết luận cuối cùng tên mụ, mụ tiến hóa tứ giai thánh tốt bản phân tích độ hoàn thành một sợ thuộc loại hình vô pháp định nghĩa hiệu quả miêu tả Chấp nghiệm vận vẹo ba i ế n bên trên tự nguyện thể tự r lấy ra một bộ khát n t máu có thể thông qua hy sinh máu thịt đổi lấy kể trên năng lượng nhưng mọi thứ có đại giới khát máu sẽ mang đến điên cuồng đem trình độ nhất định giảm bất lý trí giá trị lực ảnh hưởng đẳng cấp ss phân tích đánh giá ta là mụn mụn cũng là tô tôn nhìn cái này đánh giá cảm giác bối phận có chút rối loạn ai muốn khi này đổ bỏ thánh tôn a bất quá liêu xanh vậy dần dần hiểu rõ ra bởi vì ạ di ẹn huyết thống vốn là vương tộc hậu duệ cho nên tại cái nào đó tương lai rất có thể sẽ biến thành cái này cái gì thánh tôn kết quả bởi vì liêu xanh không giải thích được xâm nhập vậy mà cùng ạ di ẹn sinh ra một loại cổ quái huyết mạch liên kết hoặc là vận mệnh dây dưa thế là nàng liên quan mụ mụ một đ ợ t không hiểu thấu thành rồi thánh tôn cũng là nói nàng hiện tại xem như sút n hai tử cái kia vừa già lại nhỏ bé quái nhân tỉ mội phi phi phi cái gì kỳ quái trời dáng cha lớn mặt khác mụ mụ thời điểm nào cấp bốn thế nào yên lặng tiến hóa cũng không nói một tiếng lúc này mụ mụ nhỏ giọng hừ hừ một lần chuyển đến một cỗ ủy khuất ba ba tâm tình c h ậ m trờn tựa hồ muốn nói rõ ràng là ngươi không chú ý ta thế giới cuối cùng lên tiếng nói câu lời công đạo bởi vì ngươi một mực không có lại đánh mở mụ mụ phân tích trang giấy hoặc là nói ta tổ bột nhưng ngươi không nhìn liêu xanh mỗi ngày như vậy nhiều tổ bột thế nào thấy qua đến thế giới cũng không nhiều lời tiếp tục nói nhị giai chính là nhỏ xúc tu lần thứ nhất dung hợp thần khu thời điểm liêu xanh hồi tưởng lại hẳn là tại kia quan tinh đài thời điểm tại kia rơi xuống tinh thần nội hạch bên trong tam giai chính là ngươi lần thứ hai dung hợp thần khu thời điểm cũng chính là liễu xanh tại bên dưới thần điện gặp được mạ dị cả thần khu thời điểm thứ giai ngay tại lúc này thì ra là thế liễu xanh ý thức được mỗi lần nhỏ xúc tu tiến hóa đều là cùng thần khu có quan hệ ánh mắt hướng về kia không ngừng bay bổng nhảy lên huyết cầu có lẽ đây cũng là thần khu m à thành nếu quả như thật cùng ti thiên dám rơi xuống có quan hệ như vậy lúc t r ư ớ c lang phục coi là xem sao dẫn họa rất có thể cũng không phải là hắn một người sai mà là có người trước thời hạn thi triển dẫn thần nghi thức đem tinh thần câu xuống dưới liền như là một cái thế giới khác bình thường chỉ là lần này ở nơi này hạ xuống tinh thần bên trong bên trong thần minh chẳng biết tại sao vậy mà sớm liền bị đào lên cũng bị làm thành bây giờ cái bộ dáng này nhưng mà cái này cùng chân chính thần minh di hải so sánh tích chứa năng lượng bất quá chỉ là nho nhỏ một bộ phận kém xa tít tắc hoàn chỉnh cho nên rất có thể chỉ là bộ phận tặc khu chỉ là không biết vậy còn dư lại tặc khu đến cùng ở nơi nào từng cây nhỏ xúc tu từ liễu xanh thể nội chậm rãi nhô ra từng k h ỏ a trong mắt xuất hiện tự ta nhìn kỹ bây giờ bộ dáng Huyết mạch từng chiếc phía không tinh khiết từng trên, trong suốt, kim mà sắc còn giống như dây dưa ở liệu à từ một l o ạ nào đó có đàn ao máu bên Liêu trong mọc da máu thịt. mọc máu da xanh nhìn xem có chút q u o n mắt nhưng nhỏ xúc tu hiển nhiên rất là hài lòng cơ hội toàn bộ nhỏ xúc tu đều vui vẻ trải rộng ra đến ở đây nhảy nhót lấy vung vẩy và mẹo phảng phất muốn kiêu h vũ l i ê u xanh vung đi chen ở trước mắt những ngày quần ma loạn vũ xúc tu một phát bắt được còn hôn mê a di ẻn bắt đầu một chút xíu đem hắn lôi ra giàn phòng vừa mới thoát ly kêu huyết cầu vị trí không gian a di ẻn liền cả người ngã xuống đất thái bạch kiếm tiên ngồi xuống cha xét khí tức của hắn cùng mạnh tượng n h ữ n mày một lát theo sau t h ở phào nhẹ nhõm nói không có việc gì hẳn là chỉ là ngủ thiết đi liêu xanh gật gật đầu bất quá xem ra hẳn là ngủ được không quá a n ổn chỉ thấy hắn trong mày bờ m ô i rung động nhẹ nhẹ ngón tay không ngừng khuất thân lộ ra đau đớn lại vặn vẹo t h ầ n s ắ c giống như là lâm vào một trận cực kỳ đáng sợ ác mộng bên trong chờ một chút đi thái bạch kiếm tiên h í t một tiếng chương tám trăm ba mươi hai kẻ cầm đầu chương tám trăm ba mươi hai kẻ cầm đầu xuyên thấu qua mí mắt quang minh tỉnh lại ý thức của hắn run rẩy mí mắt cuối cùng tỉnh lại đây là một gian lạ lẫm lại ấm áp gian phòng dưới thân là một tấm mềm mại giường trên thân còn che kín một đầu in đại hoa đồ án dày chăn m ề n từ nhỏ ngủ ở lều trên bên trong ạ gì ẻ n đối với cảnh tượng như vậy c h ỉ cảm thấy lạ lẫm lại mới mẻ ngồi dậy muốn hào hào nhìn xem lại cảm giác được trong đầu một trận mê mội càng cổ quái là hắn có thể cảm giác được thể nội có một cố lạ lẫm mà cường đại lực lượng tại không ngừng phun trào hắn còn không hiểu như thế nào trường khống c h ỉ cảm thấy lực lượng kia bay thẳng chán đau đến hắn ngao một tiếng kêu thành tiếng ôm đầu đổ vào trong chăn lúc này trên đầu ba một tiếng bị nhẹ nhàng đánh một cái không tựa như là cái gì đ ồ vật từ trên đầu của hắn nhảy tới a a g ì em n bước đầu chính nhìn thấy một đoàn lớn cỡ bàn tay trắng loa đồ vật ù ngục một tiếng nhảy đến cạnh cửa linh x ả o đẩy ra khe cửa trong chớp mắt liền nhanh như chớp nhi chạy ra ngoài đây là cái gì còn chưa từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần một cỗ nồng nặc mùi thơm liền thuận khe cửa n h ỏ tới thẩm thật với lúc thịt dê hương lẫn vào các loại hương liệu mùi tay trong lúc nhất thời câu cho hắn thẳng nuốt nước miếng hắn bao lâu chưa từng ăn qua bực này mỹ thực có chút không nhớ rõ cho dù tại thảo nguyên chăn thả hàng ngày cùng dê bỏ làm bạn nhưng rét dê, dê ăn thị ra ra lớn tuổi nằm keo ạ dì ẹn đến số tuổi này đã là không dễ lại thế nào có thể quá nghiêm khắc càng nhiều vừa nghĩ tới ra ra ạ dì ẹn trong lòng đau xót nước mắt lập tức mãnh liệt mà tới muốn ngăn cũng không nổi ôi thế nào thế nào rồi c ử a bị đẩy ra một vị giải đến ôn hòa đại thẩm đi đến bên chân chính là đoàn kia trắng loa cái bóng nhảy nhót lấy một đường đi theo nghe hoa hoa nói ngươi t ỉ n h rồi đại thẩm đi tới vậy không hàn huyên cái gì trực tiếp đem dính đầy bánh m ì mùi hương tay đệ tại ạ dì ẹn trên đầu tinh tế cảm thụ một lần vẫn được không có phát nóng ạ dì ẹn mặt tưởng hứng lên hắn chưa bao giờ có mẫu thân loại này ôn nhu lại quen thuộc động tác cơ hồ chỉ có thể tưởng tượng bây giờ lại chân thật rơi vào trên đầu mình gọi hắn trong lúc nhất thời có chút không thích ứng nhưng nhìn đại thẩm là quần áo không giống như là mạc bắc người bên cạnh đoàn kia trắng l ó a đổ vật nhảy lên mặt tràn hai viên tròn c à n g con mắt từ lông xù trong đầu n ô ra đến trừng trừng nhìn chăm chăm a dì ẻn hắn bị nhìn chăm chăm một cái giật mình về sau rụt rụt đừng sợ đây là hoa hoa đại thẩm bật cười nói hoa hoa là bông cải quỷ a dì ẻn nhớ tới trước kia cùng ra ra đi trên chợ thỉnh thoảng sẽ thấy loại kiêm màu tuyết trắng non chính hoa nhưng thấy được không nhiều chỉ có thể nhớ mang máng tựa hồ có mấy phần tương tự kết quả đem hoa hoa tức giận đến trùng điệp nhảy lên đạn tại ạ g ì ẹn trên đầu rồi mới ba một lần rơi vào ạ g ì ẹn trên c h ă n hiện ra một đạo nhà n n h ạ t lõm a ạ g ì ẹn đau đến nghe răng trở mắt ha ha ai bảo ngươi nói nó là bông cải hoa hoa thế nhưng là lê hoa thủ đến đại thẩm cười đến gãy lưng rồi lê hoa thủ ạ g ì ẹn ngạc nhiên nói há mặc bác không có hoa lê khó trách ngươi nhận không ra đại thẩm gật gật đầu nói sang chuyện khác được rồi đứng khóc xuống tôi ăn chút đồ vật ta Kỳ thật ạ gì ẹn đã sớm không có khóc nữa đại thẩm vừa tiến đến đã sớm đem hắn lực chú ý cho phân tán bây giờ nói chuyện ngược lại là có chút ngượng ngùng gương mặt từng đỏ cái tuổi này hài tử là tốt nhất mặt mũi bất quá nghe tới ăn đồ vật ba chữ hắn nuốt một ngụm nước bọn nhưng vẫn là do dự một chút ra ra nói qua không nên tùy tiện ăn nhà người ta cơm lời còn chưa nói hết bụng liền ngủ vỡ lệ một tiếng kêu ra tới phá lệ vác r ộ i ạ gì ẹn trên mặt đỏ hơn đại thẩm chỉ là một người được rồi như thế một đứa tiểu hài nhi còn như vậy g i n g quy củ thật là không phải nói các ngươi mặc bắt người nhất là không câu n ệ tiểu tiết sao a di n cũng không hiểu đây rốt cuộc là không phải cứng nhắc c ấn tượng nhưng là ngập ngừng lấy cũng phản bác không được đành phải túi đầu yên lặng đứng dậy mang giày xong cái này dày mềm mại lại v ừ a chân so với hắn xuyên qua bất luận cái gì một đôi đều muốn dễ chịu túi đầu xem xét mới phát hiện quần áo trên người cũng bị đổi qua rồi quần áo ngươi dính không ít máu ta liền cho ngươi thay đổi đại thẩm thuận miệng nói đây đều là tiểu nhị khi còn bé lưu lại cũng là cũ một chút ngươi đừng ghét bỏ a di n đỏ mặt lắc đầu được thôi cùng ta xuống lầu ngươi đồng bạn đang chờ ngươi lấy đồng bạn a di n mang nghi hoặc đi ra cửa phòng vừa ra tới liền thấy ngồi phía dưới vị kia tên gọi x ô mạ tỷ tỷ đang ngồi ở trước bàn ăn đồ vật một tấm vàng nóng xốp giòn bánh bột nô cùng một bát nóng hôi hổi canh dê vụn nàng hình như có nhận thấy nâng đầu nhìn hắn một cái rồi mới phất phất tay cười chào hỏi a dn mở mịt đi xuống lầu bậc thang ngồi ở kia bên cạnh bàn rất nhanh liền có một đĩa đồng dạng vàng nóng bánh bột nô cùng thơm nào ngạt canh dê vụn bưng đến trước mặt hắn bên cạnh còn có rất nhiều cái bàn nhưng đều trống、giống. chỉ có dựa vào cửa sổ còn có cái tiểu ca ngồi nhìn qua trắng trắng mềm mềm như cái gạo nếp viên sáng sớm uống một mình tự uống nắng sớm vẫy vào hoa lê khắp nơi phát p h ố i a diễn cho tới bây giờ chưa thấy quà trôi như vậy nhưng hắn biết rõ nơi này nhất định không phải mặt bắp chúng ta bây giờ ở đâu a diễn hỏi nói tỉ tỉ còn có ra ra đâu số mạ lắc đầu ta lúc tỉnh lại cũng ở nơi này các tiền bối đều không thấy a diễn túi đầu xuống cắn một cái bánh bột nô hương giòn mềm lún tại đầu lươi phát ra giòn nhẹ thanh âm lại nếm canh dây vụn nước cốt canh n ồ n g đậm c a y bên trong mang hương khối thịt mềm quá xấu bĩu một cái liền hóa hắn chưa từng có nếm qua như thế hương đồ vật bây giờ một mụm bánh bột nô một mụm canh ăn mẫu nghiến ăn chậm một chút đừng n ẹ n thực giống cái quỷ chết đói c h u y ệ n thế đại thẩm cười trêu ghẹo À gì ẻn lại không nói chuyện có lẽ là bởi vì ăn quá ngon lại có lẽ là bởi vì trong đầu cất giấu một cọc đại sự chỉ là cúi đầu v a h mắt một chút xíu tường đỏ im lặng không lên tiếng ăn ăn xong cuối cùng nhất một ngụm hắn bung ô chén đũa xuống lau miệng đ ố n g nhiên đứng người lên thần sắc nghiêm túc nhìn về phía đại thẩm đ ạ i đương ta m u ố n biết đi xu đang thế nào đi đại thẩm sửng sốt một chút đi xu đang chỗ kia có thể xa đâu ngài chỉ cần nói cho ta biết phương hướng là tốt rồi ta không sợ xa a di ẻn quật cường nói không phải có xa hay không vấn đề lại thẩm nhịu n h ữ mày là ngươi thế nào đi a ta có thể đi tới đi hoặc là xin hỏi có hay không đi chỗ đó thương đội có thể mượn ta dựng đoạn đường À gì e n vành mắt hơi đỏ lên ta không có tiền nhưng ta có thể kiếm sống cái gì công việc vất vả cũng có thể làm thương đội đại nương lại là cười khúc khích nơi này nào có cái gì thương đội lúc này một mực túi đầu ăn cơm xô mạ bỗng nhiên nâng bắt đầu con mắt như cũ xương đỏ giống vừa mới s á t qua nước mắt tiểu hài nhi nàng nhẹ dọc hỏi ngươi tại sao như thế muốn đi sudan a dn trở mặt một cái t r ớ c mắt rồi mới hắn nâng bắt đầu mắt đỏ ánh mắt lại lộ ra thiếu niên hiếm thấy sắc bén cùng b ư ớ n g mình gàn t ừ n g chữ bởi vì hại ông nội ta còn có tỷ tỷ ngài phu con người t i a kẻ cầm đầu ngay tại sudan chương tám trăm ba mươi ba quỷ vực trùng điệp t r ư ơ n g tám trăm ba mươi ba quỷ vực trùng điệp tràn ngập tơ máu nhỏ xúc tu vặn một cái đem một cái đuổi theo tới bạch b à o thần quan bóp g ã y cổ liêu xanh nâng mắt nhìn đi cách đó không xa thái bạch kiếm tiên một kiếm vách ngang mấy tên chen trúc mà tới thần quan tại chỗ bị chém làm hai đoạn đầy đất đỏ tươi cùng ánh lửa hòa lẫn có thể sao thái bạch kiếm tiên thuận miếm hỏi liêu xanh l â g đầu giờ phút này tòa kia đảo ngược thần miếu đã bị quấn quanh tơ máu kim sắt s ú c tu triệt để bá khỏa hình thành một đạo to lớn mà vạn véo huyết kim sắt còn kén chính một chút xíu tại hư không bên trong lần đi hình dáng còn kém một điểm kia được nhanh lên một chút thái bạch kiếm tiên ánh mắt như kiếm ném hướng cách đó không xa đầu đường cuối ngõ nóc nhà bên tường những cái kia chậm rãi kéo lấy nặng nghề lại cứng đờ bộ pháp đi tới bóng người bạch bao như tuyết hai mắt lộng lẫy rõ ràng là chịu đến một loại nào đó điều khiển thúc đẩy thần con nhóm trong tay hắn kiếm gì lại lần nữa chậm rãi dơ lên liều xanh trong nhưng những ngày người vẫn là từng đợt nối tiếp nhau vào tới liên tục không ngừng vô cùng vô tận đến sau đó có thể nhìn ra được có chút thần quan đã làn lửa sát tối hình có thể suy đoán cái này rất có thể là như thế nhiều năm qua trôn cất tại thần điện thần quan di hải có lẽ bọn hắn cũng không nghĩ ra bản thân kia tiêu ngạo phong quang táng tại thần điện thi thể vậy mà lại tại tín ngưỡng in dấu xuống bị thúc đẩy từ trong đất leo ra không xa ngàn dặm m à tới liền vì ngăn cản này cũng đưa thần miễu bị cất đoạt có lẽ liều xanh có thể bỏ xuống đây hết thẻ trực tiếp rời đi nhưng là nàng không lớn nàng không thể lưu lại cái này có thể đại lượng chuyển hóa quỷ vật t r a n bị để càng nhiều người vô tội tại không có chút nào lựa chọn bên trong biến thành dị hóa c h i vật có đúng không ngươi là bởi vì cái này nguyên nhân mà không phải vì bên trong mênh mông năng lượng liều xanh trong đầu lần nữa xuất hiện cái này bạc béo thanh âm thanh âm này cũng không có theo liều xanh thoát ly huyết cầu mà biến mất chỉ là từ tầng sâu ý chí lui trở về tầng ngoài lấy thanh âm hình thức xuất hiện thôi nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng liều xanh mảy may nàng vốn là đã quen trong đầu có các loại thanh âm thêm một cái lại có làm sao thiên n i ê n ngươi đúng là liên tử đà tạ khích lệ liều xanh còn rất có lễ phép trả lời một câu tiếp lấy càng là cố gắng đem này cũng đưa thần miếu kéo vào quỷ dị thế giới bên trong vốn là quỷ dị cùng thần thánh năng lượng giao hòa mà thành sản phẩm để vào quỷ dị thế giới bên trong ngược lại là phù hợp duy nhất vấn đề chính là cái này đ ồ vật quá to lớn năng lượng đẳng cấp quá cao cho nên đối với với liêu xanh tới nói thu lấy cũng không dễ dàng còn tốt mụ mụ đã đột phá đến tứ giai dù là như thế cũng là nuốt gian nan liêu xanh hiện tại duy nhất cần chính là thời gian nhưng chúng ta không có thời gian thái bạch kiếm tiên ánh mắt lạnh lùng nói thúc đẩy đây hết thể người cuối cùng muốn hiện thân xung quanh chàng cảnh ngay tại một chút xíuáng nhuộn thành màu sắc đen nhánh. thái bạch kiếm tiên một đạo kiếm quang chém tới trước mắt hát cám bị chém ra một vết kiếm hàn sâu nhưng vết kiếm bên trong rất nhanh điệp ra bên trên một tầng lại một tầng nồng sắc đèn màu theo nặng nặng trong bóng tối thâu tới rồi mới một chút xíu lại ảm đạm tại bay lên xương đen bên trong l i ê n ngay cả trên đường một mực thiêu đốt lên ánh lửa cũng chầm chầm dập tắt lắng động vì nồng nặc tan không ra cháy đen chi sắc cho tàn từ không trung bay xuống giống như là bông tuyết đồng dạng đây là quỷ vực liêu xanh liếc mắt nhìn ra không nghĩ tới thánh điện phái tới người vậy mà lại là người ngự quỷ thái bạch kiếm tiên khé cười một tiếng hiển nhiên cảm thấy chuyện này m ư ờ i phần hoang đường b u ồ n c ư ờ i ngươi như thế nào kết luận là thánh điện một vị kéo lây chỉ còn lại hải cốt bạch bảo thi thể chậm rãi đi tới răng ở giữa phát ra hàm hồ thanh â m liêu xanh lạnh lùng mở miệng nói sợ rằng chuyện này đã rất rõ ràng đi các ngươi như là đã biết rõ nơi này là hai vị thần tảng thần điện có thể phái ra chỉ có thể là đại thần quan nhưng là mạc bắc thần điện đại thần quan có vị kia có thể trực tiếp lộ diện trộn rộn việc này như vậy chỉ có thể là một mực thần, thần bí bí ẩn thân thế ngoại không biết cất giấu bao nhiêu cao thủ thánh điện đi bất quá xác thực không nghĩ tới thánh điện cao thủ Vậy mà là lại nếu g ngự ư ờ i Liêu như có thể i kéo. Mà l ạ dùng quỷ vực giải quyết cần gì phải tự mình ra mặt thanh âm từ càng nhiều bạch bảo thi thể trong miệng truyền ra chồng chất nhưng có thể nhìn ra có thật nhiều căn bản đã không phải thần quan thi thể mà là hất lên một lớp giấy làm bạch lý thi hài mặc dù đối với với thần t à n g cảnh tới nói căn bản không đáng chú ý lại p h ả n phất là vô tận thủy triều dựa vào thi b i ể n chiến thuật cũng có thể tạm thời ngăn trở bước tiến của bọn h ắ n là trọng yếu hơn là từ khi quỷ vực giáng lâm kia không trung đảo ngược thần miếu vậy biến mất ở trong bóng tối liều xanh tới cảm ứng trở nên như ẩn như hiện coi như triển khai kim sắc t o a độ hết thể cũng đều biến mất tại hắc cám biên giới xem ra đây mới là đối phương mục đích lấy quỷ vực ngăn cản thừa cơ đoạt lại đảo ngược thần miếu liêu xanh vẫn đem lại bộ phận tinh lực tập trung với duy trì đạo kia sắp thoát ly liên hệ mà địch nhân v ậ y h i ể n nhiên liệu chuẩn điểm này bất quá cũng may nàng không phải một người thái bạch kiếm tiên một kiếm vắt ngang những cái kia c ù n g cấp với minh chân cảnh người giấy nháy mắt hôi phi lên l i d i ệ t như tuyết động bay xuống đảo mắt một chỗ chống không lại vung một kiếm hát cám lại lần nữa bị x é nứt màu sắc rực rỡ ánh đèn n g e ông bắn vào mảnh này cháy đen trong thành trì đệ nhị trọng quỷ vực l i ê u xanh meo mắt lại nâng đầu nhìn lại xe rách h á cám về sau hiện ra một tòa đèn đuốc sáng trưng sáng như ban ngày đô thị lầu cao săn sát nồng lóa mắt c ự hình màn hình phát hình biến ảo chập trần hình ảnh các loại thương phẩm tin tức phô thiên cái địa từng cái quảng cáo toát ra bắn ra khiến người hoa mắt cái này cùng dưới chân tòa này rách nát trái đen phong ốc thấp bé thành cũ tựa như hai cái thời đại cái này có lẽ cũng không còn sai cái này xem ra càng giống là liên bang đế quốc đô thị phong quang thái bạch kiếm tiên dù chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy nhưng tâm trí không hề lay động trưởng k i ế m nghiêm nghị k h ẽ động một tòa trên nhà cao tầm chính yêu kiểu cười khét u y ê n truyền lấy có thể gầy thành một đạo tiểm điện thay mặt bữa ăn tương nữ tử tóc làm nháy mắt lộ ra vẽ gờ gờ bình phong bạo liệt rút xuống ẩm vang rơi xuống ở nơi này tĩnh mịch trong n g õ nhỏ đem những cái kia tiếp tục đi tới giấy dán người nện thành bằng p h ẳ n g thịt băm mà kia vỡ vụn màn hình còn tại lấp lóe nữ tử tóc lam trong miệng phát ra không trọn vẹn âm tiết lóe lóe lóe gầy gầy chết chết chết cuối cùng nhất một cái chết chữ lịch tại âm quỹ bên trong không ngừng tuần hoàn tấm kia ngọt ngào xinh s ắ n mặt thần sắc lấp lóe bên nào kinh ngạc đáng yêu kiểu mị sợ hãi cuối cùng nhất dừng ở âm tàn thần sắc bên trên nhuộn thành màu vàng nhạt lông mày dựng đứng lên màu hồng đào n h ã n tuyến cao g t h anh â m đàm phải rơi ầm ầm tiếng vang từng t ò a lầu cao tựa hồ bị lực lượng nào đó kích hoạt ầm v a n g nghiêng hướng liêu xanh cùng thái bạch kiếm t i ê n đẻ xuống trên nhà cao tầng g ờ gờ bài đồng thời xuất hiện vô số t r ư ơ n g nữ t ử tóc lang ngọt ngào gương mặt lại ngậm lấy giống nhau như lúc cầm lãnh m ỉ m cười tựa hồ muốn nhìn liêu xanh cùng thái bạch kiếm t i ê n như thế nào x ê dịch đều trốn không thoát cái này đổ sụp đô thị nhưng làm nàng thất vọng chính là thái bạch kiếm tiền thân pháp như kiếm mà liêu xanh dựa vào nhanh trong thuần di ở nơi này lầu cao đổ sụp bên trong tật tóc g h qua vậy mà lông thương nhưng là theo liều xanh phân tâm nàng cảm giác được mình và thế thì đưa thần miếu liên hệ càng ngày càng yếu theo sau vậy mà biến mất ở cảm ứng bên trong không được nàng thi thảo chuyên chú một điểm thái bạch kiếm tiên hét lớn bắt được ta phi kiếm liêu xanh từng đạo xúc tu quấn lên đi bắt lấy kiếm gì theo thái bạch kiếm tiên cùng nhau xây dịch trong đầu đang từ từ một lần nữa thiết lập liên hệ kia từng t r ư ơ n g tóc lam gương mặt cười lạnh một tiếng ha ha ngươi vẫn còn muốn tìm đạt được v ơ i anh một đạo phi nhanh đoàn tàu từ đổ sụp lầu cao khe hở bên trong gào t é t mà ra mang theo vô pháp né tránh thế sông lao thẳng tới mà tới thái bạch kiếm tiên phi kiếm xê dịch vẫn cần bận tâm treo ở trên thân kiếm liêu xanh miễn cưỡng sát qua đoàn tàu đầu xe ngay sau đó lại là một đạo khác lao đến rồi mới đạo thứ hai đạo thứ ba sụp đổ tòa nhà cùng xuyên qua không thôi đoàn tàu cấu thành một tòa điên cồn g sắt thép mê cung ánh mắt bị ngăn trở rắc rối phức tạp ạ hệ thơ bạch kiếm tiên khéo đưa đầy thân pháp muốn tránh né cũng là hiện tượng nguy hiểm nhập sinh cuối cùng trong mắt của hắn hàn quang loại lên, không còn tránh né, trường kiếm, kiếm khi chặt đứt phía trước sở hữu chứng lại mở ra một đạo lỗ hổng hai người xông vào trong đó nhưng lại tại bọn hắn sắp xuyên qua lỗ hổng trước mắt hai người phản phất hãm ở nơi này nguy cơ từ phía thành thị lồng giam bên trong liền bị những này chen trúc mà đến lầu cao cùng tốc độ trí thượng đoàn tàu treo cổ bây giờ mái nhà gờ gờ bình phong thậm chí trên bầu trời kia từng trương nữ từ tóc lam máy chiếu giả lập cùng nhau hiện hiện cùng kêu lên phun ra cùng một cái chữ chết chết chết chết chết chết thái bạch kiếm tiên trường kiếm lại lần nữa chém ra nhưng là cắt r a lầu cao ở giữa diễn sinh ra càng nhiều mà lại theo ngã xuống phương hướng dài đến siêu siêu vẹo vẹo cắt ra đoàn tàu cũng là chia làm hai đoạn từ khác nhau phương hướng lao vùng một tới xem ra không được thái bạch kiếm tiên nói liêu xanh tròng mắt hơi h í p đi theo ta nàng xúc tu trái lại đem thái bạch kiếm tiên thân thể bao quát rồi mới thuấn di thoáng hiện sau một khắc hai người đã xuất hiện ở trong đó một cố gào t h é t phi nhanh đoàn tàu bên trong b ù n xe bên trong tràn đầy lung la lung lay người hoặc ngồi hoặc đứng hoặc tựa ở cạnh cửa hoặc tựa tại vòng treo bên trên không núp n thần sắc đơ đẫn phản phất bị đông cứng tại thời gian bên trong như con rối nhưng khi liều xanh bước vào mức khắc mọi người cùng đủ nâng đầu từng đôi mắt vốn là trống rông không ánh sáng lại phóng xuất ra như thực chất giống như sắc ý lit nha lit nhít mà đâm về hai người liều xanh lại thần sắc bình tĩnh nếu như những n à y người thật có thể đ ộ n g thủ đối phương sớm nên trực tiếp đ ộ n g thủ mà không phải dùng cái này phức tạp c h ẳ n g cảnh đến kéo dài thời gian mà lại nàng đã phát giác những n à y đoàn tàu cùng lầu cao dù tại giao thoa nhưng lại chưa bao giờ chân chính va chạm nói rõ chỉ có tiến vào bên trong mới có thể tránh đi va chạm có cực kỳ ưu tú lại chân thực vật lý và chạm động cơ đâu theo liễu xanh tiến vào cái này đoàn tàu đoàn tàu lao v ù n vụ ổ xuyên qua từng tầng từng tầng đổ sụp lầu cao chúng ta muốn đi đâu thái bạch kiếm tiến hỏi theo đoàn tàu tiếp tục xuyên qua sụp đổ thành thị liễu xanh tới gần một tên xuyên m à u làm quần áo trong bạch lĩnh nàng đầu tiên là từ trên cổ hắn gỡ xuống một bộ hai nghe đeo lên lại không khách k h í chút nào từ tầm kia vẫn tràn đầy phẫn nộ mặt bên dưới cướp đi điện thoại, xuống, Nói, nghe, điện thoại di động hoạt động cùng lúc đó đoàn tàu màn hình lấp đoé từng trương nữ từ tóc la mặt bỗng nhiên n ả y ra thần s ắ c và mẹo ngựa khí sắc nhọn các ngươi coi là trốn ở chỗ này liền hữu dụng đây là ta quỷ vực ngươi mơ tưởng tìm được chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đoạt lại rồi nói xong vài câu lời hung á c trên màn hình l vẽ lên cô gái tóc lam kia mặt biến mất ngược lại xuất hiện thật lớn màu lục chữ muốn trở thành không giống ngươi sao muốn một cái tốt hơn ngươi sao muốn chân chính còn sống sao theo những chữ này câu hiện hiện xung quanh những cái kia như tượng gô đám người y phục mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra từng đạo nếp bốn vân trắng như là bị cưỡng chế mặt lên giấy rán vỏ bọc b ọ n chúng cùng nhau chấn động ánh mắt chuyển thành nóng bỏng tham lam điên cuồng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt toàn bộ toa xe sôi trào những cái kia người như bị đấm máu kích hoạt cá mập gào t h é t phóng tới hai người toa xe chật hẹp cơ hồ không c h ô n é tránh móng nhọn như mưa đánh tới thái bạch kiếm tiên trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang như điện quét ngang cả xe mưa máu chút xuống vách tường nhuộm hết tinh hồng liêu xanh lại mang theo thai nghe vững vàng ngồi tại vị trí trước đầu ngón tay tại điện thoại trên màn hình nhanh chóng hoạt động tiến vào một cái tên là ra đi ô phát thanh chương trình k ê n không ngừng n g chuyển nàng hết sức chăm chú lắng nghe trong t a i nghe tiếng vang khi thì n h ữ mày khi thì ngưng thần trong tâm t o hại không biết ai cảm thán một câu liêu xanh cũng không có bị xung quanh ồn ào náo động ảnh hưởng nhưng là trên mặt đất kia dân đi làm tay còn từng tấp từng tấp bỏ gần liêu xanh giấy rán âu phục bên trên chậm rãi mọc ra từng cái sắc nhọn trắng mịn giấy tay hướng phía liêu xanh trộm tới nhưng vào lúc này liêu xanh trên thân tự động kích phát ra một cây tráng kiện huyết kim sắc xúc tu đem những cái kia giấy bình thường tay quét ngang thành vô số mạnh vụn rất nhanh toàn bộ toa xe an t ĩ n h lại chỉ còn lại phun tung tóe đỏ tươi toa xe còn có đầy đất chạy xuôi huyết tương hải cốt giấy vụn còn tại không trung phiêu đãng chậm r ã i chìm xuống tới mà lúc này liễu xanh thư nhưng đứng lên lách mình xuất hiện ở toa xe phía trước trong khoang điều khiển mặt bình thường loại xe này đều là không người lái tự động nhưng bình thường vẫn sẽ giữ lại dùng tay tiếp quản trô u nối để phòng đột phát tình trạng cái này thường thức là chung cho dù là tại quỷ vực bên trong cho nên liễu xanh tại nữ tử tóc lam vẻ kinh ngạc bên trong một đạo xúc tu đâm nhập khống chế bảng bên trong cấp tốc hoàn thành kết nối theo sau thế giới bắt đầu phát lực đoàn tàu đột nhiên chấn động chỉnh khoang xe lập tức hạ xuống ôi thái bạch kiếm tiên đâm đầu vào trần xe nhai răng trợn mắt ngươi không nói sớm một tiếng còn tốt hắn ra thịt thật dày còn k h ô n g chế kiếm khí mới không có đem xe v à chạm ra một cái đại lỗ thủng hạ xuống kéo dài ngắn ngủi một cái trước mắt rất nhanh liền ngừng lại một cái hô hấp ở giữa cướp đoạt cái này đoàn tàu quyền khống chế thành công nữ tử tóc lam hình ảnh tại trong màn hình dãy rủa mấy giây cuối cùng ba nổ tung thành bông tuyết điểm sáng triệt để dập tắt trong hai nghe tia quen thuộc ba động cuối cùng tái hiện liều xanh chậm rãi thở ra một hơi nàng nghe được nàng v c h liệt đ o à n tàu đ ộ t nhiên r ẽ n g a n g quý mươi v ố n giang lòng v vào đổ hồ n h thị g á p l ờ i p h ư ơ n g hướng, m a u đuổi chóng trăm ba mươi bốn giang 834, g hồ gặp lại đoàn tàu lao v ù n vụt như thoi đưa xuyên qua trùng điệp lầu cao cuối cùng đến trạm liêu xanh cùng thái bạch kiếm tiên đi xuống đoàn tàu trước mắt là một tòa đen như mực lầu cao đỉnh chót thận vào trên không trong mây đen không biết có bao nhiêu tầng tiếng o n minh lại nổi lên liêu xanh quay đầu nhìn lại kêu nguyên bản bị nàng tiếp quản đoàn tàu lại lần nữa khởi động trong xe những cái kia sớm đã trở thành mặt tường vết máu cùng trên mặt đất g i ấ y vụn người từng cái chậm rãi bỏ lên ngăn l ờ i dán lên máu tươi pha lê tất cả đều m ặ t không thay đổi dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú đoàn tàu bên ngoài hai người theo xe mau chóng đuổi theo tựa hồ không có lữ trình cuối cùng đoàn tàu đi xa phía sau càng nhiều cao ốc cầm vang sụp đổ duy trì có nhà này lầu cao vị trí hình như có một đạo vô hình kết giới chở cách sở hữu phá hư Hiện nhiên là có gì đó quái là lạ. Liêu xanh như có đó gì n à n g đeo ống nghe lên nâng đầu nhìn về phía tòa này cao úc pha lê bức tường băng lanh bong loáng cũng không nhìn thấy cửa sổ cơ h ộ không thể nào tiến vào còn tốt liêu xanh có mụ mụ xúc tu dôi ra không ngừng đi lên trèo thái bạch kiếm tiên thì là lấy thân hoa kiếm k í c h xạ mà lên nhưng mà sau một khắc chỉnh mặt bức tường đ ố n g nhiên phun trào mảnh kia pha lê không còn là thực thể mà giống hóa lỏng màn nước giống như bước lên đ ố n g nhiên nhấc lên một tầng sóng lớn đem liều xanh nuốt hết trong đó thái bạch kiếm tiên còn chưa sờ tưởng nhưng cũng bị một cỗ sóng nước từ không trung đánh vào trong đó tại trong sóng lăn lộn không thôi may mắn hắn kiếm q u a n g như điện xoay người thoát ra sóng tâm đang muốn phi thăng mà lên đã thấy một đám lớn kim q u a n g trạm mặt tới hắn tâm niệm vừa động chủ động một đầu đánh tới rơi vào chính là một tấm tỉ mỉ kim sắc lưới tơ sợi tơ c u ầ n thân càng kiếm càng gấp ngay cả rút kiếm cũng không thể một cỗ kéo lực chuyển đến hắn bị cái này kim sắc lưới tơ kéo hướng một cái phương hướng cuối cùng mặt nước hiện ra một tấm mơ hồ mặt tại sóng ánh sáng bên trong v ặ n mèo k h ẽ động và tốt mập một con cá một cái thanh âm lười biếng văng lên kim sắc lưới đánh cá vọt ra khỏi mặt nước đem thái bạch kiếm tiên trùng điệp lắc tại trên th câu u ố i cùng thấy rõ đ cá lao người kia mặc áo tơi đầu đội mũ dập vành mặc dù nửa khuôn mặt giấu ở dưới bóng tối nhưng thái bạch kiếm tiên t u y ệ t sẽ không nhận lầm người kia nghe thấy sưng hô nao nao run lên mũ dập vành lộ ra nửa gương mặt thần sắc phức tạp ngươi biết ta thái bạch kiếm tiên mới phản ứng được đây không phải hắn chỗ nhận biết cái kia câu cá lao đây là một thế giới khác trước mắt cái này câu cá lao đã là cao dai người ngự quỷ mà lại ngươi thế nào tại thánh điện thái bạch kiếm tiên không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn ngược lại nói câu cá lao nghe vậy thần sắc đột nhiên lạnh chậm rãi mang về mũ rộng ả n h ta còn tưởng rằng ngươi thật sự nhận biết ta ta biết ngươi nhưng là không biết ngươi thái bạch kiếm tiên lắc đầu nghe thấy câu nói này câu cá lao chỉ cảm thấy không hiểu thấu thử lạnh một tiếng tên điên theo sau hắn vung ra cần câu muốn ở mảnh này lầu cao hình thành rộng lớn trong t h ủ y vực hướng phía nơi xa đang không ngừng đi lên trèo đi nho nhỏ bóng người câu đi nhưng mà vung một nửa cái này cần câu liền bị một cái tay bắt được hắn nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy đầu kia lớn cá béo chẳng biết lúc nào đã từ k i m sắc lưới đánh cá bên trong thoát khốn lưới đánh cá đứt thành từng khúc d à i rác ở trên thuyền một cái tay như k i m sắt bình thường nắm chắc hắn cần câu ta chỉ biết do ngươi thích câu cá thái bạch kiếm tiên nghiêm túc nhìn xem hắn nói a đây không phải rất rõ ràng sự ta còn biết rõ ngươi có một cái thích cô đường mặc dù mỗi lần hỏi ngươi ngươi đều không nói là ai câu cá lao n à o n à o lỗ mãng cho nên ngươi tại sao sẽ đi thánh điện thái bạch kiếm tiên thanh â m nặng nề tiếp tục truy vấn ngươi biết thánh điện bây giờ tại làm cái gì sao coi như đây không phải hắn quen thuộc vị kia câu cá la tại một cái thế giới khác bọn hắn là nhiều năm lao hữu thái bạch kiếm tiên quá hiểu rõ hắn rồi hiểu rõ đến hắn nghĩ mãi mà không rõ đến cùng sẽ phát sinh cái gì tình huống câu cá lao sẽ ném hướng một cái ngay tại tàn phá dân chúng tổ chức câu cá lao thần sắc khẽ biến âm thanh lạnh lùng nói ta đương nhiên biết rõ nếu không ta sẽ không gia nhập ngươi muốn kia dính đầy máu lực lượng ngươi đã quên ngươi là ai sao ngươi đừng một bộ cao cao tại thượng bộ giáng giáo hơn ta câu cá lao cả giận nói ngươi không phải nói ngươi biết ta chẳng lẽ ngươi không rõ nàng vẫn chờ lực lượng này cứu mạng đâu nàng thái bạch kiếm tiên n h ữ mày cầm cần câu tay một bữa câu cá lao cuối cùng bị triệt để c h ọ c giận cần câu manh v ứ c rồi rào quỷ lực nổ tung đem thái bạch kiếm tiên đẩy lui mấy bước theo sau dây câu từng cây hướng hắn mà đi c h a n h một tiếng kiếm gì rút ra hàn quang lại lên dây câu đứt từng khúc cần câu bên trên lưu lại một đạo bạch vấn hắn cần câu thế nhưng là cao dài quỷ vật có thể xuất hiện một đạo ngân dấu vết đủ để chứng minh thái bạch kiếm tiên kiếm có bao nhiêu lợi câu cá lao trong lòng run lên cuối cùng muốn nhìn thẳng vào trước mắt vị này cổ q u i lao đầu mập bỗng nhiên dậm chân toàn bộ thủy vượt sóng cả m á n liệt phóng lên tận bên hai cơ bên trong tiêu nhỏ xúc tu chuyển tới thanh âm đã càng ngày càng rõ ràng dù cho xuyên qua mấy tầng quỷ vực hình thành triệu không gian ngăn cách liều xanh muốn tới gần nhưng câu cá lao đương nhiên sẽ không cho phép một chiếc thuyền con phá sóng mà đi trong tay cần câu cá không nhìn khoáng cách cùng chuẩn xác một cần đem liều xanh ôm lấy lấy hộ thân kiếm khí đâm chết sở hữu cuốn thân ngư nhi thái bạch kiếm tiên kịp thời một đạo kiếm quang chém ra đem k i a dây câu cắt đứt liêu xanh thoát thân từng cây xúc tu sen lẫn thành kim sắc hai cánh bay lên cao cao thái bạch tiền bối rời đi mặt nước nàng hét to một tiếng thái bạch kiếm tiên dưới chân đập mạnh tròn vo thân thể lập tức búng đến trên mặt nước không nháy mắt một viên to lớn quả cầu xét từ không trung ném bên dưới một tiếng ầm vang bạch quang nổ tung toàn bộ mặt nước kim xà lòa vũ biến thành sấm xét hải dương trên mặt nước câu cá lao tự nhiên cũng bị a n h tạc ba đ ộ ảnh hưởng lại bở mà thái bạch kiếm tiên từ không rơi xuống như một viên rơi thạch chính giữa thuyền nhỏ đem đánh bay hắn còn chưa đứng vững lại bị câu cá lao hung hăng quất một cái đánh vào trong nước lập tức điện quăng như nước thủy triều đem hắn điện toàn thân cháy đen một đợt lại một đợt quả cầu xét ngã vào trong nước lúc đầu câu cá lao trái tim chỉ là đánh sâu vào một lần bây giờ lại là gặp một lần lại một cái xung kích trái tim cơ hồ một nháy mắt muốn ngừng may mắn một thanh kiếm d ĩ d ố i tới hắn kịp thời vung ra dây câu bắt lấy theo sau kiếm dỉ dùng sức đem hắn từ trong nước vơ vét ra tới hắn tê liệt ngã xuống đầu thuyền thở dốc một lát nhìn đứng ở trên thuyền thái bạch kiếm tiên n h ì n không được hỏi người tại sao cứu ta có lẽ bởi vì dung mạo ngươi giống ta bạn cút đi thái bạch kiếm tiên chỉ có thể như thế nói c ầ u cá lao hơi s ư ớ n g sở nhưng hắn trong lòng một c ứ n g rắn xoay người mà lên cắn răng lấy ra một tấm phủ lục hướng phía thái bạch kiếm tiên đánh tới một kiếm hóa một quyền lôi cuốn lấy sóng nước hướng về phía thái bạch kiếm tiên bay tới một kiếm hóa lại đến cần câu lại lần nữa vung qua mang theo chuẩn sắc vô cùng trăm phần trăm mắc câu chi lực đem thái bạch kiếm tiên ôm lấy vẫn là một kiếm hóa thậm chí cần câu vậy cuối cùng bị ki băng liệt vì hai đoạn câu cá lao xứng sở cầm pha cẩn thật lâu không nói gì mặt nước chậm rãi lắng lại tường nước thu liễm nơi xa một tiếng pha lê vỡ vụn thanh â m còi xe cảnh sát đại tác nơi xa tiểu cô nương kia cuối cùng xâm nhập lầu cao câu cá lao ngươi còn tại phát cái gì n ố c nhanh ngăn lại nàng a một chiếc phi hành khí xuất hiện ở giữa không trùng phía trên cánh xoay tròn không ngừng phía dưới hình bầu dục thân thể kéo lấy dài nhỏ cái đôi bên trong một cái thiếu nữ tóc lam đôi mắt đẹp trừng trừng chính trận mắt nhìn câu cá lao lại là cười lạnh một tiếng nếu như ngươi có thể đánh thắng được hắn lại nói ngăn cản đi vừa dứ theo nàng rơi xuống cả tòa nghe hồng đô thành phố bắt đầu sụp đổ ảm đạm phai màu lầu cao chậm rãi đổ sụp thấp hóa sở hữu đoàn tàu cũng ở đây trong bóng tối biến mất ở đường chân trời bên liên giới loa mắt ánh sáng từng chiếc từng chiếc dập tắt liêu xanh phá cửa sổ mà vào rơi vào một mảnh mở tối bên trong vốn là một gian hoa lệ rộng rãi căn hộ mềm mại dường chiếu sáng do thảm trải s à n lộng l ấ y tường giấy giờ phút này chính theo đô thị một đợt phai màu vỡ vụn vỡ vụn rơi xuống đất pha lê bên ngoài ánh lửa một lần nữa sáng lên hỏa thiêu mùi khét thi thị thối nát cùng mùi máu tươi hận hận chuyển vào trong phòng trong phòng bị ánh lửa chiếu lên một mảnh v à bừng dán xa hoa tường giấy vách tường ngay tại cấp tốc phai màu l o n g lộ tường giấy dì rào hạ lạc hóa thành một phiến tuyết trắng đỏ tươi thảm trải sản chất sơ vỡ vụn lộ ra phía dưới cổ xưa trên mặt đất liêu xanh trước mắt kim sắc tọa độ ngay tại ba động t ư n g đạo kim tuyến ngay tại đi hướng bất đồng điểm cuối cùng nàng trong thai tiếng chói hai tạp tạp quấy nhiễu hai chọn quỷ vực ngay tại tách rời nhưng nàng đã gần ngay trước mắt nàng sẽ không để cho cái này tách rời quỷ vực thừa cơ đưa nàng mục tiêu rời đi nhất định phải nhanh tìm tới mục tiêu tại tách rời triệt để hoàn thành trước nếu không hết thẻ hồn phí nàng ánh mắt nhìn quanh b ố n phía trước mắt xa hoa khách sạn đang cùng một cái thế giới khác trùng điệp dần dần chuyển thành mạng bắc đ i ê u phòng thô cậy bộ dáng nếu như muốn giấu đồ vật sẽ giấu ở nơi nào liễu sanh đối khách sạn biết rất ít chỉ là nghe thấy hắn tên chưa hề chân chính thể nghiệm qua tại loại này liên bang đế quốc thành phố lớn bên trong khách sạn h ẳ n là ra sao cho nên nàng cũng không có ý thức. tại khách sạn bên trong hẳn là sẽ có cái gì giấu đồ vật địa phương bất quá nàng có tìm kiếm thần khí xúc tu như rắn từng cây dọc theo loang lổ mặt tường cùng tàn tạ sàn nhà l a n tràn từng cái ngăn tủ mở ra từng cái ngăn kéo kéo ra cuối cùng tại cạnh cửa một tòa trong tủ chén nàng phát hiện một cái mang mật mã bảng sắt thép nhỏ dương nhỏ xúc tu cầm lên đến mười phần nặng nghề hiện nhiên tại tường kép bên trong lấp lấy mười phần nặng nghề vật liệu nhỏ xúc tu nhẹ nhàng vũ cũng không có biến hình nhưng là trở ngại không được thanh niên ẩ ẩn từ đó chuyển vào liêu xanh trong t h a n h e đây là c á c sát thế giới nói cho đúng ra nó tên khoa học nếu như không thâu vào mật mã trực tiếp cậy mở sẽ ra sao sẽ nổ tung đối phương đã đem cái dương này cùng thần miếu kia tùy thời bạo liệt năng lượng liên động ở cùng một chỗ có mấy lần cơ hội một lần liêu xanh trầm ngâm xem ra là cá chết lưới rách di tứ bất quá mật mã hẳn là chỉ ở trong đầu của nàng đi lúc này trước mắt ngăn tủ đã biến thành một con cũ kỹ tủ gỗ v á t tường loang lộ chóc ra là khô nước tường đất mặt đất bụi đất tung bay vết bẩn loang lộ nguyên bản hoa lệ giường lớn giờ phút này bất quá là một tấm phủ lên dơm dạ giường cây đệm giường phai màu tàn t ạ phía trên thậm chí còn lưu lại vết máu loang lộ bên ngoài khét l ẹ i hương vị càng là nồng đậm kết sắt nhưng không có biến hóa liêu xanh ý đồ đem thu vào túi chữ vật lại thất bại bởi vì đây là quỷ vật thế giới thanh âm tỉnh táo vang lên nàng híp híp mắt đem kết sắt tiện tay ném vào tiểu lục viên quay người rời đi đi ra cửa lại trở về đầu kia thật sâu nhàn nhạt, nhạt nó nhỏ nàng thả người vọt lên vừa bay vào không trung một tấm to lớn kim sắc thiên vong bỗng nhiên trải rộng ra p h ả n phất sớm đã tại bậc này đợi liêu xanh cơ hồ muốn chạm đến hắn sắc bén lưới kia lại tại trong t r ớ c mắt một cái xoay người thay đổi phương hướng thuận thế rơi đến mặt đất vừa mới liếp mắt nhìn ra trên mặt đất ngõ nhỏ đã không phải là nàng quen thuộc bộ dáng bây giờ bị c ư n g ép chống chất xoay thành chín kẹo m ộ ư ơ i tám rẽ mê trận hiển nhiên muốn đem nàng cùng thái bạch kiếm tiên nuốt ở bên trong cứ việc hai người tạm thời tách ra nhưng nàng có thể cảm ứng được thái bạch kiếm tiên còn bình yên vô sự tại ngõ nhỏ bên kia đang có một cỗ kịch liệt kiếm khí phóng lên tận trời nàng lập tức lần theo đạo kiếm khí kia chạy đi đ n g nhiên trước mắt trang giấy bay loạn như tuyết như bướm trên không trung đánh lấy toàn nhi đột nhiên đưa nàng bạo khỏa trong đó liêu xanh một đạo xúc tu đem mở ra ánh mắt lăng lệ hướng về phía vô cùng vô tận giấy vụn cu có thể những cái tia giấy vụn lại như sóng chiều giống như lần nữa đánh tới sắc bén như đao ý đồ ở trên người nàng vạch ra vết thương liêu xanh mặt không đổi sắc vô số xúc tu kích phát giấy lưới đao vô pháp tới gần cùng lúc đó thế giới đã ở đồng thời phân tích giấy vụn phiêu động uy tích rất nhanh t ô i diễn ra giấy lưu đầu nguồn cùng tối ưu được dẫn liêu xanh bước chân điểm nhẹ thuấn di nhảy lên tinh chuẩn điểm rơi sau một khắc nàng một tay giữ lại cổ của người nọ chỉ là thủ hạ g a thị xúc cảm rất nhanh liền thành rồi hơi mỏng một tràng giấy nhẹ nhàng bóp liền sụt ngươi có thể tóm đến ở ta quả thật có chút bạn sự nhưng ngươi coi là còn có thể bắt đến lần thứ hai lời còn chưa dứt giấy vụ lần nữa tung bay vô số tuyết trắng bóng người chậm rãi hiện thân sắp nhọn giấy trào giống như thủy chiều hướng nàng đánh tới b á y lên đẩy trời giấy sóng liêu xanh không ngừng né tránh ánh mắt lạnh lẽo dưới chân không hề loạn lên chút nào đương nhiên có thể nàng cười lạnh một tiếng bộ pháp hơi đổi lại lần nữa thuận thế giới diễn toán ra đường dẫn vút qua mà ra tiếp theo một cái trước mắt đầu ngón tay lại lần nữa khóa lại kiệp h á t giòn cái cổ lần này nàng không lưu tay nữa quy tắc không gian tức thời phát động một đạo không gian giam cầm hình thành phong tỏa trùng điệp điệp g a xúc tu tràn vào trong đó. đem đối phương một mực trói buộc c h i t để phong tỏa hắn bỏ chạy đừng dẫn cuối cùng thấy hắn chân thân đó là một trắng bệnh như tờ giấy nam tử g ầ y yếu sắc mặt trắng bệnh trống g i ố n g áo b à o cũng giống là giấy rán ra tới cả người xem ra nhẹ nhàng thở một cái liền sẽ bay đi bóc liền sẽ vỡ vụn cao dai người ngự quỷ liêu xanh đem kéo vào văn vi lan thao thiết n g ụ c giam quỷ bên trong giao cho ngươi để lại một câu nói người kia liền bị từng đạo đen nhánh xiềng xích q u ấ n quanh kéo vào mục giam c h ố sâu biến mất ở trùng điệp lồng giam trong bóng ma liêu xanh ánh mắt chuyển hướng phía trên tấm v o n lớn màu vàng kim bất quá cái này tấm vong lớn màu vàng kim còn không đợi liêu xanh giải quyết t ừ n g đạo kiếm khí lại sớm đã phóng lên tận trời n g á y mắt đem xe rách thành n g à n vạn tơ vàng liêu xanh phi thân mà lên lần nữa nhìn thấy đô thị hư ảnh dâng lên bất quá lần này nàng thế nào sẽ để cho quỷ vực mở ra hoàn toàn đâu ánh mắt ngưng lại trực tiếp khóa chặt cái k i a d i ẫ m lên lóe sáng vắng trượt muốn thừa dịp loạn chạy đi thiếu nữ tóc lam xúc tu bay vụt một tay lấy hắn trói lại quấn tới bên người nghe hồng đô thành phố cuối cùng tu liễm liêu xanh chậm rãi tới gần run dậy thiếu nữ tóc lam nhẹ giọng hỏi m chương tám trăm ba mươi lăm không nên ở lâu ra sao nàng chịu nói sao thái bạch kiếm tiên hỏi liêu xanh không đáp ngược lại hỏi làm sao hắn chịu nói sao hai người chỗ chỉ tự nhiên khác biệt liêu xanh ánh mắt rơi vào nơi xa tay cầm đ o ạ à cần đ ố i đất hoang thả cầu câu cá lão mà thái bạch kiếm tiên chỉ là liêu xanh bên người hóa thành một đoạn hình ảnh chính t r ậ t lóe thiếu nữ t ó c lam nhỏ xúc tú như bóng với hình chăm chú c u ố n lấy nàng nhưng nàng một mặt cao ngạo tình nguyện miệng từ trên mặt biến mất vậy không muốn nói một câu như thế đáp án cũng đã rất rõ ràng hai người nhìn nhau cười một tiếng bất quá Ta chúng sao? cũng có thể nói cho ta biết thiếu nữ tóc lam lập tức hai mắt chừng một cái người ngay cả bao nhiêu chữ số cũng không biết căn bản đừng nói cái này chồng mục nhĩ vẫn là cái gì đồ chơi thế nào phá giải liêu xanh cười một tiếng nói cho cùng không phải liền là máy móc tôi thôi diễn đủ nhiều lần tự có thể phá như thế nào nhiều lần chỉ có một lần cơ hội ta tự có biện pháp ngươi biết nơi này đầu đồ vật nổ tung sẽ có như thế nào hậu quả sao liêu xanh núi vai nguyên lai ngươi ở đây ư thiếu nữ thần sắc trì trệ ngậm miệng không nói miệng lần nữa từ hư ảnh bên trong biến mất hóa thành thỉnh thoảng hình ảnh cuối cùng ba một tiếng tín hiệu gián đoạn bình thường biến mất ở bên cạnh đứa bé này còn rất có tính tình thái bạch kiếm tiên cười nói đó là đương nhiên thanh điện dùng thai họa đẳng cấp quỷ vật tẩm bổ ra tới quỷ người tuổi con nhỏ liền đã là cao dai tự nhiên n g ạ o cực kỳ liêu xanh hơi hỏi vài câu liền đã moi ra thiếu nữ này lai lịch dù sao đối phương căn bản không nghĩ lấy dầu diếm ngược lại đem thân phận coi là vinh diệu bất quá nàng lần này vậy rõ ràng thánh điện lực lượng đúng là so trong tưởng tượng còn cường đại hơn thậm chí là cường đại rất nhiều các ngươi căn bản không biết bản thân trọng là như thế nào tồn tại câu cá lao đông nhiên lạnh giọng chen vào nói không phải liền là minh thần sao câu cá lao trừng mắt không phải liền là thần minh chúng ta cũng không phải không có thái bạch kiếm tiên hàm hồ nói vậy mặc kệ câu cá lao kia sắp trừng ra mũ rộng vành hai mắt vô vô bờ vai của hắn tóm lại chuyện của ngươi chúng ta có thể giải quyết câu cá lao chỉ là lắc đầu sắc mặt đau thương được rồi ngươi cái cô nương kia ở đâu thái bạch kiếm tiên hỏi câu cá lao vẫn chưa trả lời ta thế nào trước kia không có phát hiện ngươi l à như thế cái cơ miệng hồ lô thái bạch kiếm tiên tức giận nói thật lâu câu cá lao mới cuối cùng chậm rãi phun ra một câu được thôi nếu như ngươi thật sự m u ố n biết tại thánh điện tiểu hài nhi chờ một chút ngươi nói ngươi muốn đi đâu số mạ thở hồng hộc đổi kịp hạ dị ẻn mặt mũi chắng bệnh nàng không nghĩ tới đứa nhỏ này niên kỷ tuy nhỏ chân bệnh ngắn đi trên đường lại giống trận gió nếu không phải hắn thỉnh thoảng dừng lại đợi nàng một bậc chỉ sợ sớm đã thấy không được người đi thánh điện a dn nghiêm trang trả lời số mạ xứng sở ngươi không phải nói muốn đi s u đ ă n g đi thần điện đúng đây là bước đầu tiên lúc này a dn trên mặt lại hiện ra một loại cùng niên kỷ không hợp trầm tĩnh cùng chắc chắn phản p h ấ t một nháy mắt lớn thêm vài tuổi nhưng chúng ta địch nhân chân chính tại thánh điện a dn nói đến làm như có thật thất thần điện một bước này là vì tiếp cận thánh điện thế nhưng là s ô ma mệt mỏi nhìn một phía ngươi có phát hiện hay không chúng ta đi như thế lâu vẫn là tại tiểu lục viên bên ngoài mảnh này cánh rừng bên trong đảo quanh a gn nhấp lấy miệng nhỏ không nói gì phía trước là sưng ơ mở một mảnh trắng xóa từ khi đi ra cái này tiểu lục viên sau này bên ngoài chính là như thế căn bản không nhìn thấy đường khác thật giống như trước mắt chính là thế giới cuối cùng đồng dạng không quản được như vậy nhiều tiếp tục đi thôi hừng không thể dừng lại s ô ma quay đầu nhìn một cái phía sau sương mù vẫn như c ũ đậm đến làm người ta hoảng hốt tiểu lục viên cái bóng sớm đã biến mất nhưng đ ầ y trời bay xuống hoa lê vẫn còn như là t ĩ n h mịch không tiếng động tuyết còn có tia tinh tế tiếng bước chân đập ở hoa rơi bên trên nhẹ nhàng như có như không đây là ảo giác sao nhưng từ lẫn nhau biểu lộ nhìn đó cũng không phải ảo giác s ố mạ trong lòng r u lên bước nhanh đuổi theo hạ dị n nơi đây không nên ở lâu nàng khẩn trương thì thầm còn liên tiếp quay đầu nhìn quanh đúng、à? a hạ dị n nhớ tới cái gì sắc mặt đột nhiên trắng tỉ tỉ ngươi còn nhớ rõ ngôi từ lâu tia trưởng quỹ đại n ư sao n g ư ơ i nhìn thấy sao s ố mạ cũng là sắc mặt tái đi đương nhiên nàng cho chúng ta mang thức ăn lên lúc kia đầu tại trên cổ lắc cá lắc kém chút rơi trong canh còn có chen kia canh a diễn thanh âm có chút căng lên bên trong cây kia ngón tay sau đó là đầu bếp bản thân chạy đến lấy đi ta nhìn thấy trên tay hắn thật sự thiếu một cái mặc dù bởi vậy bọn hắn hướng chúng ta xin lỗi bảo là muốn cho chúng ta lại cho một bát nước ngọt thế nhưng là ai dám ăn a a diễn sầu mi khổ kiểm còn có bên cạnh cái tia đại ca trên thân một cỗ sát thối mùi vị đúng vậy a sổ mạ vậy dùng mình một cái mặc dù hắn uống rượu uống đến mánh một thân mùi rượu ngã tre không ít nhưng ngày mùi vị hãy cùng nhà ta con kia bị hoàng thử lan g c ắ n chiếc dê giấu ở kho cửi mấy ngày mùi vị giống nhau như lúc a di n làm mẹ một tiếng bước chân không khỏi tăng tốc số mạ cũng muốn mau mau nhưng vừa sốt ruột lại bị một cây nổi lên dễ cây trượt chân trùng điệp quẳng xuống đất l i ê n như thế một t r í hoãn liền đuổi không kịp a di n rồi số mạ dãy rủi lấy hô một tiếng chờ một chút nhưng đối phương tựa hồ căn bản nghe không được nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem a di n thân ảnh biến mất tại trong sương mù xung quanh an tĩnh vào người chỉ có hoa rơi gì rào than nhưng là cái này thật sự yên tĩnh sao không hiểu một trận run dày bỏ qua sổ mạ trong đầu luôn cảm thấy tiếng bước chân kia còn tại từng bước một không nhanh không chậm đến gần nàng dãy r ủ i lấy muốn đứng lên lại chỉ cảm thấy mắt cá chân chuyển đến một trận nhói nhói rồi mới lại lần nữa té ngã trên đất nàng lúc này mới phát hiện mắt cá chân chính mình vậy mà sưng lên một vòng không được nàng nhất định phải đứng lên ngồi trên mặt đất sờ soạn một vòng còn tốt trong rừng này cũng không thiếu nhanh cây rất nhanh liền bị nàng sờ đến một cây phẩm chất dài ngắn vội vặn đang muốn cầm lên thời điểm lại đột nhiên sờ không tới rồi nàng giật mình còn không có kịp phản ứng một đạo khàn khàn thanh â m rán vang lên bên hai ngươi làm m u ố n cái này sao một cái nhánh cây bị nhét vào lòng bàn tay của nàng số mạ không có vui sướng chỉ là cứng đở một chút xíu nâng bắt đầu một tấm trắng xám mượt mà đã có chút xưng vù mặt sắt lại rất gần nàng thậm chí có thể nghe được trên người hắn t ố i nát hương vị chính là mới vừa rồi nàng cùng a ạ di ẹ n thảo luận qua vị tia trên thân t ố i h o á c uống đến say thất thiếu niên số mạ sợ hãi cả kinh chống đỡ thân thể về sau lùi một chút tia thiếu niên mà không thay đổi nhìn xem nàng thế nào ta như vậy dọa người sao số mạ nào dám nói chuyện bối rối lắt đầu có đúng không? Vậy ta đỡ lên. tia a đỡ n g ư ơ lên. i thiếu niên cao giọng kêu đau số mạ không biết rút được chỗ nào nhưng nàng cũng không còn về tay không đầu nhìn quay người chống nhánh cây khắp khánh hướng trong rừng bỏ chạy chạy rồi một đoạn đường tựa hầu nghe không đến thanh âm mới nơm nớp lo sợ quay đầu lại đã thấy trong sương ngủ một thân ảnh chính không nhanh không chậm tới gần không có tiếng bước chân chỉ là một bên dưới lại một lần càng ngày càng gần thằng đến có thể thấy rõ hắn trên miệng treo nợ nụ cười trào phúng số mạ giờ mới hiểu được vừa mới k ê u một tiếng h é t thảm bất quá là cái này thiếu niên khoa trương hô to hắn căn bản không có thụ thương chỉ là một trò đ ù a thôi số mạ cơ hồ muốn khóc lên lại cắn răng cổ nén thu hồi ánh mắt chống n h á n h tây cắm đầu x ô n g về phía trước x ô n g lên phía dưới vậy mà từ ấm lánh trong x ư ơ n g mủ vọt vào ấm áp trong phòng một cỗ nồng nặc thịt hầm hương khí đập vào mặt chương tám trăm ba mươi sáu nắm giữ lực lượng nhà số mạ cô nương ngươi đã về rồi trong kiểu lâu tiểu hỏa kế ô m đầu của mình lộ ra gió xuân giống như nụ cười ấm áp bếp sau rèm vân lên đầu bếp đi ra ai trở về thật đúng lúc thịt vừa mới hầm tốt bị bỏng đến nổi bóng tay đang bưng nóng h ổ i nổi trong nổi trôi chút không biết tên khối thịt chìm chìm nổi nổi nóng hôi hổi số mạ hai đùi run run không nói hai lời quay đầu liền chạy lại một đầu tiến đụng vào một cái mang theo bột mì mùi thơm ôm ấp ôi thật l à cuối cùng tìm tới ngươi số mạ cô n ơ n trưởng quỹ đại nương vịn bản thân lung la lung lay đầu d ọ mang trách cứ nói một câu còn có đứa bé kia đâu số mạ không nói chuyện lùi lại nửa bước nhưng lại phát hiện không đường thối lui phía sau chuyển đến thâm trầm thanh â m đứa bé kia cũng mau đến rồi cửa chính nơi là cái kia toàn thân s ắ c thối mập trắng thiếu niên chính dựa vào khung cửa một mặt tâm trầm vui vẻ nhìn xem xô mạ tìm tới vị quý khách kia thế nhưng là công lao của ta dù sao cũng nên có thể bù đắp được điểm kia tiền thường đi tiền thưởng ta có thể làm không được chủ n g ư ờ i đây phải hỏi lê thụ quỷ đại nhân đó chính là một cái cây có thể hoa cái gì tiền kết quả thiếu niên nói còn chưa dứt lời đột nhiên hàn quang l o ạ lên nửa người lăn xuống trên mặt đất một đạo thân ảnh nho nhỏ và v à truy thủ trong tay l ó e linh quang bốn phía những cái kia cổ quái tồn tại lập tức ảo hào né tránh tựa hồ có chút kiếm kỵ đừng kích động đừng kích động a đầu bếp kia bưng lấy nổi trốn ở thê từ phía sau tựa hồ sợ a di ẻn đem hắn trên tay cái này một nồi đồ vật cho sốc a di ẻn thân ảnh nho nhỏ ngăn tại sổ mạ trước người đứa nhỏ ngươi thế nào đến rồi s ổ mạ hốc mắt nóng lên chóc mùi hơi ẩm a di ẻn nhỏ giọng nói ta cũng không còn phát hiện tỉ tỉ ngươi không thấy chỉ là vô luận ta đi đến chỗ nào đại môn này đều sẽ ngăn tại phía trước ta số mạ địa mẫu đại nhân ở bên trên chúng ta cũng không phải không thả các ngươi đi đại nương nói kia tại sao số mã đột nhiên sụp đổ hô tại sao không nhường chúng ta đi ra cái vòng này ai đây không phải đại nhân phân p h ố chúng ta phải thật tốt chiêu đãi các ngươi sao đầu bếp sầu mì khổ kiềm nói đúng thế nếu không phải kia đại nhân trên mặt đất nửa thân thể thiếu niên vậy chậm rãi bỏ lên đem chính mình thân thể chậm ung dung liều trở về ta mới lời đi truy các ngươi kết quả lại bị đâm lại bị chặn ta dễ dàng sao ta đại nhân số mạ thì thảo lặp lại tựa hồ phát giác cái gì mà ạ gì ẻn nghe xong chiêu đ á i hai chữ càng là cảm thấy không phải cái gì lời hữu í c h tại chúng quỷ vật tấm áp trong tơi cười chậm rãi siết chặt dao găm trong tay thả chúng ta đi nhưng không một quỷ vật nội bộ ạ gì ẻn cắn chặt răng đ n g nhiên vung lên đại nương một kinh ngạc hướng sau hướng lên đầu ngực một tiếng rất xuống thuận sàn nhà lăn mấy vòng truy thủ xẹt qua trên cổ không khí không có tạo thành nửa phần tổn thương đừng như vậy gấp gáp a đại nương một bên nhặt lên đầu một bên bất đắc dĩ khuyên a dĩ ẹn lại lòng nóng như lửa đốt lại một đao hướng phía chính cho khách nhân bưng thức ăn lý tiểu nhị b ổ tới rõ ràng lý tiểu nhị khoảng cách rất xa mà lại hắn tự hồ đối với làm hỏa kế chuyện này phi thường chuyên chú vậy mà đối trước mắt xung đột không phát ra gì cho nên hắn căn bản không kịp phản ứng liền để a dĩ ẹn nhảy lên phía dưới lách mình xuất hiện ở bên cạnh số mã lại suy nghĩ minh bạch một nâng đầu đột nhiên hô lên chờ một chút nhưng a dĩ ẹn tốc độ quá nhanh vậy mà căn bản không có cho lý tiểu nhị bất luận cái gì cơ hội né tránh may mà t r ù y thủ cuối cùng vẫn là không có rơi xuống một cái tay từ bên cạnh rối ra vững vàng bắt được t r ù y thủ lực đạo to lớn mặc cho adn thế nào dùng sức cũng vô pháp tránh thoát adn nhìn lại sắc mặt t á i đi tỉ tỉ s ố mạ vậy thấy rõ chỉ thấy k i a thần dị thiếu nữ đang đứng tại adn bên cạnh chính nắm lấy nàng tặng cho dao găm của hắn lúc này đã thấy xung quanh quỷ v ậ thảo thảo cúi đầu n h i ệ t t ì n h lại kính ngưỡng đại nhân đại nhân đại nhân liền ngay cả vị kêu mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm thiếu niên vậy không gần không xa mà nhìn xem trên mặt hiện ra một tia sợ hãi như thế vừa đến mới phát hiện phát hết thể đều là hiệu lầm. Số cùng sau này hiệu lầm. m Số chúng n g l n ta nhưng là muốn cùng càng nhiều thế giới nối tiếp tiếp xuống khả năng còn có học sinh tiểu học đến tham con đâu nếu là hù dọa bọn hắn nhiều không tốt cũng không biết hồng tinh tiểu học học sinh tiểu học đến rồi là ai hù dọa ai liều xanh trong lòng ngược lại là có một phen đặc biệt cái nhìn biết rồi biết rồi bình thường cũng liền hương t h â n đến không có như vậy chú trọng thầm n ư ơ n g cười theo vội vội vàng vàng hướng hai người xin lỗi số mạ cùng a di ẻn thế mới biết nguyên lai、like、nơi này là địa mẫu đại nhân địa bàn mà những n à y dọa người tồn tại đều là thiếu nữ này thủ h ạ còn như thiếu nữ này rốt cuộc là ai cũng chỉ có thể hiểu thành địa mẫu đại nhân thân tín xứ người không phải như thế nào như thế thụ kính ngưỡng a di ẻn lý giải sau này nhìn về phía người nơi này tràn ngập tò mò thậm chí lặng lẽ quan sát một chút cái kia giống như là con chuột thấy mẹo một dạng âm trầm thiếu niên nhìn hắn trốn tránh tỷ tỷ dáng vẻ thậm chí cảm thấy có chút đồng tình số mạ càng là trong mắt dị sắc liên liên nếu như đây đều là quỷ vật đó có phải hay không mang ý nghĩa phu quân của ta có khả năng khôi phục thành như vậy hốc mắt của nàng đường đỏ mang theo thận trọng k h ẩ n cầu liêu xanh chỉ nói có hy vọng như thế nhưng điều kiện tiên quyết là n g ư ơ i phu quân có cường đại ý chí hoặc là n g ư ơ i có thể nghĩ hết biện pháp tỉnh lại hắn số mạ trung điệp gật đầu ta có thể ta nhất định có thể so sánh dưới a gn lại cuối đầu có chút trở mặc m thật lâu mới nhẹ giọng hỏi tỉ tỉ vậy ta còn có thể đi xu ra sao ngươi thấy được cái gì l i u xanh trực tiếp hỏi a di ẹn nao nao theo sau cắn môi d ư ớ i ta thấy được ta nhìn thấy hại chết ông nội ta còn có như thế nhiều người kẻ cầm đầu ngay tại sudan cho nên ngươi nghĩ báo thủ liêu xanh ngữ khí bình tĩnh ánh mắt lại lăng lệ đúng a di ẹn nắm tay nhỏ nắm được trắng bệnh ta còn muốn đi thánh điện hướng bọn hắn báo thủ ngươi dự định thế nào làm liêu xanh trầm giọng hỏi vấn đề này đem a di ẹn hỏi khó rồi ta ta có vương tộc huyết mạch a di ẹn hiển nhiên cũng nhìn thấy giống như liêu xanh một màn kia nghĩ nhỏ giọng nói sau này đâu liêu xanh bình tĩnh hỏi sau đó có lẽ ta có thể trở lại vương tộc rồi mới ban chết bọn hắn liêu xanh l ắ t đầu quả nhiên vẫn là đứa bé hắn tại trong sơn giã lớn lên chưa từng đọc sách da da cũng không có cái gì văn hóa có thể khỏe mạnh trưởng thành là tốt lắm rồi còn có thể trông cậy vào hắn hiểu quyền lực cùng đại giới l i ê n ngay cả chúng ta cũng là mới hiểu một chút da lông nàng thở dài kiên nhẫn nói ngươi thật sự cảm thấy chỉ bằng ngươi bây giờ có thể ban chết hay ta không phải có thể làm cái gì thánh tử sao tại ngươi không có chút nào lực lượng trước đó được xưng là thánh tử chỉ là người khắc công cụ trở thành quyền lực đấu tranh vật hy sinh ngươi còn nhớ rõ ngươi quẳng xuống thang trời một màn kia sao a diễn sắc mặt đột biến toàn thân l ắ c một cái sau một khắc hắn ánh mắt phát sáng lên ta có lực lượng hắn túi đầu nhìn mình tay mặc dù không biết từ đ â u đến nhưng ta có thể cảm giác được nó rất cường đại liêu xanh lại nói có thể ngươi sẽ dùng sao không chỉ là chạy nhanh khí lực lớn mà là chân chân chính chính chiến đấu không nói đến khác truy thủ của ngươi đối lên ta căn bản qua không lên một chiêu nhưng ở bên trong tòa thánh điện còn có rất nhiều cùng ta không sai biệt lắm mọi người ngươi muốn thế nào ứng đối cho nên tỉ tỉ ta muốn làm sao đây a di n cắn môi nói ngươi phải học được nắm giữ ngươi lực lượng tài năng tự tay b ả o thủ ta có thể cho ngươi tìm l a o sư rất tốt nàng nhìn a di n nghiêm túc nói chương tám trăm ba mươi bảy cũng muốn tiến bộ chương tám trăm ba mươi bảy cũng muốn tiến bộ ta đến d ạ y bảo hắn sao ngục giam quỷ bên trong văn vi lan nhìn trước mắt cái này quen thuộc tiểu đ ạ u đinh n g ư n g bắt đầu nhìn về phía liêu xanh cái này tiểu đ ạ u đinh dĩ nhiên chính là a di n lúc này chính ngâm nớp lo sợ đứng ở một bên bên hai là quỷ vật gần thét dây xích vang vọng hắn lại cố gắng thẳng tắp sống lưng nghĩ tại vị này tiên nữ tỷ tỷ một dạng lao sư trước mặt lưu lại cái ấn tượng tốt liêu xanh lại cười một tiếng ngươi là nhất người hiểu hắn cũng có kinh nghiệm cũng không có vấn đề a gn nghe không rõ nhưng văn vi lan lại là nhẹ gật đầu lời này ngược lại là thật sự tóm lại nếu như ngươi thuận tiện liền ngẫu nhiên rút một chút thời gian tới đây chỉ điểm hắn một lần liêu xanh nói văn vi lan gật đầu đáp ứng liêu xanh lại nói với a gn ngươi ngày bình thường liền ở trong q u a n g phong lâu muốn đi theo học tập liền đến nơi này ta hôm nay mang ngươi đi qua một lần nhớ được đường sao a gn dùng sức gật đầu vậy là tốt rồi ta cho ngươi công pháp ngươi phải luyện thật giỏi a gn lại là đáp lại n g ư ơ i trước luyện một chút nhìn hậu thiên ngươi lại tới tìm ta đi văn vi lan nói với adn hai ngày này có một số việc t u y ể n sĩ kiểm tra l i ê u xanh v ẩ y một cái lông mày văn vi lan gật gật đầu thì ra là thế l i ê u xanh cười một tiếng vậy chúc ngươi kỳ khai đã thắng đạt được cớ mướn văn vi lan nhìn lại nàng nghiêm túc trả lời ngươi cũng thế dứt lời trong n g ụ c giam đình hiện ra hai đạo môn l i ê u xanh mang theo adn đi hướng một cái văn vi lan chuyển hướng một cái khắc phiến vừa tới trước cửa liều xanh bỗng nhiên quay đầu đứng rồi kia hai cái cao dai người ngự quỷ liền giao cho ngươi ngươi giúp ta thật tốt chiêu đãi một chút chiêu đ ạ i hai chữ bỏ thêm trọng âm ừng văn vi lan gật đầu đặc biệt là cái kia tóc xanh liêu xanh ý vị thâm trường hừng yên tâm văn vi lan khỏe miệng t r a o lên theo sau mỗi người đi một ngả đi ra ngục giam quỷ ạ d ì ẻn quay đầu nhìn một cái mới vừa đi ra cánh cửa kia đã biến mất rồi từng đạo dây xích ra t h o a đem chọn toàn ngục giam triệt để phong tỏa theo sau nồng nặc khói đen che phủ dần dần chỉ còn lại một đạo to lớn mà tính mịch hình dáng tỉ tỉ vị tỉ tỉ kia lao sư của ta là người ngự quỷ a di ẻn cẩn thận mà hỏi liêu xanh gật đầu cũng không có dấu diếm kia tỷ tỷ ngươi sở dĩ nói nàng thích hợp ta a di ẻn cắn môi dưới là bởi vì ta vậy theo sau hắn lắc đầu tựa hồ suy nghĩ minh bạch một chút không bởi vì ta là quỷ vật liêu xanh cảm thấy ngoài ý muốn nàng không nghĩ tới a di ẻn vậy mà như thế nhạy cảm bất quá nàng lắc đầu ngươi còn không phải nhưng ngươi lực lượng trong cơ thể nguồn gốc từ quỷ vật hôn đ ộ n trình độ vượt qua ngươi phạm vi chịu đựng nếu là ngươi không thêm vào khống chế một ngày nào đó sẽ trở thành quỷ vật thế nhưng là có đúng hay không trở thành quỷ vật mới có thể có như thế siêu phạm lực lượng mà lại còn có thể thành thần a di an tâm chẳng biết lúc nào đã sinh ra ba đ ộ o rồi tựa hồ tại kia không biết h u y ệ n tượng bên trong hắn nhìn thấy trở thành quỷ vật tài năng có càng nhiều độ khả thi nếu là có thể nắm giữ những cái kia vô pháp lời nói lực lượng báo thù rửa hận chỉ sợ cũng không còn là xa x ô i m ộ n g liêu xanh trầm mặc nửa n g à y nhưng nếu như lực lượng kia đại d ố i là mất lý trí đâu đến lúc đó ngươi khả năng không phân rõ ai mới là hại chết ra ra ngươi cử nhân thậm chí trở thành cử nhân công cụ mà không biết nàng nhìn qua hắn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nhưng từng chữ nặng nề người xác định ngay cả chính ngươi là ai đều muốn không hiểu thời điểm lực lượng như vậy vẫn là người mong muốn sao à gì ẻ n do dự thế nhưng là tại địa mẫu đại nhân d ư ớ i trướng những n à y quỷ vật không phải cũng đều sống được thật tốt còn có kêu minh thần nói là có thể giúp người quỷ hóa mà sẽ không mất lý trí liêu xanh những nhữ mày điểm này xác thực như thế tại nàng tịnh hóa qua quỷ vực thậm chí với quỷ dị thế giới giống như là an cư lạc nghiệp thế ngoại đ ả o nguyên dạng này sinh mệnh hình thức chẳng lẽ không có thể chứ nhưng không biết tại sao trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối có một loại bất an vẫn là tới gần quá vực sâu rồi cho dù dưới mắt là tỉnh táo có thể cuối cùng cũng có một ngày vượt sâu sẽ bất động thanh sắc đem hết thể thôn p h ệ chớ nói chi là như thế phát triển thêm trình độ so thế giới này phải cao hơn nhiều văn minh thậm chí là cao duy văn minh đều đối vượt sâu tràn ngập kiên kỵ cũng có thể nhìn ra vượt sâu cũng không phải là cái gì dễ đối phó cho nên tốt nhất ngay từ đầu cũng không cần đạp lên con đường này cũng may hiện tại chỉ cần tu luyện hỗn độn âm dương quyết chỉnh sửa bản một hai một liền có thể chậm rãi ổn định thể nội quỷ dị lực lượng thậm chí từng bước chuyển hóa linh khí lại dính liền bên trên thất h u y ề n linh khí quyết chỉnh sửa bản tám ba không liền có thể đi bên trên liều xanh hiện tại ngay tại đi con đường chẳng qua trước mắt tại quỷ dị thế giới bên trong còn không quỷ vật có thể đem hỗn độn âm dương quyết tu tới viên mãn cho nên tạm thời vẫn là duy trì quỷ vật hình thái liêu xanh tự nhiên không hy vọng hạ gì ẹn còn muốn đi đến như thế một đầu đường quanh co húng chi liều xanh bây giờ cùng hạ gì ẹn không hiểu thấu bị trói định là thánh tôn một cái thân phận hai người cho nên liếu sanh đối với hạ di ẻn không hiểu có loại trưởng tỷ tâm thái vậy bây giờ hạ di ẻn bãi vi lan vi sư thế nào cảm thấy cùng vi lan đối phận có chút dối loạn phi phi phi không trọng yếu còn tốt hạ di ẻn tính bền dẻo đủ mạnh cho nên còn có một chút thời gian nhưng là bởi vì như thế hắn mới không biết vượt sâu có bao nhiêu sao đáng sợ thế mà lại nói ra những lời này cho nên năm đó ở một cái thế giới khác bên trong hắn như thế một đứa tiểu hài nhi tại đỏ thám quái bệnh buộc phát bên trong vậy mà có thể lông tóc không tồn hao mà lại trong tay cất dấu t i ê mảnh vỡ ngôi sao vậy mà vậy không thế nào thụ ảnh hưởng xem ra là thời điểm để hắn nhìn xem cái gì mới gọi là chân chính đại khủng bố rồi liêu xanh b ư ớ cằm nhìn xem a dì n tràn ngập nghi vấn lại đối lực lượng có tuyệt đối khát vọng ánh mắt nhẹ nhàng cười một tiếng như vậy đi ta có thể để ngươi thể nghiệm một lần quỷ vật sinh hoạt ngươi nghị thử một chút sao a đương nhiên có thể nhưng muốn thế nào a dì n lời còn chưa nói hết liền cả người đông một tiếng mới ngã xuống đất mà ý thức đã bị ném vào cao duy phân tích bên trong vẫn là thế giới tại còn xuất lại tồn kho bên trong cô ý chọn cái kinh khủng nhất ừ nhờ ngươi nói muốn làm cái gì quỷ vật nàng một bẩm một bẩm đem người khiê quảng phong lầu phong khách vừa đi ra quảng phong lâu liền nghe tới bên cạnh trầm thấp một tiếng đại nhân liêu xanh nhìn lại chỉ thấy số mạ chính cúi đầu đứng tại cổng đại nhân ta có thể thỉnh cầu ngài một sự kiện sao việc gì ta muốn tiến bộ số mạ đen nhánh khuôn mặt nổi lên một vệt đỏ liêu xanh trứng mắt lời này thứ nơi nào học được số mạ không nghĩ tới đại nhân chú ý điểm ở chỗ này ngẩn người mới khẩn trương giải thích bên kia không phải mới mở cái hồng tinh tiểu học sao những đứa bé kia tổng chạy tới quảng phong lâu mua nước luộc xiên xiên ta từ đứa bé nhi trong miệng nghe được liêu xanh có chút gật đầu ồ cho nên có thể chứ sộ mạ thận trọng nói ta muốn mạnh lên ta muốn giết chết những cái kia ghê tầm người còn có ta muốn học sẽ tài năng tốt hơn dẫn đạo phu của ta hiện tại hắn vô c h i vô giác mê man chớ nói chi là tu luyện kia cái gì hắc bạch lâm dương quyết nghe nói hồng tinh tiểu học nam cung lão sư ngay tại cho hắn làm tư vấn tâm lý tựa hồ có chút chuyển biến tốt đẹp đều có thể nói chuyện với ta rồi mặc dù cũng chính là một câu không chính là một chữ đói nhưng tốt lắm rồi thật sự tốt lắm rồi sộ mạ hai mắt tường đỏ dùng ống tay á o lau sạch nhẹ, nhẹ. cho nên ta cũng muốn hiểu rõ học tập một lần liều xanh có chút bị sổ mạ cuốn hôn mê chờ một chút ngươi nói ngươi nghĩ làm gì ta muốn hướng nam cung lão sư học tập sổ mạ kiên định nâng đầu hy vọng đại nhân có thể giúp ta dẫn tiến một lần c u n g quỷ dị thế giới chính thức nối tiếp hồng tinh tiểu học trong phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g hai vị nam cung nguyện thái bạch kiếm tiên cùng câu cá lao chính ngồi vây quanh uống trà chất trên bàn đầy các thức đ ồ ăn vặt câu cá lao cần câu xuyên cửa sổ m ạ ra rủ xuống tiến lầu dạy học phía dưới cá vàng trong a o bên chân còn đặt vào nam cung nguyện tư nhân thủy t ộ c vại có nước l ệ xoay mấy mảnh xoay mấy m chật chật chính là lãnh đạo trường học sao sư tỷ đây là muốn hướng ngươi học tập s ố mạ liêu xanh nghiêm mặt giới thiệu nói s ố mạ trong mắt chỉ có hai vị nam cung n g u y ệ n kinh ngạc với các nàng giống nhau như lúc nhưng là theo sau liếc mắt liền nhận ra nàng xa xa thấy qua vị tiêng ngồi ở mang theo bánh xe cổ quái trên ghế nam cung lao sư lúc này phủ phục một bái bị nam cung số ba một thanh đỡ lấy không cần như thế đại lễ n g h e xong s ố mạ thuyết pháp sau này nam cung số ba nói ngươi muốn học ta không ngăn cả ngươi dù sao tiếp xuống hồng tình tiểu học muốn mở dọc tuyển tâm lý lao sư thêm một cái cũng không tệ nói tiện tay vung ra vài cuốn sách rồi mới lại lật ra mấy quyển bất chi bất giác chất thành thật dày một chồng tại sổ mạ trên tay liêu xanh nhìn lướt qua phía trên nhất là hết xanh nữ sĩ đến xem bác sĩ tâm lý phía dưới kia một chồng bên trong có tâm lý học cùng sinh hoạt tâm lý học sử nhận biết thần kinh khoa học bị sách ghép tới gặp cả người sổ mạ kích động đến mặt đỏ lên trận nhìn xuống tới nam cung số ba xem xét liền biết ngươi không biết chữ Sổ mạ lung túng gật gật đầu t h u ấ ta vậy ngươi lên trước tiểu học ta an bài ngươi nhập học dứt lời nàng gọi đến một vị thân hình dài nhỏ mang theo mắt kính tăng cứng đuối tóc trải một tia không loạn nữ sĩ quỷ vật vị này quỷ vật vừa vào cửa mắt kính ông mà lộ ra lên quang giống đèn pha quét qua toàn trường cuối cùng nhất tinh chuẩn khóa chặt sô mạ chung sáng vừa chiếu sô mạ lập tức cứng đở không thể động đậy toàn thân mồ hôi rơi như mưa mắt kính bên trên quang dập tắt một đôi dài nhỏ con mắt tại mắt kính sau lộ ra mũi nhọn lúc này sô mạ mới phát giác được mình có thể động lên chỉ là sau lưng ư ớ t nhẹp đều là mồ hôi lạnh đẩy mắt kính quỷ vật đâu ra đ ờ i nói ta là thầy chủ nhiệm ngươi liền cứ gọi ta chủ nhiệm là tốt rồi sô mạ đồng học, đúng không đến làm nhập học sô mạ nuốt ngủ nước bọt không tự chủ ngoan, ngoan đi theo thầy chủ nhiệm rời đi liêu xanh nhìn qua chủ nhiệm cao ngất kia bóng lưng không nhịn được nhớ tới bản thân đương thời nhập học lúc cũng đã gặp nàng một mặt không thể không nói gặp lại vẫn phải là cảm khái một câu thế nào sẽ có giải đến như thế phù hợp thầy chủ nhiệm tồn tại Sách, sao số số trách giáo cấm cứng nhắc cấn chúng chẳng có chủ tục học? chính hoặc, cung ho Khục, chỉ có cương Chờ cô học nghiêm không nghi thời nhiệm thủ nhập nghi ho khăn không thể nhiều cương vị hợp nhất. Chờ số cô nương học thành tượng. vấn, Nàng nam tiếng. viên nương tại một mạ Bất ta quả, lẽ là vụ vị đủ, tự a hồ đã tại tính toán muốn để sổ mạ bên trên bao nhiêu m ô n khóa gánh bao nhiêu cái ban chủ nhiệm lớp cái này bên cạnh sổ mạ sự t ì n h giải quyết rồi thái bạch kiếm tiên vậy ho nhẹ một tiếng biểu thị có lời muốn nói ta và câu cá lao chuẩn bị đi thánh điện sông vào một lần vị cô nương kia không chờ được quá lâu chúng ta đưa nàng cứu ra sau sẽ đưa đi tiểu lục viên ă n trí đây chính là từ biệt chi ý liêu xanh có chút gật đầu thái bạch kiếm tiên lấy ra một đạo kiếm quang đưa cho liếu xanh nếu ngươi tại trường thành có việc gấp cách phát vật này là đủ bên trong có ta mười thành tri lực cũng có thể giúp ngươi một tay nếu là ta có thể cảm ứng được nhất định lập tức chạy đến đạo kiếm quan g kia rơi vào liếu xanh trong lòng bàn tay liền trở thành một đạo h m đạm dị xét đường nét nhưng là liếu xanh một n ắ m phía dưới lòng bàn tay nói h nói h cũng có thể biết do hẩn chứa trong đó bao nhiêu lợi hại kiếm khí cảm ơn thái bạch kiếm tiên bất quá có lẽ không cần t r ư ờ n g thành một mình ta cũng được liêu xanh nói ai lúc đầu nói muốn mồi ngươi cùng nhau đi thái bạch kiếm tiên vớt dâu nói mạng ngươi gấp rút liêu xanh nhẹ giọng trả lời câu cá lao lúc này vậy nâng đầu nhìn xem nàng thần xác nghiêm túc ta không biết ngươi là phương nào đường đến nhưng ngươi tương lai bất khả hạt ư ợ c ta cuối cùng cảm thấy ngươi có chút quen thuộc chỉ là nghĩ không ra rồi chẳng qua là cảm thấy ta tựa hồ bỏ lỡ một cái sáng trói tồn tại cuột khởi thời điểm liêu xanh cười nhạt một tiếng dù sao đều đi qua rồi đúng rồi thái bạch kiếm tiên nói bổ sung tiểu tử kiết như ngày sau tiến về thánh điện nếu chúng ta chính ở chỗ này nhớ được đ e u một tiếng lời nói này là a dn liêu xanh có chút gật đầu như thế một phen trà nói về sau riêng phần mình mỗi người đi một ngả thái bạch kiếm tiên cùng câu cá lao tiến về thánh điện liêu xanh còn lưu lại một đạo nhỏ xúc tu lấy một con bơ gấu nhỏ bộ dáng treo ở thái bạch kiếm tiên kiếm gì bên trên thuận tiện tìm kiếm đường nha nhưng vẫn là bị thái bạch kiếm tiên qua loa chê một phen cái này không phù hợp ta kiếm tiên bộ dáng nhưng kháng nghị vô hiệu nàng cung số ba thì bắt đầu mở rộng nàng nghiệp vụ bàn khối liêu sanh phá giải kết sát sau một nhóm tia quỷ vật tỉ như s ố mạ phu quân vậy thuận thế dẫn vào quỷ dị thế giới số ba tự nhiên là bận rộn mà s ố mạ thì là một bên lên tiểu học một bên trợ thủ cũng là thời gian phong phú cực kỳ số hai tiếp tục quản lý trên tuyết sơn tiên thuyền kế hoạch nghe nàng nói gần nhất tiếp xúc từ lương quốc huyền châu mà bắc linh khâu người tới vẫn là thu hoạch không ít đặc biệt là linh khâu vị kia nam cung số hai cường điệu nói bất quá đối phương tựa hồ cũng không nguyện ý trực tiếp lộ ra quá nhiều mà là đưa ra hy vọng nam cung nguyện có thể tự mình đến thăm linh khâu lại nói sư tỷ ngài muốn đi sao liêu xanh hỏi nam cung số hai châm trả một chén đưa cho nàng muốn đi cũng chờ ngươi từ bắc cảnh trở về đi linh khâu quá xa mà lại tiên thuyền kế hoạch cách không được người nếu như ta không ở núi tuyết cũng được ngươi tỏa c h ấ n ta tài năng an tâm nam cung nguyện nhìn xem liêu xanh một mặt t r ị n h trọng liêu xanh có chút gật đầu mà lại nói không chừng chờ ngươi đi một chuyến bắc cảnh phát hiện tài nguyên nhiều đến dùng không hết căn bản không cần đi chỗ đó linh khâu đâu nam cung nguyện vừa cười nói mặc dù ý nghĩ này ngược lại là gần gũi với trò đùa rời đi hồng tinh tiểu học bước ra q u ỷ dị thế giới xe ngựa lái về phía phương xa nơi xa dãy núi chập trùng một đạo đen nhánh dài tường cao vút trong mây đỉnh tiêm bị nặng nghề mây đen che đậy không nhìn thấy cuối cùng tiên là trường thành bất quá trước mắt chỉ là biên giới khoảng cách chân chính bắc cảnh trường thành còn xa mà liêu xanh mới bạn đồng hành đã đổi thành này một mặt â m trầm trắng xám hơi mập thiếu niên nguyễn t ị chi t r ư ờ n g tám trăm ba mươi tám trường thành hình bóng t r ư ờ n g tám trăm ba mươi tám trường thành hình bóng trường thành hai chữ mặc dù phiếm chỉ toàn bộ ngang qua bắc cảnh biên giới đen nhánh c ự t ư ờ n g nhưng chân chính chỉ vẫn là thủ hộ quan hải một tòa kia thành trì từ liêu xanh nhìn thấy trường thanh bắt đầu thiên địa liền trở về với một mảnh y ê n l ặ n g tuyết không ngừng nghỉ gì rào mà rơi bầu trời mãi mãi cũng là đen nhánh một mảnh m ộ t mực phản phất lại không còn nhìn thấy q u a n minh trường thanh đen nhánh cơ hồ cùng bầu trời hòa làm một thể nếu không phải ngẫu nhiên trên trời xuất hiện hẽ mở bị bên tường che giấu thân mặt cơ hồ vô pháp phân rõ tường thành cùng màn đêm biên giới vô tận đêm dài cực đoan nghiêm、hàn. c liêu sanh đi ở cái này tiêu điều đường đất bên trên nhìn về phía hai bên bị tuyết động bao phủ căn nhà gỗ hạp hộ, hộ ép cùng phá doanh trại lại cảm thấy nơi này sợ rằng không gọi được là cái gì người ở người nơi này đều là một chút bị vứt bỏ người bởi vì phòng thủ trường thành mà thân thể tán quyết tinh thần thất thường lao binh bởi vì phạm phải trọng tội mà bị lưu vong tội nhân bởi vì quỷ khí lây nhiễm mà thảm tao khu trục mang theo người còn có mang không thể nói nói bí mật thoát đi nhân gian lẫn sĩ tóm lại bởi vì các loại c á c dạng nguyên nhân đi tới nơi này cái bị thế giới lãng quên góc khuất co quắp tại trong gió tuyết trốn trường thành cái bóng bên trong dựa vào k h u q u ắ á c bánh mì sống qua từng cái rét lạnh đêm dài nói đến trường thành cái bóng liêu xanh ngang đầu nhìn lại tại cực cao chỗ còn có một tòa thành trì nơi đó mới thật sự là trường thành quân hải nếu là nghiêm ngặt điểm nói chính là nội thành bắc cảnh quân trụ sở chân chính chống cự quỷ vật tiền tuyến mà n à n g vị trí thì là phụ thuộc hắn bên d ư ớ i ngoại thành chuyên môn thu nhận những n à y kéo dài hơi tàn bị vứt bỏ người nàng cầm nam cung nguyện tự tay viết thư đến đây lại như cũng bị ngăn tại tiến v ề nội thành vọng tộc bên ngoài hộ bác đại tướng quân một ngày trăm công l à n việc nào có ở không quản c á c ngươi những người không liên quan này chờ đi đi đi thủ vệ binh lính nâng tay sô đổi ngữ khí cường ngạnh chuyện này nam cung trưởng lão đã tại linh tấn trung hòa đại tướng quân đề cập qua mời ngài thông truyền một tiếng liều xanh không nhanh không chậm lại lần nữa nói rõ vị này thủ vệ binh lính là một mặt mũi tràn đầy bỏng lạnh màu đỏ tráng kiện nữ tử mà không vừa vặn màu đen khôi giáp cạnh góc lộ ra thô giáp ra l ô n g á o lót chọn bộ thoạt nhìn như là chắp vá mà tới nàng g ấ t một cái cười lạnh nói nói qua lại ra sao hai ngày trước còn có cái trong kinh đại quan đến đâu như thường bị ngăn ở bên ngoài người nam cung trưởng láo lại tính cái dễ hành nào n ú i tuyết được trò cái gì nghe đều không nghe qua người nguyễn thị chi trên sự kích động trước lại bị liêu xanh có chút cả lại nàng tâm niệm vừa động trong kinh đại quan hiện tại vị đại nhân kia ở đâu ta thế nào biết rõ nữ tử không kiên nhẫn xua tay đại khái tại dịch c h ẳ n đi bất quá đều qua mấy ngày c ó lẽ sớm đã đi, ngươi à o i ố n chúng ta những n g g ta ờ i tại chỗ này ăn tuyết gió. Liêu đại nhiều Si, này vốn này ăn sanh níu như mày, đại tướng quân như thế nhiều ngày cũng không có không gặp một lần n mày, tuyết thế một chỗ có hợp gặp g sau. Si, ngươi cho rằng các ngươi người phương nam như thế thích gí sinh hoạt là ai tại thay các ngươi bảo vệ nữ tử tay một nâng chỉ vào tòa kia đen nghịt nội thành k i u cấp trên người mỗi ngày đều muốn cùng quỷ vật chính diện giao phóng xuất sinh nhập tử nào giống các ngươi còn cả ngày có nhàn tâm cái này đưa một câu cái kia nói một chuyện đừng x ử ở chỗ này đi xa một chút chậm r ã ngươi biết ngươi ngăn chính là cái gì người mà n g u thị chi lên tiếng lúc này liễu xanh không có ngăn đón ồ cái gì người nữ tử lạnh lẽo một n â m mắt ta ta ta thế nhưng là hộ bắc đại tướng quân nhi tử nguyên bản luôn luôn một mặt hung á c nham hiểm nhìn qua k ê u căng khó thuần nguyễn thị chi nói chuyện đến việc này ngược lại là ca lầm phản phất lại biến trở về cái kia liễu xanh mới quen lúc nguyễn thị chi như thế nói chuyện đối phương quả nhiên sửng sốt liền ngay cả bên cạnh nguyên bản lười nhác tựa ở cạnh cửa ngủ gật binh lính vậy nhìn sang yên tính một lát chỉ có tuyết bay rơi gì rào âm thanh sau đó ha ha ha hai người cười to không ngừng trước n ử a sau hợp ha ha điều từ nữ à tử kia cười đến không thể không kéo lên bẩn t h i ể u góc áo lao đi khỏe mắt nước mắt nếu như ngươi là hộ b ắ c đại tướng quân nhi tử vậy ta chính là hoàng đế lao nhi nữ nhi bên cạnh vị k i a sĩ tốt lập tức làm bộ phối hợp đúng tham kiến công chúa điện hạ còn cố ý kéo dài âm điệu âm dương quá khí lời này các ngươi các ngươi các ngươi thế nào dám nói nguyễn thị chi giận không kèm được vốn là sưng vù mặt càng sưng lên miệng vậy c ả l ă m như thế càng là để cho người cười được càng hoan thế nào không dám nói nữ tử hư lạnh một tiếng suy nói trời cao hoàng đ ế xa bọn hắn quản được đầu lưỡi của chúng ta sao lại nói rồi chúng ta những n à y mệnh treo trường thành người ngày mai đầu có hay không tại trên cổ cũng không biết chẳng lẽ còn sợ mất đầu mặt khác vị nam tử kia vậy cười lạnh nói câu này để nguyễn thị chi mạnh mẽ nghẹn lại rồi liêu xanh lúc này cuối cùng mở miệng thanh â m bình tĩnh mà kiên định phản phất có thể xuyên qua gió tuyết tiếng rít vạn nhất hắn nói là sự thật đâu nữ tử như bay là chính là đi nếu là có thể hay không hỗ trợ cùng đại tướng quân nói một tiếng liêu xanh quay đầu nói với nguyễn thị chi con đường của người d ẫ n đâu nguyễn thị chi mang thủ mang c ư ớ c đi móc còn không có móc r a nữ binh kia liền xua tay ngăn lại chớ tìm tìm cũng không đích gì chúng ta lại không biết đại tướng quân nhi tử lớn lên cái giặc gì ai cũng có thể biên cái danh tự tự xưng là con trai của nàng chẳng lẽ chúng ta còn muốn từng cái xác minh đúng vậy à chỗ này hàng năm không biết có bao nhiêu người tự xưng cùng đại tướng quân có quan hệ muốn chân nhất vừa để xuống vào thành trưởng thành sớm đã bị người dấm bằng rồi một vị khắc nam tử phụ hòa nói lại tràn ngập trào phúng ý vị đánh giá một lần nguyễn thị chi thúng chi bộ dáng này khí chất này thế nào cũng không giống chúng ta h uy vũ đại tướng quân a hai người lập tức nhìn nhau cười một tiếng liêu xanh chú ý tới nguyễn thị chi nắm đấm đều muốn xếp chặt được rồi không dối gạt các ngươi nói nữ tử thu hồi tiêu dung vừa chỉ chỉ phía trên tường thành phía trên đã có mệnh lệnh gần đây nghiêm cấm ngoại nhân đi vào thành vì sao liêu xanh hỏi ít hỏi thăm nữ tử ngữ khí lạnh mấy phần các ngươi chưa nghe nói qua câu cách n ô n kia sao biết được càng ít sống được càng lâu theo sau hai người thế nào cũng không nguyện ý nói tiếp đi thôi liêu xanh giật giật lòng tràn đầy không cam lòng nguyễn thị chi ta rõ ràng chính là ta rõ ràng đúng thế nguyễn thị chi đã lấy dưới chất tuyết tức giận nói liêu xanh nói hai cái này chính là thủ vệ coi như ngươi thật là bọn hắn không nhận chính là không nhận trừ phi có người có thể thông báo mẹ ngươi hoặc là ngươi có thể đem cha ngươi gọi tới nếu không xác thực vậy chứng minh không được cái gì liêu xanh lại hỏi ngươi có mẹ ngươi linh tấn sao không có nguyễn thị chi lắc đầu nước nói tại trường thành khó dùng linh tấn liên hệ ta sợ là có cái gì không tốt đồ vật sẽ truyền tới cho ta lại có loại thuyết pháp này t i u nam cung sư tỷ vì sao lại có thể liên hệ liêu xanh tâm niệm vừa động muốn cấp tốc chuyển đi q u ỷ dị thế giới hỏi thăm nam cung nguyện lại đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một cỗ nặng nề g h sức áp chế giống như là nguyên một đạo băng lánh lại hùng vĩ t ư ở n g thành đặt ở ý thức phía trên đem cái kia chiều không gian xinh xinh ngăn cách cỗ lực lượng kia tựa hồ đến từ với nàng chậm rãi n â n g bắt đầu nhìn về phía kia cao vút trong mây tường đen ánh mắt có chút ngưng lại có lẽ còn có một cái biện pháp cái gì nguyễn thị chi cảnh rất hỏi chúng ta trực tiếp tăng lên đi l i u xanh hời nói chương tám n g ư ờ i đồng đạo chương tám người đồng đạo người đ i ê n rồi sao đây là nguyễn thị chi phản ứng đầu tiên nhưng rất nhanh hắn nhớ tới mình và liêu xanh ở giữa loại kia nói không rõ không thoát khỏi phụ thuộc quan hệ chỉ được h ầ m hực ở miệng túi đầu cẩn thận từng ly từng tí từ khoe mắt nhìn lén ánh mắt của nàng liêu xanh cũng không phải rất để ý chỉ là ngửa đầu nhìn xem kia cao đến nhìn không gặp đỉnh trưởng thành thần s á c hờ hững tựa hồ đạn g nghị k i a muốn thế nào trèo lên phía trên ta ý của ta là không nói đến trưởng thành quân coi giữ mạnh bao nhiêu chỉ là trưởng thành kia băng phong mấy trăm năm trơn mượt mặt ngoài cũng là người ta vô pháp leo lên cho tới bây giờ sẽ không nghe nói có người từng thành công nguyễn thị chi lời nói đến mức do do dự dự ánh mắt cũng là né tránh thử thăm dò mà lại người cái kia cái gì có thể vượt qua sơn hải năng lực ở đây tựa hồ vậy không có hiệu quả à hắn ngược lại là thấy rõ ràng bất quá liêu xanh cũng không t ị h i ể m ngược lại bình tĩnh thẳng như nói cái này t r ư ờ n g thành tựa hồ có một loại lực lượng có thể tới xứng đôi cũng là nói quy tắc chi lực thế giới đúng lúc nhắc nhở nguyễn thị chi vậy đi theo ngựa đầu nhìn qua tường thành trong mắt hiện hiện một vệ phức tạp tính sợ cùng hoang mang chỗ sâu còn có nghị không thông sợ hãi nghe nói trưởng thành là ở trong vòng một đêm xây thành là tuyên văn đế mượn thần lực dựng nên là vô thượng thần ban ân đúng đây là chúng ta từ nhỏ đã tại trong học đường học qua liêu xanh có chút gật đầu nhưng thật là như thế sao tại một cái thế giới khác bên trong tuyên văn đế ngăn cách vô thượng thần sau màn ánh mắt mặc dù không biết như thế nào làm được nhưng nhất định là mượn nhờ một cỗ lực lượng khác một cỗ có thể so địch vô thượng thần lực lượng như thế trường thành nhưng như cũ có thể ở một cái thế giới khác dứt khoát đứng thẳng ngăn cách bắc cảnh rất nhiều quỷ vật mấy trăm năm chớ nói chi là dưới mắt vô thượng thần đã mất đi hiệu lực nhưng là tường này bên trên quy tắc chi lực còn không có mất đi hiệu lực liền có thể nhìn ra cái này sau lưng có lẽ có một vị khác tồn tại có lẽ có thể nói một vị khác thần minh liêu xanh ánh mắt ngưng lại cuối cùng thu tầm mắt lại chúng ta đợi m u ộ n một chút lại độc thủ trễ một chút dĩ nhiên không phải chỉ bình thường chờ nhập đêm lại hành động ở nơi này vĩnh giả không rõ gió tuyết vô tận t r ư ờ n g thành nơi nào có cái gì phân chia ngày đêm canh giờ ở đây đã mất đi ý nghĩa chỉ có quân coi giữ mới có thể chú ý cũng chính là đổi cương vị thời điểm trừ đóng tại cổng hai vị kia bên ngoài cả tòa trường thành cách mỗi năm dặm liền có sĩ tốt hai hai một tổ trên dưới phòng thủ có thể nói là đề phòng n i ê m ngặt mà lại liêu xanh phát hiện những này bắc cảnh quân tướng sĩ một khi ở vào trường thành phạm vi bao phủ bên trong liền có thể c ù n g t r ư ờ n g thành những lời ấy không rõ đạo không rõ quy tắc chi lực tương liên kết có thể kéo theo cố lực lượng kia dùng để cảnh giới phòng ngự cùng công kích cho nên mặc dù những này quân coi giữ chưa hẳn tu vì cao bao nhiêu nhưng là dựa vào cố lực lượng này vậy mà có thể đem liêu xanh thả ra một cái màu đen xúc tu đan dệt mà thành chim nhỏ một tiễn trôn vùi ở giữa không trung liêu xanh suy đoán tại đổi cương vị thời điểm có lẽ chính là chỗ này cố lực lượng xuất hiện một k i a kẽ hở thời điểm theo canh giờ dần muộn do tuyết lớn hơn liêu xanh cùng nguyễn thị chi ẩn thân với ngoại thành một gian mức bỏ phòng nhỏ mợ nhạt hỏa quang từ đơn sơ lò bên trong tàn da chiếu sáng một mảnh góc khuất trong tâm h ả i của nàng chính xuyên thấu qua lưu lại mắt nhỏ tại đất tuyết bên trong nhìn chằm chằm đóng giữ trường thành quân coi giữ đồng thời liêu xanh xúc tu thế phát có ngay tại khống chế có thể huề thức lò luyện có ngay tại đánh kim t r ú c bạc phiến chậm rãi hình thành v ố t móc câu hình dạng còn có cầm khắc trận bút tại phiến mỏng bên trên đ i ề u khắc cái gì nguyễn thị chi nhìn trận mắt hốc mồm theo sau lại là một cô manh liệt ghen tung sông lên đầu tại sao tại sao nàng có thể có năng lực như vậy tại sao ta coi như thành rồi quỷ vật vẫn là một cái phế vật liêu xanh giống như là một chút vậy không cảm giác được nguyễn thị chi ở sau lưng dần dần ngưng tụ ý dù sao nàng đã đối nguyễn thị chi phân tích qua tên nguyễn thị chi phân tích độ hoàn thành 100% s ở thuộc loại hình quỷ vật một cấp hiệu quả miêu tả phổ thông thể năng cường hóa lực ảnh hưởng đẳng cấp ép phân tích đánh giá bình thường một cái quỷ đây cũng là l i ế u xanh tại sao căn bản không ngại thả hắn ra còn giữ ở bên người nguyên nhân bởi vì nguyễn thị chi thật sự quá yếu kỳ thật phần lớn ép cấp quỷ vật đều là như thế chính là thể năng so quỷ hóa trước muốn mạnh hơn một chút thậm chí có ngay cả cường hóa cũng không có thậm chí tại giới này đẳng cấp phân chia bên trong é cũng chính là an toàn mặc dù không biết tiểu t ử này đến cùng chỗ nào an toàn bất quá từ kết quả đến xem đúng là rất an toàn mạnh hơn một chút cũng chính là thể năng tiến thêm một bước hoặc nắm giữ một chút năng lực đặc thù chính là e đẳng cấp cho nên liều xanh nhiều khi chỉ cần dựa vào vũ lực giá trị liền có thể nghiền ép đại đa số quỷ vật nhưng gặp được có năng lực đặc thù quỷ vật liền sẽ phiền thoái một chút tỉ như có huyết tượng năng lực lấy h ảo giác mê người nhập cụm đả thương người thậm chí tự thương hại đây cũng là thường gặp quỷ vật năng lực cái gọi là quỷ đả tường ác mộng chính là trong đó điển hình nhưng mà một khi có thể nhìn thấu huyết ư ợ n g liền có thể dễ như chở bàn tay đánh bại bởi vì này loại quỷ vật bản thể ngược lại nhỏ yếu đây cũng là có được tất có mất ưu khuyết điểm rất rõ ràng lại hướng lên thì là những cái kia có được dung hợp năng lực hoặc có tiến g i a i hệ thống sức mạnh tồn tại đó mới coi là chân chính uy hiếp nói tóm lại nguyễn thị chi tại quỷ vật bên trong cũng là hạng c h ố t tồn tại khó trách hắn có như vậy mạnh chấp nghiệm nhưng cũng tiếc trở thành quỷ vật cũng vẫn là không có giải quyết vấn đề này duy nhất đáng ra xưng ơ đạo chính là tại tiểu lục viên tu luyện hỗn độn âm dương quyết sau tối thiểu có thể thật tốt khống chế lại trên người mình quỷ khí cùng ác n h i p rồi đương nhiên là ở dưới tình huống bình thường thu vừa thu lại đi m i ễ nguyễn cho â y nên trường thành cảnh ê giác. i l Xanh đầu v ậ không nâng nhắc nhở nâng nói. u y thị chi lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh nháy mắt nghẹn đỏ mặt một phương diện bởi vì này bình thản trong giọng nói để lộ ra không thèm để ý mà cảm thấy vô cùng xấu hổ một phương diện khác thì là p h ẫ n đất với bản thân vậy mà không cách nào k h ô n g chế kém chút biến thành vực sâu nô lệ liêu xanh không g i à n h quản hắn điểm này nhỏ cảm xúc chỉ là đưa trong tay vừa rèn luyện tốt bốn cái sáng lấp l ó a vớt kim loại đưa cho hắn cầm cẩn thận một đôi cột vào trên tay một đôi mang ở trên chân chúng ta bây giờ xuất phát nguyễn thị chi ngần người l u n cuốn tay chân tiếp nhận lại hỏi hiện tại không phải đợi đổi cương vị sao thật sự chờ đ ổ i cương vị ngược lại quá muộn liêu xanh lắc đầu ta quan sát được khí tức của bọn hắn ngay tại buông lỏng tinh thần dần dần lỏng lẻo hiển nhiên là biết rõ phòng thủ sắp kết thúc rất nhanh liền có thể nghỉ ngơi liêu xanh đoán không lầm hai người thừa dịp bóng đêm dùng ẩn thân phù l ạ g yên lướt đến nội thành dưới tường thành k h ẽ r ử a gần đã thấy l ấ m ta l ấ m tầm ánh lửa ngay tại lưu động lại có mới ánh lửa ngay tại chuyển vào chờ cũ ánh lửa rời đi lúc ngoại thành tường thành góc đông bắc đông nhiên phát ra từng gà thét đen n h ị t vô số màu vàng đèn chim nhỏ chống giống giống d trường thành quân coi giữ ánh mắt bị hấp dẫn ánh lửa dần dần ép về phía góc đông bắc thế là hắc kim chim nhỏ tại ở gần tường thành kia một cái trước mắt bị mấy đạo mũi tên bắn thành vụn ánh sáng nháy mắt chôn vùi thành vô số mảnh vàng vụn sắc từ trên bầu trời rơi xuống mảnh vàng vụn phía dưới hắc cám kẽ hở hai người phi tốc tới gần trường thành đã mang tốt móng nhọn nhấn một cái bên trên bị tĩnh mịch băng tuyết bao trùm tường thành lập tức sinh ra to lớn hấp thụ chi lực nắm tay một mực cố định ở trên tường lại đem móng nhọn chân để lên, cả người đều có thể treo trên tường nhẹ nhàng khé động lập tức dưới chân có một cỗ hướng lên lật đầy đem người hung hăng đi lên một nguyễn thị chi vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp đạn bên trên cao một trượng kém chút dọa đến lên tiếng kinh hô trong lúc bối rối băng trào c h ú n g đạn bắn ra hai đạo trưởng đ ầ y gai sát s ú c t u hung h ă n g đinh nhập t ầ n g băng lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình nhìn lại liêu xanh sớm đã không còn t ă m hơi lại n â n g đầu một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng nảy lên tại bóng loáng trên tường thành linh s à o nhảy vọt trong chốc lát liền biến mất ở chỗ cao chỉ còn lại một đạo mơ hồ điểm cơ hồ muốn dung nhập tại trường thành phía trên trong bóng tối vô t ậ n nguyễn thị chi lại nhìn xuống mặt ánh lửa gần rồi còn có trò chuyện âm thanh mơ hồ chuyển đến trong lòng run lên không dá có thể mới lên mấy bước đ ỗ n g nhiên nghe thấy phía dưới q u á t to một tiếng uy cấp trên cái kia xuống tới tiếng như tiếng sấm chấn động cho hắn tay khẽ run rẩy suýt nữa rơi xuống cũng may móng nhọn hấp lực mạnh mới khiến cho hắn chết chết dán tại mặt tường xuống tới lại là một tiếng kêu to lập tức một luồng sáng sáng tại dưới chân nổ bể ra tới nguyễn thị chi bản năng hai mắt nhắm lại chỉ nghe ôi một tiếng ngay sau đó là nặng nghề rơi xuống đất âm thanh lạc nhiên mở mắt một kia phát hiện mình bình yên vô sự mà phía dưới chuyển đến nghiêm nghị tiếng nói chuyện nói ngươi là người nào ta ta một đạo khàn khàn giọng nam ngập đ ư ờ n g lấy a ngươi không phải kia lăng bên người đại nhân lời còn chưa dứt nguyễn thị chi chỉ cảm thấy trước mắt một đạo kính phong thổi qua quen thuộc xúc tu bốn lượn mà xuống theo sau kia sĩ tốt thanh âm liền kẹt tại trong cổ hóa thành một âm thanh nghẹn nào một cái khác sĩ tốt cũng bị kích c h o á n g trên mặt đất một đạo h ắ t ảnh từ trên trời giáng xuống nhẹ nhàng rơi vào trên mặt tuyết chính là liễu xanh chỉ thấy nàng rơi trên mặt đất đem cái kia vừa mới trèo tường bị bắt người đỡ lên nhẹ giọng mở miệng hô một tiếng cứu cứu cứ như vậy treo tường kế hoạch tạm chấm dứt rừng hai cái bắc cảnh quân đổ xuống chẳng mấy chốc sẽ bị cái này cùng trường thành liền thành một khối bắc cảnh quân nhận thấy đáp lời đúng như dự đoán nơi xa trên tường thành bên dưới đã có ánh lửa bạo động ẩn ẩn hướng nơi đây tụ tập mà tới còn tốt lúc này liễu xanh cùng nguyễn thị chi đã mang theo vị kia người trong đồng đạo trở lại trong phòng dấu chân cũng ở đây bắc cảnh bay tán loạn tuyết lớn bên trong cấp tốc bị vùi lấp vết tích hoàn toàn không có chờ đến cửa gỗ bị quân coi giữ không có chút nào báo trước đột nhiên đẩy ra lúc thấy chỉ có ba người vây lò mà ngồi uống vào rượu nóng ăn thịt bò kho ngoài lai cũng thật là sẽ hưởng thụ Thiên dâu ria kéo cặn bã bên dưới lộ ra một cái lấy lòng tiêu dung đem trên bàn rượu nóng đưa tới quân ra chúng ta cũng chính là cảm thấy trời lạnh muốn uống điểm rượu nóng loan loan thân thể xì quả nhiên là người phương nam điểm này đông lạnh đều không chịu nổi sĩ tốt trong miệng ghét bỏ nhưng vẫn là không khách khí chút nào tiếp nhận ngửa đầu uống một ngụm con mắt lập tức sáng lên không ngừng chép miệng rượu ngon quân ra như thích liền đều cầm đi nam tử cười theo nói được tôi h theo ly mà nói không nên nam tử lập tức vượt lên trước tỏ thái độ là là chúng ta cũng cảm thấy không nên vào lúc này uống rượu sợ tê dại ý chí, cho nên đặc biệt nộp lên tê liệt ý chí sĩ、si、tốt nhữ mày đương nhiên là chúng ta những n à y phàm phu tục tự ý chí quân gia tất nhiên là khác biệt nam tử t â n b ú c được rất là thỏa đáng như là loại này một phen lấy lỏng lại thêm nửa cân thịt bò kho kia sĩ、si、tốt cuối cùng mặt mày hớn hở đang chuẩn bị đẩy cửa rời đi nhưng mà ngay tại nửa chân đạp đến nhập gió tuyết trước mắt hắn đông nhiên quay đầu đúng rồi có chuyện còn phải hỏi một chút kia tập kích quân coi giữ sẽ không phải chính là các người a trong phòng ba người nhất thời một bữa ở bên một mực yên tĩnh không nói liều xanh mặt không đổi sắc quân gia cớ gì nói ra lời ấy hắc hắc. không có cái gì sĩ tốt n i t miệng lên một k i a trêu tức ta chỉ là cảm thấy các ngươi đều có động cơ muốn vào nội thành thôi chỉ là ba người một cái bình tĩnh một cái bại hoại chỉ có một cái giống như là bị kinh động đến chim cút một dạng run lên hơi thỏa mãn hắn n g h ĩ hù dọa một cái tâm rất nhanh liền để hắn mất hứng thú một tay n h ớ c rượu một tay s á c h thịt k h ẽ hát đi vào gió tuyết đợi hư khúc câm thanh bị tiếng gió hú nuốt hết liêu xanh mới nhẹ nhàng vung tay lên cấm chế một lần nữa dâng lên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh ngay cả ngoài cửa sổ gào thét đều bị ngăn cách cái này chúng ta có thể hay không bị phát hiện nguyễn thị chi lúc này mới n ơ m nớp lo sợ mà hỏi thăm hắn chỉ là thăm dò liêu xanh lắc đầu nếu thật sự có chứng cứ tuyệt sẽ không một người đến đây bất quá nói trở lại tại sao cứu cứu ngươi cũng có động cơ muốn vào nội thành nàng ánh mắt nhìn về phía như vậy biến trở về lông tóc dối tung lôi thôi bộ dáng nam tử trung n i ê n chính là liêu xanh cứu cứu lang phục chỉ là không biết vì sao vốn nên nên tại trường ăn hắn đột nhiên đi tới bắc cảnh bất quá cũng rất sắp có đáp án lang phục khỏe miệng rảo h ạ t nháy mắt tiệu nhịu xuống mỹ mắt nâng nâng tựa hồ muốn nói lại tôi nửa ngày mới hít một tiếng bởi vì mẹ ngươi ở trên đầu liêu xanh giật mình trong lòng rất nhiều giải rác manh mối trong đầu hội tụ thành tuyến mẹ ta chính là k i a t r o n g kinh đến đại quan lang phục gật gật đầu các ngươi một đợt đến vì bác cảnh khoáng mạch sự tình liêu xanh truy vấn đúng lang phục cười khổ thật hợp lý núi tuyết cần đàm phán triều đình tự nhiên cũng muốn phái người đến mà trong tay t r ố n g coi công bộ cùng thanh vân các lang thượng thư đương nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất nguyên lai、like、đây chính là nam cung sư tỷ nói kinh hỷ chỉ là từ cứu cứu sắc mặt đến xem tựa hồ đã cùng vui chữ khắc rất xa liêu xanh sắc mặt hơi tái cố gắng bình phục tâm tình thế nhưng là tại sao hôm nay đóng giữ cổng hai người kia nói mẹ ta cũng không có tiến vào bên trong thành lang phục lắc đầu bởi vì liên nhi không phải từ cửa chính đi vào những thủ vệ kia tự nhiên không biết như vậy nàng lại như thế nào vào thành nhưng mà lang phục nhưng như cũ lắc đầu ta cũng không biết chỉ là có cái mang theo m ũ trùm nữ nhân tới tìm nàng nói có thể giúp nàng vào thành rồi mới nàng liền theo tiến vào vâng lăng mắt kép thần phức tạp nàng sau đó chuyển một đầu tin tức nói l ạ an toàn đi vào thành có thể kia về sau sẽ thấy không về âm chúng ta cả ngày thực tế ngồi không yên mới quyết định tự nghĩ biện pháp đi lên nghe đến đó liêu xanh cùng nguyễn thị chi liếc nhau cho người truyền tin tức chỉ sợ không phải mẹ ta nói câu nói này thời điểm liêu xanh thanh â m có chút run dày chương tám trăm bốn mươi ngoại thành phong ba một chương tám trăm bốn mươi ngoại thành phong ba một bất quá thất bại hành động vẫn trôn xuống một tia hai hoàng ẩm đó chính là liêu xanh cũng không có thật sự giết chết kia hai tên quân coi giữ chỉ là kích choáng mà thôi vấn đề lớn nhất là một khi bọn hắn tỉnh lại có lẽ liền sẽ xác nhận lăng phục cái này lăng đại nhân bên người tùy tùng ngươi thế nào không bảo vệ cẩn thận mặt của ngươi liêu xanh hỏi ta còn tưởng rằng ta bộ dáng này nhất định là không ai có thể nhận ra được lăng phục một bên sờ lên cầm lôi thôi c h ồ n g dâu một bên nói thầm ai biết người k i a đối với ta ấn tượng vậy mà như thế sâu xem ra ta gương mặt này cũng vẫn là không thua đương thời liêu xanh q u ẹ t q u ẹ t khoe môi nguyễn thị chi trấn kinh không nghĩ tới liêu xanh cứu cứu lại là tính tình như thế cũng là hai người đều là phách lối được nhất mạch tương truyền tra t r u y ề n con lối lúc này lăng phục vẫn không quên ngã đánh một thanh nhưng ngươi thế nào không đem người giết đi nhân ra thật tốt đi làm giết người ta làm cái gì lời nói này cũng không sai cháu gái cùng cứu cứu ngươi một lời ta một câu đấu lấy miệng tựa hồ cũng không có đem cái này thái h ọ a ngầm để ở trong lòng nguyễn thị chi ở bên nghe được tê cả ra đầu mắt đều chợt to không dám nói câu nào rồi mới chính là một đêm không ngủ ngươi không lo lắng sao ngày thứ hai đỉnh lấy mắt đen thật to vào nguyễn thị chi nhìn xem đồng dạng một đêm không ngủ lại tinh thần phân chấn liêu xanh mặt mũi c h à n đầy khiếp sợ hỏi lo lắng cái gì liêu xanh đảo một bản nặng n ề sách phía trên viết đầy nguyễn thị chi xem không hiểu ký hiệu đầu vậy không nâng trả lời chính là hai người kia không lo lắng hết thảy tự có an bài nguyễn thị chi còn muốn hỏi đã thấy liều xanh tiện tay đem sách khép lại r ộ i lưng một cái ra cửa nhìn một cái cái này ngoại thành như thế nào a hôm qua cũng còn không có thật tốt nhìn qua nghe nói còn có cái chợ đen đúng không lang phục đầu tiên giơ tay đồng ý hắn ngủ một đêm tinh thần khôi phục không ít tùy ý x ố i rục một lần bóng mỡ dối bời tóc nói cũng tốt ra cửa hít thở không khí nguyễn thị chi rất muốn hỏi không tiếp tục trèo tường sao còn có chẳng lẽ không lo lắng vị kia tiến vào bên trong thành lang đại nhân sao hắn còn nghĩ mau mau nhìn thấy mẫu thân nhưng hai người tựa hồ đối này đã bỏ qua nhi bình thường không tiếp tục thảo luận việc này thế là nguyễn thị chi vậy khiếp khiếp không hỏi ra miệng bất quá cái này không hỏi ra miệng vấn đề rất nhanh liền lấy được đáp án trả lời hắn là ngoại thành trở nên túc s á t bầu không khí rõ ràng tăng nhiều tuần tra quân còn có từ năm dặm một cương vị biến thành một dặm một cương vị thủ thành quân đem nguyễn thị chi cuối cùng nhất một tia hy vọng xa vời đánh vỡ bất quá không biết có phải hay không là vậy nguyên nhân chính là như thế trên đường ngược lại so hôm qua náo nhiệt rất nhiều nguyên bản trên đường chỉ có thưa thất mấy cái giống quỷ ảnh tựa như tung bay người bị những ngày khắp nơi sưu tầm bắc cảnh quân một kích ngược lại là từng cái không biết từ cái nào xó xỉnh ló đầu ra tới như vậy xem ra trái ngược với một thành trì thậm chí còn có một cái cái q u á n nhỏ trống lên chào hàng lấy tại bắc cảnh khó được sự vật t ỷ như nói cứng rắn đồ ăn không biết xoay chuyển mấy tay nhiễm máu đen quần áo cùng với dì xét vũ khí thậm chí liêu xanh còn chứng kiến có người ở buôn bán thần thư thật ảnh nghi bất quá vẫn là bàn sơ phi bản còn có thể nhìn ra xác ngoài có chút rách rách dưới dưới cọ lấy không biết đến từ đâu vết bẩn hiển nhi đương nhiên cũng có một chút tại bắc cảnh bên ngoài không gặp được sự vật liêu xanh cùng nhau đi tới nhìn thấy không ít che mặt mang theo mũ t r ù n mặt người trước một cái che kín vải dày có nhỏ cũng không biết phía dưới bảo bọc chính là cái gì nhưng có thể nhìn thấy đồng dạng ăn mặc thần thần bí bí người ở trước quán hỏi thăm những người này đều là đến bắc cảnh mua đặc sản lang phục hạ giọng tại bên t a i nàng nói đặc sản liêu xanh nâng g nâng lông mày rất nhanh kịp phản ứng tại bắc cảnh có thể được x ư n g tụng là đặc sản đơn giản chính là một dạng quỷ vật nàng ánh mắt ngưng lại quét qua những cái kia bị vải bao trùm hộp trạm có thể cơ hồ có thể khẳng định kia là quỷ vật thu nhận khí nếu là ở t h ầ n điện dưới mí mắt loại này giao dịch sợ là sớm bị tiêu trừ liêu xanh thấp giọng nói không sai nhưng nơi này là bất cảnh lang phục nhẹ nhàng một tiếng rời xa t h ầ n điện vậy rời xa triều đình nếu không phải dựa vào những n à y màu xám mua bán nơi này dân chúng sợ là sống đều sống không nổi cần quỷ vật đến tột cùng có ai liêu xanh đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là người ngự quỷ có lẽ ở cái thế giới này người ngự quỷ cái quần thể này không hề giống liêu xanh tưởng tượng như thế suy thoái mặt khác liêu xanh nhìn qua nơi xa cái nào đó quầy hàng chấm giọng nói xem ra cũng không phải như vậy rời xa a chỉ thấy cả người khoác màu đen mũ t r ù m bóng người đứng tại trước gian hàng túi đầu rủ xuống trong tay háo ẩn ẩ n lộ ra một đoạn bạch b à o còn có phía trên ba đạo kim sắc gạch ngang lang phục lần theo ánh mắt nhìn lại hiểu rõ những mày không sai nơi này còn rất nhiều thần điện người vậy mà không che giấu thân phận liêu xanh rõ ràng rồi nguyễn thị chi không dám nói lời nào sợ gây nên những người này chú ý núp ở liêu xanh phía sau cố gắng che giấu mình tồn tại đương nhiên hắn xác thực không có cái gì tồn tại cả m vị k i a giấu ở dưới hắc bảo thần quan hoàn thành giao dịch liền cấp tốc tối lui một cái hộp từ trên quầy chuyển rời đến áo t r à n g phía dưới gặp thắng o qua ngay cả liếc mắt đều không nhìn hắn đương nhiên vậy chứng minh hôn n ộ n âm dương kết quả thật có hiệu liêu xanh suy tư một lát nâm chân đi hướng cái kia quầy hàng người nơi này còn gì nữa không người muốn loại nào lẫn nhau cũng là một cái vấn đề cũng không có trực tiếp trả lời liêu xanh nghĩ nghĩ cái cầm điểm một cái nơi xa biến mất ở trong đám người thần quan vừa rồi vị kia mua loại kia lời vừa nói ra chủ quan trầm ặ c mũ nhị bên dưới lộ ra một đôi mắt hơi hít bắn ra cảnh giác lênh q u n g ta là nghĩ tất nhiên vị kia là thần quan mong muốn nhất định là tốt đồ vật lời giải thích này ngược lại là hợp lý húng chi vị kia thần quan cũng không có tận lực che giấu tung tích người người đều nhìn thấy kia đại biểu tam giai thần quan đánh dấu chủ quan trầm mặc một lát cuối cùng t r ầ m rãi vạch trần tấm thảm lộ ra một con trường lớn h u ộ đây là mới nhất chuyển hóa quỷ vật là ta từ kia di tích bên trong tìm được cái gì di tích đương nhiên là trước mấy ngày mới bị hàn dạ thôn vệ cái thôn kia trường thanh phía nam hàn dạ liêu xanh hỏi một chút chủ quan thần xác lập tập biến đem tấm thảm đắp một cái đi đi đi ta không có cái gì bắn chạy thấy liêu xanh bất động c ò n l ệ n h lùng bước xuống một câu nếu ngươi không đi ta liền đi báo cáo trưởng quan nói ngươi là bắc cảnh phía bắc lẹn vào thám tử bắc cảnh phía bắc thám tử quỷ vật nào có bực này trí lực liêu xanh nhịu nhữ mày xem ra người này vô luận như thế nào cũng sẽ không lại trả lời liêu xanh chỉ có thể coi như tôi về sau lui một bước quay đầu lại thấy lang phục mắt lộ n g h i hoặc tựa hồ cũng ở đây suy nghĩ người này biểu hiện ra mất cảm ba người đi xa mấy bước lang phục mới thấp giọng nói đây chẳng lẽ là cái gì nên biết sự tình sao mấu chốt là liêu xanh ánh mắt trầm tĩnh trường thành phía nam hạn dạ còn có thể thôn vệ một thô trang một à lại nghe sợ rằng không chỉ cứu cứu, sợ m rất rất mảnh mảnh bây giờ tại trường thành phía nam cũng đã xuất hiện hàng dạng dạ, mà lại không chỉ một nơi nhưng đối với việc này triều đình giống như không có công khai hai bị hàn dạ thôn vệ thôn xóm chỉ có người ngự quỷ mới dám đặt chân ba mà những n à y trong thôn xóm lưu lại vừa vặn là bây giờ du đãng tại bắc cảnh trường thành phụ cận thần quan nhóm cần thiết vậy nguyên nhân chính là như thế theo thần quan bóng người càng ngày càng tấp nập xuất hiện ở nơi đây những cái kia từng bị coi là dị đoan như chột chạy qua đường giống như người ngự quỷ lại cũng một cái tiếp một cái nổi lên mặt nước điểm này tại dĩ vãng cơ hội là không thể tưởng tượng sự tình từng có lúc thần quan giống như là ánh nắng một khi xuất hiện người ngự quỷ cũng chỉ có thể như âm ảnh giống như chạy trốn với lòng đất không dám hiện thân mà bây giờ vậy mà cùng ở tại một cái phiên chợ một cái đầu đường thậm chí khả năng vì một cái quỷ vật trước mặt mọi người có kẻ mặc cả chớ nói chi là nơi này vẫn là trường thành phía dưới chương tám trăm bốn mươi ngoại thành phong ba hai chương tám trăm bốn mươi ngoại thành phong ba hai trường thành quy tắc nguyên bản là vì chống cự quỷ vật mà tồn tại theo lý thuyết hẳn là nhất không cho phép quỷ khí tồn tại c h i địa bây giờ lại thành rồi quỷ khí nơi tụ tập có lẽ phần này bài xích cùng tha thứ mâu thuẫn từ trường thành mới lần này liền đã trôn xuống đây cũng là tại sao tại một cái thế giới khác băng lanh trong gió n tuyết từng cây đường nét phảng phất theo đông tuyết phiêu động chậm rãi hiện hiện phiêu hốt đường nét sen lẫn thành một tấm phân loại mạng nghệ ngay tại trước mắt nàng lạc yên trải rộng ra nhưng ở nơi này trương mạng nghệ sắp thành hình máy mắt theo một tiếng đột ngột kinh hô gió tuyết dối loạn một bóng người từ đằng xa đột nhiên ngã xuống đem liều xanh trước mắt manh mối mạch lạc đâm đến liều xiềng người kia q u ả n g tại trên mặt tuyết mũ trùm chật xuống trắng đen sen kẽ tóc d à i rối tung mà xuống nàng g i ậ t xuống trên mặt vải thô bạo lao đi khỏe miệng tiện tay phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt vẫn mang theo chơi liều nhìn chằm chằm gương mặt này liều xanh chấn động trong lòng nàng nhận ra cái này người nói đúng ra là thế giới nhận ra mà liều xanh phi thường tín nhiệm thế giới năng lực phán đoán đây không phải là tống như sao thế giới nhắc nhở liên quan với tống như ký ức liêu xanh vẫn là tại kho ký ức bên trong tìm tòi như vậy một mịt rô dây cuối cùng nhớ tới là nàng lần thứ nhất tham dự săn quỷ gặp phải thiếu nữ tuy nói đó bất quá là năm nay sự nhưng đối với bây giờ liêu xanh mà nói lại phảng phất đã là kiếp trước cũ ngộng dù sao tại trải nghiệm vô số lần cao duy phân tích về sau nàng đối thời gian tiêu chuẩn mẫn cảm tính sớm đã mơ hồ làm nhạc chỉ là bây giờ nhìn thấy mới đột nhiên nhớ tới đây chính là liêu xanh nhận biết cái thứ nhất tại giới này xuất hiện mới nhân loại ngẫm lại nhân gia còn xin giúp đỡ với chúng ta làm bộ đáng thương ngẫm lại cái kia đặc biệt đơn đặt hàng Cũng là đây chính là chúng ta lần thứ nhất làm đốt thi l ò vẫn là bỏ ra điểm tâm nghĩ tạo ra không khói hiệu suất cao lại bảo vệ môi trường t i ể u dáng trí nhớ cuối cùng nhất chính là xuyên tấu h qua nhỏ xúc tu tận mắt mắt thấy nàng bị kim ngô vệ trộm tới không biết cuối cùng nhất có đúng hay không tại trường a n lên không chiến đấu bên trong từ đại lý tự bị thả ra tiến vào trong cống thoát nước cũng không biết tiếp sau như thế nào liêu xanh l ắ t đầu nhưng trước mắt vị này đâu không hề nghi ngờ cũng là mới nhân loại hoặc là nói quỷ người lại nhìn trên tay nàng trên chân vậy mà cùng những cái kia được đưa đến trường thành tội phạm một dạng mang theo nặng nghề x ư n xích chỉ thấy tống như r ã y rủa đứng dậy lại bị một tên g ầ y yếu c ò n g lưng diện mạo hèn bọn nam tử một c ư ớ c gạt ngã tại trong tuyết nang túi đầu khoe miệng lại giơ lên một vệt đấm máu ý cười nam tử kia g ầ y yếu giống như là giống như con khỉ toàn bộ thân hình đều là vật mẹo hiển nhiên là có chút dị dạng chứng bệnh một tay che lấy một bên con mắt trên mặt đều là máu tươi nhìn qua càng là xấu xí không chịu nổi tất cả mọi người lấy ánh mắt chán ghét nhìn xem hắn nhưng hắn nhất không thể chịu đựng được lại là tống như nhìn về phía hắn cái nhìn kia người cái này đê tiện quỷ người dám chứng ta ta nguyện ý mua ngươi trở về làm thiếp là hắn lao đi trên mặt máu rời tay trên mặt lộ r a đen như mực một cái hố phi thống như cũng không nói chuyện hướng phía người k i a hung hăng gắt một cái khi ống giận tí mặt ngươi còn dám có tin ta hay không đem ngươi trực tiếp đưa đi trong trường thành đầu lại là một c ư ớ c đạp x u ố n g dưới nhưng xung quanh khán giả vẫn như cũ hở h ữ g tựa hồ sớm thành thói quen bực này c h ẳ n g cảnh liêu xanh trong mắt hàn ý hiện hiện, hiện đang m u ố n xuất thủ lại bị lăng phục để lại đừng quản chuyện này thanh âm của hắn trầm thắp chuyển vào trong h a i nguyễn thị chi ánh mắt t r u tránh vậy nhẹ nhàng bắt đầu liêu xanh đang muốn hỏi lại trợ thấy một đội bắc cảnh quân đạp tuyết mà tới áo giáp bong bong người cầm đầu mặt mũi tràn đầy mặt sẹo dáng người khôi nô nhìn qua lại có mấy phần quen thuộc ba người vội vàng giấu vào trong đám người thế nào chuyện thế nào chuyện để các ngươi h ả o h ả o ở tại nơi này bày sạp không nguyện ý thật sao càng muốn cho ta t r e o chọc một ít chuyện ra tới hấp dẫn đại tướng quân chú ý cầm đầu vị kia mặt mũi tràn đầy vết sẹo hán tử lớn tiếng quát lớn khỉ ốm ta xem chính là ngươi cả ngày cho ta gây chuyện có đúng hay không nghĩ đến trong trường thành đầu trong trường thành đầu một dạng uy hiếp thế mà thật sự gọi khỉ ốm trần đại ca hoan buộc a khi ốm mau tới trước cười làm lành chỉ vào tống như nói đều do tiện nhân kia ta hảo tâm thu lưu nàng nàng lại cắn ngược lại ta một ngụm nàng là thần điện tội nhân vị kia mặt theo tráng hán lạnh giọng nói muốn xử trí cũng là thần điện sự tình lúc này khi ố n g tiến lên trước tại tráng hán bên thai nhỏ giọng thầm thì vài câu liêu xanh t í n h lực thật tốt nghe được rõ rõ ràng ràng sắc mặt chìm xuống dưới theo sau vị kia tráng hán bé không thể nghe nhẹ nhà ngừ một tiếng được thôi đã là ngươi tình ta nguyện sự tình ngươi liền dẫn đi a tống như đột nhiên nâng đầu một đôi mắt như lao bắn về phía tráng hán loại trong ánh mắt này là cự hận là thất vọng còn có vô tận đón đầu hai người quan hệ tựa hồ cũng không đơn giản nhưng mà tống như cũng chỉ có thể trứng mắt vừa tàn nhẫn phun một tiếng một viên tròn vo đồ vật từ trong miệng nàng phun ra đông nhiên đánh tới hướng tráng hán kia tráng hán vội vàng không kịp chuẩn bị lại thật sự bị nện ở trên mặt lưu lại một đạo vết máu theo sau viên cầu đạn rơi vào tuyết thật dày bên trong vô thanh vô t ứ c không thấy tăm hơi ôi trong mắt của ta t ử khi ống khẩn trương vểnh lên thân thể tại tuyết bên trong tìm kiếm kia bộ dáng chật vật để tống như ăn một chút cười ra tiếng liêu xanh lúc này mới nhìn ra tống như trong miệng không còn một nửa đầu lưỡi khó trách từ vừa rồi đến bây giờ là chẳng hề nói một câu ra tới qua trong lòng hung hăng một tháng thiết cuối cùng vẫn là tráng hán kia còn đem viên kia tròn vò đ ấ m máu đổ vật thỏng tuyết bên trong lượm r a tới đưa cho khỉ ốm khi ốm ngàn tạ và tạ tại mọi người trong ánh mắt r i ắ t tống như đi xa tại trong gió tuyết không thấy bóng dáng cứ như vậy một trận nháo kịch kết thúc bán hàng mua hàng hết thẻ vẫn như cũ phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh qua mà kia đội quân coi giữ cũng ở đây trần sơn viễn dẫn dắt đi rời đi tiếp tục tại trưởng thành khắp nơi tuần tra không sai liếu xanh cuối cùng nhận ra vị kia mặt theo tráng hán chính là trần sơn viễn cũng là đã từng một đợt sắc quỷ vẫn là ngay lúc đó đội trưởng có lẽ ở cái thế giới này tống như cùng trần sơn viễn cũng là một đợt tham dự quan s á n g quỷ bây giờ lại có gặp gỡ sai khác khó trách tống như nhìn hắn ánh mắt sẽ là như thế liêu xanh chỉ là không nghĩ tới trần sơn viễn thế nào sẽ đến bắc cảnh còn ngồi lên rồi vị trí này xem ra chức vị còn không thấp lang phục nhìn thấu liêu xanh dị dạng đó là ngươi người quen biết liêu xanh có chút gật đầu cô bé kia cũng là phải lang phục lứa mày đừng hành động thiếu suy nghĩ dù là ngươi thật sự nghĩ tại sao bởi vì nàng quả thật là thần điện tội nhân cũng là nơi này tầng dưới chót nhất tồn tại mà kia khỉ ốm ánh mắt của hắn nặng nề g h ngươi thấy hắn trên đ a i lưng treo lệnh bài sao thấy được liêu xanh gật đầu ngươi biết là thuộc về cái gì sao đương nhiên tiêu tương lâu liêu xanh phi thường khẳng định chương tám trăm bốn mươi mốt đã lâu không gặp chương tám trăm bốn mươi mốt đã lâu không gặp khỉ ốm là thay tiêu tương lâu làm việc người đắc tội không nổi điểm này cho dù là mới bước vào b ắ c cảnh hai ba ngày lang phục đ ề u biết mà vốn là tại b ắ c cảnh người càng là rõ rõ ràng ràng không ai ngợi ý cũng không còn người dám n ú n tay trận kia xung đột thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có n â một lần hoặc là nói là không dám nhìn lâu l ư ớ c mắt tiêu tương lâu sau lưng có thần tàn g cảnh lang phục giảm thấp thanh âm nói mà lại ngay tại ngoại thành hắn đương nhiên không biết hắn vị này cháu gái bây giờ đã không sợ thần tàn g cảnh nhưng liễu xanh cũng không có ý định tùy tiện bại lộ bản thân tu vi dù sao nàng còn có cái bên ngoài thân phận núi tuyết đến quản sự chỉ là bây giờ xem ra cái thân phận này ngược lại là thành rồi ràng buộc mà lại nàng thế nhưng là rất rõ ràng từ khi hôm qua sau này phía sau thế nhưng là một mực có cái đôi đi theo thật nghĩ nhiều mở một cái áo lo ta liễu xanh như thế h o á thẩm cùng lãng phục nguyễn thị chi bên ngoài thành dạo qua một vòng cuối cùng nhất tìm rồi ở giữa rách nát quán rượu nhỏ điểm một bát nóng hầm hập bánh canh mới lười biếng đi trở về trên đường đi năng nhìn thấy rất nhiều chuyện giống vừa rồi thấy trắng cảnh cũng không hiếm thấy ở nơi này trường thành phía dưới người tựa hồ cũng thành hàng hóa một loại nhất là giống tống như loại này mang theo xiến xích người đeo độc thần tội danh phạm nhân càng là có thể tùy ý mua bán mặc người ước hiếp đối tượng cùng chứa ở thu nhận trong hộp quỷ vật không khác khó trách đám người căn bản không thèm để ý nghĩ đến cũng là quá quen thuộc chờ trở lại đặt chân phòng nhỏ cấm chế dâng lên liều xanh rất chắc chắn nói tiêu tương lâu sau lưng không chỉ là thần tàng cảnh ý gì lang phục nhữ mày còn có thánh điện liêu xanh ngữ khí bình tĩnh câu nói này để lang phục chấn động trong lòng sắc mặt lập tức thay đổi nhưng tiêu tương lâu xem ra rõ ràng là người ngự quỷ tổ chức thế nào khả năng cùng thánh điện l ờ i còn chưa dứt chính hắn vậy không hiểu kịp phản ứng ánh mắt lấp lóe thấp giọng nói thì ra là thế nguyên lai cái gọi là giao dịch cũng không phải là thật sự giao dịch mà chỉ là một loại chuyển vận quá trình đúng thế liêu xanh gật gật đầu biểu lộ càng thêm nặng nề tại loại này trong thành chi nhỏ tấp nập phát sinh người thân giao dịch vốn cũng không hợp lẽ thường thật muốn mua về làm tiết phòng làm nô bục như thế nào như thế tấp nập chẳng lẽ không cần bồi dưỡng trung thành trừ phi cái này căn bản liền không phải giao dịch mà là một loại nào đó tài nguyên điều hành lang phục gật đầu xác thực như thế mà lại những người này trên người quỷ khí trở nên tương đương hôn tạp lại không ổn định liêu xanh trầm giọng nói người là nói những người này đó là có thể lượng liêu xanh khẳng định nói giống như là linh châu linh thạch bình thường bị dùng với tu hành luyện hóa cho nên mới sẽ như thế trằn trọc lăng phục thần sắc có chút run lên nguyễn thị chi thân thể lung lay sắc mặt soát trắng bệnh gần như sắp muốn ngồi liệt x u ố n g dưới tựa hồ là nghĩ đến cực kỳ khủng bố sự tình mà lại nơi này quân coi giữ tựa hồ vô cùng rõ ràng chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt lăng phục vất cảm nhìn tới cái này sau lưng còn có nội thành ủng hộ bắc cảnh có lẽ đã trở thành cái này không biết đến từ đầu tiêu tương lâu địa bàn chuyện này đối với với liêu xanh tới nói cũng không mới mẻ mà lại đã từng xảy ra rồi nguyễn thị chi vô cùng rõ ràng mới là chỉ là nhìn hắn hiện tại c u i đầu thấy không rõ thần sắc xem ra chúng ta phải cẩn thận một chút nếu như hộ bắc đại tướng quân đã đứng tại tiêu tương lâu bên kia lăng phục lời còn chưa dứt lại bị nguyễn thị chi đột ngột đánh gãy không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn bông nhiên lắc đầu hai mắt đ ỏ bừng thanh âm mang theo khó mà che giấu khản g i n g tuyệt đối không thể nào là mẹ ta hắn cường tự đẻ nén tức giận có thể h ố c mắt bởi vì cảm xúc khuấy động mà tơ máu bạo khởi phản phất tùy thời muốn băng liệt bình thường lăng phục lúc này mới phát giác được nguyễn thị chi c ủ quái liều xanh lúc này mới nhớ tới không có giới thiệu qua khu k u đã quên nói hắn chính là hộ bắc đại tướng quân nhi tử đêm qua vội vàng còn chưa lo lắng nguyễn thị chi chủ yếu là lang phục vậy bây giờ không có chú ý tới cái này một vị hung ác nham hiểm lại khiếp đảm trốn ở góc tường trầm m ặ t không nói thiếu niên liều xanh cũng liền thuận lý thành trương quên đi húng chi cái thân phận này cho tới bây giờ cũng không còn thấy phát huy ra nửa điểm t á c dụng lang phục nghe vậy t h ầ n tình trên mặt lập tức chỉ trệ khuôn mặt không dám tin hắn meo lại mắt nhìn kỹ nguyễn thị chi vài lần lại lắc đầu ta không nhớ rõ đại tướng quân hải tử dài dạng này h câu này càng là đem nguyễn thị chi n ẹ n được n ẹ n đỏ mặt tức giận vung lòng nói một chút cái nhìn của ngươi liều xanh thuận miệm trấn an nói nguyễn thị chi lập tức như bị khí cầu bị đâm thủng tiết rồi kình mẹ ta nàng tuyệt sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh ở ngay dưới mí mắt nàng coi như nàng cùng tiêu tương lâu có hợp tác vậy tuyệt không có khả năng để quân đội như thế bại hoại trong này nhất định có cái gì vấn đề hắn nói đến phía sau thanh âm đã gần đến khạc ẳ hẳn kia cơ hồ sẽ không lại rơi lệ trong mắt giờ phút này lại nổi lên một tia đỏ ý yên tâm ta vậy tuyệt đối sẽ không cho phép liêu xanh nhẹ nói câu nói này nguyễn thị chi đương thời vẫn không rõ rốt cuộc là ý gì nhưng qua một đoạn thời gian theo bên ngoài do tuyết tiếng rít dần dần bé nhọn thậm chí đột phá cấm chế phong tỏa một trận t r ầ m muộn tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên nguyễn thị、Đị、chi xứng sở tiếng đập cửa ở đây ai sẽ g ó cửa trừ quan b i n h không những quan b i n h này vậy tuyệt đối sẽ không như thế k h á c h khí tiếng va chạm vẫn còn tiếp tục nguyễn thị、Đị、chi bỗng nhiên thân thể lắp một cái hắn ý thức được thanh â m này không phải tới từ ngoài cửa mà là trong phòng ý nghĩ này vừa phụ hiện hắn hơi kém muốn n h ả y dựng lên ánh mắt c ó rúm lại lấy chuyển hướng trong phòng ý đổ từ nơi này đơn sơ nhà ở trông được ra thanh em kia vang lên chỗ cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào kia không trọn vẹn ván giường bên trên một viên con mắt Quỷ, quỷ, quỷ. Lên lên. Là lam phục nói lần nữa dùng hầu nghi ánh mắt ước lượng nguyễn thị chi tựa hồ vẫn còn đang suy tư nguyễn thị chi thế mà là hộ bắc đại tướng quân tri từ chuyện này cấm cấm chế cái gì thời điểm nào quan nguyễn thị chi âm thanh run dậy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con kia còn quay tròn chuyện con mắt chính là vừa mới khách nhân đến thời điểm liêu sanh bình tính trả lời một câu tiện tay một lần nữa mở ra c ầ m chế mà liêu xanh nói khác nhân tại nguyễn thị chi dưới mắt chậm rãi đ ẩ y ra vắng dưỡng ngồi dậy kia nửa b ạ c t ó c còn có tấm kia khắc đầy chơi liều mặt đã cùng liêu xanh mới quen cái kia hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ khác rất xa nguyễn thị chi mở to hai mắt nhìn nhìn xem thiếu nữ kia chậm rãi đối với hắn lộ ra một cái đấm máu t i ế u d u n g cơ hội nhịp tim đột nhiên ngừng cũng may hắn vốn cũng không có nhịp tim người, người người người nhưng không người để ý tới nguyễn thị chi phát dun thanh âm thiếu nữ kia chỉ là năm đầu nhìn về phía đã lộ ra diện mục thật sự liêu xanh thiếu mất một nửa đầu lưỡi trong miệm gian n đã lâu không gặp liêu cô đ ư ơ n g liêu xanh xứng sở theo sau cười một tiếng đã lâu không gặp tống cô đ ư ơ n g t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi hai lại d ò xét trưởng thành t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi hai lại d ò xét trưởng thành liêu xanh cũng không còn nghĩ đến trước mắt vị này nữ tử chính là nàng chỗ nhận biết tống như bất quá nghĩ lại bên cạnh còn có cái theo v ư ợ t sâu lưu động mà đến nguyễn thị chi tống như xuất hiện ở nơi đây tựa hồ vậy không tính ngoài ý mớn ta là từ trường a n cống thoát nước một đường h ư ớ n g xuống càng chạy càng sâu cuối cùng nhất đã đến nơi này mà ở đến nơi này một khắc này ta nhìn thấy một cái khác ta tống như ngữ khí nhàn t h ầ n s ắ c không có chút nào g ầ n sóng ngươi cũng biết ta đương nhiên lựa chọn giết chết bất quá không nghĩ tới qua không được bao lâu lại xuất hiện một cái khác ta cái này giãn cách thật sự là quán ngắn cho nên ta mới ý thức tới ta giết chết tựa hồ là một cái thế giới khác ta nàng giảng được nhẹ như mây gió có thể nghe vào những người khác trong hai lại là làm người tê cả ra đầu đặc biệt là chưa từng nghe qua chuyện như thế l a n g p h ụ lại nghĩ tới đã từng thấy qua một chính mình khác lưng càng là không nhịn được từng đợt phát lệnh liêu xanh ngược lại là thói quen mà nguyễn t h ì chi càng là lòng có cảm giác đúng vậy a giết chết một cái thế giới khác bản thân là bao nhiêu chuyện thuận lý thành c h ứ n g a tống như vẫn chưa đáp lại nguyễn thị chi cảm khái chỉ là nhìn về phía liêu xanh tiếp tục nói ta vốn cho rằng đời này đều không gặp được ngươi thẳng đến ta thu được ngươi cho ta nhắn lại nàng mở ra tay lộ ra lòng bàn tay một viên đẫm máu trong mắt trong mắt vỡ ra lộ ra từng cây thật nhỏ xúc tu vết nứt còn cong lên một đạo tiêu dung trả lại cho ngươi liêu xanh lại khẽ lắc đầu ngươi thu đi tống như phảng phất đã sớm chờ câu nói này lập tức mặt mày cong lên trân trọng mà đem tia con mắt thu vào tiếp thân chỗ bất quá ngươi thi thể đâu liêu xanh hỏi nghĩ cũng biết tống như có thể l ạ g yên không một tiếng động tiền đến hiện nhiên là dựa vào nàng loại kia đặc thù năng lực tái sinh trời đông ra rét mất máu quá nhiều sớm đã chết ở bên ngoài rồi tống như đối với lần này tựa hồ không có cái gì cái gọi là nói đến tương đối yên tĩnh bây giờ ta đã không giống nhau có thể không chế bản thân tái sinh trên cơ bản thời gian điểm có thể không chế còn có tái sinh tại cái gì địa phương đương nhiên cũng không thể quá xa đối với khi ống đối nàng làm cái gì tống như tựa hồ cũng không muốn nâng lên liều xanh cũng không có hỏi chỉ là nghe tống như nói nơi này có rất nhiều người như ta bọn hắn một nhóm lại một nhóm bị đưa cho những cái kia thần quan trở thành bọn hắn thành thần đá đặt chân nguyên bản thống như là theo chân rất nhiều người một đợt đi tới trường thành bảo là muốn tổ kiến cái gì quân đội ai biết đến sau đó thống như cười lạnh một tiếng có người phát hiện chúng ta tính đặc thù Quỷ vật đối với những người này mà nói chính là một lần linh châu sử dụng hết tức vứt bỏ mà chúng ta thống như khỏe miệng lạnh lùng dơ lên là có thể trưởng thành có thể lật ngược sử dụng linh châu như vẹn vẹn xem như vũ khí hơi bị quá mức với lãng phí cho nên sau đó hết thể đều thay đổi không nghĩ tới như thế sau này chúng ta cái này một nhóm bên trong chết càng nhiều đến bây giờ cũng không còn còn mấy cái không nghĩ tới à, cái này so sinh tử huấn luyện còn muốn mệnh ngọc a tống như nói ra dạng này mỉa mai ngữ điệu thời điểm liều xanh trong lòng k h ẽ động xúc tu nhô ra trực tiếp hướng tống như chóp mũi mà đi tống như hơi s ữ n g sở nhưng không có tránh đi mặc cho xúc tu chui vào một mực xâm nhập xúc tu thu hồi liều xanh trong ánh mắt mang theo lo lắng tống như minh bạch liều xanh ý tứ không hề lo lắng nói là ta trong đầu có kia đồ vật nhưng cái này ư ớ thuốc không được ta xác thực còn sót lại cũng không nhiều tại tống như trong đầu k i u lộng lây chất keo cơ hồ chỉ còn lại một kia có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể bởi vì mỗi lần ta phân liệt đều sẽ để cái này đ ồ vật phân liệt một lần dù sao cái này đ ồ vật cũng không có ta đặc tính không có khả năng vô hạn tạo ra rất nhanh ta liền có thể thoát khỏi liêu xanh có chút gật đầu xác thực như kia đồ vật thật có thể vô hạn tạo ra viên tinh cầu này thậm chí toàn bộ vũ trụ sớm đã bị thôn phệ hầu như không còn, còn rồi nói tóm lại tạo ra phục chế hoặc là nói sinh sôi luôn luôn cần năng lượng năng lượng có hạn tự nhiên sinh sôi cũng có hạn đối với loại này thần minh sinh vật tới nói có lẽ tín ngưỡng cùng với mục nát tinh cầu bên trong ẩ n chứa khổng lồ kỳ khí chính là cần năng lượng còn như tống như tái sinh hạn độ ở nơi nào chỉ có chính nàng mới biết bất quá liêu xanh vẫn cảm giác được nơi nào đó ẩn ẩn không đúng còn có nhỏ xúc tu vậy mà có thể theo tống như trọng sinh mà tới nhưng là ngẫm lại nhỏ xúc tu còn có thể theo nàng ý thức một đợt xuất hiện ở cao duy phân tích bên trong cũng là thần kỳ đến cực điểm điểm kia chỗ không đúng tạm thời không nghĩ tới liêu xanh tạm thời đẻ xuống liền hỏi lên để tống như đến đây mục đích chính yếu nhất ngươi có thể trọng sinh ở trên tường thành sao liêu xanh hỏi tống như trừng mắt nhìn suy tư một lát gật đầu cũng có thể thử một chút liền biết mặc dù nguyễn thị chi nghe được trong lòng kích động lại là lòng nóng như lửa đốt nhưng hiển nhiên liêu xanh cảm thấy còn chưa tới thời gian mà lại tống như cũng muốn rời đi mặc dù kia trong đầu đ ồ vật tốt thoát khỏi cái này lại không thể nàng nâng nâng tay chân đinh linh rung động xiềng xích còn tại cấp trên mỗi lần t r ọ n g sinh bọn chúng vậy đi theo t á i sinh ta từ đầu đến cuối t r ố n không thoát cái này xiềng xích chất liệu đặc thủ sợ rằng cùng trường thành thoát không khỏi liên quan liêu xanh tỉ mỉ nghiên cứu sau ra kết luận đúng vậy a tống như hít một tiếng trường thành phía dưới không thiếu thợ khéo nhưng cũng không có một người có thể giúp ta giải khai thật cũng không là không thể sợ rằng càng nhiều là không dám lang phục đống nhiên trầm giọng nói ý tứ trong lời nói này để tống như trong lòng khẽ nhúc ních ý của ngài là có thể thêm một đạo trận văn giúp ngươi tạm thời phong ấ n cảm ứng lang phục khá có lòng tin liêu xanh gật đầu xác thực có thể nhưng là thật sự muốn thoát khỏi vẫn là cần hiểu rõ t r ư ờ n g thành cơ chế tài năng thiết kế ra đối ứng đây là một đạo phức tạp hơn trận văn đề mục cần suy nghĩ thật kỹ tống như nghe đến lời này đã vui vẻ đến phát ra khản giọng tiếng cười bất quá bây giờ còn không cần chờ các ngươi muốn hành động thời điểm lại nói bọn hắn đã thăm dò ta năng lực biết rõ ta chết không được cho nên đều sẽ chờ ta lần nữa xuất hiện nếu là lâu không xuất hiện chỉ sợ cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm ta rồi ta cần nghĩ một cái càng hoàn mỹ hơn kiểu chết ngay vậy liễu xanh trầm n g â m nửa ngày theo sau nhanh chóng dùng nhỏ xúc tu phát họa ra một cái nho nhỏ t r ậ t bàn đưa cho tống như chờ ngươi nghĩ tới lại dùng hành động thời gian ta sẽ nói cho ngươi dứt lời chỉ chỉ giấu ở tống như trước ngực viên kia cho mắt tống như gật đầu trở tay liền cho bản thân đến rồi một đao thân thể ngã xuống đất con mắt chừng to lớn rất nhanh không nhúc ních liêu xanh nhìn qua nàng thi thể con mắt từ nàng trong ngực lan ra xúc tu nhúc nhích đến bên chân hóa thành một đạo nhỏ xúc tu một lần nữa dung nhập liêu xanh thể nội cùng một thời gian tại ngoài phòng cách đó không xa lại cảm ứng được một cái k h á c đoạn nhỏ xúc tu tồn tại theo tống như tái sinh m à hiện ra mơ hồ khí tức còn một chút xíu rõ ràng quả nhiên là mụ mụ thời gian tại trường thành dưới chân không có cái gì ý nghĩa từ từ trôi qua tại nguyễn thị chi đã đợi phải có chút buồn ngủ thời điểm liêu xanh đ ô n g như nói đến lúc rồi nguyễn thị chi đột nhiên bừng tỉnh lâm đầu lại gặp liêu xanh một cái xúc tu đem đang đánh hô lăng phục đạt tỉnh ai ai ta là ngươi cứu cứu ngươi thế nào không lớn không nhỏ liêu xanh không có phản ứng đến hắn móc ra mấy t r ư ơ n g ẩn thân phủ cùng dịch dung phủ phát xuống đi tất cả đều thay hình đổi dạng ẩn tàng sau mới thừa dịp bên ngoài gió tuyết gào thét không ngừng từ cổng nặng nề g h trong tuyết đ ộ n g chui ra ngoài bên ngoài nhìn chằm chằm con mắt đã sớm không có ở đây nguyên nhân nha buổi tối lăng phục ra ngoài mua ăn uống thời điểm đã nghe tới hàng xóm láng giềng đều đang đồn đã bắt đến t ố i h ô m qua dạ bỏ trưởng thành phạm nhân nghe nói chính là cái tia tên gọi tống như quỷ người không biết được rồi cái gì tà ma giúp đỡ vậy mà có thể đánh bại hai cái quân coi giữ ngay cả tiêu tương lâu khỉ ốm cũng bị tản nhận sát hại bất quá tại t r ư ờ n g thành quân coi giữ vây công bên dưới đã đền tội ngoại thành quân coi giữ bởi vậy thở dài một hơi cho nên tuần tra an bài cũng ít một đường thông suốt không trở ngại chờ đi theo liếu xanh đến rồi t r ư ờ n g thành dưới chân g ó c tây bắc thời điểm vậy mà nhìn thấy có một đoạn không có ánh lửa âm u hai thân ảnh l ạ g yên đứng ở chân tường trên người khôi r ắ p trong bóng đêm phản xạ ra ánh sáng nhạt liêu xanh đến gần hai người đầu tiên lộ ra thần sắc h ầ nghi nhưng rất nhanh trên mặt h ầ nghi biến thành đau lớn c ự lớn che ngực ốn con số dưới một người trong đó nhịn đau cắn răng mở miệng biết rồi biết rồi đại nhân còn mời ngài thu hồi thần thông liêu xanh có chút gật đầu giữ im lặng cũng không thấy cái gì động tác kia cố chèn ép lực lượng đ ố n g nhiên chậm nhẹ hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra đứng thẳng lưng lên một người trong đó thậm chí một thanh kéo khôi r i á p mặt nạ thở thật dài nhẹ nhõm một cái trên đầu còn bao lấy thật dày băng vải chính là đêm qua bị l i ê u xanh đánh choáng váng hai vị kia q u ầ n coi giữ t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi ba leo lên trí nạn chương tám trăm bốn mươi ba leo lên chi n ạ vị này đại nhân chúng ta chỉ có thể cho ngài tranh thủ một chén trả thời gian trong đó một vị quân coi giữ một lần nữa mang mặt nạ đúng thanh đúng kỳ nói có thể liêu xanh không có chút gì do dự kia giải khai sự tình người kia c ẩ n thận m à bổ sung một câu chờ hoàn thành lại nói còn cần dùng đến các ngươi liêu xanh câu nói này nhẹ nhàng như bắc cảnh như gió vô tình yên tâm có chuyện gì n g ư c vật kia sự cũng có thể che chở các ngươi dù cảm giác không tin hai người kia lại như thế nào dám ngẫu nghịch rột cổ một cái đáp ứng còn như hoàn thành cái gì chính là trước nay chưa từng có sự tình chỉ có thể chờ đợi những người này cũng đừng chết ở cấp trên vạn nhất chết rồi liền không người có thể giải mở kia ở trong lòng bên trên núc n i c k đồ chơi đâu chỉ là mắt thấy ba người im lặng lấy ra đặc chế vớt móc câu nuốt ngụm nước bọn dù không biết là cái gì nhưng nhìn cái này đã sớm chuẩn bị tư thế còn có phía trên lóe lên trận văn linh quang thần dị phi thường chẳng lẽ thật có thể leo lên đi liêu xanh đám người đương nhiên là hướng về phía mục đích này mà đi t h a n h tiên trảo cũng là vì thế mà chuẩn bị không sai lần này có rồi chính thức danh tự mà lại trải qua liêu xanh cùng l a n g phục hai người liên thủ cải tiến mỗi lần bắn này có thể thẳng gọn ba triệu chi cao theo sau nhỏ xúc tu dẫn dắt đầu ngón tay một mực hảm vào t ầ n g băng ổn định t h i ế u lực lại nhanh chóng rất nhanh mặt đất cùng hai vị k i a quân coi giữ bóng người liền bị l ắ p tại phía dưới biến mất ở trong gió tuyết một chén t r à công phu cũng không cần nhưng mà chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu một hồi trước ba người chỉ là bò cái mở đầu cũng bởi vì lang phục bại lộ mà trước thời hạn kết thúc lần này đạt tới cao độ trước này chưa từng có chỉ là khoảng cách trường thành chi đỉnh vẫn xa không thể chạm theo nguyễn thị chi nói từ ngoại thành thăng đến nội thành cho dù là cưới lên xuống bậc thang cũng cần dòng ã một canh giờ càng không nói đến giờ phút này chỉ dựa vào máu thịt cùng thành t i ê n t r ả o ở mảnh này phản phất không có cuối cùng băng phong ngàn n ă m trên vách đá dựng đứng c h è o được theo không ngừng lên cao nhiệt độ chung quanh cấp tốc rơi xuống tuyết như lao gió như roi toàn thân cao thấp bao bọc chặt chẽ chỉ có con mắt chỗ kia trần trụi da rẻ bên ngoài nhưng chính là nho nhỏ này một mảnh da rẻ phản phất cũng muốn tại t ậ t phong bạo tuyết bên trong bị bóc ra mỗi một lần hô hấp đều giống như có vô hình băng châm đâm vào lồng ngực huyết dịch tại trong mạch máu chậm rãi ngưng kết thở ra khí còn chưa cắt môi liền ở giữa không trung ngưng tụ thành băng hoa rét lạnh không còn là đơn thuần thấu xương mà là một loại v đâm vào sâu trong linh hồn đông kết cảm giác mà lại cỗ này rét lạnh phảng phất không thuộc về tự nhiên hình thành mà là một loại nào đó cấp độ càng sâu đến từ với quy tắc rét lạnh bởi vậy liền xem như liêu xanh chỗ cảm thụ đến băng hàn cùng vừa mới bắt đầu tu hành thất h u y ề n linh khí quyết tiến vào luyện khí kỳ l a n g phục xem như đ ê d i a i quỷ vật nguyễn thì chi chỗ cảm thụ cũng là bình thường không h a y còn tốt liêu xanh đã sớm chuẩn bị cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị một cái có thể tự hành phát nhiệt á o ở bên trong thành tiên trào trung tâm vậy nội trí vi hình nhiệt độ ổn định phụ văn như vậy leo lên thời điểm vậy không đến nỗi tứ chi cứng đở mà không thể động nhưng mà càng lớn khó khăn lặng yên mà tới theo cao độ không ngừng kéo lên liêu xanh đ ố n g nhiên cảm giác trái tim chỗ sâu chẳng biết lúc nào giống phủ lên một khối nho nhỏ q u ả t ạ n g nặng nghề rơi lấy càng ngày càng nặng một chút xíu lại một chút xíu đem nàng hướng xuống lôi kéo ý thức bắt đầu trở nên trì trệ chỗ sâu trong óc tựa hồ có cái gì đổ vật ngay tại lạng yên không một tiếng động t h ứ c t ỉ n h nàng phảng phất nghe được một loại thì thầm chỗ sâu trong óc ẩn ẩn hiện ra một loại nào đó thì thầm như đến từ trong tường thành xuyên thấu tầm tầm băng xương chuyển vào bên hay tới đi vào đi liêu xanh phảng phất cảm thấy được trường thành không còn là lãnh khốc vô tình vách tầng băng mà là một tòa to lớn chậm rãi hô hấp lấy sinh linh tầng băng chập trùng dị dào b ô n g lỏng t h ư ợ n như vừa dùng lực liền có thể xuyên tấu tiến vào dưới lớp băng bên trong là ấm áp ấm ấ p có thể che chở nàng với trong gió tuyết lại không còn cảm thấy rét lạnh cũng không tiếp tục cần bạo liều càng không cần leo lên như vậy đi vào ta có thể đi vào chỉ cần ta vận dụng một cái ý niệm trong đầu đột nhiên bước lên nhưng vừa mới ngoi đầu lên liều xanh nháy mắt tâm thần chấn động lập tức đem điều này suy nghị xinh xinh ép xuống trực giác mãnh liệt nói cho nàng ý nghĩ này không thể ở đây nhớ tới nếu không sẽ bị cảm thấy được bị cái gì cảm thấy được liêu xanh bỗng nhiên ý thức được ý nghĩ này của mình rất quái lạ thật giống như trước mắt cái này chắn trường thành là sống lấy đồng dạng đang nhìn nàng nghe nàng chờ lấy nàng là hảo ra sao liêu xanh cảnh giác ngăn chặn tâm thần nhưng vẫn là tại nâng đầu một cái trước mắt nhìn thấy một tấm mơ hồ mà to lớn gương mặt gian mua tự ái thần thánh chính hướng nàng triển khai hai cánh tay như mẹ như cha như thần linh có thể nối lòng tay ngươi đã tại rất an toàn địa phương có đúng không liêu xanh đầu ngón tay k h ẽ run lên chỉ cần một động tác Chỉ cần một động tác, động một liền có thể tiến vào cái này trong trường thành đầu cũng sẽ không cần vận dụng một c h i ê u kia liền có thể vượt qua tầng bình chứng này hóa thành một thể khi nàng thật sự muốn rơi vào cái này ôm ấp thời điểm vô số cây màu vàng đen nhỏ xúc tu đột n h i ê n bắn ra một mực quấn lấy mặt bằng đem nàng s i n h s i n h sẽ trở về kịch liệt lôi kéo nhường nàng đông nhiên tỉnh táo mồ hôi lạnh từ lưng ngứa ra kém một chút nàng liền muốn rơi xuống trường thành quả nhiên cái này trường thành có gì đó quái lạ nàng túi đầu nhìn lại thấy lang phục cùng nguyễn thị chi vậy lâm vào trong khoảnh khắc nửa mê nửa tỉnh may mắn trên móng luốt dự đoán bố trí nhỏ xúc tu một mực quấn lấy bọn hắn liên tiếp liêu xanh treo ở giữa không trung liêu xanh thầm mắng một tiếng thao túng nhỏ xúc tu hung hăng rút mặt của hai người t ỉ n h một chút cẩn thận tại băng phong xé rách bên trong cái này một nhắc nhở cơ h ầ nghe không được nhưng đau rát đau nhức cuối cùng đem bọn hắn từ trong ảo g i á c kéo về hiện thực xem xét bây giờ tình hình hai người lòng còn sợ hãi run rẩy muốn trèo về trên vách nhưng lại bị gió rét g ậ y lên ở giữa không trung lắc lư hồi lâu mới cuối cùng tìm về vách t ư băng đem thành tiên trả hung hăng chụp nhập trong đó đây cũng là cái thứ ba chỗ khó trường thành phía trên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che đậy càng lên cao gió tuyết càng là tàn phá bừa bãi giống như là một con vô tình tay muốn đem những n à y mưu t o à n muốn chinh phục trường thành c n g đồ từ trên vách đá dựng đứng xé rách xuống tới mỗi một lần gió thổi đều tới gần rơi xuống vạn trượng t u y ệ t cảnh dựa vào thành tiên trào thật sâu đâm nhập tầm băng lại phối hợp từng cây thăm dò vào chỗ sâu nhỏ xúc tù ba người miễn cưỡng leo lên trên đó nhưng đây chỉ là tạm thời ai cũng không biết, vẫn còn rất xa, cũng không biết phía trên chờ đợi bọn họ lại là cái gì mà lại bốn phương tám hướng tạo đến gió hình thành lực c à n quá lớn hướng lên g a nan lăng phục có bản thân một bộ biện pháp hắn thành tiên c h à o bắn ra lập tức đi lên đầu đạp bắn lại hung hăng đâm nhập tầm băng một đạo t r ư ờ n g tắc giống như là tơ nhện bắn ra dắt lấy hắn đi lên bay đi theo sau lại là một đạo băng c h ả o bắn ra t r ư ờ n g tắc lôi kéo như thế lặp lại tuần hoàn tương đương dùng ít sức liêu xanh không có tác dụng những phương pháp khác nàng lúc đầu tốc độ liền cực nhanh nhưng vì chăm sóc phía sau hai người lúc này mới c ư ơ n g ép thả t r ư m còn như nguyễn thị chi đã sớm bị c ố n đến cứng nờ chỉ có thể dựa vào thành tiên trào tự động bắn này do nhỏ xúc tu không chế một chút xíu kéo lấy thân thể của hắn hướng lên sau đó hắn cơ hồ thành rồi một bộ băng l i ê u tại trong gió tuyết gian nan di động không gặp động tác liêu xanh một bên leo lên một bên lưu ý nguyễn thị chi tình huống sẽ không thật sự cứ như vậy không xong rồi a phải biết hắn vốn chính là một bộ thi thể chỉ là dựa vào quỷ khí miễn cưỡng duy trì hoạt động chớ vào nội thành lại cho hộ bắc đại tướng quân đưa lên con trai của nàng đông thành khối băng thi thể sợ là không tốt lắm đâu còn tốt liêu xanh rất nhanh phát hiện nguyễn thị chi trên người băng xương bắt đầu hòa tan động tác của hắn chậm rãi linh hoạt lên thậm chí so trước đó còn càng mau lẹ giống như là có rồi một loại nào đó không tưởng được đột phá bởi vì hắn đã chết khi hắn ý thức được thời điểm tự nhiên không sợ hãi đây chính là hắn đột phá thế giới như thế tổng kết nói bất quá không sợ hãi cũng chỉ là nhất thời dần dần ba người ý thức được phía dưới ánh lửa sớm đã nhìn không thấy phía trên tương tự một vùng tam tối giữa thiên địa chỉ có ba người cô độc treo ở mênh mông trên vách đá dựng đứng bị tuyết màn báo phủ trắng xóa nhìn lâu trước mắt tường này cũng không giống là tường phán phất một mảnh rộng lớn vô ngần cánh đồng tuyết không có biên giới không có phương hướng người ở chỗ nào muốn hướng phương nào nhưng có thể trả lời ba người chỉ có một mảnh trắng xóa Cùng khoét xương rất lạnh. cái ù n xương lạnh. g khoét rất c này mới là leo lên t r ư ờ n g thành đáng sợ nhất địa phương